Chương 476, lao đầu tử là thật hung ác, chương 476, lao đầu tử là thật hung ác. Thân là một tên người xuyên việt, Lưu Hồng Không những đã từng đọc thuộc lòng qua tiểu thuyết Tây Du Ký hơn nữa còn tại gặp qua rất nhiều ngốc điệu dân mạng, đối với tiểu thuyết Tây Du Ký cái gọi là cấp độ sâu giải độc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn đối với Tây Du một chuyện bản chất nhìn đến vô cùng rõ ràng, biết cầu lấy chân kinh gì đó, bất quá là một loại che giấu hai mắt người thuyết pháp mà thôi. Tây Du chân chính mục đích, lại hoặc là nói Tây Du trọng điểm. Kỳ thật liền tại cái kia 99801 khó hơn mặt. Cái này 99801 khó cùng hồng hoang thế giới lần thứ năm vô lượng lượng kiếp có trực tiếp liên quan, mỗi vượt qua một lần kiếp nạn, liền chẳng khác nào tiêu trừ một phần vô lượng lượng kiếp, làm 9981 tất cả đều bị đổ xong, vô lượng lượng kiếp cũng sẽ bởi vậy tiêu trừ. Mà chủ đạo Tây Du chỉnh quá trình Tây Phương giáo, cùng với tất cả cùng kể trên 9981 khó có quan hệ người, đều sẽ bởi vậy thu hoạch được lợi ích to lớn. Trong đó, từ chuyện này bên trong được lợi lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Tây Phương giáo cùng với phía sau trộn lại Tây Phương nhị thánh. Hồng hoang thế giới là cái siêu phẩm thế giới, đứng tại Kim tự tháp đỉnh tồn tại. Trên mặt nội cũng chính là Hồng Quân lão tổ cùng Chư Thiên Lục Thánh cái này thất vị thiên đạo thánh nhân hoặc là thiên đạo thánh nhân trở lên tồn tại. Lại hướng hạ lời nói, có lẽ còn bao gồm Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng cùng Minh Hà lão tổ, Dư Mi lão tổ, Lục Áp đạo quân trở giải rác mấy người. Những người này chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 số lượng. Tu vi đến thánh nhân đẳng cấp, muốn tiến thêm một bước lời nói, thật là khó độ căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Nếu như tự thân tư chất không đủ, hoặc là ngộ tính không đủ, thậm chí là tài nguyên thiếu thiếu hụt, kết quả cuối cùng đều sẽ dừng bước tại thánh nhân cảnh tầng thứ nhất trên thực tế, bỏ qua một bên hòa hợp thiên đạo hồng quân lao tổ không tính, vị lao tổ này là vị đại đạo cảnh, trừ thiên lục thánh bên trong, cũng chỉ có tam thanh cái này lao ca tam mới khó khăn lắm bước ra thánh nhân cảnh bước đầu tiên. trong đó, thái thanh đạo đức thiên tôn cùng thượng thanh nguyên thủy thiên tôn đều dừng bước tại thánh nhân cảnh tầng thứ 2, ngọc thanh linh bảo thiên tôn cũng chính là đã từng thông thiên giáo chủ, đều là tại dối cơ duyên xảo hợp miễn cưỡng bước vào đến thánh nhân cảnh tầng thứ 3. trừ cái này lao tam vị tây phương nhị thánh cùng nữ hoa nương nương tu vi cũng còn chỉ là tại thánh nhân cảnh tầng thứ nhất bồi hồi, trong ngắn hạn căn bản không nhìn thấy tiến giai có thể. nhưng mà Nếu như Tây Du một chuyện có khả năng thành công, như vậy Tây Phương Nhị Thánh bước vào thánh nhân cảnh tầng thứ 2, liền biến thành 10 phần chắc chín sự tình. Kể từ đó, Tây Phương Nhị Thánh đối với Tây Du một chuyện coi trọng trình độ, bởi vậy cũng liền có thể thấy được chút ít. Lưu Hồng biết rõ sự tình không ít, cho nên cân nhắc vấn đề phương thức, cùng những người khác hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút khác biệt. Lấy phá hư Tây Du kịch bản chuyện này làm ví dụ. Tại Lưu Hồng xem ra, muốn làm đến điểm này là, cái này cần đem cái kia 9981 lần kiếp nạn, trước thời hạn một bước hóa giải mất liền có thể. Bởi vì cứ như vậy, không quản tỉnh kinh người cuối cùng có hay không lấy được chân kinh. Tây Du một chuyện bản thân liền sao có bất kỳ ý nghĩa gì. Kết quả chính là, không những phá vỡ Tây Phương giáo là Tây Du quyết định cái bản, hơn nữa còn có thể để cho Tây Phương nhị Thánh vài vạn năm lưu tính thất bại. Căn cứ ý nghĩ như vậy, tại đối mặt tất cả mô phỏng Tây Du Thỉnh Kinh trên đường đệ nhất khó lúc, trong đầu hắn sinh ra ý niệm đầu tiên, chính là đem con hổ kia tinh cho xử lý. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, chẳng khác nào là phá trừ 9981 khó bên trong một nạn, Tây Phương giáo quyết định Tây Du cái bản, cũng liền bởi vậy bị phá hư rơi một bộ phận. Phải thừa nhận, Lưu Hồng ý nghĩ này, thật không có cái gì ma bệnh. Thế nhưng, cái này làm ra quyết định này thời điểm Hắn lại bản năng đem chính mình thay vào đến thỉnh kinh người thân cha thân phận bên trên. Hắn loại này cách làm, tại phá hư Tây Du kịch bản sau khi, đồng thời cũng bảo vệ thỉnh kinh người an toàn. Nhưng mà, các quốc công lưu thế long ý nghĩ cùng hắn liền hoàn toàn khác biệt. Lao gia hỏa này không hổ là đường quân đã từng quân sư, hơn nữa còn trải qua tự nhiều năm chinh chiến, nghĩ ra được phương pháp, liền muốn so lưu hồng đơn giản rất nhiều, đồng thời cũng ngoan lệ rất nhiều. Xử lý lao hổ tinh dần tướng quân, căn bản là không có cái kia cần phải, không phải liền là phá hư Tây Du cơ bản sao? Việc này tương đối đơn giản, chỉ cần cho con hổ kia tinh dần tướng quân thêm đình phạ, để tại đối mặt Thỉnh Kinh người thời điểm thực lực tăng nhiều, một bàn tay đem Thỉnh Kinh người xử lý liền có thể. Cứ như vậy, cái gì Tây Du không Tây Du, chẳng phải lập tức toàn bộ đều giải quyết sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lưu Hồng Não còn không có cửa góc, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại nhịn không được vô ăn kêu thẳng Dương. Nếu không tại sao nói, cái này gừng càng giả càng cay đâu? Mà còn, lão đầu tử là thật hung ác. Nghĩ ra được biện pháp, căn bản chính là không kiêng nệ gì cả. Xét thực, hắn cái này tiện nghi lão ba, nghĩ ra được biện pháp độc là độc một điểm, nhưng lại thật vô cùng hữu hiệu hơn nữa còn có khả năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề tất nhiên là dạng này vậy hắn cứ dựa theo đối phương thuyết pháp đi làm tốt tả hưu bất quá chỉ là một cái nho nhỏ láo hổ tinh mà thôi muốn trong thời gian ngắn vì đó cưỡng ép tăng cao thực lực bản thân cái này cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình nhất là đối ở hiện tại lưu hồng đến nói tình huống liền càng thêm như vậy dù sao hiện tại lưu hồng hệ thống trong chương mục còn nằm mười mấy vạn nghe lệnh điểm giết chết đột quyết nhân bộ đội cùng trục xuất na cha được muốn hôi đói thành một chút tăng cao thực lực tài nguyên tuyệt bức là một kiện nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình nghĩ đến đây Hắn nhịn không được đối các quốc công Lưu Thế Long sinh ra vẻ khâm phục chi ý. Chầm ngâm một trận về sau, hắn hướng về phía nhẹ gật đầu, nói: Lao cha, ngươi nói không sai, nhi tử ta hiểu được, Lao cha ngươi yên tâm đi, nhi tử hiện tại liền theo ngươi lời nói đi làm." Nói xong câu đó, Lưu Hồng trực tiếp mở rộng đột thuật. Sau một khắc, hắn người liền tại trong thư phòng biến mất không thấy. Chương 477, Tây Du lớn nhất nói dối, chương 477, Tây Du lớn nhất nói dối. Rời đi lưu ra trang viên về sau, Lưu Hồng Hoa một chút thời gian, tìm tới đã bước lên cái gọi là Thỉnh Kinh đường nào đó chi đội ngũ. Chi đội ngũ này tổng cộng có 5 người trong đó người cầm đầu là một tên pháp hiệu là trong vắt tên gọi khác là đường nhất tăng thanh niên hòa thượng còn lại bốn người thì toàn bộ đều là tín đồ bỏ vốn cung cấp hộ vệ khi nghe đến đường nhất tăng cái tên này thời điểm lưu hồng lúc ấy liền cười phun ra hắn là thật không nghĩ tới thao tác lần này mô phỏng tây du người thế mà lại như vậy chơi ác mà còn liền đặt tên đều lên như thế siêu phàm thoát tục đường tăng cùng đường nhất tăng hai cái danh tự so sánh vẹn vẹn chỉ là nhiều một bút thế nhưng cái sau nghe xong đi lên liền có một cỗ nồng đậm sơn trại rõ có đường nhất tăng chắc hẳn cũng sẽ có đường nhị tăng đường tam tăng, tăng thậm chí là đường tăng đi cũng không biết cụ thể muốn tới đường mấy tăng mới có thể đem lần này mô phỏng Tây Du cho mô phỏng hoàn tất chỉ bất quá có một chút nhưng là vô cùng rõ ràng đó chính là cái này cái gọi là đường nhất tăng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chết cũng không biết Tây Phương Giáo khi biết hắn tin chết về sau đến cuối cùng sẽ có một cái dạng gì phản ứng A Di Đà Phật Tiểu Hoa Thượng, ngươi cũng đừng trách anh em tâm ngoan thủ là ta đợi đến qua mấy ngày ngươi tiến về địa phủ báo cáo thời điểm muốn cáo trạng cũng đừng bẩm báo anh em trên đầu của ta trên không trung Lưu Hồng đứng tại đám mây hướng về phía dưới yên lặng quan sát thêm vài lần sau đó thay đổi trong cơ thể pháp lực hướng về lượng giới Sơn Phương hướng bay thẳng mà đi. Nói lên 9981 khó, có chút nhất định phải chú ý, chính là trong đó có bộ phận kiếp nạn cũng không phải là đơn độc tồn tại. Cũng chính là nói, tại một cái nào đó địa điểm, một lần sự kiện bên trong, có lẽ đã bao hàm hai ba lần kiếp nạn. Trên một điểm này, 9981 khó bên trong gần phía trước một chút kiếp nạn lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nói ví dụ như, thứ hai khó khăn ra thai mấy giết cùng bà khó khăn đẩy tháng ném sông, chỉ gần như chính là cùng một cái sự kiện. Lại nói ví dụ như, thứ năm khó ra khỏi thành lập hộ, thứ sáu khó chết trong lật hàng. Thứ bảy khó song xoa linh thượng, tình huống không sai biệt lắm cũng giống như vậy. Lại sau này, ví dụ như vậy có khả năng cử ra không ít. Giống như là thứ 10 khó đêm bị hỏa thiêu cùng thứ 11 năm đánh mất cả sa gần như lại là một màn đồng dạng tình huống. Cái này không biết là Tây Du biên kịch thêm chấp hành đạo diễn, chính là quan thề âm Bồ tất là hết biện Pháp Nha, vẫn là nguyên nhân gì khác. Nói tóm lại, 9981 khó bên trong, chân chính độc lập khó khăn cũng không phải là rất nhiều, Thô Lô tính một chút lời nói, đoan chừng còn không có vượt qua một phần ba Lần này, Lưu Hồng tính toán can thiệp, chính là 9981 khó bên trong thứ 5 khó đến thứ 7 khó cái này bà khó. Nói đến đây, không thể không nâng Tây Du một chuyện bên trong lớn nhất một cái lời nói dối. Vậy là được, cái gọi là ăn một khối đường tăng tiến, liền có thể để người, yêu, trưởng sinh bất lao thuyết pháp. Đối với cái này nói dối, Lưu Hồng tại tiếp xúc Tây Du cùng với Hồng Hoang Cổ Sự cùng truyền thuyết về sau, liền chưa từng có đỉnh chỉ qua đối nói nổ nước bọn. Nếu biết rõ, Hồng Hoang thế giới bên trong có danh tiếng, lại hoặc là tại Tây Du bên trong lộ diện yêu quái, trên cơ bản liền không có mấy cái đơn giản mặt hàng. Hồng Hoang bên trong, yêu quái cũng là phân đẳng cấp. Bài trừ những cái kia tiểu yêu tiểu quái không tính. Phàm là có khả năng làm đến bên trên một tiếng đại vương xưng hô, cũng chính là cái gọi là yêu vương, tu vi kém nhất, trên cơ bản cũng đạt tới kim tiên cảnh giới. Nếu biết rõ, tại tiên cảnh cự giai bên trong, đứng giữa kim tiên cảnh, bản thân chính là một cái vô cùng đặc thụ, đồng thời cũng vô cùng trọng yếu cảnh giới. Sở dĩ nói như vậy, là vì chỉ có trở thành một tôn kim tiên, mới có thể chân chính làm đến trường sinh cự thị, tiến tới xứng với tiên nhân xưng hô thế này. Đồng Dạng địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, cũng còn không cách nào làm đến điểm này. Cái gọi là trưởng sinh cự thị chính là mọi người nói chỗ trường sinh bất lão từ góc độ này đi nhìn lời nói hồng hoang thế giới bên trong mỗi một vị yêu vương đều nắm giữ trường sinh bất lão năng lực điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ như vậy vấn đề liền tới tất nhiên đều đã có khả năng trường sinh bất lão như vậy cần gì phải đi tìm đường tăng phiền phức đâu chẳng lẽ nói vẹn vẹn chỉ là vì ăn nhiều một miếng thịt đối với cái này lưu hồng cho tới bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng hôm nay hắn liền muốn thật tốt tìm một chút nguyên do trong đó trừ cái đó ra tại cái này ba không chịu nổi bên trong còn có một cái lớn như vậy điểm đáng ngờ là lưu hồng vẫn luôn nghĩ làm rõ ràng Nhưng từ đầu đến cuối đều không có làm rõ ràng, đó chính là thứ năm khó ra khỏi thành gặp hổ bên trong lão hổ tinh dần tướng quân, cùng thứ bảy khó song xoa lĩnh thượng bên trong lão hổ, bọn họ đến cùng phải hay không cùng một con. Lưu Hồng quyết định, thừa dịp lần này cơ hội, nhất định muốn đem chuyện này làm cái trà ra manh mối, sau đó thật tốt thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của mình. Chương 478, thứ năm khó ra khỏi thành gặp hổ bí ẩn, chương 478, thứ năm khó ra khỏi thành gặp hổ bí ẩn. Quay đi của lại, Lưu Hồng một đường đến đến song xoa lĩnh. Đứng tại đám mây bên trên quan sát một trận, hắn rất nhanh liền thấy rõ ràng phía dưới địa hình. Song Xoa lĩnh, tại Minh Đại tác giả Ngô Thừa Ân giới nội bút tiểu thuyết Tây Du ký nhớ bên trong, cũng coi là một chỗ nổi tiếng vị trí. Nói nói nổi tiếng, cũng không phải là bởi vì nó phong cảnh có nhiều tú mỹ, cũng không phải bởi vì nó thế núi có cỡ nào hùng vĩ, mà là bởi vì liền tại như thế một cái rắm lớn điểm địa phương. Thế mà tập hợp 9981 khó bên trong ba khó. Mấu chốt nhất là, cùng 9981 khó bên trong mặt khác kiếp nạn so sánh, phát sinh ở Song Xoa lĩnh thượng ba khó, thực sự là có chút quá mức cho trẻ con. Trên cơ bản, thế nhưng lúc cái có chút thực lực phàm cảnh tu giả, còn nguyện phần thoải mái mà ứng đối đi qua thậm chí còn có thể làm đến lông tóc không thương. Hiện tại xem xét, phía dưới Song Xoa Lĩnh, đích thật là có chút phản bình không có gì lạ bộ dạng. Nói là một dãy núi, nhưng trên thực tế, lại chỉ là một tòa nho nhỏ trên núi. Hoặc là nói, liền trên núi không bằng, nhiều nhất chỉ có thể coi là một tòa, có chút độ cao so với mặt biển độ cao sườn núi nhỏ hoặc là gò nhỏ lăng. Từ địa hình nhìn lại, Song Xoa Lĩnh một đoạn trực tiếp kéo dài đến Lưu Hồng đã từng đến qua tòa kia lượng dưới sơn, xem như là cái sau sơn mạch hướng đi một bộ phận. Mà đổi thành một mặt, thì là kết nối lấy phương bắc rộng lớn bình nguyên. Địa hình cũng là từ gập ghềnh đến mãi cho đến bằng phẳng. Dựa theo tiểu thuyết Tây Du Ký bên trong miêu tả, Song Xoa lĩnh rơi chân núi, chính là phát sinh 9981 khó bên trong thứ 5 khó ra khỏi thành gặp hổ, còn có thứ 6 khó rơi hố gãy từ địa phương. Phía trên dây núi thì là đường tăng gặp phải chấn sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm vị trí. Tất nhiên đến Song Xoa lĩnh, vậy liền không thể không nâng một chút, đường tăng tại chỗ này gặp phải nhân cùng yêu quái, cùng với các loại dã thú số lượng. Tại 9981 khó khăn thứ 5 khó đến thứ 7 khó, đường tăng tổng cộng gặp 3 cái đại yêu, tiểu yêu không có tính toán ở bên trong, một tôn thần tiên, đã một cái tử thần tiên giảm bạo phàm nhân. 3 cái đại yêu Theo thứ tự là lão hổ tinh dần tướng quân, hùng bi tinh hắc lão quái, còn có giáng lưu tinh đặc sử sĩ, một tôn thần tiên là về sau đặc biệt đuổi đến nơi đây thái bạch kim tinh, mà tôn kia giả mạo phạm nhân thân hình thì là thiên cung tiên quan lưu bạc thông. Đến mức nói cũng là cái này liền tương đối nhiều, bất quá từ trên tổng thể đến nói, trên cơ bản là lấy rắn độc cùng lão hổ làm chủ. Trở lên những này nhất làm cho lưu hồng cảm thấy hứng thú, vậy cái kia bà tôn đại yêu. Xã hội bây giờ trên internet có thật nhiều người đều cho rằng 9981 khó khăn thứ năm khó đến thứ bảy khó, được xếp vào đến 9981 không chịu nổi bên trong có chút gỡ nhưng mà Lưu Hùng bản thân thì lại cũng không làm sao tán đồng dạng này tìm kiếm thuyết pháp lấy trong đó thứ năm khó ra khỏi thành Phượng Hổ làm ví dụ tại cái này một nạn bên trong Đường Tăng một cái gặp ba cái đại yêu cuối cùng mãi đến Đường Tăng an toàn chạy ra cái này ba cái đại yêu thế mà thế mà chuyện gì đều không có bọn họ đã không có bị người hàng yêu trừ ma lại chưa hề đi ra truy Đường Tăng sự tình thế mà cứ như vậy đi qua quả thực liền cùng nói đùa đồng dạng có thể là chính là một đoạn như vậy khiến người ta cảm thấy có chút dở khóc dở cười kinh lịch đối Đường Tăng đến nói đi cũng không phải là một chuyện nhỏ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói nó thậm chí thay đổi đường tăng đối Tây Du thái độ. Nguyên bản đường tăng đối Tây Du một chuyện có chút hí kịch, hoặc là nói căn cứ một loại một ngày làm hòa thượng đánh truồng đủ một ngày tâm thái. Thế nhưng tại cái này một nạn về sau, hắn lại đoan chính thái độ, tại thỉnh kinh trên đường thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí. Sở Dĩ sẽ như thế, là vì đường tăng tại cái này một lần kiếp nạn bên trong, lần thứ nhất tiếp xúc đến yêu ma quỷ quái, đồng thời cũng bắt đầu ý thức được những này không phải người tồn tại là sẽ ăn người. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật chính là Tây Phương giáo cùng thiên cung đang hù dọa đường tăng mà sau cùng sự thật thì chứng minh, bọn họ cũng sắp thực đạt tới chính mình mục đích. Đến mức nói cái kia ba cái đại yêu đến cùng là cái gì tình huống? Lưu Hồng cảm thấy, trong đó dần tướng quân khả năng là một cái chân chính không có vừa vượn hoang dại đại yêu, mà Hùng Bi tinh Hùng Sơn quân cùng Dã Ngưu tinh đặc sử sĩ, thân phận bối cảnh liền nhiều ít có chút vấn đề. Tây Du lộ bên trên, bản thể là gấu đại yêu, có vẻ như cũng chỉ có về sau bị Quan Thế Âm Bồ Tát bổ tát bắt đi cái kia Hắc Hùng tinh. Chỉ là, Quan Thế Âm Bồ Tát bắt đi Hắc Hùng tinh cử động. Rất có thể vẹn vẹn chỉ là tại che giấu hai mắt người nói một cách khác, hắc hùng tinh có lẽ đã sớm bị quan thê âm bồ tát cho thu phục, sở dĩ vẫn luôn không có mang về nam hải, chính là vì để xuất hiện tại thỉnh kinh trên đường, phối hợp tây phương giáo hoàn thành tây du bộ cục. khả năng này đích thật là có, mà còn khả năng vẫn còn tương đối lớn, đến mức đến cùng là có còn hay không là, tiếp xuống đoán chừng rất nhanh liền có thể có được chứng minh. trừ hùng bi tinh hùng sơn quân bên ngoài, giáng lưu tinh đặc sử sĩ vấn đề cũng đồng dạng không nhỏ. tây du lộ bên trên xuất hiện lưu loại yêu quái tổng cộng có hai cái, bọn họ theo thứ tự là thái thượng lão quân tọa kỵ thanh yêu quái, còn có chính là hùng hoang thế giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc như ma vương đặc sử sĩ đến cùng là trong đó vị kia, điểm này còn có chút không quá tốt nói, thế nhưng từ tỷ lệ lớn bên trên nói, hẳn là cái này hai cái như loại yêu quái bên trong một cái. Sự thật chứng minh, phía trên phòng đoán chính xác khả năng rất lớn. Sở dĩ nói như vậy, là vì cùng là yêu vương dần tướng quân, tại đối mặt hùng sơn quân cùng đặc sử sĩ thời điểm, mặt ngoài tựa như là gọi nhau huynh đệ, trên thực tế lại giống như là tùy tùng tiểu đệ đồng dạng. Tình huống này vừa nhìn liền biết không bình thường. Tại Lưu Hồng nghĩ đến, dần tướng quân trong lòng có lẽ cảm giác rất là ủy khuất, thế nhưng tại bối cảnh không bằng người dưới tình huống, liền tính lại ủy khuất cũng chỉ được nhẫn nhịn. Chỉ bất quá, Lưu gia cảm thấy chính mình tất nhiên xuất hiện ở nơi này như vậy đối với dần tướng quân đến nói hẳn là cũng tính là một loại cơ duyên đến mức nói đối phương có khả năng hay không bắt lấy vậy phải xem đối phương nội tính nói tóm lại đây là đối phương một cái thay đổi chính mình tình cảnh cơ hội mà lưu hồng vì đạt tới chính mình mục đích cũng nguyện ý cho đối phương một cái cơ hội như vậy trầm mặc một hồi về sau đám mây bên trên lưu hồng thả ra tinh thần lực đối với nho nhỏ xong xoa lĩnh vừa đi vừa về quét mấy lần sau một lát khoe miệng của hắn có chút nít lên khá lắm nơi này láo hồ thế mà còn không ít bất quá dần tướng quân ha ha tìm tới ngươi Nhẹ giọng nói nhỏ vài câu về sau, Lưu Hồng đè xuống đám mây, hướng về song Xoa lĩnh một chỗ hang động bay lượn mà đi. Còn tại chỗ kia hang động bên trong, một loại lớn như vậy điếu tỉnh cư hổ, chính ngã trổng vó lên trời nằm ở nơi đó nằm ngày ho. Bởi vì cái gọi là cửa răng thư cửa ra vào bên ngoài, đục răng lộ má bên cạnh. Cầm tú vây thân thể, văn bàn quân sống lưng. Khép cần hiếm gặp tịnh, câu chào sắc như xương. Đông Hải Hoàng công sợ, Nam Sơn Bạch đại vương. Vẹn vẹn lấy vẻ ngoài luận lời nói, hàng thật dài đến vẫn là tương đối uy mãnh hung ác, cũng là xứng với dần tướng quân như thế một cái xứng hảo. Sắp rơi xuống đất thời điểm, Lưu Hồng lập mình biến hóa, thay đổi một cái hình tượng của bản thân. Tất nhiên đi ra ngoài là vì kiếm chuyện, như vậy tự nhiên không thể lấy diện mục thật của mình gặp người, lần này Lưu Hồng cho ra ngụy trang cũng tương đối kỳ lạ. Hắn không hề chỉ là thay đổi diện mạo của mình, mà là hoàn toàn thay đổi chính mình khí tức, đem chính mình ngụy trang thành một cái, ngụy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành cường thi chi vương, hạn bạt. Nhắc tới, hạn bạt loại này yêu quái, cũng không phải là ai có thể ngụy trang, đồng dạng tiên cảnh tu giả, cho dù có khả năng mô phỏng theo hạn bạt hình dạng, cũng không thể mô phỏng theo hạn bạt khí tức. Thế nhưng, Lưu Hồng ở phương diện này nhưng lại có chính mình được trời yêu ái ưu thế, bởi vì bản thân hắn liền nắm giữ Hỗn Độn Ma tộc huyết mạch. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Hỗn Độn Ma tộc cũng tốt, hạ bản cũng được, bọn họ đều vì Đường Kim Thiên đạo chớ không cho. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đem chính mình giả dạng làm một cái hạ bản, đối Lưu Hồng đến nói tuyệt đối là một kiện nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. Chương 479, gặp mặt lần đầu dần tướng quân, chương 479, gặp mặt lần đầu dần tướng quân. Hùng hoang thế giới bên trong, yêu quái sưng hô cùng tu vi của bọn nó có quan hệ trực tiếp. Đối với những chủng tộc khác đến nói, sưng hô không sưng hô hình như cũng không tính được là cái gì ghê gớm vấn đề. Lấy nhân tộc làm ví dụ, bình thường nhân tộc chiếm núi làm đua vào rừng làm cướp người cũng không phải là không có. Đừng quản bản thân thực lực làm sao, cũng đừng quản trong tay khống chế bao lớn thế lực, cho dù chỉ có 3 năm cái thủ hạ, những người này cũng dám tự xưng là nào đó đại vương. Lúc ấy, tình huống như vậy tại yêu quái bên trong là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Yêu quái bên trong đại vương, chỉ chính là cái gọi là yêu vương, tu vi ít nhất cần đạt tới kim tiến cảnh, bằng không mà nói, tuyệt đối đảm đương không nổi đại vương cái danh xưng này. Đại vương phía dưới, chính là cái gọi là tướng quân tướng quân sưng hô thế này, tại yêu quái bên trong nói về chân tiên cùng huyền tiên hai cái này cấp bậc. cho nên, dần tướng quân con hổ này tinh, chỉ cần nghe đối với chính mình sưng hô, liền có thể đại khái phán đoán ra nó đại khái tu vi. nhưng mà, cùng những tiến quân cấp yêu quái so sánh, dần tướng quân lại muốn lộ ra càng thêm đặc thù một chút, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nó thậm chí miễn cưỡng có khả năng được tôn sưng một tiếng đại vương. sở dĩ sẽ như thế, là vì tu vi của nó đã là huyền tiên đỉnh phong, khoảng cách kim tiên cảnh giới chỉ có một bước ngắn. trừ cái đó ra, huyết mạch của nó cũng giống như chân cũng so một chút bình thường yêu quái muốn tốt rất nhiều tại cùng cảnh giới dưới tình huống chiến lực không phải bình thường tướng quân cấp yêu quái có thể so sánh bất qua nói trắng ra cái này kỳ thật cũng rất bình thường nếu biết rõ lao vương bản thân chính là vua của các ngọn núi tại đại gia tu vi c sít không nhiều dưới tình huống một con hổ tinh sức chiến đấu đương nhiên phải so một cái cựu non tinh sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều điểm này rất dễ dàng lý giải đối với cái này dân tướng quân trong lòng rất có như vậy một chút bước số từ mở linh trí về sau cũng đều một mực cực kỳ tự hào nhưng mà đoạn thời gian gần nhất này cuộc sống của nó lại có chút không tốt lắm Sở dĩ sẽ như thế, là vì trước đây không lâu, Song xoa lĩnh tới hai cái ngoại lai yêu quái, chính là cái gọi là Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ. Cái này hai cái yêu quái, một cái là Hùng bi tinh, một cái là bò Rừng tinh, luận vừa vặn lời nói, vẫn thật là có chút không quá đủ nhìn. Ít nhất dần tướng quân chính là cho rằng như vậy, nhất là Dã Ngưu tinh đặc sử sĩ. Tại dần tướng quân trong mắt, bò rừng loại này sinh vật, bất quá là nó thực đơn bên trên rất nhiều thức ăn ngon bên trong một loại mà thôi, liền khi nó thủ hạ đều có chút không đủ tư cách, lại càng không cần phải nói, cùng hắn bình khởi bình toa, thậm chí là vượt qua hắn. Nhưng mà, để dần tướng quân cảm giác buồn bực là Hùng sơn quân cũng tốt, đặc sử sĩ cũng được, toàn bộ đều không phải cái gì tốt trọng mặt hàng, hai bọn chúng toàn bộ đều là kim tiên cảnh yêu vương. Hơn nữa còn đều là uy tín lâu năm kim tiên cảnh yêu vương. Luận đến sức chiến đấu, giữa song phương căn bản là không có cái gì có thể so tính. Kể từ đó, tại đối mặt đối phương thời điểm, dân tướng quân liền không thể không ăn nói khép nép cùng tận cẩn thận. Đối với một cái vua của các ngọn núi lớn nói, đây tuyệt đối không phải cái gì để người vui sướng kinh lịch. Vì thế, nó thậm chí lười đi thao luyện những thủ hạ của nó, mà là cả ngày ăn no thì ngủ, sau đó trong ngực ảo tưởng một chút để người vui sướng tình cảnh vào giờ phút này, nó liền tại là một cái mộng đẹp. trong ngọc, nó không những thành công tiến giai đến yêu vương, hơn nữa còn gần hai cái ngoại lai yêu quái hùng sơn quân cùng đặc sự sĩ thu làm thủ hạ, mỗi ngày đều đối với bọn họ hướng năm hướng sáu. dạng này thể nghiệm thực sự là quá tốt rồi. thế cho nên đắm chìm trong ngọc dần tướng quân cũng không nguyện ý tỉnh lại. nhưng mà, liền tại nó nằm mơ làm đến đang sàng khoái thời điểm, thân thể của nó nhưng là sớm một bước cảm thấy một loại nào đó nguy cơ, sau đó để nó lập tức thanh tỉnh qua. mà tại sau một khắc, nó lại bị đứng ở trước mặt mình cái nào đó tồn tại do sợ. ngươi, ngươi là ai? ngươi đến cùng vào bằng cách nào? Đang lúc nói chuyện, nó từ trải cỏ mềm trên giường đá nhảy lên một cái, sau đó tiện tay nhặt lên bên giường một cây lớn thiết thương. Người đến không phải người khác, chính là mới vừa rồi đến nơi này Lưu Hồng. Nghe dần tướng quân lời nói về sau, hắn khặc khặc cười một tiếng. Ta là ai? Ha ha, ta chỉ là một cái đi qua yêu mà thôi, tiểu lá hổ, mau dậy, cho bản vương làm điểm ăn ngon huyết thực đến. Chương 480, Bạch Hổ ngưng sát đan, chương 480, Bạch Hổ ngưng sát đan. Lưu Hồng nắm giữ đại La Kim tiên chiến lực. Thế nhưng, chiến lực loại này độ vận là do rất nhiều loại nhân tố cộng đồng quyết định. Nói ví dụ như Công pháp mạnh yếu, thần thông cao thấp, nhục thân cường đại hay không, cùng với có hay không nắm giữ pháp bảo, cùng pháp sách vợ thân đẳng cấp các loại. Những yếu tố này bên trong tuyệt đại bộ phận, lúc bình thường căn bản là nhìn không ra, chỉ có chờ đến vận dụng tay thời điểm, mới có thể biểu hiện ra một hai. Bởi vậy, tại những tiên cảnh tu giả trong mắt, Lưu Hồng chỉ là một cái tôn bình thường thái ất kim tiên, hơn nữa còn là một tôn vừa vận tiến giai thái ất kim tiên. Đối với cái này, Lưu Hồng cũng không phải vô cùng để ý. Càng có thậm chí, hắn kỳ thật vẫn là tương đối hài lòng loại này kết quả, bởi vì đối với hắn mà nói, làm như vậy đối với xuất kỳ chế thắng vô cùng có lợi có thể là lần này vì áp đảo dần tướng quân Lưu Hồng nhưng là phương pháp trái ngược đối với yêu quái mà nói Kim Tiên chính là đại yêu Thái ất Kim Tiên chính là yêu vương mà Đại La Kim Tiên thì có khả năng làm đến bên trên yêu hoàng hai chữ Dần tướng quân Tu Vi chỉ là Huyền Tiên đình phong cân nhắc đến Dần tướng quân huyết mạch cũng giống như Trần miên Cương có thể đem coi là là một tôn đại yêu vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói chỉ là một tôn bình thường yêu vương liền có thể đem hoàn toàn áp đảo đây không phải là vấn đề gì nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng Dần tướng quân nhận biết Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ Cái này một gấu một yêu, bản thân thân phận thần bí không nói, tu vi cũng đều vô cùng cường đại, ít nhất cũng là thái ất yêu vương cấp bậc này. Kể từ đó lời nói, muốn triệt để kinh sợ đến dần tướng quân, chỉ là thái ất yêu vương hiển nhiên có chút không quá đầy đủ. Cho nên, Lưu Hồng Trừ đem chính mình ngụy trang thành một cái hạt bạn, còn đem chính mình ngụy trang nặng một tôn thực lực cường đại đại la yêu hoàng. Người bình thường muốn làm đến điểm này, căn bản chính là chuyện không thể nào. Yêu vương cùng yêu hoàng, cứ việc chỉ có kém một chữ, thế nhưng cả hai thực lực lại tồn tại ở cách biệt một trời, đối với một tôn đại yêu mà nói, có khả năng rất nhẹ nhàng phân biệt ra được trong đó chiến lệnh. Nhưng mà Lưu Hồng Quân không phải là là người bình thường. Trong cơ thể hắn, nắm giữ Hỗn Độn Thần Ma, chớ chú thần ma, huyết mạch, cùng lúc đó, hắn còn nắm trong tay chớ chú thần ma một cái bản mệnh thần thông. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ngươi thậm chí có thể đem xem như một đầu còn chưa thành niên Hỗn Độn Thần Ma, mà lại là 3000 thần ma cấp bậc kia Hỗn Độn Thần Ma. Bởi vậy, tại hắn triệt để thả ra Hỗn Độn Thần Ma khí tức về sau, muốn giả dạng làm một tôn đại la yêu hồn, tuyệt đối là một kiện nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. Mấu chốt nhất là, hắn cũng sắp thực nắm giữ Đại La Kim Tiên chiến lực cho nên vô luận là tâm cảnh vẫn là thần thái đều có thể nói là mô phỏng theo đến giống như lúc Lưu Hồng Thiên này tâm tư cũng không có ở ví tỉnh táo lại dần tướng quân trải qua ban đầu mấy giây tối tâm về sau quả nhiên tự cho là nhận ra đối phương vừa vặn ma đản một cái hạt bạn hơn nữa còn là một cái yêu hoàng cấp hạt bạn ý thức được điểm này về sau đầu này đại nao đua kém chút sợ tẻ ra quần hạt bạn cương thi cuối cùng hoàn toàn thân thể một khi tạo thành chính là một tôn thái ớt kim tiên cấp những yêu vương mà còn cương thi loại này đồ vật nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành vừa vặn cứ việc nói không có nhiều cổ lão nhưng cường đại nhưng là nhất định chỗ chết người nhất chính là cương thi cường đại cũng còn không phải là đồng dạng trên ý nghĩa cường đại cái đồ chơi này quả thực chính là hồng hoang thế giới bên trong dị đoan quỷ dị yêu tả mấy chữ này dùng để hình dung bọn họ không có gì thích hợp bằng yêu tộc là rất ngang tàng thế nhưng gặp phải cương thi nhất là còn chết cương thi bên trong hạt bạn vậy liền thật có chút hoành không nổi dân tướng quân là gặp qua cương thi nhưng nó từ trước đến nay đều không có nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ gặp phải một cái hạ bạn hơn nữa còn là một cái đại la yêu hoàng cấp hạ bạn đây quả thực là tê dại Thiên đạo là ngủ rồi vẫn là không có mở mắt a. Đáng sợ như vậy đồ vật, Thiên đạo làm sao lại cho phép xuất hiện? Nhìn xem dần tướng quân lúc này phản ứng, Lưu Hồng liền biết chính mình mục đích đã lấy được. Bất quá luôn là như thế trường lớn mắt trứng mắt nhỏ cũng không phải một chuyện a. Ngươi liền không thể mở miệng trước nói một câu, âm thầm nổ nước bọn vài câu về sau. Lưu Hồng làm ra một bộ không cao hứng biểu lộ. Hắn sau đó một chiêu mang tới một cái băng ghế đá, đặt mông làm đi lên. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn dần tướng quân một cái, lạnh giọng nói, làm sao? Với tiểu lá hổ, chẳng lẽ không nghe thấy bản hoàng nói sao? Vốn, bản hoàng. Nghe đến Lưu Hồng đối với chính mình xưng hô, dân tướng quân trong lòng lộp bộp lập tức, "Tốt, lần này thỏa đáng. Trước mắt thật là một cái đại la yêu hoàng cấp hạ bản." Thiên tọ rồi. "Cái này mẹ nó là chuyện gì a? Nó vẫn chỉ là một cái nhỏ ná bữa, La Long muốn để nó kinh lịch cái này." Lại nói, "Nó thật tốt tại chính mình trong động đi ngủ, đã không chêu ai cũng không có chọc người nào, vì cái gì phiền phức mà lại liền tìm đến trên đầu của nó tới đâu? Cái gì gọi là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi. Cái này mẹ nó chính là có tốt hay không?" Hồi tưởng lại Lưu Hồng phía trước đối với chính mình đưa ra yêu cầu, dân tướng quân dọa đến đem trong tay lớn thiết thương trực tiếp ném qua một bên, sau đó hướng về phía đối phương lộ ra một cái khiêm tốn mỉm cười. yêu hoàng đại nhân lời nói, tiểu yêu ta đương nhiên là nghe đến, yêu hoàng đại nhân xin yên tâm, tiểu yêu cái này liền đi là yêu hoàng đại nhân lấy tốt nhất huyết thực. nói xong câu đó, dân tướng quân hướng về phía lưu hồng rất cung kính đi một cái lễ, tại thu được đối phương cho phép về sau, nó trực tiếp thoát ra chính mình hăng động, tốc độ nhanh đến liền yêu vương nhìn đều muốn xấu hổ. không có cách nào, không nhanh không được a. băng không mà nói, vạn nhất trọng cho đối phương không cao hứng, chính nó có thể liền biến thành huyết thực mà còn. Mà còn dần tướng quân nghe nói, nhân loại có thức ăn hổ tiên thuyết pháp. Hàn Bạt là cương thi không phải nhân loại, nhưng chung quy cùng nhân loại có chút quan hệ, ai biết đối phương có phải là sẽ có đồng dạng yêu thích, cho nên vẫn là không nên chọc đối phương không cao hứng. Người này, ngược lại là rất thức thời, cũng không biết có hay không cái này phúc phận. Nhìn xem dần tướng quân bóng lưng rời đi, Lưu Hồng nhịn không được có chút một cái. Tiếp lấy, tay phải của hắn một phen, trong lòng bàn tay nhiều ra một cái màu đỏ thâm huyết ngọc bình. Ngọc màn hình bên trong chứa, là hắn hoa 1000 cái thiên mệnh điểm, từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra một loại kỳ lạ năng lượng, Bạch Hổ ngưng sắt đan. Viên thuốc này, nói nó kỳ lạ, là vì nó vẹn vẹn chỉ đối hổ loại yêu tộc hữu dụng, công hiệu dùng là vô điều kiện trợ giúp người dùng tăng lên một cái cấp bậc tu vi, hơn nữa còn không có cái gì tác dụng phụ. đương nhiên, nên đan dược hạn chế vẫn có một ít. Cụ thể đến nói, chính là bất luận cái gì hổ loại yêu thú, cả đời bên trong chỉ có thể dùng một lần, mà còn vẹn vẹn đối đại là kim tiên cấp bậc phía dưới hổ loại yêu thú hữu hiệu. Đan dược là tốt đan dược, bất quá rất đáng tiếc, nó dùng thích hợp mặt quá chật, cho nên hối đoái giá cả cũng không cao. Đối với Lưu Hồng mà nói, điểm này vừa lúc là hắn thích nhất. Lần này, hắn là tính toán hố dần tướng quân không giả thế nhưng đối với dần tướng quân mà nói, cái này không phải là một loại khác loại cơ duyên đâu. chỉ bất quá kết quả cuối cùng làm sao, liền muốn nhìn dần tướng quân chính mình. sở dĩ nói như vậy là vì vạn nhất thao tác không được, cơ duyên loại này đổ vật liền sẽ biến thành treo cổ người dây thừng. đối với cái này lưu hồng ngược lại là không có làm sao để ở trong lòng. đối hắn xem ra, tả hữu bất quá chỉ là một cái đại nao đúa thành tinh mà thôi. cùng loại yêu tộc tại hồng hoang thế giới bên trong cũng không ít. đại gia không quen không biết, đối phương sẽ là một cái dạng gì kết quả, cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có, cho nên không cần thiết suy nghĩ như vậy nhiều. Chương 481, bán thủ hạ dần tướng quân Ân, chương 481, bán thủ hạ dần tướng quân Ân. Từ nơi ở của mình bên trong đi ra, dần tướng quân nghĩ tới chuyện thứ nhất, chính là tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ rời đi. Đừng quản đi nơi nào, dù sao Song Xoa lĩnh khẳng định là không thể ở nữa. Hồng Hoang thế giới địa vực rộng lớn, cho dù chỉ là một cái nhân gian giới, diện tích đều vượt xa đồng dạng người tưởng tượng. Trong đó, rất nhiều nơi căn bản chính là nơi vô chủ. Muốn nói đường đường một cái huyền tiên cảnh hộ yêu, thiên hạ này lớn, nó nơi đó đi không được, cần gì phải ở tại Song Xoa lĩnh loại này địa phương rách nát ta? Chỉ là Ý niệm trốn chạy mới vừa vặn sinh ra, liền bị nó quên hết đi. Nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản. Nói trắng ra, kỳ thật cũng chỉ có ba chữ. Đó chính là, nó không dám. Trước đây không lâu, nó mới đáp ứng một tôn đại la yêu hoàng cấp hạt bạn, nói là muốn giúp đối phương đi làm huyết thực. Hiện nay, nếu như nó quay đầu liền chạy, vì vậy tại thả đối phương bù câu. Đồng dạng tình huống bên dưới, hành động như vậy, có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ. Cứ việc có chút nói thì dễ mà nghe thì khó, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng, làm đối phương là một tôn đại la yêu hoàng chính là hạn bất lúc, vậy liền tuyệt bức không phải cái gì chuyện nhỏ. Một cái làm không tốt, thật là sẽ muốn mệnh. Dân tướng quân cảm thấy, chính mình còn không có sống đủ, sau này còn có bó lớn tiền đồ, cho nên, cho nên vẫn là đàng hoàng tìm hết thực đi thôi. Ai? Cái này mẹ nó đều để cái gì phá sự a? Xem ra bản tướng quân năm nay cũng là thời giờ bất lợi ai? Do dự một lát, dân tướng quân nhịn không được thở một hơi thật dài. Sau đó, nó lộ ra chính mình bản thể, một cái chiều cao vượt qua 8 mét, thân cao vượt qua 6 mét cự hổ, hướng về song xoa lĩnh phía sau núi đánh tới. Xem như một cái chuẩn yêu vương cấp đại yêu, Dần tướng quân vẫn là nắm giữ không ít thủ hạ. Những này thủ hạ Tự nhiên cũng đều là một chút yêu quái. Trong đó, có không ít thủ hạ tu vi đã đạt đến tiên cảnh. Hiện nay, bọn họ bên trong tuyệt đại đa số đều ở tại hậu sơn một chỗ linh địa, Là một con đại la yêu hoàng cảnh hạt bạn, tìm kiếm cái gọi là tốt nhất huyết thực, tự nhiên không có khả năng đem mục tiêu vẹn vẹn chỉ là đặt ở những cái kia bình thường hồng hoàng sinh linh trên thân. Nếu quả thật làm như vậy, vậy thì không phải là tại hiếu kính đối phương, mà là đang vũ nục cùng cười nhạo đối phương. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Cho nên, tối thiểu nhất cũng phải làm mấy cái tiên cảnh yêu quái, đưa đến đối phương trước mắt ý tứ ý tứ chỉ có dạng này mới có thể cho thấy thành ý của nó. vì đạt tới mục đích này, dân tướng quân cũng là không thèm đếm sỉu, không phải liền là mấy tên thủ hạ sao? nó cho chính là dù sao chỉ cần có thể vượt qua hôm nay một tiết này, sau này cái dạng gì thủ hạ tìm không được là ngao. ôm tâm tư như vậy, dân tướng quân rất nhanh xông vào cái kia mảnh linh điện. cũng không lâu lắm, liền tại nơi đó nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, dân tướng quân kéo lấy nặng nề bước chân, quay trở về nơi ở của mình. cùng rời đi thời điểm so sánh, trên lưng của nó nhiều mấy cái thoi thóp đạo vật trong đó bao gồm hai cái hồ ly, một cái bao đốm, cùng với ba cái cỡ lớn động vật tan cỏ. nhìn xem sào huyệt của mình nhập khẩu, dân tướng quân lại lần nữa thở dài. ai? hy vọng những ngày mới tên có khả năng thỏa mãn vị kia đại lao khẩu vị đi. nói một mặt bất đắc dĩ nghĩ nói, hang động chỗ sâu, lưu hồng vẫn luôn tại thông qua chính mình thân niệm chú ý dân tướng quân nhất cử nhất động. nhìn thấy đối phương đã trở về, khoe miệng của hắn nhịn không được có chút biết lên. sau đó hắn nhỏ giọng thầm thì nói người này ngược lại là đủ hung ác, thoạt nhìn lưu gia trang viên lại muốn nhiều mấy cái tiểu yêu a. chương bốn diễn trò làm nguyên bộ trương 482, diễn trò làm nguyên bộ cái này cơ hàng trở về cũng nhanh bất quá phát giác được dần tướng quân ngay tại hướng hang động chỗ sâu đi lưu hồng thoáng suy nghĩ một chút sau đó từ hệ thống thương thành bên trong hối đói ra một tấm phụ lục cái này phụ lục vẹn ngoài có chút kỳ lạ vẹn vẹn liền vẹn ngoài mà nói cùng hồng hoang thế giới bên trong phụ lục bao gồm những cái được gọi là tiên phụ so sánh trên cơ bản không nhìn thấy cái gì điểm giống nhau đừng nói là hình dạng và cấu tạo cùng quy cách liền trên phụ lục sử dụng đặc thù phụ văn đều không có một tơ một hào chỗ tương tự chỉ bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này Nên phụ lục ngược lại là cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Nếu để cho những cái kia chế phụ đại sư thấy, làm không còn có thể nóng lòng không đợi được. Nhưng mà tờ phụ lục này vẻ ngoài là không sai, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một cái nhìn qua không sai bộ dạng hàng mà thôi. Nó tại hệ thống thương thành bên trong hồi đoái giá cả cũng chỉ có chỉ là 5 cái thiên mệnh điểm. Từ góc độ này đi nhìn, nó công hiệu không sai biệt lắm cũng liền có thể thấy được chút ít. Trên thực tế, cái này kỳ thật chính là một tấm bình thường nhất huyết phù. Nó chỗ đặc thù ở chỗ nó cũng không phải là hùng hoang thế giới hiện có hệ thống tu luyện hạ sản vật mà là đến từ một phương khác huyền huyễn thuật không khác biệt gì thời không hệ thống tu luyện thế giới quy tắc loại hình đồ vật sẽ tồn tại rất lớn khác biệt nhưng lúc năng lượng bản chất nhưng là đồng dạng bởi vậy tại đem phù lục hối bái đi ra về sau lưu hồng vẹn vẹn chỉ là hơi rót vào một chút pháp lực liền rất nhẹ nhàng khởi động tở phù lục này đều nói diễn trò muốn làm nguyên bộ có thứ này lửa gạt một cái dần tướng quân hẳn là đã đủ rồi đi trong miệng nhỏ thân nói thầm mấy câu lưu hồng tay phải nhẹ nhàng du lên sau một khắc dị thời không huyễn phù hóa thành một đoàn lưu quang tại lưu hồng lòng bàn tay lóe lên mà thôi cuối cùng biến mất tại cách đó không xa vách đá bên trong mà tại lúc này dân tướng quân cũng vừa vặn từ trong dũng đạo đi đến đại nhân ngươi muốn huyết thực tiểu yêu thu thập đến nhìn đều lưu hồng về sau dân tướng quân thả xuống sáu cái toyo tối tiểu yêu sau đó ngoan ngoãn lui về sau vài chục bước tính ngươi thức thời không có mượn cơ hội này chạy trốn bằng không mà nói hừ hừ nhìn thoáng qua cái gọi là huyết thực lưu hồng thỏa mãn điểm một cái sau đó theo khen từ dân tướng quân một câu chỉ là hắn không khoa trương câu này còn tốt khen câu này ngược lại là đem dân tướng quân dọa đến còn chết ma đàn vị này đại lão vì cái gì muốn nói như vậy chẳng lẽ Chẳng lẽ nó đoán được bản tướng quân phía trước ý nghĩ? Không hiểu, dần tướng quân trong đầu đống nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, cuối cùng nhịn không được một bên môi mồ hôi, một bên âm thầm vui mừng. Nhưng mà, liền tại nó do dự, chính mình còn muốn tiếp tục hay không mang ở chỗ này lúc, đi phát hiện Lưu Hồng trên mặt biểu lộ hơi đổi. Không đợi nó làm ra tiến một bước phản ứng, Lưu Hồng đã tự lẩm bẩm: "Thật phiến phức, như thế lại có tin tức mới." Đang lúc nói chuyện, tay phải của hắn tùy ý vung một cái. Sau một khắc, một cái chùm sáng bên cạnh nham thạch bên trong phi thường, chậm rãi rơi vào hắn trên lòng bàn tay. Rất nhanh, chúng sáng hóa làm một tấm thần bí phù lục sau đó bị Lưu Hồng trực tiếp bỏ vào miệng, cử động như vậy liền rất kỳ quái. cái này, thấy cảnh này lúc, gia tướng quân đều đã không biết nên làm những gì tốt. tại nó dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, tự nhiên gặp rồi phù lục loại này đồ vật, cũng thấy tận mắt người khác sử dụng qua phù lục. thế nhưng, hắn vẫn thật là chưa từng gặp qua, có người đem phù lục nuốt xuống, xin nhờ, chỉ có nhân loại những cái kia phàm phu tục tử mới sẽ đốt phù lục uống phù thủy gì đó, tiên cảnh tu giả nào có làm loại này sự tình. nói một câu nói thật, gia tướng quân thực tế nhìn không hiểu Lưu Hồng lúc này sợ tác sợ vi, thế nhưng nhìn không hiểu sẽ không nhìn không hiểu, nó cũng không dám tùy tiện luận hỏi. Bởi vậy, dần tướng quân đem tất cả hiếu kỳ toàn bộ đều chôn ở trong lòng, sau đó giả vờ như hình như không nhìn thấy một màn này. Không tốt, xảy ra chuyện rồi. Liên cái này đây là, Lưu Hồng có chút khoa trương ồn ào một câu, trên mặt biểu lộ đi theo đại biến. Lại một lát sau, hắn quay đầu nhìn xem dần tướng quân. Lạnh nhạt nói, bản hoàng còn có chút sự tỉnh, hiện tại liền muốn rời khỏi, với tiểu lão hổ biểu hiện coi như không tệ, cũng coi là có chút hiếu tâm. Sau khi nói đến đây, Lưu Hồng nhìn thoáng qua trên đất huyết thực. Sau đó rồi nói tiếp, cho nên, bản hoàng cũng không thể ăn không ngươi đồ vật, ừ, cái này ngươi cầm liền xem như bản hoàng cho người ban thưởng. Một bên nói, Lưu Hồng một bên cong ngón búng ra. Sau một khắc, một cái màu đỏ thấm huyết ngọc bình, thẳng tắp hướng về dần tướng quân bay đi. Sau khi làm xong những việc này, Lưu Hồng tay háo vung lên, đem trên mặt đất sáu chỉ huyết thực toàn bộ đều thu vào tu bên trong. Sau đó mở rộng độn thuật biến mất không thấy gì nữa. Dần tướng quân nhìn trong tay mình huyết ngọc bình, dần tướng quân một mặt mở bước. Vào giờ phút này, nó căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là lúc này còn muốn hỏi tham lợi nói, trên cơ bản đã không thể nào, bởi vì Lưu Hồng tốc độ cực nhanh, cũng sớm đã rời đi cảm giác của nó phạm vi dưới sự bất đắc dĩ, nó đành phải đem sự chú ý của mình đặt ở trong tay huyết ngọc trên bình. châm mặc chỉ chốc lát, nó nho nhỏ mở ra nắp bình. trong chốc lát, một cô kỳ quái mùi thuốc từ huyết ngọc trong bình lan tràn ra. nghe được cái này mùi thời điểm, dân tướng quân đầu tiên là thoáng co bên dưới, sau đó trên mặt biểu lộ đột nhiên đại biến. trời ạ, là bạch hổ ngưng sát đan. trong lúc nhất thời không có khống chế lại chính mình cảm xúc, dân tướng quân lúc ấy liền kêu lên, âm thanh là to lớn như thế, kém chút đem chính mình hang động đều đánh sập. còn tốt đến cuối cùng, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. tổng kết lời nói, cái kia mới kêu trời lớn trò cười đâu. Chương 483, thật sự là một viên tốt đan. Chương 483, thật sự là một viên tốt đan. Từ dân tướng quân hang ổ hang động đi ra về sau, Lưu Hồng cũng không có trực tiếp rời đi song xóa lĩnh, mà là tìm một chỗ yên lặng chỗ mèo. Sự tình phát triển đến một bước này, Kỳ Thật vừa mới đi qua 1 phần ba, khoảng cách cao chiều còn kém rất xa, hắn tự nhiên không có khả năng vào lúc này rời đi. Tiếp xuống 2 phần ba, chủ yếu đã bao hàm hai chuyện. Thứ nhất là dân tướng quân tại được đến bạch cốt ngưng tụ sắt đan về sau, chính xác dùng đang dược, sau đó hoàn thành chính mình tiến lên dải. Dựa theo kế hoạch ban đầu, một bước này là cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ nói như vậy, là vì xuất hiện tại song xoa lĩnh đại yêu cùng yêu vương cấp yêu quái, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có dần tướng quân một cái. Chư dần tướng quân bên ngoài, còn bao gồm hai cái thân phận thần bí tồn tại, chính là Hùng Bi Tinh Hùng Sơn quân cùng Dã Ngưu Tinh đặc sử sĩ. Từ Tây Du kịch bản đi lên nói, lão hổ tinh dần tướng quân, thoạt nhìn tựa như là 9981 khó bên trong thứ 5 khó ra khỏi thành gặp hổ nhân vật chính. Nhưng trên thực tế, con hàng này bất quá chỉ là một cái, bị Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung đẩy tới quậy lễ Tân Khôi lỗi mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái chủ yếu vai phụ. Chân chính chủ đạo cái này một đạn là phía trên nói tới cái kia hai cái thần bí yêu quái, cùng với nơi nào có náo nhiệt liền hướng chỗ nào góp thái bạch kim tinh. Nhưng mà, tựa như cái nào đó tiết mục cuối năm tiểu phẩm bên trong diễn đồng dạng, nhân vật chính cùng vai phụ hai cái này thân phận cũng không phải là cố định không đổi. Chỉ cần sẽ đoạt ý kịch. Không đối, chỉ cần tu vi đầy đủ, như vậy vai phụ cũng có thể biến thành nhân vật chính, tiến tới thay đổi cái này một bộ phận kịch bản hướng đi. Tại Lưu Hồng kế hoạch bên trong, trợ giúp dần tướng quân tăng cao tu vi, nguyên bản là toàn bộ sự kiện quan trọng nhất. Không có nhìn thấy dần tướng quân thời điểm, Lưu Hồng còn có chút lo lắng, muốn làm đến điểm này, có phải là cần trả giá rất lớn nói một cách khác chính là hắn lo lắng chính mình trong chương mục thiên mệnh một chút mấy không đủ. Tại nhìn thấy dần tướng quân về sau, kẻ trên lo lắng liền bị triệt để bỏ đi. Dần tướng quân con hàng này cứ việc não không ra thế nào, thế nhưng một thân tu vi sát thực còn có thể, mà còn bản thân huyết mạch cũng giống như chân, cũng đều có chỗ thích hợp. kể từ đó lời nói muốn trợ giúp tăng cao tu vi liền biến thành một kiện tương đối dễ dàng, hoặc là nói là tương đối tiết kiệm tiền, thiên mệnh điểm, sự tình. Trên thực tế tình huống cũng đúng là như thế, chỉ là một viên bạch hổ ngưng sát đan tại hệ thống thương thành bên trong hồi đoái giá cả, bất quá mới năm cái thiên mệnh điểm đối với nắm giữ mười mấy vạn thiên mệnh điểm lưu hồng mà nói, không nói là chín châu mất sợi lông, nhưng cũng không sai biệt lắm. Hiện tại tốt, dần tướng quân đã lấy được bạch hổ ngưng sát đan, tiếp xuống lưu hồng việc cần phải làm chính là bảo đảm tại tiến giai thời điểm không bị bên ngoài quấy rầy. Bởi vậy, tạm thời lưu tại song xoa lĩnh, tự nhiên cũng đã thành phải có chi ý. Thứ hai là chờ đến dần tướng quân tiến giai về sau, tại gặp phải thỉnh kinh người thời điểm, khuyến khích trực tiếp đem thỉnh kinh người một cái nuốt lấy. Chỉ cần dần tướng quân làm đến điểm này, như vậy nó cũng liền vãng thưởng chính mình công cụ người, công cụ yêu sứ mệnh, cũng không biết tại làm xong những này về sau. Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ, lại hoặc là Thái Bạch Kim Tinh, có thể hay không bởi vì thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem đưa lên Tây Thiên thế giới cực lạc. đương nhiên, chuyện này cùng Lưu Hồng bản thân cũng không có quá lớn quan hệ. Như qua điều kiện cho phép, hắn có thể sẽ đưa tay trợ giúp đối phương một cái. Nếu là điều kiện không muốn, cái kia dần tướng quân cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Nói trở lại, hồng hoang thế giới quý củ, chính là cái gọi là mạnh được yếu thua. Một khi sự tình thật phát triển đến một bước này, như vậy dần tướng quân người nào cũng không thể quái, nhiều nhất chỉ có thể trách chính mình thực lực quá yếu. Hang động chỗ sâu. Dân tướng quân cầm bạch hổ ngưng sát đan, tỉ mỉ kiểm tra một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng cuối cùng xác nhận vật này là thật. Ý thức được điểm này về sau, trong lòng của nó ít nhiều có chút trăm mối cảm xúc nồn ngang ý tứ. Đầu đen giao má, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình là thời giờ bất lợi, nằm trong hang ổ đi ngủ đều có thể đụng phải một cái đại la yêu hoàng cấp hạn bận yêu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên lai mình muốn tới tất cả những thứ này, căn bản cũng không phải là cái gì thời giờ bất lợi, mà là triệt triệt để để vận may phủ đầu a. Cảm thán một trận về sau, tướng quân cuối cùng nhìn thoáng qua bạch hổ ngưng sát đan, sau đó ngửa cổ lên, đem đan dược nuốt vào trong bụng cái này bạch hổ ngưng sát đan nguyên bản là một loại có trợ giúp đột phá cảnh giới tiên đan đối với hổ loại yêu tộc mà nói càng là nắm giữ kỳ hiệu bởi vậy đan dược vào trong bụng về sau dần tướng quân lập tức liền có cảm giác thật sự là một viên tốt đan nó hét lớn một tiếng khôi phục chính mình bản thể sau đó nằm ở hang ổ chỗ sâu trên mặt đất không núp đít mà nó phen này cử động tự nhiên không thể trốn qua bên ngoài lưu hồng cảm giác người này vẫn còn là cái tính nôn nóng mà thôi hôm nay anh em liền giúp ngươi một cái đi nhẹ giọng tự nói một câu về sau lưu hồng tiện tay vung lên tại dần tướng quân đến già tổ bên ngoài bày ra một đạo kết giới. Làm ra phiên này cử động lúc, hắn thậm chí điều dụng một tia hỗn độn chí bảo hỗn độn châu nội bộ hỗn độn lực lượng. Kể từ đó, nếu như không có chuẩn thánh tu vi, căn bản đừng nghĩ cảm giác được kết giới nội bộ tình huống. Chương 484, Thiên Kiếp làm sao còn chưa tới, chương 484, Thiên Kiếp làm sao còn chưa tới. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Song xoa linh thượng, người nào đó một ít dấu tích đến chỗ, ngồi tại một gốc thanh tùng cảnh cây bên trên lưu hồng, chậm rãi mở ra hai mắt của mình. Đều nói tiên phàm khác nhau, lời này thật là một chút cũng không có nói sai. Tiên phàm ở giữa khác nhau, trừ sinh mệnh cấp độ cao có thấp có bên ngoài chủ yếu nhất một điểm ngay tại ở, thời gian đối với tại hai cái này ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Tiên cảnh tu giả, vẹn vẹn chỉ là tùy ý đả cái tọa mà thôi, động đột nhiên chính là nửa năm một năm, thậm chí là thời gian dài hơn. Đối với bình thường sinh linh đến nói, cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng. Lưu Hồng tại Thanh Tùng bên trên nhập định 10 ngày. Lần này thanh tỉnh, cũng không phải là bởi vì hành công đã xong, mà là bởi vì nhận đến một chút ngoại bộ cái nhiễu. Cụ thể đến nói, là hắn phía trước là dần tướng quân bậy ra kết giới có phản ứng. Cái kia hổ yêu dùng bạch hổ ngưng sắt đan về sau, trải qua 10 ngày cố gắng, tu vi cuối cùng càng lên hơn một bước bậc thang nó liền muốn bước vào kim tiên cảnh, hoặc là nói, hiện tại nó chỉ nửa bước kỳ thật đã bước vào kim tiên cảnh, muốn hoàn toàn bước vào đến cảnh giới này, trên lệnh chỉ là sau cùng lâm môn một chân, đó chính là kim tiên đại kiếp. Trước đây không lâu, lưu hồng chính mình cũng mới vừa vặn vượt qua dạng này một lần tiên kiếp, cho nên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, kim tiên đại kiếp cũng không tốt độ, muốn thành công vượt qua, không chỉ cần phải rất dài thời gian, hơn nữa còn cần vận khí một chút cùng cơ duyên. Chỉ bất quá, đối với dần tướng quân có thể hay không thuận lợi độ kiếp, hắn lại so với đối phương càng thêm có lòng tin, bởi vì lần này hắn sẽ ra tay trợ giúp đối phương. Ma đàn, thật sự là tiện nghi cái này đại na bứa. Anh em lúc trước độ kim tiên đại kiếp thời điểm cũng không có chuyện tốt như vậy. Từ cành cây bên trên đứng lên, Lưu Hồng xa xa nhìn thoáng qua chính mình bày ra cái giới, trong miệng nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm một câu, bởi vì cái gọi là tạo hóa chơi ngươi. Hắn thấy, dân tướng quân vận khí thật rất không tệ, cứ việc con hàng này vẹn vẹn chỉ là xem như một con cờ mà tồn tại, đến là bởi vì cái này cũng thu được không ít chỗ tốt. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là một loại khác loại vận khí cùng cơ duyên. Trầm Mặc hiểu rõ một lát, tay phải của hắn một phen trên lòng bàn tay nhiệu ra một cái có nhỏ bé vết rách, thoạt nhìn không thế nào thu hút bảo châu. vật này không phải người khác, chính là liền thiên đạo thánh nhân đều sẽ thèm chảy nước miếng hỗn độn trí bảo cấp pháp bảo, hỗn độn châu. lấy ra hỗn độn châu phía sau, lưu hồng lập tức thay đổi trong cơ thể pháp lực, một bên kích hoạt hỗn độn châu bên trên cơ chế, một bên từ trong rút lấy bộ phận hỗn độn lực lượng, đồng thời đem rót vào đến nơi xa kết giới bên trong. cũng không lâu lắm, kết giới kết cấu bắt đầu phát sinh biến hóa, cứ việc độ dày không có thay đổi, thế nhưng cường độ lại so với ban đầu để cao ít nhất gấp trăm lần, đồng thời còn xuất hiện một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa đầu đen rau má, nhiều như vậy hốn độn năng lượng, thật sự là tiện nghi ngươi. Hiện tại có lẽ có khả năng lừa qua thiên đạo. Tiếp xuống, ngươi nhưng muốn tranh điểm kỳ a, nếu không, lão tử quay đầu đối ngươi ra hổ. tự lẩm bẩm một trận. Lưu Hồng thu hồi trong tay hốn độn châu, sau đó thả ra chính mình thân niệm, quan sát dần tướng quân tình huống. Nhắc tới, đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm sử dụng hốn độn năng lượng giúp người độ kiếp. Đối với hắn mà nói, cũng có thể coi là ý nghĩa trọng đại. Dù sao, tại Lưu gia trang viên lý, có không ít hắn chú ý người cũng đều bước lên con đường tu luyện. Độ kiếp loại này sự tình là vô luận như thế nào đều trốn không thoát nếu như nói, lần này thử nghiệm có khả năng thành công, như vậy sau này Lưu gia trang viên tu giả cũng không cần lại vì độ kiếp sự tỉnh phiền não rồi. cho nên hắn trung tâm hy vọng, dần tướng quân có khả năng thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, lại hoặc là nói là thuận lợi lừa qua thiên đạo thái mắt, tránh thoát kiếp nạn này. trong kết giới hang động chỗ sâu dần tướng quân, lúc này cũng vừa vặn mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể minh ngông pháp lực, trong lòng của nó đã là cao hứng, vừa lo lắng. nói cao hứng là vì trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, nó cuối cùng muốn trở thành một cái kim tiên cảnh đại yêu biết hoàn thành một bước này, nó liền không còn là cái gì dần tướng quân, mà là chân chính xứng đáng dần đại vương ba chữ. Đến mức nói lo lắng, "Ai, Kim Tiên đại kiếp thật là không dễ quá a. Hy vọng, hy vọng có thể tất cả đều thuận lợi a." Nghĩ đến đây, dần tướng quân nhịn không được thầm thở dài một tiếng. Sau đó, nó chuẩn bị kỹ càng, bày sẵn poster, chuẩn bị nên đón sắp đến Kim Tiên đại kiếp. Nhưng mà, thời gian một nén hương đi qua, Kim Tiên đại kiếp không có tới. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Kim Tiên đại kiếp còn chưa tới. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, Kim Tiên đại kiếp nó chính là không đến. Dần tướng quân đối mặt cục diện như vậy, dân tướng quân lúc ấy liền trợn tròn mắt. Nó là thật không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành hiện tại cái dạng này. vô luận là nó đã từng kinh lịch, vẫn là ẩn chứa tại nó trong huyết mạch truyền thừa, đều tại rõ ràng không sai lầm nói cho nó biết, sự tình tuyệt đối không phải là dạng này. nhưng vấn đề là, hiện thực tình huống chính là như vậy. cái này liền để người rất nhìn không hiểu, bởi vì vô luận từ góc độ nào đi nhìn, sự tình đều không nên như vậy. theo thời gian trôi qua, dân tướng quân trong cơ thể pháp lực bắt đầu một chút xíu bình phục. nếu như tùy ý trường hợp này tiếp tục, như vậy nhiều nhất tiếp qua một canh giờ nó kim tiên cảnh giới liền đem hoàn toàn ổn định, cũng chính là nói, nó chỉ cần tại nơi ở của mình bên trong lại nắm chấp bên trên một hồi, lần này tiến gia liền xem như hoàn toàn thành công. như vậy vấn đề liền tới, hồng hoang thế giới thật có chuyện tốt như vậy, nói một câu nói thật, dân tướng quân trong lòng nhưng thật ra là không muốn tin tưởng, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, yêu tộc xem như là một cái chiến đấu chủng tộc, hắn trưởng thành cùng tiến hóa con đường, muốn xa so với bình thường hồng hoang chủng tộc, tới càng thêm khó khăn cùng gian khổ. cho nên, cùng loại loại này không trả giá liền có thu hoạch sự tỉnh, dân tướng quân vẫn thật là từ trước đến nay đều không có gặp phải. Cho nên, lúc này nó không những không có vì vậy cảm giác cao hứng, ngược lại xa vào đến một loại sợ hãi bên trong. Hỏng, chẳng lẽ nói, thiên kiếp hiện tại ngay tại nín đại triều, muốn cho vốn đại vương đến cái một kích mất mạng. Không hiểu, dần tướng quân trong lòng, bỗng nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Chật, nó hổ lông từng cây toàn bộ đều dựng thẳng mà lên. Không có cách nào, ý nghĩ như vậy thực sự là quá kinh khủng. Nếu như sự tình thật biến thành như vậy, như vậy hôm nay nó kết quả sẽ là thập tử vô sinh, chương 485, thiên đạo ba ba thích nhất tiểu nạp bữa, chương 485, thiên đạo ba ba thích nhất tiểu nạp bữa Dư tướng quân lúc này tâm tính có chút phức tạp. Trên thực tế, nó từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, chính mình có như thế một ngày, thế mà lại chủ động chờ mong thiên cơ đến. Có thể hiện thực tình huống nhưng là, nó thật liền mong đợi, hơn nữa còn cấp bách rất. Tại phục dụng Bạch hổ Ngưng Sắt đan về sau, nó hoa dòng dã thời gian 10 ngày, hấp thu xong đan dược bên trong dược lực, sau đó thuận lợi đụng chạm đến Kim Tiên cảnh cánh cửa. Hiện nay, chỉ cần vượt qua Kim Tiên đại kiếp, nó vẹn vẹn liền trở thành một tôn chân chính đại yêu, thậm chí còn có thể bị mang theo yêu vương xưng hô. Có thể là, liền tại cái này mấu chốt thời điểm, nên đến Kim Tiên đại kiếp lại không tới. Ngươi nói cái này bực mình không bực mình a? Nếu như sự tình vẹn vẹn chỉ là dạng này, như vậy dần tướng quân liền xem như bực mình một điểm, cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều có không có. Nhưng mà, trước mắt trường hợp này, nhưng lại không thể không để nó hoài nghi, thiên kiếp là tại nín, cái gì lại chiêu, sau đó nhất ba lưu mà đưa nó mang đi. Cái này liền không thể không để nó có chút lo lắng. Nói một câu nói thật, lúc này nó vẫn thật là có chút hối hận, vùng nào đó Tôn đại la yêu hoàng đưa tặng cho nó bạch hổ ngưng sát đan. Nếu như lúc trước nó không có làm như vậy, chẳng phải là liền sẽ không đối mặt loại này cục diện. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, trong bất chi bất giác, một canh giờ cứ như vậy đi qua. Theo thời gian trôi qua, dần tướng quân trong cơ thể pháp lực bắt đầu thay đổi đến ổn định, mà còn vô luận số lượng vẫn là chất lượng, đều so dùng đan dược phía trước vượt ra khỏi không biết bao nhiêu lần. Kim tiên đại kiếp vẫn như cũ không tới. Ngược lại là, dần tướng quân tiến giai lại thành công. Vào giờ phút này, nó đã trở thành một tôn kim tiên cảnh đại yêu, từ đây nắm giữ trưởng sinh cự thị năng lực, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, một cái kim tiên cảnh hồ loại yêu quái, không nói thực lực cường đại đến như thế nào đi nữa, nhưng cũng xứng đáng cao thủ hai chữ. Đầu đen rau má, sự tình cứ như vậy. Cứ như vậy xong, Kiểm tra một chút thân thể của mình, xác định mình đích thật hoàn thành tiến giai về sau. Dần tướng quân, hẳn là dần Đại Vương cảm giác không còn gì để nói. Đối mặt kết quả như vậy, nó ít nhiều có chút cảm giác dở khóc dở cười. Không ngờ nó nhưng tâm thời gian lâu như vậy, cuối cùng lại chuyện gì đều không có phát sinh, mà còn nó thật đúng là mẹ nó hoàn thành tiến đến giai. Đây quả thực là. Trăm mặt một hồi về sau, Dần Đại Vương đơn giản thu thập một chút, sau đó hóa thân thành một cái hổ đầu nhân thân tạo hình, dạ bước hướng về bên ngoài hang động đi đến. Khoảng cách hang động chỗ không xa, Lưu Hồng ha ha cười một tiếng, lật tay lấy ra huân độn châu, rút lấy trong kết giới huân độn lực lượng sau đó vứt tay phá vỡ kết giới cũng không lâu lắm dân đại vương đi ra hang động nhìn xem xung quanh quen thuộc một ngọn cây quặn cỏ cùng với vạn dãm không mây bầu trời trong lòng của nó bỗng nhiên nhiều ra một loại không quá chân thật cảm giác nó tiến giai thành công điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ tiến giai thời điểm nó kim tiên đại kiếp không có đến điểm này đồng dạng là xác nhận không thể nghi ngờ sự tình đâu tuyệt đối là một chuyện tốt chính là cho người cảm giác thực sự là quá mức ma huyễn đây quả thật là không có chút nào hùng hoang ai có lẽ cũng là thiên đạo ba ba nhìn ta thốt mắt cho nên miễn đi lần này thiên kiếp ừ Hẳn là dạng này, ta dần đại vương, quả nhiên không hổ là thiên đạo ba ba thích nhất tiểu nào đủa a. không hiểu, dần đại vương trong lòng, đống nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Mà còn, nên ý nghĩ một khi sinh ra, nó liền càng nghĩ càng có đạo lý. kết quả là, tâm tình của nó rất nhanh liền vương lòng xuống. trầm mặc một hồi, dần đại vương đống nhiên hai đầu gối quỳ xuống, hướng về phía đỉnh đầu trời xanh hung hăng bái một cái. thiên đạo ba ba, ta, dần đại vương, từ nay về sau nhất định mỗi ngày đối ba ba tiến hành cung vụng, còn mời thiên đạo ba, ba tiếp tục che chở. một bên vì vậy, nó còn một bên càng không ngừng cầu nguyện, nhìn qua thành kính không muốn không muốn thiên đạo, mờ mờ tờ, phía dưới cái này tiểu não đúa đang làm gì đâu? sợ không phải tu luyện tu ra ma bệnh a? quả thực chính là không biết mùi vị. Phúc. nơi xa, thấy cảnh này lưu hồng cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. không có cách nào, một màn này thực sự là chơi thật vui. thế cho nên hắn cũng bắt đầu cảm thấy, liền tính con hổ này tinh cuối cùng không có thành sự. phía trước viên kia bạch hổ ngưng sắt đan cũng không tính lãng phí. dù sao, chơi vui như vậy chẳng diện, cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. chương 486, mới gặp hùng sơn quân cùng đặc sử sĩ. chương 486, mới gặp hùng sơn quân cùng đặc sử sĩ. Trải qua một phen lại nhảy cầu nguyện, dân tướng quân, không đối, là dân tướng đại vương cuối cùng khôi phục tỉnh táo, có ý tứ chính là tiếp xuống nó làm chuyện thứ nhất, cũng không phải là chạy đến phía sau núi linh địa. Đối với nó một đám thủ hạ diếu võ Dương Ai, mà là nhanh chóng thu lại chính mình khí tức, đem chính mình ngụy trang thành không có tiến dài giá dấp. Nhìn thấy nơi này thời điểm, núp ở phía xa Lưu Hồng lập tức cảm giác không còn gì để nói. Hắn phát hiện phương này Hồng Hoang thế giới thực sự là quá hiểm ác, liên một cái đầu không thể nào dễ dùng yêu quái, đều học xong giả heo ăn thịt hổ. Đáng giận nhất là là cái này yêu quái bản thân còn chính là một con hổ. Chuyện như vậy, nói ra ai dám tin. Tại bên ngoài hang động đi vòng một vòng, Dần Đại Vương phát hiện thật không có thiên kiếp hạ xuống, vì vậy liền quay trở về nơi ở của mình. Hiện nay, quá mới vừa vận hoàn thành tiến giai, mặc dù đã củng cố cảnh giới, thế nhưng lúc này tu luyện hiệu quả tốt nhất, cho nên nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Phía trước đã nói qua, cái gọi là tiên phàm khác nhau, trong đó một điểm rất trọng yếu ngay tại ở, thời gian đối với tại tiên cảnh tu giả đến nói, cùng đối bình thường sinh linh ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Dần Đại Vương cái này vừa tu luyện, liền dòng dã tu luyện gần 1 tháng thời gian, trong đó thậm chí ngay cả động cũng không có động một cái liền càng đừng đề cập ra bản thân hang ổ đối mặt dạng này một loại tình huống Lưu Hồng Dứt khoát cũng bắt đầu đả toạ tại đem kết giới triệt hồi thời điểm hắn lưu lại một cái nho nhỏ chuẩn bị ở sau chính là đem một ít hỗn độn năng lượng ngưng tụ thành một sợi tơ thăm dò vào dần đại vương hang ổ chỗ sâu kể từ đó đối phương nhất cử nhất động liền toàn bộ đều không thể gạt được hắn thay mắt cho nên cho dù đả toạ nhập định cũng không cần lo lắng quá mức một ngày này nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận năng lượng ba động ngay sau đó một đạo cổng không gian tại dần đại vương hang ổ cách đó không xa mở ra hai cái tướng mạo kỳ lạ yêu quái từ bên trong đi ra bên này phát sinh động tĩnh, lập tức bừng tỉnh trong nhập định lưu hồng phát hiện cái kia hai cái yêu quái về sau hắn cũng không có trực tiếp hiện thân mà là nhanh chóng thu liễm lại chính mình khí tức sau đó tại xung quanh mình tăng thêm một cái kết giới nhắc tới lưu hồng phen này thao tác đã coi như là tương đối cẩn thận bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào bởi vì thông qua quan sát hắn phát hiện cái kia hai cái yêu quái tu vi thế mà toàn bộ đều đạt tới đại la kim tiên cảnh giới so hắn là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đương nhiên thật muốn đánh lên kết quả kia liền có chút không quá tốt nói Dù sao tu vi cảnh giới loại này đồ vật, cùng chiến lược hoàn toàn là hai việc khác nhau tình cảm. Lưu Hồng cảnh giới bây giờ có lẽ chỉ là bình thường, nhưng hắn chiến lược lại vô cùng dọa người, chuẩn thánh phía dưới tồn tại, đoán chừng không có người sẽ là đối thủ của hắn. Có người có lẽ phải hỏi, Lưu Hồng hiện tại thật như thế chao sao? Dựa vào cái gì a? Hắn không phải liền là nắm giữ hỗn độn thần ma huyết mạch, sau đó công pháp những người khác mạnh ném một cái ném, thần thông so những người khác mạnh ném một cái ném sao? Dạng này huyết mạch vừa vặn là cường. Thế nhưng hồng hoang thế giới như thế lớn, tại cái này hai cái phương diện có khả năng cùng hắn sánh vai thậm chí mạnh hơn hắn cũng không thể nói liền không tồn tại. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn dựa vào cái gì nói là chuẩn thánh phía dưới chiến lược vô địch? Khoan hay nói, Lưu Hồng thật đúng là có dạng này tư cách. Sở Dĩ sẽ như thế, là vì trong tay hắn mấy món pháp bảo thực sự là quá nguy tiên. Hỗn Độn Châu, Hỗn Độn Chí Bảo, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang Thế Giới, có khả năng cùng hắn sóng vai pháp bảo, tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, mà còn trên cơ bản toàn bộ đều tập trung ở Thiên Đạo Thánh Nhân trong tay. Thí Thần Vương, Hỗn Độn Chí Bảo hợp chất diễn sinh, nguyên bản đẳng cấp sen và Hỗn Độn Chí Bảo cùng tuyệt phẩm Tiên Thiên Chí Bảo ở giữa bị thương phía sau xuống tới tuyệt phẩm tiên tiên chí bảo đẳng cấp này pháp bảo cho dù là chuẩn thánh trong tay cũng không thể người người đều có thể có. Tọa nhân chú ý hậu thiên công đức linh bảo cứ việc cấp bậc của nó đối với những pháp bảo khác đến nói lộ ra cấp thấp một chút nhưng nó dù sao cũng là một kiện công đức loại pháp bảo cái này đồng dạng là hùng hoàng thế giới bên trong vật hiếm có có cái này ba món pháp bảo tại tay lưu hồng chiến lược đâu chỉ tăng lên một cái cấp bậc nói đúng sự thật nói nếu như hắn thật báu nổi tự bảo cái này ba món pháp bảo bên trong bất luận một cái nào đoán chừng liền xem như chuẩn thánh thấy đều phải đường vòng mà đi trừ cái này ba kiện pháp bảo lịch thiên bên ngoài trong tay của hắn còn có không ít những pháp bảo khác, những pháp bảo kia cứ việc đẳng cấp kém không ít, thế nhưng phân phối lại vô cùng hợp lý, trên cơ bản công, phòng, khống chế đều có, thật muốn phát huy ra toàn bộ uy năng, liền có thể uy áp đồng dạng nghèo bức đại la kim tiên. cho nên hắn có vượt xa bình thường chiến lược, toàn bộ đều là từ pháp bảo trồng chất đi ra. thế nhưng có thể có được nhiều như vậy pháp bảo, bản thân cái này cũng là một loại bản lĩnh. một con trâu, một con gấu. ha ha, nghĩ đến hai gia hỏa này, hẳn là cái gọi là hùng bi tinh hùng sơn quân củng dã lưu tinh đặc sử sĩ đầu đen rau má cái gì cậu thí hùng sơn quân cùng đặc sử sĩ cái này nếu như là chuyện của bọn nó họ thật tên cái kia anh em chính là hùng quân lão tổ cẩn thận quan sát một trận về sau lưu hồng rất là khinh thường nĩu môi sẽ có dạng này phản ứng là vì hắn tại quan sát về sau phát hiện hiện tại xuất hiện hai cái yêu quái khí tức trên thân hết sức cô động một lần tình cờ tiết lộ một ít pháp lực cũng cho người một loại huyền môn chính tông cảm giác nếu biết rõ chuyện như vậy đặt ở những cái kia siêu cấp thế lực đích hệ tử đệ trên thân có lẽ không hề làm sao hiếm lạ thế nhưng đối với một con yêu quái đến nói liền thật là vô cùng hiếm thấy tiên cảnh tu giả đẳng cấp tổng cộng có chín cái Ở trong đó, Thái Ức Kim Tiên cảnh cùng Đại La Kim Tiên cảnh là hai cái vô cùng đặc thù cảnh giới. Từ trên bản chất đến nói, bọn họ kỳ thật cũng không có cái gì trên thực chất khác biệt, nếu như ném đi huyền môn chính tông điểm này không nói, ngươi thậm chí có thể đem hiểu thành cùng một cái cảnh giới. Bình thường mà nói, yêu quái tu luyện đến cảnh giới này, 99% trở lên yêu quái đều chỉ có thể được gọi Thái Ức yêu vương. Nguyên nhân trong đó rất dễ dàng lý giải. Yêu quái, lại hoặc là nói là yêu tộc, bọn họ pháp môn tu luyện, trên cơ bản đều là truyền thừa tại chính mình huyết mạch, cùng cái gọi là huyền môn chính tông, trên cơ bản một mao tiền quan hệ đều không có. Kể từ đó, Tại đương kim cái này thiên đạo dưới bối cảnh, bọn họ có chiến lực, liền sẽ so tu luyện huyền môn hành quyết tu sĩ kém rất nhiều. Đám yêu quái chính mình kỳ thật cũng biết điểm này, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì liền tính bọn họ muốn tu luyện huyền môn hành quyết, cũng tìm không được tới tương quan truyền thừa. Nhắc tới yêu tộc trong huyết mạch truyền thừa pháp môn, kỳ thật không hề so cái gọi là huyền môn hành quyết yếu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí còn có thể càng thêm mạnh hơn một chút, bởi vì yêu tộc pháp môn đều vô cùng thích hợp yêu tộc bản thân đặc điểm. Cứ như vậy lời nói. Tu luyện không chỉ có thể đưa đến làm ít công to tác dụng, mà còn tại thời điểm chiến đấu, phát huy năng cũng là vượt xa người bình thường tưởng tượng. Bất quá rất đáng tiếc, hiện tại Hồng Hoang thế giới đã không còn là đi qua Hồng Hoang thế giới. Trải qua 4 lần vô lượng lượng kiếp về sau, Hồng Hoang thế giới bên trong quy tắc, mặt ngoài nhìn cùng đi qua vẫn là đồng dạng, nhưng trên thực tế, nhưng là phát sinh một chút nhỏ bé sai lầm. Mà cái này, cũng đưa đến yêu tộc trong huyết mạch chuyển thừa phát môn, hiện tại có chút không đúng lúc, đi vào ảnh hưởng đến yêu tố phát huy chính mình thực lực. Trở lên những này, chính là Thái Ức Kim Tiên không bằng Đại La Kim Tiên thuyết pháp này chân chính lý do. Hiện nay, Hùng Sơn quân cũng tốt đặc sử sĩ cũng được, bọn họ khí tức trên thân cùng pháp lực ba động, đều chứng minh bọn họ tu luyện pháp môn, toàn bộ đều là huyền môn hành quyết. Mà còn, cho dù ở huyền môn hành quyết bên trong, đều xem như là tương đối cao cấp tồn tại. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, bọn họ vừa vận kỳ thật liền bại lộ không ít. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng không thể là cái gì hoang dại yêu quái. Dựa theo Lưu Hồng Đoan trưởng, hai gia hỏa này phía sau, tuyệt đối có được tiên đại bối cảnh. Hùng Sư Quân, cái này hẳn là đi theo quan thế âm bù tát cái kia gấu đen quái a. Đến mức nói đặc sử sĩ, nhìn nó chủng loại, có lẽ cũng không phải là Lưu Ma Vương mà là thái thượng lão quân tọa kỵ thanh nữ quái. đi, lần này cùng truyền ngôn xem như là đối mặt. cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, lưu hồng trong lòng không sai biệt lắm liền đã coi tính toán, đồng thời đối hai cái yêu quái vừa vặn cũng có nhất định phỏng đoán. hắc hùng tinh cùng thanh nữ quái, cái trước đại biểu tây phương giáo, cái sau đại biểu thiên cung, thuật nhìn tây du một chuyện, đã hoàn toàn bị cái này hai thế lực lớn cho lũng đoạn. nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, lưu hồng đã không có áp dụng bất luận cái gì hành động, mà là xếp bằng ở một gốc thanh tùng cảnh cây bên trên, có chút hang hái mải nhìn xem đối phương nhất cử nhất động. nói một câu nói thật, hắn lúc này ít nhiều có chút hiếu kỳ. Nếu biết rõ, từ đạo lý đi lên nói, hiện tại vẫn chưa tới cái này hai cái yêu quái ra sân thời điểm. Như vậy vấn đề liền tới. Hai cái này hàng lần này tới đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, bọn họ là tính toán đi tìm dần đại vương? Khoan hay nói, lần này Lưu Hồng vẫn thật là đoán sai. Từ không gian thông đạo đi ra về sau, hai cái yêu cổ cười cười nói nói hướng về sông Xoa Linh phía sau núi đi đến, khi đi ngang qua dần đại vương hang ổ lúc, thậm chí còn có chút khinh thường nhìn chằm chằm động khẩu nhìn thoáng qua. Sau đó cứ như vậy tùy ý đi tới. Lưu Hồng suy nghĩ một chút, liên thu hồi cái kia có hỗn độn năng lượng ngưng kết mà thành sợi tơ, sau đó đem treo ở hùng sơn quân trên thân. Cái đồ chơi này hình thành bạch thủ, tại không có chuẩn bị dưỡi tình huống, hùng sơn quân vẫn thật là không có phát hiện hắn tồn tại. kể từ đó, lưu hồng tương đương tại hai cái yêu quái bên người, sắp xếp một cái cơ sở ngầm, một khắc đồng hồ về sau, hai cái yêu quái đi tới song xoa lĩnh phía sau núi, một phen chắc trở, bọn họ tìm tới một cái địa tiên cảnh thọ yêu. nhìn ra được, bọn họ ba cái nhưng thật ra là nhỡ biết. sở dĩ nói như vậy, là vì tại đối mặt hai cái đại la yêu hoàng thời điểm, thọ yêu thế mà không có quá mức sợ hãi chỉ là một năm ruộng theo vô đối phương mông ngựa nhìn thấy nơi này Lưu Hồng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh sự tình phát triển đến trình độ này hắn cuối cùng đoán được một ít chuyện đồng thời cũng biết đến cái gọi là thứ năm khó ra khỏi thành gặp hổ chân tướng chương 487 mọi việc sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội chương 487 mọi việc sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội nhìn thấy Hùng Bi Tinh Hùng xuất quân còn có dã ngưu Tinh đặc sử sĩ hai gia họa này cùng với bọn họ tiếp xuống sở Tác Sở Vi Lưu Hồng lập tức đoán được thứ năm khó ra khỏi thành gặp hổ chân tướng cùng lúc đó hắn nhịn không được có chút cảm thán Song Xoa lĩnh con hổ kia tinh dần tướng quân, vận khí thật là coi như không tệ. Dựa theo tiểu thuyết Tây Du ký bên trong miêu tả, Đường Tam Tạng mang theo hắn bốn cái đồ đệ, một đường đi cách xa vạn dặm, cuối cùng chạy đến Tây Thiên Đại Lôi ống tự, cầu lấy cái gọi là chân kinh. Dọc theo con đường này, gặp phải yêu ma quỷ quái đó là thật hắn không ít. Muốn nói bọn họ một đường hàng yêu trừ ma, là bình thường nhân tộc làm không ít chuyện tốt, loại này thuyết pháp cũng không có gì sai. Thế nhưng, chân chính bị hàng những cái kia yêu, còn có những cái kia bị trừ bọn ma, trên cơ bản toàn bộ đều là đã không có vừa vặn, lại không có hậu trường, hơn nữa còn không có bối cảnh bà không mà hàng ở trong đó, lấy Bạch Cốt phu nhân có đủ nhất đại biểu tính, mà những cái kia có vừa vặn, có hậu trường, có bối cảnh yêu ma, bọn họ sư đồ năm người hoặc chính là đánh công lại, hoặc chính là đánh thắng được lại không có biện pháp hạ tử thủ. Làm đến về sau, toàn bộ thỉnh kinh quá trình, quả thực liền thành một chàng náo kịch. Nói tới nói lui, tại Tây Du một chuyện chúng được ích, vẫn như cũ chỉ có Tây Phương giáo cùng Thiên cung hai phe này thế lực, mà Đường Tam tặng cái này sư đồ năm người, cuối cùng chỉ là rơi vào một cái, cho Tây Phương giáo chó săn hạ trạng. Đương nhiên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cho Tây Phương giáo làm chó săn kỳ thật cũng coi như không tệ, bất kể nói thế nào Bọn họ dù sao cũng so những cái kia bị liên lụy nhân tộc hiếu thắng, xuyên qua phía trước thế giới kia, trên mạng có người hiểu chuyện đã từng thống kê qua, bởi vì Tây Du một chuyện mà xui xẻo nhân tộc, số lượng không dưới 10 vạn. Trong những người này tuyệt đại đa số đều là bị những cái kia có bối cảnh yêu quái cho tai họa rơi mạng nhỏ. Bọn họ hoan phấn, lại có vị kia thần tiên Phật đã nhìn thấy, trở lên, chính là Tây Phương Giáo Mưu đồ bố cục mấy vạn năm Tây Du. Chỉ là, tại cái này chàng náo kịch bên trong, vận khí tốt cũng là sát thực có như thế mấy cái. Tại Lưu Hồng nhìn, dân tướng quân chính là một cái trong đó. Con hàng này bản thân không có gì quá lớn vượt vặn, cũng không có bối cảnh gì cùng hậu trường, cuối cùng thế mà can thiệp đến 9981 khó bên trong một nạn. Càng mấu chốt chính là, làm cái này một nạn kết thúc về sau, nó thế mà thí sự không có. Cùng Bạch Cốt phu nhân xui xẻo như vậy chứng so sánh, vận khí của nó quả thực muôn quá tốt. Có ý tứ chính là, dần tướng quân vận khí còn không vẹn vẹn chỉ là thể hiện tại tiểu thuyết Tây Du ký bên trong. Thứ khi Lưu Hồng xuyên qua cái này thế giới về sau, sự xuất hiện của hắn liền đã thay đổi cực lớn, rất nhiều chuyện nguyên bản dự định quy tắc, có thể là dần dưỡng quân vận khí, cũng không có bị thay đổi mà là vẫn như cũ tốt có chút lạ thường. Lấy lần này sự tình làm ví dụ, Lưu Hồng xuất hiện, không những không có để dần tướng quân thay đổi đến xu sẹo, ngược lại để nó được đến một cái bạch hổ ngưng sát đan, đồng thời thuận lợi tiến cấp tới kim tiên cảnh giới. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này không nhịn được để người có chút cảm thán. Cũng không biết cái này tiểu láo hổ kiếp trước làm chuyện gì tốt, cả đời này thế mà bị thiên đạo như vậy chiếu cố, đó là thật không có người nào. Song xoa lĩnh thượng, Lưu Hồng cũng không có can thiệp Hùng Sơn quân cùng đặc sứ sĩ làm việc, đối phương thu mua dần tướng quân thủ hạ cử động, hắn liền xem như không nhìn thấy đồng dạng. Thời gian thong thả, hai mắt ở giữa nửa tháng cứ như vậy đi qua một ngày này song xoa lính phía đông trên quan đạo tới một cái hòa thượng cùng bốn cái áo xanh ăn mặc tùy tùng bọn họ đến lập tức đưa tới lưu hồng chú ý cùng lúc đó dân tướng quân thủ hạ những cái kia tiểu yêu bọn họ cũng đã nhận được tương quan thông tin rất nhanh tại cái cái kia tiên khôn kiếp thọ yêu dẫn đầu xuống một đám tiểu yêu bắt đầu tại trên đường đào hố nơi này nơi này đem hố đào lớn một chút đại vương phía trước đã nói gần nhất suy nghĩ một chút thời gian không tốt lắm để chúng ta đến nhân gian nhiều bữa ăn ngon chuyện này nếu là làm xong đại gia liền đều có thịt ăn bởi vì đã sớm từ Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ nơi đó được thông tin, cho nên Thọ yêu làm lên sự tình đến đặc biệt ra sức. Mặt khác Tiểu yêu đào hố lúc, nó ở một bên nhảy nhót vui bừng, đem chính mình lúc trước dần tướng quân người phát ngôn. Đối với cái này, có con Tiểu yêu rất có phê bình kỳ lão. Ma đàn, ăn thịt. Nó một cái Thọ tinh hiệu được vì sao kêu ăn thịt ta? Ha ha, lão hoàng, ngươi quản nhiều như thế làm gì? Ai bảo nhân gia hiện tại vừa vặn hoàn thành tiến giai, tại Đại Vương nơi đó được sủng ái đâu? Tê Dại, Lão Thiên gia thật sự là lưỡi mù, tiến giai loại này chơi tốt, vì cái gì liền không tới phiên lão tử trên đầu đâu được rồi được rồi, ngươi liền cho ta ít nhất vài câu à? Chúng ta những này phản cảnh yêu quái, nói lại nhiều không phải cũng vẫn là đào hố mệnh? Ai, nói một chút không phải đâu? Không biết lúc nào, ta lão hoàng cũng bước vào tiên cảnh à? Bọn họ ngươi một lời ta một câu, toàn bộ đều đang phát tiết trong lòng bức tức. đủ kiểu giải thích, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đều chuyển đến thỏ yêu trong thay. Con hàng này năng lực khác chẳng ra sao cả, thế nhưng một đôi lô thay lại vô cùng dễ dùng, bất luận cái gì một điểm gió thổi cọ lay, nó đều có thể nghe đến rõ ràng rõ ràng. Cắt. Đám này đần độn tiểu yêu, chỉ bằng bọn họ cũng muốn cảnh giới đến tiên cảnh. Ma đàn. Sợ không phải mỗi một người đều đang nằm động giữa ban ngày a. Hiện tại yêu quái không so qua đi yêu tộc, bọn họ bên trong có thật nhiều, đều là từ đồng dạng động vật tiến hóa mà đến. Ở trong đó đã bao gồm động vật tan cỏ, lại bao gồm ăn thịt động vật. Hồng hoang thế giới bên trong, cái trước địa vị rõ ràng muốn thấp hơn cái sau. Thỏ yêu đi qua chính là một cái động vật tan cỏ, bởi vì một lần chẳng biết tại sao cơ duyên mới thức tỉnh linh trí, tiến tới bước lên con đường tu luyện. Hiện nay nó không những bước vào thiên cảnh, mà còn tại mấy ngày phía trước cũng bởi vì đặc sử sĩ cho ra một viên tam chuyển tử hoán đan, nhẹ nhõm đột phá thiên tiên cảnh giới. Kể từ đó. Nó tại dần tướng quân nơi này, địa vị nháy mắt đề cao rất lớn một đoạn. Đối với có khả năng chỉ huy vi một việc xài lang hổ báo trong lòng của nó lộ ra cực kỳ đã ý, đến mức chúng nói chúng nó nói những lời kia. Tính toán, liền làm không nghe thấy tốt. Trước mắt vẫn là hai vị đại nhân bàn giao sự tình quan trọng hơn, những chuyện khác đều có thể trước để ở một bên. Một khắc đồng hồ phía sau, lỗ lớn bị đào xong. Thỏ yêu sau đó vung lên, ở phía trên đóng một tầng bụi phủ. Tại cái này tầng đất mặt bên trong, ẩn chứa nó bộ phận pháp lực, cứ như vậy lời nói, cạm bẫy kích hoạt hay không, liền toàn bộ từ nó định đoạt. Rất nhanh, hoàn thành công tác tiểu yêu bọn họ nhộn nhịp tản đi. Thỏ yêu cũng không hề rời đi, mà là tại cạm bẫy chỗ không xa, tìm cái bùi cỏ tùy tiện mèo. Trên bầu trời, thần mây phía sau. Lưu Hồng nhìn phía dưới phát sinh tất cả, khóe miệng có chút nít lên. Hiện nay, có thể nói là mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tiếp xuống, liền chờ kia cái gì Đường Nhất Tăng đến. Vừa nghĩ tới Đường Nhất Tăng như thế danh tự, Lưu Hồng cảm giác có chút buồn cười. Tây Phương giáo đám kia tên trọc cũng thật sự là đủ rồi. Như thế qua loa danh tự, cũng thua thiệt bọn họ nghĩ ra. Chương 488, Đường Nhất Tăng sơ đang tràng, chương 488, Đường Nhất Tăng sơ đang tràng. Không biết qua bao lâu Nơi xa trên quân đạo, đống nhiên truyền đến một trận tiếng võ ngựa. Vừa nghe đến thanh âm này, Nguyên Bản nằm tại trong bụi cỏ nhàn rỗi không chuyện gì làm tỏ yêu, một cái lặn xuống nước từ dưới đất bò dậy. Đến đến, hẳn là Hòa thượng này a. Đang lúc nói chuyện, nó thả ra chính mình thân nghiệm, đối với tiếng võ ngựa truyền đến phương hướng khẽ quét mà qua. Sau một lát, trên mặt của nó lộ ra vẻ mỉm cười. Hồ đại hồ nhị, chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền muốn có thu hoạch, các ngươi hai cái đều cho ta mặt vui lên chút. Phàm là có khả năng tu đến tiên cảnh yêu quái, bình thường mà nói chỉ số IQ cũng sẽ không quá kém, ít nhất không thể so với nhận qua giáo dục nhân tộc kém. Cho nên và yêu có một bộ chính mình sử thế chi đạo, đồng thời thu nạp một nhóm cái gọi là tâm phúc thủ hạ. Có ý tứ chính là nó thu thủ hạ tiêu chuẩn, cũng không phải là nhìn đối phương thực lực làm sao, mà là nhìn đối phương não làm sao. Sở dĩ sẽ như thế, là vì bản thể của nó, nguyên bản là một cái tương đối yếu thế giống loài, cho nên dưới cái nhìn của nó, mời chào thủ hạ loại này sự tình, quá cường đại thủ hạ ngược lại không tốt, chỉ cần người thông minh một điểm, dùng đến thuận tay là được rồi. Hồ đại hồ nhị hai cái, chính là nó tiến nhiệm nhất hai cái tâm phúc. Bản thể của chúng nó, là hồng hoàng thế giới bên trong phi thường phổ biến màu đỏ chuẩn hoàng vẹn vẹn liền sức chiến đấu mà nói, cùng những cái kia xài lang hổ báo căn bản là không có cái gì có thể so tính. Thế nhưng màu đỏ trồn hoang chỉ số quy Aqisat thực không sai, cho nên lần này sự tình nó thủ hạ khác đều không có mang, chỉ dẫn theo hai bọn chúng. Đại vương ngài yên tâm đi. Đại vương bàn giao sự tình, hai chúng ta lúc nào đi ra đều dễ. Chính là, đại vương ngài chờ ở chỗ này một chút, một hồi tiểu nhân khẳng định giúp đại vương đem sự tình làm được ổn thỏa. Nghe thỏ yêu lời nói về sau, hồ đại hồ nhị liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau vỗ bộ ngực chỉ thiên xin thể mà bảo chứng. Nói chuyện thời điểm, bọn họ còn đem thọ yêu kêu là đại vương cái này mông ngựa đập, thực sự là bất kể nói thế nào, thọ yêu nghe đều cảm giác vô cùng sảng khoái, bất quá mặt ngoài, nó vẫn là bày ra một bộ hết sức nghiêm túc bộ dạng. tốt, đừng ở chỗ này đại vương không đại vương, sưng hô như vậy ta nhưng không dám nhận, các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút nên làm như thế nào tốt chuyện kế tiếp a. không sai biệt lắm sau một nén nhang, đường nhất tăng mang theo bốn cái tùy tùng tại trên quan đạo xuất hiện thân, nhìn dáng vẻ của hắn, dài đến thật đúng là có mấy phần phật tử hương vị. thoáng nhìn tây phương giáo những cái tia con lửa chọt bọn họ, đang tuyển người thời điểm cũng là rụng tâm cũng không có bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là một trạng thỉnh kinh diễn thử, liền giảm xuống thỉnh kinh người tiêu chuẩn. Trong bụi cỏ, Thỏ Yêu nâng cao thân thể, chi cạnh hai cái lô thai dài, cẩn thận quan sát đến đường nhất tăng, mà đối với bên cạnh bốn cái hộ vệ, nhưng là liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Sở dĩ sẽ như thế, là vì trong lòng của nó vô cùng rõ ràng, đường nhất tăng là khẳng định không thể giết, đừng nói là giết, liền một cọng tóc gáy cũng không thể tổn thương. Mà những người, bất quá chỉ là yêu động bên trong những cái kia tiểu yêu huyết thực mà thôi. Xem như một cái thức ăn chay tính yêu quái, Thỏ Yêu đối với huyết thực loại này đồ vật, tự nhiên không có khả năng để ở trong lòng. Quan đạo hai bên, hồ lớn cùng hồ nhị hai cái tiểu yêu, mỗi người trong tay đều nâng một sợi dây thừng, một mặt lạnh nhạt nhìn xem phía trước đào ra cái danh to kia. Cùng tỏ yêu so sánh, bọn họ biểu hiện càng thêm nhẹn nhóm. Tại bọn họ xem ra, tả hữu bất quá là mấy cái phàm nhân mà thôi, đây cũng là cạm bẫy lại là mai phục, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chương 489, cạm bẫy, chương 489, cạm bẫy. Chờ không đến một nén hương công pháp, Đường Nhất Tăng cùng hắn bốn cái tùy tùng, liền đi tới cạm bẫy phía trước. Sau đó, phù phù, xoạt. Ai ôi ta đi. Trên quan đạo này làm sao còn có một cái độc lớn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một nhóm năm người, tại bên ngoài thêm một tấc bạch mã, toàn bộ đều lọt vào cạm bẫy bên trong. Nếu như nếu đổi lại là đồng dạng cạm bẫy, trường hợp này căn bản là không có khả năng phát sinh. Dù sao, một đoàn người hành tẩu tại trên quan đạo thời điểm, bản thân liền có trước có sau, lẫn nhau ở giữa khoảng cách khoảng cách không nhỏ. Thế nhưng, nơi này là hồng hoang thế giới. Phương thế giới này, cùng bình thường thế giới khác biệt lớn nhất, ngay tại ở tồn tại siêu phàm lực lượng. Trên quan đạo cạm bẫy, là có một đám tiểu yêu đào xuống, mà còn con nào đó tiên tiên cảnh tỏ yêu còn tại phía trên da chỉ một ít pháp lực, bởi vậy muốn hố đường nhất tăng những này người bình thường, căn bản chính là một kiện nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. một trận người ngửa ngửa hí về sau, trong cạm bẫy đường nhất tăng đám người, đông nhiên ở giữa tất cả cũng không có âm thanh. đó cũng không phải bởi vì bọn họ không muốn nói chuyện, đó là bởi vì đối mặt trước mắt tình cảnh, bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải. qua một hồi lâu, một cái tùy tùng đông nhiên sổ một câu nói tụ. đậu xanh, cái này động đến cùng là ai đào a, cái này cũng quá mẹ nó có tài đi. nghe thấy lời ấy, đường nhất tăng trên mặt biểu lộ đầu đẫn. Mà còn lại ba cái kia tùy tùng thì là liên tục gật đầu. Sở dĩ sẽ như thế, là vì đối phương nói một điểm mà bệnh đều không có. Cả mấy loại này đồ vật, bọn họ cũng không phải chưa từng thấy, bắt giá thú cả mấy, lại hoặc là bắt người cả mấy, cũng không tính rất hiếm lạ. Thế nhưng, mặc kệ là loại nào cả mấy, đều không thể cùng bọn họ gặp phải cái này tương đương. Những tạm thời không đề cập tới, chỉ là lớn nhỏ cùng chiều sâu, cũng đã làm cho bọn họ cảm giác có chút gan run rẩy. Qua một hồi lâu, một cái tùy tùng tao mày nói, lão lục, như thế sâu một cái động, chỉ dựa vào người là khẳng định ra không được, ta không chúng ta không người bậc thang a. Khán hay nói, con hàng này đưa ra biện pháp, vẫn thật là một cái ý kiến hay. Vì vậy mọi người rất nhanh liền như thế, liền một bên đường nhất tăng cũng nhịn không được ra tay giúp đỡ. đương nhiên, hắn là không thể nào cái thứ nhất đi ra, bởi vì hắn căn bản là không có dạng này năng lực hành động. Bận rộn một trận về sau, một cái tùy tùng đạp những người khác bả vai, đào cạm bấy bên dưới, từ bên trong thoát ra đầu. Có thể là, không đợi hắn cao hứng bao lâu, trong bụi cỏ liền bay ra một sợi dây thừng, lập tức bao lấy eo của hắn, sau đó đem kéo vào đến bụi cỏ bên trong. A, yêu, yêu quái, một tiếng hét thảm sau đó tiếp xuống chính là một trận yên tĩnh. đậu phộng, lão lục hắn đến cùng làm sao rồi? cạm bẫy phía dưới, còn lại mấy cái tùy tùng cùng đường nhất tăng đám người nhìn lẫn nhau, người nào cũng không biết chuyện gì xảy ra. chỉ bất quá, bọn họ loại này nghi hoặc cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì đáp án rất nhanh liền tuyên bố. sau một lát, đồng dạng sợi dây từ cạm bẫy bên ngoài bay sau này mang đi một cái trong đó tùy tùng, mà đối phương tại ra cạm bẫy thời điểm, đồng dạng kêu một tiếng yêu quái, tiếp xuống, trong cạm bẫy người một cái tiếp một cái bị sáo trụ, liền đường nhất tăng cưới con ngựa trắng kia đều sao có ngoại lệ? giữa không trung bên trong tầng mê phía sau. Thấy cảnh này Lưu Hồng nhịn không được lắc đầu liên tục. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, mấy cái này sinh mệnh không sai biệt lắm chạy tới đầu. Chương 490, Đại vương, tiểu nhân giúp ngài báo tin vui, chương 490, đại vương, tiểu nhân giúp ngài báo tin vui. Lưu Hồng cũng không có can thiệp phát sinh ở trên quan đạo sự tình. Từ xuyên qua một khắc này tính lên, hắn đã tại phương này Hồng Hoang thế giới bên trong sinh sống mười mấy cái xuân thu. Bởi vì một chút dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, hắn cũng không có hoàn toàn dung nhập vào cái này thế giới. Lưu gia Trang Viên mọi người, ví dụ như các quốc công Lưu Thế Long Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn, còn có một chút quen biết hộ vệ nô buộc. những người này hắn có thể tiếp thu. Thế nhưng những nhân tộc bao gồm Đường Hoàng Lý Thế Dân ở bên trong, trong mắt hắn bất quá chỉ là một chút NPC tồn tại. Là một cái đã từng hoàng hắn đảng, hắn có thể tại đột quyết nhân xâm lấn thời điểm, chủ động hướng Lý Thế Dân giơ tay cứu trợ. Thế nhưng, cụ thể đến người, hắn căn bản sẽ không quan tâm đối phương chết sống. Phía dưới trên quan đạo, Đường Nhất Tăng cùng bốn cái nô buộc, đã rơi vào đến yêu quái chi thủ. Dựa theo Tây Du bình thường kịch bản phát triển, bốn cái nô bộc khẳng định sống không quá 3 ngày mà đường nhất tăng bản nhân lại tại thái bạch kim tinh trợ giúp phía dưới chạy ra ma quật đồng thời tiếp tục hắn cái gọi là thỉnh kinh chuyến đi cái kia bốn cái bình thường nô bộc là vô tội điểm này lưu hùng cũng thừa nhận thế nhưng hắn cũng không bởi vì đối phương vô tội liền đối nó làm cứu trợ hiện tại hắn muốn làm chính là trốn ở một bên nhìn xem nhìn xem tây phương giáo cùng thiên cung người tiếp xuống đến cùng sẽ như thế nào biểu diễn đến mức nói những chuyện khác thưa ta cái này cùng hắn vẫn thật là không có cái gì quan hệ tiếp xuống liền đến phiên dần tướng quân ra sân a không biết con hàng này tại tiến gia về sau đến cùng còn có thể hay không nghe hùng sơn quân cùng đặc sử sĩ lời nói nhỏ giọng thầm thì vài câu về sau hắn thôi động đám mây đi tới dần tướng quân hang ổ trên không sau đó thả ra chính mình thân niệm chú ý tới đối phương nhất cử nhất động đại vương đại vương tiểu nhân giúp ngài báo tin vui lấy thủ hạ đem đường nhất tăng đoàn người này toàn bộ đều đưa vào lồng giam về sau thiên tiên cảnh thọ yêu một đường chạy vội chạy tới dần tướng quân ở thạch thất báo tin vui ngươi nói rõ cái này thích đến cùng từ đâu mà đến dần tướng quân nghe đến thọ yêu gào to cao mày từ trong thạch thất đi ra vào giờ phút này nó trên mặt biểu lộ cũng không làm sao để mắt bởi vì vừa vận tiến giai đến kim tiên cảnh, lúc này dần tướng quân cần đại lượng thời gian dùng để vững chắc chính mình kim tiên cảnh giới, Thỏ yêu gào to đánh gây nó tu luyện, kể từ đó nó tự nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt nhìn, gặp mặt về sau thỏ yêu cũng không có phát giác được dần tướng quân trên mặt loại kia không kiên nhẫn biểu lộ, bất quá cái này kỳ thật cũng rất bình thường, bình thường mà nói liền xem như đã hóa hình yêu quái, đều càng muốn bảo trì bản thể trạng thái, thứ nhất là bởi vì thói quen mà thôi, thứ hai là vì dạng này càng có trợ giúp bọn họ tu luyện, nhưng mà làm yêu quái tụ tập lại, hợp thành một cái bầy yêu về sau. Nếu như tiếp tục lấy bản thể gặp người, liền muốn gặp được rất nhiều xấu hổ tình huống, thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Trường hợp này bên dưới, bọn họ chỉ có thể áp dụng một loại tương đối mà nói tương đối điều hòa phương thức, chính là duy trì một loại đầu thú thân thể trạng thái. Hiện tại, dẫn tướng quân liền duy trì trạng thái này. Theo bên ngoài bề ngoài đến xem, con hàng này chính là một cái hồ đầu nhân. Đối mặt một cái lông mềm như nhung lão hồ đầu, Thảo Yêu rất khó coi ra đối phương cảm xúc biến hóa, dù sao bọn họ vốn cũng không phải là một cái chủng loại. Nghe dẫn tướng quân lời nói về sau, Thảo Yêu đem bắt đến đường nhất tăng đám người sự tình, vô cùng đơn giản nói một lần nói xong về sau, hắn hướng về phía trước hơi di chuyển thân thể, tiến tới dần tướng quân bên người. Sau đó mới nhỏ giọng nói, đúng đại vương, hiện tại rất nhiều nơi yêu tộc đều đang nổi, nói là ăn cái này đường nhất tăng một miếng thịt, liền có thể làm đến trường sinh bất lão. Không biết đại vương ngươi. nói đến đây, thọ yêu ngữ khí có chút dừng lại. Nó làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là tại treo đối phương khẩu vị. Hỏi ta, hỏi mau ta, nếu như ngươi bây giờ hỏi ta, bản tiên còn có càng nhiều chuyện hơn muốn nói cho ngươi đâu? Nó ở trong lòng không ngừng buồn nào, có thể là trên mặt biểu lộ, lại thay đổi đến có chút cao thâm khó lường. đương nhiên. Trở lên những vẻ mặt này, trên cơ bản đều là hắn dạ vờ. Vào giờ phút này, tâm tình của nó so dần tướng quân Hưng phấn có thêm. Bởi vì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, nó người đang làm gì liền có thể từ Hùng Sơn quân hoặc là đặc sử sĩ nơi đó, cầm tới không ít hữu ích tại tu luyện đang dược. Đối với những này khó được đồ vật, nó nhìn vẫn là tương đối nặng. Sì. Chương 491, Thỏ yêu nghi hoặc, chương 491, Thỏ yêu nghi hoặc. Hồng Hoang thế giới hệ thống tu luyện, chia làm phạm, tiên hai cái giai đoạn. Hai cái này giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều bao gồm 9 cái đại cảnh giới, mà mỗi một cái đại cảnh giới lại có thể lại chia nhỏ là một số cái tiểu cảnh giới. Lấy tiên cảnh làm ví dụ, chín cái đại cảnh giới theo thứ tự là: Địa tiên, Thiên tiên, Chân tiên, Huyền tiên, Kim tiên, Thái ất kim tiên, Đại La kim tiên, Chuẩn Thánh, Thánh nhân. Trong đó, Kim tiên là một cái phi thường mấu chốt cảnh giới. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chỉ có bước vào đến cảnh giới này mới có thể làm đến lên tiên nhân xứng hô. Sở dĩ sẽ như thế, là vì tu giả trở thành kim tiên về sau, liền đem nắm giữ vô tận quả nguyên, nói bất tử bất diệt, cái này có lẽ có qua. Thế nhưng, muốn trưởng sinh cựu thị, nhưng là không hề có một chút vấn đề trừ cái đó ra, tu giả một khi trở thành kim tiên, bình thường đều sẽ tỉnh lại một chút bản mệnh thần thông. Liên Tính không có giác tỉnh bản mệnh thần thông, chiến lực cùng cảm giác lực cũng sẽ so kim tiên phía trước một cảnh giới, cũng chính là huyền tiên cảnh mạnh hơn hơn gấp 10 lần. Hiện nay, dân tướng quân vừa vặn bước vào đến kim tiên cảnh. Cứ việc cảnh giới của hắn còn không có hoàn toàn vững chắc, cũng đã xem như là một cái thực sự kim tiên. Tương đối có ý tứ chính là, con hàng này thức tỉnh một cái vô cùng gân gà thần thông, chính là cái gọi là làm rõ sai trái. Làm rõ sai trái cái từ này, bạn ý là phân rõ ràng là cũng không phải là, chính xác cùng sai lầm cũng chính là biết tốt sâu ý tứ. thế nhưng, làm cái từ này bị để ở chỗ này thời điểm, nhưng là có ám chỉ gì khác. dân tướng quân giác tỉnh cái này thần thông, duy nhất công hiệu chính là, chỉ cần có người đối hắn nói thứ gì, hắn liền có thể phân ra đối phương nói là thật hay là giả. từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này thần thông một khi bị kích hoạt, như vậy nên thần thông người sở hữu, cái này đem biến thành một cái hồng hoang bản hình người máy phát hiện nói dối. bởi vì chuyện này, dân tướng quân đã phiền muộn vài ngày. dưới cái nhìn của nó, thần thông như vậy, đối với bình thường nhân tộc mà nói, có lẽ còn có thể có chút tác dụng. thế nhưng, đối với nó dạng này tiền cảnh yêu quái đến nói nhưng căn bản không có gì chứng dụng. yêu quái mới sẽ không muốn như vậy nhiều đây cái gì nói thật nói dối những này căn bản là không có ý nghĩa gì chỉ có thực lực bản thân mới là vương đạo có thực lực liền cái gì đều có nghĩ đến đây dần tướng quân nhịn không được âm thầm thở dài nhìn xem trước người lại nhảy thỏ yêu nó hướng về phía đối phương xua tay nói tốt ngươi cũng đừng nói những cái kia có không có vẫn là nói một chút ngươi muốn làm gì à cái này nhìn thấy dần tướng quân hình như không nghe thấy chính mình lời nói giống như thọ yêu nhịn không được nhíu mày nó có chút không làm rõ ràng được nhà mình đại vương vì cái gì thay đổi đến cùng bình thường có chút không giống nhau lắm. Trâm Mặc chỉ chốc lát, nó đem mới vừa nói sự tình lại nói một lần. Sau đó đề nghị đại vương, sự tình ta đã hỏi thăm rõ ràng, lần này chúng ta bắt được cái này đường nhất tăng, bản thân vừa vặn hết sức bất phàm, người bên ngoài đều đang đồn, chỉ cần ăn hắn một miếng thịt, liền có thể trường sinh bất lão. Nói đến đây, Thọ yêu lén lút nhìn thoáng qua dần tướng quân, muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương. Không nghĩ tới, dần tướng quân lúc này cũng tại nhìn nó, kết quả là hai người tới một cái bốn mắt nhìn nhau, thấy tình cảnh này, nó ngược lại là bị dọa nhẹ dự tự phản ứng về sau, nó tranh thủ thời gian tiếp tục nói, đại vương, ý của ta là, tất nhiên lão thiên gia để cái này đường tăng rơi xuống trong tay của chúng ta, không bằng chúng ta tối nay liền bày một tràng yến hội, mời đại vương những bằng hữu kia, đồng thời đi một cái trường sinh bất lão yến. tại thỏ yêu xem ra, nó lời nói này mới ra, dần tướng quân khẳng định sẽ theo lời làm việc, sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, cũng là không phải là không có nguyên nhân. liên nó biết, dần tướng quân bây giờ tu vi, vẹn vẹn chỉ huyền tiên định phong, khoảng cách kim tiên còn kém như thế ném một cái ném, muốn vượt qua một bước này, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng. Có lẽ, tùy tiện tu luyện tầm vài ngày, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đã bước vào Kim Tiên cảnh, sau đó liền nên độ kiếp rồi. Có lẽ, tu luyện cái mấy trăm năm hơn ngàn năm, cuối cùng vẫn là cắm ở cảnh giới này, muốn tiến giai mà không thể được. Kể trên hai loại tình huống, xuất hiện tùy tiện loại nào đều rất bình thường. Thu vi không đến Kim Tiên, liền không cách nào trường sinh cự thị. Cứ như vậy, Dần Tướng quân đối cái này đường nhất tăng thịnh, nên cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà, thoạt yêu tướng mạo ngược lại là rất tốt, có thể là hiện thực tình huống, cùng dữ liệu của nó hình như có không nhỏ ra vào. Lúc này Dần Tướng quân, như trước vẫn là một bộ bình chân như vại bộ dạng chẳng lẽ nói, nó đối đường nhất tăng thịt thật không có hứng thú, không hiểu, thọ yêu trong lòng đống nhiên sinh ra như thế một cái ý nghĩ. ngay sau đó, nó cảm giác tựa như là chỗ nào có vấn đề. chương 492, dần tướng quân giao quyền. chương 492, dần tướng quân giao quyền. đối với đường nhất tăng, dần tướng quân rõ ràng chính là một bộ không hứng thú lắm bộ dạng. cái gì ăn một miếng đường nhất tăng thịt, liền có thể để người trưởng sinh bất lão, dần tướng quân căn bản là không để trong lòng. cái này để trong lòng sớm có tính toán con nào đó thọ yêu, cảm giác hết sức nghi hoặc. thế cho nên trong lúc nhất thời, nó cũng không biết tiếp xuống nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà, thọ yêu đây là còn không biết. Lúc này dần tướng quân nghi ngờ trong lòng, lại không có chút nào so với nó ít, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Phía trước đã nói, tại bước vào đến kim tiên cảnh về sau, tân gia thức tỉnh một cái, đối với yêu quái đến nói mười phần gần gả thần thông, chính là cái gọi là làm rõ sai trái. Cái này thần thông, có thể làm cho nó dễ dàng phân biệt ra được. Người khác đối với nó nói, đến cùng là thật hay là giả. Mấu chốt nhất là, cùng hồng hoang thế giới bên trong rất nhiều đã biết thần thông khác biệt. Làm rõ sai trái thần thông là một hạng tiêu chuẩn bị động thần thông chỉ cần những người khác đối dần tướng quân có chỗ kỳ đầy, thần thông liền sẽ tự động bị kích phát, sau đó đối dần tướng quân nói ra cảnh cáo. Vừa rồi, Thỏ Yêu tại dần tướng quân trước mặt, lại nhại nói không già trẻ sự tình, những chuyện này có thật có giả, thế nhưng trên tổng thể để nói, nhưng là giả lớn hơn thật. Kết quả là, làm rõ sai trái thần thông bị kích phát. Dần tướng quân lập tức ý thức được vấn đề, đồng thời đối trước mắt cái này Thỏ Yêu, nó đã từng cho rằng tâm phúc, sinh ra hoài nghi chi tâm. Xem như một cái kim tiên cảnh đại yêu, dần tướng quân mãng là mãng một điểm, thế nhưng nào vẫn là rất dễ rụng, ít nhất không thể so với nhân tộc bên trong bình thường người đọc sách kém ít nhất, nó còn biết cụ thể vấn đề cụ thể phân tích đạo lý. Thông thường mà nói, thủ hạ đối với nó có chỗ lừa gạt, cũng chia làm mấy loại tình huống. phổ biến nhất một loại, chính là thông qua nói ngoa phương thức, hướng nó tranh công tìm kiếm ban thưởng, lại hoặc là đưa ra một chút cái gì khác yêu cầu. Đối với trường hợp này, dân tướng quân bình thường đều là chọn một cái nhắm một con mắt. Sở dĩ sẽ như thế, là vì nó cũng là từ nhỏ yêu giai đoạn này tới, cho nên có thể đủ lý giải đối phương cảm thụ. Lại nói, cái gọi là ban thưởng lại hoặc là cái gì khác, nó kỳ thật cũng không phải vô cùng quan tâm. Đối với hắn mà nói, thủ hạ tính mệnh đều thuộc về nó. Tất nhiên là dạng này, như vậy liền tính cho đối phương một điểm chỗ tốt, cũng không tính được là đại sự gì. Chứ trường hợp này bên ngoài, những mấy loại lược gạt liền nhiều ít có như vậy một chút để ý. Trong đó, nhất làm cho dần tướng quân kiên kỵ sự tình, chính là thủ hạ bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, muốn gây bất lợi cho nó. Hiện nay, nó cảm thấy trước mắt thỏ yêu, hình như liền tại làm chuyện như vậy. Duy nhất để nó cảm giác có chút nghi ngờ là, nó đoán không ra đối phương làm như thế lý do, lại hoặc là nói đối phương bôi đến cùng là cái gì. Vì vậy. Hắn quyết định tạm thời không ngừng phá đối phương nói dối, mà là lấy bất biến ứng và biến, làm cho đối phương tự có phát huy. Nó ở một bên trước xem tình huống một chút. Hạ quyết tâm về sau, dân tướng quân trầm ngâm chỉ chốc lát. Sau đó, nó nhìn xem thỏ yêu, sao cũng được nói. Tốt, ngươi nói những chuyện này, đại vương ta đã toàn bộ biết. Gần nhất mấy ngày này, ta tu luyện đến ngàn cần treo sợi tóc, cho nên tiếp xuống nên làm như thế nào? Chính ngươi nhìn xem xử lý à? Lời nói này mới ra, tương đương chính là tại giao quyền. Ý tứ trong đó cũng rất dễ dàng lý giải. Đơn giản chính là đang nói, tất nhiên ngươi ngâm như vậy nhiều ý kiến, vậy liền đệ xuống ngươi ý tứ làm xong. Sự tình làm tốt, tự nhiên có thưởng. Sự tình làm xóa, ta nghĩ ngươi có lẽ hiểu. Đem sự tình bản giao xong về sau. Dân tướng quân quay người tiến vào thạch thất, nhìn xem dân tướng quân rời đi bóng lưng, thỏ yêu trên mặt lộ ra một loại kỳ quái biểu lộ. Cùng lúc đó, không biết vì cái gì, trong lòng của nó ít nhiều có chút thất vọng. ở nhà nhìn xem, hôm nay dân tướng quân phản ứng cùng bình thường khác nhau rất lớn, cũng không biết trong đó đến cùng có cái gì nói một chút phát. Chẳng lẽ nói dân tướng quân thật giống trinh nó nói như vậy, tu luyện đến mấu chốt thời điểm, cẩn thận cân nhắc một phen về sau. Thọ yêu phát hiện, còn giống như thật có cái này có thể dù sao, dần tướng quân tu vi cắm ở huyền tiên đỉnh phong đã có thời gian rất lâu, từ đạo lý đi lên nói, nó thật sự có khả năng đột phá hiện có cảnh giới. mà còn cái phương hướng này suy nghĩ, liền có thể lý giải, dần tướng quân là đối đường nhất tăng thịt không có hứng thú. huyền tiên đỉnh phong, hướng phía trước tiến thêm một bước, liền đem bước vào đến kim tiên cảnh giới. mà một tôn kim tiên, bản thân liền có thể làm đến trường sinh cửu thị, cho nên trường sinh bất lao gì đó, có vẻ như đã không có cái gì lực hấp dẫn. ô, thoáng nhìn, sự tinh hận là bộ dáng này, bất quá dạng này cũng tốt, thọ đại gia bây giờ được trao quyền. Đây còn không phải là muốn thế nào thì làm thế đó. Ý thức được điểm này về sau, Thỏ Tiên trong lòng lập tức chính là bâng lòng. Rất nhanh, hắn mang theo hai cái Tâm Phúc Hồ Đại Hồ Nhị, quay trở về tới địa bàn của mình. Đem hai cái hồ ly tinh lui, Thỏ Tiên mở ra chính mình không gian tùy thân, từ trong lấy ra một tấm phụ lục, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem xé ra. Sau một khắc, bị xé ra phụ lục hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến đỉnh đầu của nó, sau đó cứ như vậy biến mất không thấy. Mấy giây về sau, thỏ yêu trong đầu bên trong vang lên một cái thanh âm quen thuộc. "Con thỏ nhỏ, ngươi tìm vốn đại vương có chuyện?" Nếu như là lời nói, nói thẳng chính là Không muốn lãng phí thời gian đối phương lười biếng nói. Nghe thấy lời ấy, thọ yêu trên mặt biểu lộ có chút nghiêm một chút. Suy nghĩ một chút, hắn liền nói mới vừa rồi cùng dần tướng quân gặp mặt quá trình, còn có giữa song phương một ít lời, toàn bộ đều một năm một mười hướng đối phương giải thích một lần. Cuối cùng hắn còn đặc biệt nâng lên, đường nhất tăng bây giờ đang ở bầy yêu bên trong, sống hay chết là giết là dốc thiện, bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Cho nên, muốn hỏi một chút đối phương, tiếp xuống đến cùng phải nên làm như thế nào? Nghe thọ yêu lời nói về sau, trong đầu âm thanh trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó, âm thanh đổi một cái giọng điệu, trinh trọng nói, tất nhiên là dạng này. Vậy ngươi liền đến ta nơi này một chuyến tốt, sự tình tốt nhất hôm nay liền có thể giải quyết. Hai người có hỏi có đáp nói vài câu, sau đó liền kết thúc lần này giao lưu. Thỏ Yêu lúc này cũng không có ý định lãng phí thời gian. Nó từ trong thạch thất đi ra, đối với hai cái tâm phúc nói, "Tốt, hiện tại ta lập tức liền muốn ra ngoài, các ngươi hai cái cũng cùng theo tới đi." Nghe thấy lời ấy, Hồ Đại cùng Hồ Nhị liếc nhau một cái. Cuối cùng, Hồ Đại tiến tới Thỏ Yêu trước mặt, nhỏ giọng hỏi, "Đại Vương, lần này chúng ta muốn đi đâu à? Vẫn là đi nhân tộc trên quan đạo đặt cạm bẫy sao?" Thỏ Yêu lắc đầu, trả lời, "Không phải Lần này chúng ta đi Hùng Sơn quân nơi đó, mời đối phương buổi tối tới chúng ta chỗ này, thưởng thụ một lần Trường Sinh Bất Lão yến. Hốt truyện. Nghe đến Trường Sinh Bất Lão bốn chữ này, hồ đại cùng hồ nhị hai cái, nước miếng trong miệng đều nhanh muốn lưu lại. Hai bọn chúng chỉ là phàm cảnh tiểu yêu. Đừng nói là bước vào kim tiên cảnh, được hưởng Trường Sinh cự thị, bọn họ bây giờ cách tiên cảnh bên trong cấp thấp nhất địa tiên, còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Trường hợp này bên dưới, dỗng nhiên được đến một cái Trường Sinh Bất Lão cơ hội. Bọn họ lại như thế khả năng sẽ không động tâm. Chương 493, hai yêu tới cửa, chương 493, hai yêu tới cửa. Trên bầu trời thần mây bên trong, lưu hồng từ đầu đến cuối đều chú ý tới. dần tướng quân trong hang ổ phát sinh một hệ liệt sự tình. lấy hắn tu vi hiện tại, tự nhiên không cần lo lắng. dần tướng quân sẽ phát hiện hắn tồn tại. dù sao hắn tu vi so dần tướng quân cao hơn thực tế quá nhiều, giữa hai bên, căn bản là không có cái gì có thể so tính. nhưng mà làm cái kia tên khốn kiếp thọ yêu chuẩn bị đi thăm hỏi hùng sơn quân cùng đặc sự sĩ lục, hắn lập tức liền thả xuống cái kia, pha tạp hỗn độn lực lượng sợi tơ, đồng thời đem liền đến cái kia thọ yêu trên thân. đối với dần tướng quân dạng này kim tiên cảnh đại yêu, hắn có thể không chút kiên kỵ đối nó tiến hành thăm dò. thế nhưng. Đối Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ dạng này tồn tại, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hai gia hỏa này, tại Hồng Hoang thế giới bên trong căn bản là thanh danh không hiện. Có thể là lưu Hồng trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Hùng Sơn quân cũng tốt, đặc sử sĩ cũng được, căn bản cũng không phải là hai gia hỏa này tên thật. Bọn họ chân chính vừa vặn, rất có thể là quan thế âm bổ tát tọa hạ cái kia Hắc Hồng Tinh, đã thái thượng lão quân tọa kỵ thanh nữ quái. Đương nhiên, cái sau cũng có có thể, là con nào đó xui xẻo hầu tự kết bái huynh đệ, như Ma Vương. Chỉ bất quá, khả năng như vậy tính tương đối nhỏ bé cùng những yêu quái so sánh, lưu ma vương vừa vặn thực sự là quá cứng, mà còn bối cảnh cùng chỗ dựa cũng đều vô cùng cường đại. chân chính hậu trường chính là chư thiên lục thánh bên trong cường đại nhất một vị, cũng chính là đã từng tại phong thần đại chiến bên trong lấy lực lượng một người độc kháng bốn vị thiên đạo thánh nhân thông thiên giáo chủ. có bối cảnh như vậy, lưu ma vương đối Tây phương giáo cùng thiên cung đều không phải rất cẳng cúm. đối với Tây du một chuyện, trên cơ bản cũng là ôm hoàn toàn không dính líu thái độ. cho nên, đặc sử sĩ là thanh lưu quái khả năng chỉ ít có hơn chín thành, là lưu ma vương khả năng nhưng là gần như tại không có chính là cân nhắc đến Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ có thể thân phận Lưu Hồng đối hai gia hỏa này nhiều ít vẫn là có một chút kiêng kỵ đối dần tướng quân hắn nhưng là không chút kiêng kỵ thăm dò nếu như đối Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ đồng dạng làm như vậy làm không tốt liền sẽ bị đối phương phát hiện đương nhiên có hôn độn Châu cùng thí thần thương tại tay hắn tuyệt đối sẽ không sợ sệt hai gia hỏa này thậm chí nếu như là đối kháng chính diện hắn đều có nắm chắc tại lấy một địch hai dưới tình huống còn có thể chiến thắng có thể là cái này dù sao cũng là hai việc khác nhau tình cảm vì tại không bại lộ thân phận của mình dưới tình huống thuận lợi hoàn thành cố định kế hoạch, vẫn là che giấu một cái tương đối tốt. Dù sao có đầu kia sợi tơ, hắn đồng dạng có thể thông qua cái kia Thỏ Yêu, đến quan sát Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ nhất cử nhất động. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn cũng không cần phải làm như vậy nhiều yêu thiêu thân đi ra. Phía dưới, cái kia tên khôn kiếp Thỏ Yêu, tại chính mình trong thạch thất hơi nghỉ ngơi một cái, liền mang hồ đại cùng hồ nhị hai cái tâm phúc thủ hạ, rời đi chính mình yêu động. Hướng về Hùng Sơn quân cùng đặc sứ sĩ Lâm Thời chỗ ở đi đến. Một đường không nói chuyện. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, song phương chính là tại một chỗ tiểu sơn cốc nhà tranh bên trong gặp mặt. Khoan hay nói Hùng Sơn quân cũng đặc sử sĩ, quả nhiên không hổ là có vừa vặn yêu quái. Liên lựa chọn chỗ ở, đều làm như vậy độc đáo. Biết rõ, nơi này là yêu quái chỗ ở, không biết, còn tưởng rằng là cái kia ẩn sĩ ẩn cư chỗ đâu. Lại nói, yêu quái chung quy chỉ là yêu quái. Để đó thật tốt yêu động không được, mà lại muốn làm như thế một tay. Thật sự có cần phải sao? Nói một câu nói thật, đối với hai cái yêu quái sợ tác sở vi, Lưu Hồng trong lòng vẫn là vô cùng kinh thường. Hắn thấy, ngược lại là dần tướng quân con hàng kia, nhìn qua càng thêm thuận mắt một chút. Ba yêu gặp mặt, nói một cách đơn giản vài câu. Hùng Sơn Quân cùng đặc sứ sĩ liền đi theo tên Khôn Kiếp Thọ Yêu, một đường đi tới dẫn tướng quân hang ổ. Lúc này, cái so đã tại yêu động bên ngoài chờ. Dẫn tướng quân trong lòng vô cùng rõ ràng, coi như mình đã hoàn thành tiến giai, trở thành một cái kim tiên cảnh đại yêu, khoảng cách Hùng Sơn Quân cùng đặc sứ sĩ vẫn là trên lệch rất xa. Cho nên, đối mặt hai vị này lúc, căn bản không dám có một tơ một hào lãnh đạm. Thiếu Yêu gặp qua hai vị đại vương. Không đợi đối phương tới gần, dẫn tướng quân liền vội vã đi tiến lên, đối với hai cái đại la yêu hoàng cấp yêu quái, cung cung kính kính làm một đại lễ. Tốt, người ta đều là yêu tộc, không cần khách khí như vậy. Hôm nay chúng ta hai người chưa đến, là muốn nhìn ngươi một chút bắt được cái kia đường nhất tăng phía trước dẫn đường A. Đối mặt dần tướng quân, Hùng Sơn quân không nói lời nào, ngược lại là một bên đặt sử sĩ đi ra một bước cùng đối phương khách khí vài câu. Bất quá nói chuyện thời điểm, trên mặt của nó mang theo một loại mơ hồ khinh thường, cứ việc nhìn qua không phải vô cùng rõ ràng, thế nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ, nhiều ít vẫn là có khả năng nhìn ra một chút. Trên thực tế, dần tướng quân liền đã nhìn ra, chỉ bất quá cân nhắc đến giữa song phương tu vi bên trên trinh lệnh, dần tướng quân vẫn là cố níu lại. Tu nữ nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Câu này tu nữ. Dần tướng quân có thể từ trước đến nay đều không có nghe nói qua, thế nhưng nó lại bản năng biết, dưới loại tình huống này, hẳn là làm ra loại điều nào phản ứng. Rất nhanh, mấy cái yêu quái tiến vào dần tướng quân hang ổ. Mà tại lúc này, Lưu Hồng trên mặt biểu lộ, nhìn qua cũng nghiêm túc không ít. Dù sao, tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, quan hệ đến kế hoạch của hắn, cho nên không chăm chú cũng không được. Chương 494, bảy yêu xuống xít, chương 494, bảy yêu xuống xít. Lưu Hồng lần này tới song xóa lĩnh, chính là kìm nén hỏng muốn kiếm chuyện. Hắn mục đích vô cùng rõ ràng. Các người Tây Phương giáo cùng Thiên cung hai phe thế lực không phải liền là muốn làm một tràng mô phỏng Thỉnh Kinh đi ra, đồng thời dùng cái này đến kiểm tra các ngươi đối Tây Du bố cục sao? Vậy hắn liền cùng tại Thỉnh Kinh người sau lưng nghĩ biện pháp quấy nhiều trận này mô phỏng Thỉnh Kinh tốt. Tây Du một nhóm tổng cộng chín một khó, trong đó thứ 5 khó ra khỏi thành gã hổ, thứ 6 khó rơi hố gãy tử, thứ 7 khó song xoa linh thượng, tương đối mà nói vẫn tương đối đặc thù. Cho nên cho rằng như vậy, là vì bọn họ là Thỉnh Kinh người bước lên Thỉnh Kinh đường về sau gặp gỡ trước ba khó, cùng lúc đó bọn họ cũng là Thỉnh Kinh người tại không có thu đồ dưới tình huống một mình ứng đối ba cái kiếp nạn. nhắc tới ba khó là như thế nào làm sao hung hiểm, cái tiêu ngược lại là thật chưa chắc. So với 9981 khó bên trong mặt khác tiết nạn, cái này ba khó kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng qua. Thế nhưng bọn họ đối với thỉnh kinh người mà nói, nhưng lại có tương đối đặc thù ý nghĩa. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này ba khó kỳ thật chính là kiên định thỉnh kinh người lòng tin, đồng thời đối nó tiến hành nhất định cảnh cáo. Dựa theo đạo gia thuyết pháp, chính là tại đắp nạn thỉnh kinh người đạo tâm. Dạng này Vi Von nghe tới có lẽ có ít không quá thích hợp, nhưng hiện thực tình huống không sai biệt lắm sát thực chính là cái dạng này. Lưu Hồng không biết Tây Phương Giáo cùng Tính Cung đối với Đường Nhất Tăng cái này thỉnh kinh người đến cùng tiến hành một loại gì an bài. Sát Thừa nói, hắn là không biết, chính mình một khi đem Đường Nhất Tăng tính toàn chết, Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung là sẽ tại tìm một cái thỉnh kinh người đâu, vẫn là dứt khoát thay đổi thời không, để sự tình một lần nữa một lần nữa. Nếu như là cái trước lời nói, hắn cũng không có cái gì có thể nói. Nếu như là cái sau, như vậy hắn liền nhất định phải tại cái này ba không chịu nổi bên trong, nghĩ biện pháp đem Đường Nhất Tăng giết chết, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bài trừ thỉnh kinh người đạo tâm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này làm Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ hai yêu đi theo dần tướng quân tiến vào yêu động về sau Lưu Hồng liền thay đổi đến nghiêm túc tại dần tướng quân trên thân hắn nhưng là trả giá cái giá không nhỏ bởi vậy đối với dần tướng quân tiếp xuống sở tác sở vi hắn vẫn rất có một chút mong đợi mấy cái yêu quái tiến vào yêu động về sau rất nhanh liền đi tới một chỗ lại sảnh ngay sau đó bọn họ phân chủ khách rơi vào bắt đầu trò chuyện lên một chút không có quan hệ việc quan trọng sự tình mà tại lúc này cái kia kém năng lực thỏ yêu thì là lặng lẽ rời đi yêu động chạy đến phía sau núi tụ linh chi địa đi tập hợp bảy yêu đi. Tất nhiên muốn mở lên sinh không giả tử diệu, như vậy bầu không khí liền rất trọng yếu. Một trang yến hội, đương nhiên không có khả năng chỉ có chút ít mấy người, bằng không mà nói, bầu không khí mang không nổi, yến hội tự nhiên cũng liền mở không tốt. Theo thời gian trôi qua, dần tướng quân dưới trướng tiểu yêu cũng đều lục tục vào yêu động. Trước khi tới nơi này, trong đó một chút thông tin linh thông yêu quái, kỳ thật đã biết chuyện gì. Cùng những yêu quái so sánh, những này yêu quái lộ ra cực kỳ hứng phấn. Dù sao, bọn họ từng cái đừng nói là kim tiến cảnh, trong đó có thật nhiều căn bản liền tiên cảnh đều không có đạt tới, hiện tại bỗng nhiên có một cái có khả năng trưởng sinh bất lão cơ hội bọn họ lại thế nào có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh rất nhanh thời gian liền đi tới buổi chiều lúc này cái gọi là trường sinh bất lao yến mở tiệc rượu thời gian cái này liền chỉ còn lại 2 canh giờ dựa theo bình thường thao tác lúc này đến hội thức ăn nên bắt đầu chuẩn bị cho nên rất nhanh liền có tiểu yêu chạy tới đại sảnh đại vương nồi niêu xong chào gia vị giấm tủi những này đều đã chuẩn bị xong nếu không tiểu nhân hiện đem tối hôm nay món chính áp lên đến để đại vương thật tốt nhìn một chút nói ra lời nói này tiểu yêu chính là tên khốn kiếp thọ yêu thủ hạ tân phúc hồ đại rất hiển nhiên nó sẽ nói như vậy Kỳ Thật đều là tên khốn kiếp thỏ yêu, phía trước liền đã dạy tốt. Đối với Trường Sinh bất lao yến gì đó, đã tiến cấp tới Kim Tiên cảnh dần tướng quân, Kỳ Thật cũng không phải là làm sao cảm thấy hứng thú. Thế nhưng, đang tại Hùng Sơn quân cùng đặc sứ sĩ mặt, như vậy dần tướng quân cũng không tốt nói rõ. Vì vậy, nó giả trang ra một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dạng, trả lời: "Có thể, hiện tại ngươi liền đem món chính áp lên tới đi." Nghe thấy lời ấy, Hồ Đại hướng về phía nó đi một cái lễ, sau đó quay người chuẩn bị đi. Sau một lát, Đường Nhất Tăng cùng hắn bốn tên tùy tùng, tại một đám phàm cảnh tiểu yêu áp dại phía dưới, bước đi tập tiến đến Đồ yêu động đại sảnh. Làm lúc này, mấy người dọa đến nói không ra lời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sẽ có dạng này phản ứng kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao, bất kỳ một cái nào người bình thường, đột nhiên rơi xuống một đám, dài đến kỳ kỳ quái quái yêu quái trong tay, có khả năng đi bảo trì lý trí, liền đã xem như là tâm lớn. Muốn không sợ lời nói, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhìn thấy mấy người bị áp đi ra, yêu động bên trong tiểu yêu, mỗi một người đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Chỉ bất quá, ngồi tại chủ vị mấy vị đại vương không nói gì, bọn họ cũng không quan quá mức hồn nào. Nhìn thấy đường nhất tăng về sau, hùng sơn quân tử chỗ ngồi đứng lên sau đó làm bộ vây quanh đường nhất tăng đi vòng hai ba vòng sau đó hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm a chẳng lẽ nói vị này chính là trong truyền thuyết nắm giữ phật tính thỉnh kinh người nghe thấy lời ấy cũng sớm đã có chuẩn bị kém năng lực thọ yêu lập tức từ bầy yêu bên trong đi ra gấu đại vương ngài nói không sai trước mắt hòa thượng này chính là cái kia ăn hắn một miếng thịt liền có thể để người trưởng sinh bất lao thỉnh kinh người giữa hai người đối thoại cũng không có tận lực giảm xuống âm thanh bởi vậy yêu động bên trong tất cả tiểu yêu toàn bộ đều nghe đến bọn họ nói rất nhiều tiểu yêu nguyên bản còn không biết tình huống này hiện tại một ngày từng cái toàn bộ đều kích động đến toàn thân phát run. Đại vương, mở tiệc rượu, cây n. Hô nhị tại bầy yêu bên trong kêu một tiếng. Nó rất nhanh liền được đến mặt khác tiểu yêu hô ứng. Cũng không lâu lắm, yêu động bên trong mở tiệc rượu âm thanh liền thay đổi đến liên tục không ngừng. Giờ khắc này, nhưng là chân chính của ma. Không đối, là bầy yêu sùng sĩ. Chương 495, dần tướng quân hoài nghi. Chương 495, dần tướng quân hoài nghi. Làm cái kia tên khốn kiếp thỏ yêu lại lần nữa ngưng lên trưởng sinh bất lão yến cái này năm chữ thời điểm. Yêu động bên trong một đám tiểu yêu cũng nhịn không được nữa. Tâm tình của bọn nó tất cả đều bị điều động từng người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm đại sảnh chủ vị dần tướng quân, trong miệng cao giọng hô hào mở tiệc rượu hai chữ. Trong lúc nhất thời, thật có thể nói là quân ma. Không đối, là bầy yêu súng sít. Sẽ xuất hiện trường hợp này, kỳ thật không có chút nào kỳ quái. Yêu động bên trong tiểu yêu, chỉ có một phần rất nhỏ tu vi bước vào đến tiên cảnh, mà còn, còn phần lớn là một chút điệu tiên cùng tiên tiên. Trong đó, thậm chí còn bao gồm mấy cái tại tiến giai đến điệu tiên về sau, bởi vì không có kịp thời vững chắc cảnh giới, dẫn đến tu vi rút lui về phàm cảnh nhân tiên, cũng chính là cái gọi là người tiên. Liên cái này đặt ở tiểu yêu bên trong liền đã xem như là cao thủ. Bởi vì cùng những cái kia phàm cảnh đồng bạn so sánh, bọn họ vô luận là chiến lực lại hoặc là tuổi thọ đều vượt ra khỏi đối phương không biết bao nhiêu lần. Phàm cảnh tiểu yêu cũng tốt, cấp thấp tiên cảnh tiểu yêu cũng được. Muốn tu luyện đến kim tiên cảnh, tại không có đặc thủ cơ duyên dưới tình huống, ít nhất cần mấy và năm, thậm chí là mười mấy và năm. Hơn nữa còn có một cái cần thiết tiền đề, đó chính là bọn họ nhất định phải có thể còn sống thời gian dài như vậy. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, cái gọi là trường sinh cự thị, hoặc là nói là trường sinh bất lão, đối bọn họ đến nói gian bạn chính là một cái xa không thể chạm hy vọng xa vời. Nhưng mà có câu tục ngữ gọi là sâu kiến còn ham sống, giống bọn họ loại này đã mở ra linh trí, đồng thời bước lên con đường tu luyện yêu quái, tự nhiên đều sẽ muốn một mực sống sót. Dù sao thời khắc sinh tử tồn tại đại khủng bố, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, lại có ai sẽ can nguyện đối mặt tử vong đâu? Làm sao tu vi cùng số tuổi thọ ở giữa, bản thân liền tràn đầy mâu thuẫn. Muốn tuổi thọ dài, như vậy tu vi liền nhất định phải cao, muốn tu vi cao, liền nhất định phải tiêu phí thời gian rất dài tiến hành khắc khổ tu luyện. Thế nhưng Hồng hoang bên trong tuyệt đại bao nhiêu sinh linh số tuổi thọ không hề dài. Cho dù bước lên con đường tu luyện, trở thành một tên chính thức tu giả, cái này nếu không có bước vào đến tiên cảnh, tình huống cũng giống như vậy. Cho nên, một tên tu giả rất có thể còn không có tu luyện tới cảnh giới nhất định, số tuổi thọ lại không đủ dùng. Đến cuối cùng, chỉ có thể sinh tử đạo tiêu, một lần nữa ném vào đến luân hồi luân hồi. Trường hợp này, vô số năm qua khốn nhiều không biết bao nhiêu tu luyện giả, nhìn qua vô cùng bất đắc dĩ, nhưng nó chính là hiện thực. Cho nên, người tiếp thu cũng phải tiếp thu, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận đối với dạng này sự tỉnh yêu động bên trong những này đã mở ra linh trí tiểu yêu trong lòng không có khả năng không có một chút bức số nhưng là bây giờ yêu động phương diện thế mà bắt đến một cái nắm giữ phật tính thỉnh kinh lởi mà còn nghe nói chỉ cần ăn đối phương một miếng thịt liền có thể càng giải sinh không giả đối mặt chuyện như vậy bọn họ lại thế nào có thể không kích động nói một câu nói thật vào giờ phút này bọn họ không có bị tin tức này kích thích nổi điên tâm tính liền đã xem như là tốt chỉ là một ít thất thố, lại coi là cái gì đâu đối mặt yêu động bên trong một đám tiểu yêu tiêu gạo yêu vương dần tướng khuôn mặt ngoài thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng thì cảm giác dính nhau không được ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nó phát hiện bắt đầu ba cái yêu quái chính là tên khốn kiếp thỏ yêu cùng với hai cái tâm phúc thủ hạ hồ đại cùng hồ nhị từng cái toàn bộ đều là lá mặt lá trái phía trước đã nói qua tại bước vào đến kim tiên cảnh về sau dân tướng quân thức tỉnh một cái nhìn qua có chút gần gà thân thể chính là cái gọi là làm rõ sai trái đây là một hạng bị động thần thông đồng dạng tình huống bên dưới chỉ cần có người đối hắn nói chuyện như vậy hắn không cần làm bất cứ chuyện gì liền có thể phân biệt ra được đối phương nói tới chi ngôn đến cùng là thật tâm hay là giả dối cái tên khốn kiếp thọ tiên hướng nó che giấu chuyện gì đồng thời ở ngay trước mặt nó lừa gạt tại nó điểm này nó phía trước liền đã biết hiện nay đối phương thủ hạ, cũng chính là hồ đại cùng hồ nhị cái này hai cái hồ ly tinh thế mà cũng làm ra đồng dạng hành động muốn nói trong đó không có gì mở ám lời nói đánh chết nó cũng sẽ không tin tưởng an hòa thượng này một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão còn muốn mở cái gì trường sinh bất lão yến ma đàn bản vương tin ngươi cái quỷ xem như một cái vừa vặn tiến giai đến kim tiên đại yêu hoặc là nói yêu vương thân dần tướng quân trong lòng vô cùng rõ ràng chính mình đi đến một bước này đến cùng trả giá bao lớn đại giới tiêu phí thời gian bao nhiêu cùng với kinh lịch bao nhiêu long đong, mấy vạn năm xuống, nó thật vất vả mới đi đến một bước này. Người là tư vị trong đó, chỉ có chính nó mới có thể trải nghiệm. Hiện tại tốt, cuối cùng bước vào đến kim tiên cảnh giới, từ đó chân chính làm đến trường sinh tự thị, xem chính mình đi qua đường, thật có thể nói là một lời khó nói hết. Hiện nay, có người lại nói cho nó biết, tùy tiện ăn người nào đó một miếng thịt, liền có thể để người trường sinh bất lão. Chuyện như vậy, làm cho cười nghe có lẽ tạm được. Muốn để nó tin tưởng, cái này lại làm sao có thể? Thật làm nó là kẻ ngu a. Đừng nói giỡn có tốt hay không? muốn nó dần tướng quân, mãng là mãng một điểm, nhưng tốt xấu khai linh trí, không sai biệt lắm đã có mấy vạn năm thời gian, thời gian lâu như vậy xuống, cho dù là một khối đá thành tinh, đều có thể biến thành một khối cao giả tảng đá, lại càng không cần phải nói nó dạng này một cái nhảy nhót tương bừng đại na bữa. Hùng chi, hiện tại không phải nó đã bước vào đến kim tiên, cho nên trường sinh bất lao gì đó, nó cần phải đi để ý ngựa. Dần Tướng quân một bên âm thầm nhổ nước bọn, một bên quay đầu nhìn về phía bên người hùng sơn quân cùng đặc sử sĩ, nghĩ đến nghe một chút hai bọn chúng tiếp xuống sẽ nói thế nào. Và giờ phút này, dần tướng quân kỳ thật đã sinh ra lòng nghi ngờ gọi nó xem ra, hung sơn quân cũng tốt, đặc sử sĩ cũng được, toàn bộ đều là từ thủ hạ tên khốn kiếp thọ yêu mời tới. từ trước mắt tình huống đến xem, bọn họ ba cái ở giữa, rất có thể tồn tại một chút không thể cho ai biết bí mật. tất nhiên là dạng này, có thể trước hết để bọn họ thỏa thích biểu hiện tốt, nó cũng là nhìn xem, mấy tên này, đến cùng đang chơi thứ gì mờ ám. nói ví dụ như đường nhất tăng cùng bốn cái nô buộc. nghĩ đến đây, dân tướng quân quay đầu nhìn một chút, bị mấy cái tiểu yêu áp giải nằm tên nhân loại, sau đó rất nhanh liền quay đầu đi. tả hưu bất quá mấy người tư bày, hơn nữa còn là bình thường nhân tộc, không cần thiết đem bọn họ quá để ở trong lòng. Nó ở trong lòng thầm nghĩ. Bên kia, Hùng Sơn Quân cùng đặc sử Sĩ Hai Yêu, tại nhìn đến yêu động bên trong xuất hiện cục diện về sau, nhịn không được cùng nhìn nhau, sau đó rất có an ý cười cười. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, mục đích của bọn nó kỳ thật đã đạt đến. Hoặc là nói, là 9981 khó bên trong, thứ 5 khó ra khỏi thành gặp hổ, thứ 6 khó rơi hố gãy từ mục đích, trên cơ bản đã đạt đến. Liên Lượng Nan chân thật dụng ý, cũng không phải là vì làm khó dễ thỉnh kinh người cũng không phải vì muốn hàng yêu trừ ma gì đó, mà là vì hù dọa thỉnh kinh ngợi. Vào giờ phút này, yêu động bên trong một đám tiểu yêu bọn họ Từng cái cảm xúc kích động hô hào mở tiệc diệu. Bọn họ ác hình ác trạng hình dạng, còn có lời bên trong lời nói bên ngoài ý tứ, sớm đã đem Đường Nhất Tăng dọa đến mặt như trò giấy, thân thể run rẩy như run rẩy. Chỉ bất quá, chỉ là dạng này còn chưa đủ. Tục nữ nói, giết gà dọa khỉ. Trước mắt, Đường Nhất Tăng chính là con khỉ kia, bốn cái nô bộc chính là cái gọi là gà. Vì để cho Đường Nhất Tăng ghi nhớ sự tình hôm nay, tiếp xuống bốn cái nô bộc là nhất định muốn giết, bằng không mà nói, ngươi làm sao có thể để hắn ký ức khắc sâu đâu. Cho nên, hiện tại đến phiên hai bọn chúng ra sân. Chương 496, thân mẹ nó tự chui đầu vào lưỡi trương 496, thần mẹ nó tự chui đầu vào lưới tất nhiên quyết định ra mặt hùng sơn quân cùng đặc sử sĩ hai yêu cũng không chỉ hoãn cái trước rơi lên trên bàn đá hầu nhi thiểu hung hăng hụt một hơi sau đó thả xuống thô gốm chẻ lớn rượu quay đầu nhìn về phía dần tướng quân dần tướng quân gần nhất ngươi có thể là đáp ý thật sự là đáng chúc đáng chúc ca nó nhìn đối phương cười híp mắt nói làm thật đúng là giống như là chuyện như vậy nghe thấy lời ấy dần tướng quân còn không có trả lời một bên đặc sử sĩ bỗng nhiên mở miệng đúng vậy à hùng sơn quân lời này không giả ta xem dần tướng quân hiện tại là phong thái thắng thưởng, đoán chừng là tu vi có chỗ đột phá, thật sự là đáng mừng, đáng mừng à? hắn tiếp lấy hùng sơn quân lời nói bổ sung nói, nghe vào thế mà rất gieo vẩn, gặp hai yêu như vậy, gia tướng quân mặt ngoài cùng đối phương khách khí vài câu, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm lẩm bẩm, đến rồi đến rồi, rốt cuộc đã đến, khá lắm, cái này vừa lên đến liền cho bản vương mang tân quốc, thoạt nhìn hẳn là toan tính không nhỏ a, ma đản, vốn đại vương trước không chủ động bước lên câu chuyện, ngược lại là nhìn xem các ngươi mấy tên này đến cùng có khả năng làm ra thứ gì yêu thiêu thần đến, thư tỉnh giả ý một phen về sau. Hùng Sơn quân nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, vì vậy đưa ra chính mình hùng trảo, hướng về đường nhất tăng cùng với bốn cái nô bộc chỉ chỉ. "Dần tướng quân, muốn thỉnh giáo một cái, cái này năm cái nhân tộc, đến cùng là từ đâu mà đến, lại là làm sao rơi vào Dần tướng quân ngươi tòa này yêu động?" Hỏi ra lời nói này lúc, Hùng Sơn quân trên mặt, làm bộ lộ ra một tia tò mò, người không biết, còn tưởng rằng nó đối với cái này thật hoàn toàn không biết gì cả đâu. Tại bên cạnh của nó, đặc Sử Sĩ diễn kĩ cũng không kém. Thừa dịp hai yêu nói chuyện công phu, đặc Sử Sĩ quay đầu nhìn xem đường nhất tăng đám người, sau đó còn lên trên dưới bên dưới tỉ mỉ đánh giá một phen cho người cảm giác, thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người này đồng dạng. Thấy tình cảnh này, dân tướng quân trong lòng dính nhau sức lực quả thực chính là khỏi phải nâng. Từ khi bước vào đến Kim Tiên cảnh giới, nó liền nắm giữ một cái tương đối mà nói tương đối gần gũa bị động thần thông, là cái gọi là làm rõ sai trái. Cái này thần thông bản thân không có cái gì uy năng, vẹn vẹn chỉ có thể làm phụ trợ dùng. Thế nhưng, nó lại nắm giữ một cái, Hồng Hoang thế giới bên trong rất nhiều thần thông đều không cụ bị đặt tính, đó chính là tại phát huy tác dụng thời điểm, căn bản là không nhìn tác dụng đối tượng đẳng cấp. Dẫn tướng quân hiện tại là Kim Tiên cảnh, ngồi tại nó bên người Hùng Sơn quân cũng đặc xử sĩ lại toàn bộ đều là đại la kim tiên cấp yêu hoàng. nếu như dần tướng quân nắm giữ mặt khắc thần thông, đồng thời dùng nên thần thông đi đối phó bên người hai tôn yêu hoàng, như vậy nó bên này chỉ cần tâm tư khé động, đối phương liền tất nhiên sẽ phát hiện không ổn. thế nhưng tại sử dụng làm rõ sai trái cái này thần thông lúc hùng sơn quân cùng đặc sử sĩ lại toàn bộ đều không hề có cảm giác. nói theo một cách khác, cái này cũng xác thực xem như là một cọc dị số. cũng chính bởi vì phần này duyên phận, hùng sơn quân cùng đặc sử sĩ vừa mở miệng, dần tướng quân liền biết bọn họ không nói lời nói thật. nếu không phải tu vi không bằng đối phương, nó sớm đã đem đối phương cho đuổi đi. làm sao? hình thức so với người cường cân nhắc đến chính mình thế nhưng không thể treo vào đối phương nó cái này cùng đối phương lá mặt lá trái Trầm mắt chỉ chốc lát hắn sao cũng được trả lời hai vị đại vương là hỏi mấy cái này nhân tố ga dễ nói dễ nói kỳ thật à. mấy người bọn hắn chính là chủ động đưa tới cửa bản vương cùng bản vương thủ hạ cũng không có cố ý đi tìm bọn họ nghe xong lời này hùng sơn quân cùng đặc sử sĩ liếc nhau một cái trong lòng đều cảm giác có chút buồn cười bởi vì bọn họ đều rõ ràng sự tình là chuyện gì xảy ra cho nên đối với dần tướng quân lần giải thích này bọn họ là từng cái chữ cũng không tin đường nhất tăng bốn tên nô buộc. Mấy vị yêu vương ở giữa đối thoại, bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nghe vào trong tai, đối với dần tướng quân cái kia thuyết pháp, bọn họ bao nhiêu đều cảm giác có chút im lặng. Thân mẹ nó chủ động đưa tới cửa. Nghe một chút, cái này mẹ nó vẫn là tiếng người sao? Thật à? Các ngươi những này yêu quái xác thực đều không phải người, thế nhưng, cái này nói chuyện làm việc, dù sao cũng phải sở một cái lương tâm của mình a. Lao tử những người này, thật tốt tại trên quan đạo đi đường. Sau đó khoa trương soạn một cái, liền rơi vào các ngươi đảo móc hố to. Tiếp xuống, không đợi chúng ta bỏ ra ngoài, Hố to bên ngoài liền bay vào từng cây thông lọng, đem chúng ta toàn bộ đều bắt đến nơi đây. Chuyện như vậy, ngươi thế mà đem nó nói thành là chúng ta mấy cái tự chui đầu vào lưới. Cũng quá không dạng đạo lý a. Thử hỏi, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, lại ai là dạng này tự chui đầu vào lưới a? Mấy cái yêu quái đều tại che giấu, chỉ có Đường Nhất Tăng bọn họ không biết tình hình thực tế, cho nên từng cái toàn bộ đều phiền muộn muốn chết. Đánh vài câu ha ha về sau, một bên đặc sử sĩ bỗng nhiên mở miệng. Nó nhìn xem dần Tường Quân, có vẻ như nói nghiêm túc đàn tướng quân quả nhiên là tốt cơ duyên, liền chuyện như vậy đều có thể gặp phải. làm sao hiện tại liền nghĩ hỏi một chút, tiếp xuống, dân tướng quân ngươi đến cùng là tính vẩn gì? nghe thấy lời ấy, một bên hùng sơn quân lập tức tiếp lời, đúng vậy a đúng vậy a, đây chính là bản vương hiện tại muốn biết sự tình, không biết dân tướng quân ngươi có phải là cam lòng vậy cái này mấy cái nhân tộc dùng để chiêu đái chúng ta hai nhẫn không nỗi mà đến, đi vòng nửa ngày, cuối cùng là muốn tới chính đề bên trên. thấy tình cảnh này, dân tướng quân còn chưa mở miệng nói chuyện đâu. một bên tiểu yêu ngược lại là từng cái toàn bộ đều kích động, có bỏ được hay không lấy ra chiêu đái khách nhân. ha ha đó là nhất định a nếu như các ngươi mấy vị đại lão đều không có ăn đến như vậy chúng ta những này thuộc về hạng lại thế nào có thể lăn lộn đến mấy cái cai nhàn bá nghĩ đến đây tất cả tiểu yêu toàn bộ đều hướng về dần tướng quân nhìn tại bọn họ một cái trên mặt trên cơ bản cũng chỉ có một cái biểu lộ đó chính là khát vọng phát hiện chính mình thành tầm mắt mọi người tiêu điểm dần tướng quân cảm giác rất là khó chịu chỉ bất quá đặc sử sĩ đưa ra vấn đề nó nhưng là nhất định phải trả lời dù sao đối phương tu vi nói ra hắn không biết bao nhiêu lần nếu là nó dám không đem đối phương coi thành chuyện gì to tát lại hoặc là bên trái chú ý mà nói hắn. Đối phương làm không tốt liền sẽ cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Dạng này kết quả cũng không phải nó hy vọng nhìn thấy, cho nên chớm mặt mấy giây, dân tướng quân nhìn xem đặc sử sĩ, vẻ mặt thành thật trả lời, đại vương ngài lời này liền không đúng. Cái gì gọi là khách không mời mà đến a? Hai vị đến bản vương đậu phụ, đó là coi trọng bản vương. Có gì đến khách không mời mà đến câu chuyện. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn một chút đường nhất tăng cùng với bên cạnh bốn tên nô bộc. Sau đó rất là khẳng định nói, hai vị đại vương yên tâm, cái này năm cái nhân tộc tất nhiên đã tự động đưa tới cửa đến, như vậy muốn chém giết muốn dốc thịt, đương nhiên là có chúng ta định đoạt. Bất quá sau khi nói đến đây, dần tướng quân ngựa khí có chút dừng lại. ngay sau đó, trên mặt của nó lộ ra vẻ khó xử chi sắc. gặp một lần cảnh này, một bên hùng sơn quân vội vàng hỏi: làm sao? nhìn dần tướng quân ý tứ, chẳng lẽ còn có cái gì khó xử địa phương phải không? bá, tiếng nói của nó vừa rơi xuống, đặc sử sĩ thật có yêu động bên trong một đám tiểu yêu, từng cái toàn bộ đều hướng về dần tướng quân trên mặt nhìn. trong đó, có không ít trên mặt biểu lộ có chút cổ khái. xem ra, nếu như dần tướng quân dám trả lời một câu, hôm nay trưởng sinh bất lao yến cũng làm, làm không tốt hậu quả vẫn thật là có chút khó mà dự liệu. đối với cái này, dân tướng quân mặt ngoài nhìn, tựa hồ không có gì phản ứng. Có thể là trong lòng cũng đã sinh ra một tia cảnh giác chi ý. sở dĩ sẽ như thế, là vì hắn chợt phát hiện, từ hùng sơn quân cùng đặc sự sĩ tiến vào yêu động về sau, hiện trường thế cục hình như liền có chút không nhận nó khống chế. hoặc là nói, sự tình sở dĩ sẽ từng bước một phát triển đến bây giờ cái này hoàn cảnh, giống như cũng không là do chính nó định đoạt, vẫn là có một cái bàn tay vô hình tại lợi mạnh. ý thức được điểm này về sau, dân tướng quân trong đầu còi báo động đại tác. hắn biết tiếp xuống chính mình nhất định phải cẩn thận ứng đối, bằng không mà nói, rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 497, kế hoạch thất bại, chương 497, kế hoạch thất bại. Cảm giác được yêu động trung khí phân có chút vi diệu, dân tướng quân trong lòng nhịn không được âm thầm bừng tỉnh, đồng thời mơ hồ có một tia phòng bị chi ý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nó vốn là không có ý định, cùng Hùng Sơn quân cùng với đặc sử sĩ cái này hai tôn yêu hoàng đối nghịch, cho nên trong lòng cũng không phải là rất yêu đất. Châm mặc chỉ chốc lát, nó lạnh nhạt nói, "Hai vị đại vương, ta nghĩ các ngươi khả năng là hiểu lầm ta ý tứ, mấy cái này nhân tộc, ta cũng không có để ở trong lòng, chỉ là gần nhất mấy ngày nay, ta tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc, không thể dính thức ăn mặn, cho nên nói đến đây, hắn xem ra nhìn trước người hùng bi tinh cùng bỏ rừng vái, sau đó tiếp tục nói nói cho nên xử lý như thế nào mấy cái này nhân tộc, ta liền không nhúng tay, ta quyết định đem đối với bọn họ quyền xử trí, toàn bộ đều giao cái hai vị đại vương, không biết hai vị đại vương cảm thấy thế nào. Dân tướng quân hiện tại nói chính là hắn phía trước tính toán, bởi vì đã bước vào đến kim tiến cảnh, dân tướng quân đối cái gọi là trường sinh bất lão vẫn thật là không có hứng thú gì, dù sao hiện tại nó liền đã nắm giữ năng lực như vậy, ăn đường nhất tăng thịt liền có thể để người trường sinh bất lão, loại này thuyết pháp bản thân liền vô cùng buồn cười. Đừng nói nó rất có thể chỉ là một loại nghe nhầm đột bậy, liền xem như thật, nó cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Các ngươi không phải muốn ăn đường nhất tăng thì sao? Cái kia đi, cụ thể làm thế nào, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Dù sao bất kể nói thế nào, nó là không nghĩ dính vào, cho nên dứt khoát đem quyền quyết định giao ra, cũng tốt đến cái nhắm mắt làm ngơ. Cái này, nghe dần Tướng quân lời nói về sau, toàn bộ yêu động đột nhiên yên tĩnh. Cùng lúc đó, Hùng Sơn quân cùng đặc Sử sĩ hai người trên mặt biểu lộ, cũng bắt đầu thay đổi đến có chút cổ quái, bọn họ là thật không nghĩ tới, dần Tướng quân sẽ làm ra như thế một cái ngoại dự liệu quyết định. Nếu như nói, bọn họ hôm nay tới đây chính là vì đường nhất tăng thịt, như vậy hiện tại trường hợp này, đối bọn họ hai cái đến mà nói, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Nhưng vấn đề là, hiện thực tình huống vẫn thật là không phải như vậy. Mấu chốt nhất là, lúc này dân tướng quân loại này tỏ thái độ, để toàn bộ sự kiện phát triển, đều thay đổi đến có chút vượt ra khỏi bọn họ không chế. Có lẽ có người sẽ nói, dân tướng quân hiện tại loại này cách làm, hình như cũng không có cái gì không ổn nha. Ít nhất đối với 9981 khó bên trong cái này một nạn luôn nói, cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Dạng này thuyết pháp, từ đạo lý đi lên nói, không hề tồn tại một tơ một hào vấn đề. Kỳ thật, đối với Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ hai người mà nói, liền sẽ thay đổi đến hết sức phức tạp. Hai bọn chúng, một cái là quan thế âm Bồ Tát tọa hạ hắc Hùng tinh, một cái là thái thượng lão quân tọa kỵ thanh lưu quái, Tây Thiên thủ kinh một chuyện, cùng bọn họ bản thân cũng không có quá lớn quan hệ. Cho nên muốn dính líu vào cựu cựu tốt 81 khó bên trong một nạn, mục đích của bọn nó chính là vì từ trong vớt chỗ tốt, hấp thu một chút nhân tộc khí vận. Dựa theo bình thường thì bạn, tình huống hiện tại là, dần tướng quân Khang Khang muốn cầm tĩnh kinh người khai đao phiêu thuật, nhưng mà lại từ hai bọn chúng ra mặt khuyến bảo chỉ cần có thể làm đến điểm này bảo vệ thỉnh kinh người công lao liền sẽ rơi xuống đầu của bọn hắn bên trên sau đó bọn họ tại cái này một kiếp bên trong nhiệm vụ liền tính hoàn thành là hiện tại ngược lại tốt từ dần tướng quân lúc này biểu hiện ra thái độ đến xem nó căn bản là không có kêu đường nhất tăng nói xong nói đường nhất tăng thịt dù sao trong lòng mà còn nó còn đem đường đường nhất tăng sinh tử toàn bộ đều giao cho bọn họ quyết định cứ như vậy đối 99811 đâu tự nhiên không có cái gì ảnh hưởng thế nhưng đối với hai bọn chúng ảnh hưởng nhưng vẫn là lớn vô cùng bởi vì bọn họ đem không cách nào từ cái này một nạn bên trong Nếu biết rõ đầy đủ chỗ tốt, liền để bọn họ lại như thế nào có khả năng bằng lòng. Nhưng là bây giờ đáng giận nhất là nhưng là, đối với dần tướng quân lời nói, bọn họ vẫn thật là không thế nào tốt phản bác, bởi vì căn bản là tìm không được phản bác lý do. Kể từ đó, sự tình liền thay đổi đến hết sức lúng túng. Trên bầu trời, thần mây phía sau, lưu hồng thông qua cuốn quanh ở tên khốn kiếp thọ yêu trên thân cái kia tờ mỏng, đem yêu động bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều xem tại trong mắt. Dần tướng quân phẫn nộ, để hắn cảm giác có chút buồn cười. Đồng thời cũng để cho để hắn cảm giác hết sức ngoài ý muốn. Sự tình phát triển đến trình độ này, hắn Lạc Lư đã biết, chính mình nguyên bản tính toán, thoạt nhìn khẳng định là muốn thất bại. Cũng chính là nói, tiếp xuống không quản chuyện gì xảy ra, theo cái gì đường nhất tăng tính mệnh, khẳng định là bảo vệ, bởi vì dần tướng quân trước tại rõ ràng, chính là không có ý định can thiệp như vậy. Kể từ đó lời nói, đối phương căn bản liền sẽ không đi động đường nhất tăng. Đến mức nói Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ, còn có yêu động bên trong những cái kia tiểu yêu bọn họ. Tốt Ta, hiện tại suy nghĩ tiếp chuyện này, kỳ thật đã không có ý nghĩa gì, Hùng Sơn quân, cái này đặc sứ sĩ, bọn họ chắc chắn sẽ không đối đường nhất tăng động thủ. Đây cũng là đưa đến, yêu động bên trong ba vị yêu vương hoặc chính là không dính líu việc này, hoặc chính là có ngược lại ý kiến. Cứ như vậy, trong động những cái kia tiểu yêu, thoạt nhìn liền muốn thất vọng. Trường Sinh bất lao yến. Ha ha, nghĩ chuyện gì tốt đâu. Vẫn là đàng hoàng gặm hai cây xương, sau đó để cho cái này tạo thành nghiệp lực, toàn bộ đều ném tới Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ trên thân đi thôi. Vào giờ phút này, Lưu Hồng rất có khả năng lý giải Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ tâm tình. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng chỗ tốt không được đến, còn làm nghiệp lực con thân, chuyện như vậy vô luận đặt ở người nào trên thân, liền sẽ cảm giác phiền muộn vô cùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dần tướng quân vận khí ngược lại là thật lạ không tệ người này, tại nguyên bản Tây du kịch bản bên trong liền không có ăn đến cái gì đau khổ. Hiện nay, bởi vì chính mình can thiệp, con hàng này ngược lại còn mò được một cái bạch hổ ngưng sát đan, đồng thời bởi vậy thuận lợi tiến cấp tới kim tiên tiền đến giai. Có câu chuyện xưa gọi là người có phúc không cần bận rộn, vô phúc người chạy lướt ruột. Hiện tại xem ra cái này dần tướng quân hẳn là trong truyền thuyết người có phúc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, có khả năng từ chính mình người xuyên việt này trên thân mò được một bộ phận chỗ tốt, cuối cùng còn thí sự đều không có, cái này cũng đích thật là một loại bản lĩnh. Đối với chuyện này, Lưu Hồng Minh không có ý định tiếp tục truy cứu. Nguyên bản là hắn cân nhắc không chu toàn. Tất nhiên là dạng này, vậy liền theo nó đi tốt. Tiếp xuống chuyện quan trọng nhất là nghĩ biện pháp đền bù lần này sai lầm. Nhắc tới, cái này Song Xoa Lĩnh thượng, có thể là không vẹn vẹn chỉ có dần tướng quân như thế một cái đại náo hổ, nếu như an bài thỏa đáng lời nói, như vậy sự tình liền còn có thể cứu vãn được. Đối mặt chính mình xuyên qua về sau, gặp phải một lần chết ép, Lưu Hồng biểu hiện coi như là nhạt, thêm chút suy tư về sau, hắn hướng về Song Xoa Lĩnh chỗ sâu bay đi. Hiện tại hắn muốn làm chính là đi xem một chút, cái kia cái gọi là Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đến cùng là cái gì tình huống. Thất bại một lần, Cái này cũng không tính cái gì, nghĩ biện pháp đền bù chính là, nếu như là liên tục thất bại, cái này liền có chút không thể nhẫn. Cho nên, Lưu Hồng đánh lên 12 vạn phần tinh thần, bắt đầu an bài lên đến tiếp sau thủ tụ, tiếp xuống, hắn nhất định phải để cho Đường Nhất Tăng chết tại cái này tỏa Song Xoa lĩnh thượng. Bằng không mà nói, sự tình liền sẽ thay đổi đến tương đối phiền phức. Chương 498, Nưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chương 498, Nưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lưu Hồng kế hoạch cuối cùng vẫn là thất bại. Đến Song Xoa lĩnh về sau, hắn liền làm ra một loạt bố cục, vì đạt tới chính mình mục đích hắn thậm chí tiêu phí 500 cái thiên mệnh điểm từ hệ thống thương thành bên trong hối đái ra một viên bạch hổ ngưng sát đan ngay sau đó hắn lại lớn phí khổ tâm che giấu chính mình thân phận đồng thời cô ý chế tạo ra một tràng ngoại ý muốn một phen cố gắng về sau hắn thuận lợi đem chính mình từ hệ thống thương thành bên trong hối đái đi ra đan dược không để lại dấu vết dao cho dần tướng quân trong tay tiến tới trợ giúp đối phương thành công tiến dãi đến kim tiến cảnh trước trước sau sau một trận bận rộn trả giá không thể bảo là không lớn nên làm sự tình hắn đều đã làm nên chú ý tới hạng mục công việc hắn cũng đều chú ý tới hắn thấy bị hắn thay đổi vận mệnh dần tướng quân, có lẽ có thể trở thành hắn công cụ người, trợ giúp hắn giết chết kia cái gì đường nhất tăng. Làm sao? Người tính không bằng trời tính. Hoặc là nói, hắn còn đánh ra thấp dần tướng quân khí vận. Đến cuối cùng, đường nhất tăng cùng với bốn cái tùy tùng, không có gì bất ngờ xảy ra bị tiểu yêu bắt vào yêu động, có thể là có thể là dần tướng quân lại hết lần này tới lần khác không có động thủ. Kể từ đó, lưu hồng kế hoạch có thể nói là toàn bộ thất bại. Nếu như nói, đem toàn bộ sự kiện nhìn thành là một chuyện làm ăn, như vậy lưu hồng tại cái này cọc sinh ý bên trong, có thể nói là triệt triệt để để bồi thường. Hơn nữa còn là bồi thường một cái ngọn nguồn rơi. Loại này thất bại kinh lịch, đối với Từ xuyên qua về sau, vẫn xuôi gió xuôi nước lưu hồng mà nói, đích thật là tương đối yên thấy. Dân tướng quân động phủ trên không. Lưu Hồng trốn tại tầng mây phía sau, thông qua cột vào tên khốn kiếp thọ yêu trên thân vận mệnh sợi tơ, đem yêu động bên trong phát sinh sự tình, toàn bộ đều xem tại trong mắt. Quan sát một trận về sau, hắn ánh mắt như ngừng lại dần tướng quân trên thân. Con hổ này tinh, vận khí thật đúng là để người ghét dị, chỗ tốt mò không ít, cuối cùng lại không đảm nhiệm chỗ nào nhân quả, còn chính là cái dị số a. Nhỏ giọng thầm thì vài câu. Lưu Hồng âm thầm lắc lắc Sau đó quay người rời đi nơi đây. Vào giờ phút này, hắn trừ hơi xúc động bên ngoài, nội tâm cũng không có cái gì gợn sóng. Đối với Lưu Hồng đến nói, Cùng dần tướng quân có liên quan một hệ liệt thao tác, đi đến hiện tại một bước này, xem như là dừng ở đây, tiếp tục lời nói, chẳng khác gì là đang lãng phí thời gian. Căn bản là không có ý nghĩa gì. Là, tại dần tướng quân trên thân, hắn là trả giá không ít đại giới. Hiện tại kế hoạch thất bại. Trong lòng hắn khẳng định có chút không thoải mái. Thế nhưng, liền tính lúc dạng này, hắn cũng không có ý định đi tìm dần tướng quân phiền phức, lại hoặc là từ đối phương trên thân thu hồi thứ gì nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản, một phương diện là vì không cần như thế, dù sao thua liền muốn thắng, ăn đòn muốn nghiêm. Trên thế giới này, vĩnh viễn sẽ không có chỉ kiếm không đổi thường mua bán, không quản chuyện gì, kế hoạch cho dù tốt cũng có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cái gọi là sinh hoạt, kỳ thật chính là cái dạng này, bởi vì cái gọi là hư sự tại nhân thành sự tại tiên. đơn giản như vậy nói lý, trong lòng của hắn vẫn rất có một điểm bức số. một phương diện khác, hắn đã không có ý định cùng dần tướng quân giao thiệp. sở dĩ sẽ như thế, là vì tại nhìn đến dần tướng quân thời điểm, trong lòng của hắn bao nhiêu sẽ có như vậy một chút run rẩy. Đối phương tu vi cùng chiến lược, trong mắt hắn căn bản là không đủ nhấc lên. Thế nhưng đối phương vận khí hoặc là nói là khí vận, thực sự là có chút quá mức không hợp thói thường. Hắn thấy trên thế giới khó dây dưa nhất người cũng không phải là dạng này hoặc là như thế đại năng, mà là trời sinh vận khí tốt người. Mà dân tướng quân gia hỏa này vừa vận chính là như thế một cái mặt hàng. Đối phương khẳng định không phải cái gì khí vận chi tử. Điểm này Lưu Hồng hết sức khẳng định. Thế nhưng đối phương vận khí tốt bảy tại nơi đó. Đối với vận khí loại này huyền lại huyền sự tình, Hán tử trước đến nay đều tương đối mà tin tưởng. Cho nên, tại song phương không tồn tại cái gì lớn mâu thuẫn dưới tình huống, hắn cũng lười đi treo chọc đối phương. Lại nói, đường nhất tăng sự tình là nhất định phải giải quyết. Cho nên, hắn căn bản không có cái kia tâm tư, đem tinh lực đặt ở đã thất bại kế hoạch bên trên, hiện nay, trong lòng của hắn lại có một cái mới kế hoạch. Hy vọng lần này, vật khí có khả năng đứng ở bên phía hắn a. Chương 499, Lưu Hồng, kế hoạch mới. Chương 499, Lưu Hồng, kế hoạch mới. Từ dần tướng quân hang hổ trên không rời đi lúc, Lưu Hồng nội tâm không có chút nào gợn sóng. Hắn không có ý định tìm dần tướng quân con hổ này tinh phiến phức. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là Hắn liền sẽ không đi tìm mặt khác lao hổ phiên phức. Thỉnh kinh người tiến về Tây Thiên thủ kinh, trên đường đi trải qua 9980 mức khó, những này kiếp nạn bên trong một bộ phận, bản thân liền bị thiết kế cực kỳ có ý tứ. 81 khó bên trong, thứ 5 khó ra khỏi thành gặp hổ, thứ 6 khó rơi hố gãy tử, thứ 7 khó song xoa linh thượng, cái này ba khó bản thân chính là dính liền nhau. Mà còn, phát sinh địa điểm, toàn bộ đều tại song xoa linh thượng. Có ý tứ chính là, cái này ba khó coi hình như có trên lệnh gì, thế nhưng bọn họ lại có một cái điểm giống nhau, chính là tại cái này ba không chịu nổi bên trong, đều sẽ có lão hổ xuất hiện. Trên thực tế, toàn bộ 9981 không triệu nội bên trong, lão hổ xuất hiện tần số vô cùng cao. Trong đó, đã có bình thường lão hổ, lại thành công tinh hổ yêu. Tồi tệ nhất là tại nào đó một nạn bên trong, thậm chí liền thỉnh kinh người bản thân đều bị con nào đó yêu quái biến thành lão hổ. Nói câu nói thực ra, lúc trước đọc Ngô Thừa Ân Đại Đại viết tiểu thuyết Tây Du Ký lúc, tại phát hiện điểm này về sau, Lưu Hồng trong lòng ít nhiều có chút cảm giác dở khóc dở cười. Có lúc hắn thật rất muốn hỏi một chút Tây Du biên kịch kiêm chấp hành đạo diễn, cũng liền vị Tia Đại danh đỉnh đỉnh Nam Hải quan Thế Âm bùa tát. Đối lao hổ loại này sinh vật, đến cùng lớn bao nhiêu báo nghiệm? Song Xoa linh thượng lao hổ rất nhiều. Hiện nay, thứ 5 khó ra khỏi thành gặp hổ, thứ 6 khó rơi hố gây tử, trên cơ bản đã coi như là đi qua, tiếp xuống, Thỉnh Kinh người liền sẽ gặp 9981 khó bên trong thứ 7 khó, Song Xoa linh thượng. Tại cái này một nạn bên trong, bài trừ Thỉnh Kinh người cái này, nhân vật chính không tính lời nói. Xuất hiện vai phụ tổng cộng có 2. Bọn họ theo thứ tự là, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Ba Khâm, cùng với con nào đó xui xẹo, vừa vận trưởng thành không lâu, thậm chí liền con đường tu luyện đều không có bước lên đại na bữa đối với kia cái gì chấn sơn thái bảo lưu bá khâm vừa vặn lưu hồng nhiều ít vẫn là biết một chút trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng đối phương cũng không phải là cái gì bình thường tơ săn, mà là thiên cung bên trong một vị nào đó thần tiên đương nhiên chỉ là tiểu thần tiểu tiên cấp bậc kia cũng không phải là cái gì có danh tiếng đại lão nói lên cái này liền không thể không nâng một chút tây phương giáo cùng với thiên cung hai phe này siêu cấp thế lực đối thỉnh kinh người chỗ chọn lựa các biện pháp an ninh đọc qua tiểu thuyết tây du ký người đều biết trong tiểu thuyết thỉnh kinh người đường tăng cứ việc bản thân chính là phật tử kim tiền tử chuyển thế đầu thai mà sinh có thể nói là vui vặn bất phàm thế nhưng tại Tây du dọc theo con đường này vẹn vẹn chỉ là một cái chói gà không chặt phạm nhân hòa thượng thỉnh kinh con đường tổng cộng có cách xa vạn dặm dài ra đại đường hoàng triều cương vực về sau dọc theo con đường này đều là rừng thiêng nước độc các loại yêu ma quỷ quái cướp đường cường nhân cùng với các lộ đạo trích thật là tới một đợt lại một đợt có thể nói là tầng tầng lớp lớp làm một cái tay chói gà không chặt phạm nhân hòa thượng đường tăng sở dĩ có thể thỉnh kinh thành công dựa vào chính là hắn trước sau thu lưu bốn cái đồ đệ cũng chính là tôn ngộ không chư bát giới xa hòa thượng còn có từ tiểu bạch long hóa thành bạch long mã dạng này thuyết pháp cũng là không thể tính toán sai. Nhưng lại cũng không hoàn toàn. Trên thực tế, Tây Thiên Thủ kinh đoạn đường này, đi theo đường tăng bên cạnh bảo vệ hắn, cũng không vẹn vẹn chỉ hắn bốn cái đồ đệ. Chỉ là lưu hồng biết rõ, liền còn có mặt khác 39 tôn có danh tiếng thần tiên. Cụ thể đến nói, cái này 39 tôn thần tiên, theo thứ tự là, tứ trực công tạo, 4 người, ngũ phương viết đế, 5 người, lục đinh lục giáp, 12 người, phật môn giả lam hộ pháp, 18 người. Có những thứ này người tại, bình thường tiểu yêu tiểu quái lại hoặc là cường nhân đạo trích. Vẫn thật là không gần được đường tăng thân. Nếu có người cận vậy cũng chỉ có thể nói một việc chính là bọn họ bản thân chính là 9981 khó bên trong một bộ phận nói lên vị này chấn sơn thái bảo lưu bá khâm cùng đường hoàng lý thế dân dưới trướng trịnh quốc công lý tịnh ngược lại là có không nhỏ liên hệ trên thực tế chấn sơn thái bảo lưu bá khâm cũng tốt trịnh quốc công lý tịnh cũng được bọn họ đều là thính cung tứ trực công tào một trong xem như là thiên cung an bài ở nhân gian quân cờ lưu hồng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lưu bá khâm vị này bản gia cho nên đối với đối phương tình huống cũng không phải là vô cùng hiểu rõ càng không biết đối phương tu vi đến cùng đến cái nào cảnh giới thế nhưng hắn cùng trịnh quốc công ngụy trương tương đối quen thuộc cân nhắc đến hai gia hỏa này, tại thiên cung bên trong quan hàm cùng chỗ lĩnh việt cần làm đại khái tương tự, hắn liền đại khái có khả năng suy tính ra đối phương cụ thể vừa vặn cùng với đại khái tu vi cùng chiến lược. Dựa theo Lưu Hồng đoán ra, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Ba Khâm tối thiểu là một tôn địa tiên, nhưng cao nhất sẽ không vượt qua thiên tiên, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới. Dạng này thần tiên thật chỉ có thể coi là pháo hôi tồn tại. Muốn đối phó dạng này gia hỏa, đối với hiện tại Lưu Hồng đến nói, thật là một kiện nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tỉnh. Tại 9981 khó bên trong xuất hiện hùng bi tinh hùng sơn quân cùng dã lưu tinh đặc sử sĩ, hai gia hỏa này. Tu Vi đều đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc này, lấy Lưu Hồng Tu Vi hiện tại cùng chiến lược, muốn chính diện cứng rắn hai gia hỏa này cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Thế nhưng nói trở lại, nếu như hắn nghĩ im hơi lặng tiếng tính toán đối phương, vậy thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lưu Hồng tại chế định kế hoạch cùng chấp hành kế hoạch thời điểm bao nhiêu có như vậy một chút chân tay co có cóng, cho nên cuối cùng kế hoạch bị làm hỏng. Nhưng mà tại đối mặt một tôn chỉ là thiên tiên, thậm chí là địa tiên thời điểm, Lưu Hồng liền sẽ không lại phạm lần nữa loại này sai lầm. Đối với cái này hắn vẫn tương đối có lòng tin. Tiến vào song xoa lĩnh phía sau núi về sau, Lưu Hồng thả ra chính mình thân nhiệm, tùy ý dò xét một cái hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mấy cái bình thường hồ loại sinh vật. Những này hồ loại sinh vật, tổng số tại 15 chỉ tả hữu, trong đó 4 chỉ trong cơ thể nắm giữ huyết mạch tương đối đặc tụ, đã không thể xem như là đường đường chính chính đại na bứa. Còn lại 11 chỉ, có 3 vẫn còn tại bú sữa, 2 vẫn còn không có trưởng thành, còn lại 6 chỉ trưởng thành lão hổ bên trong, lại có 4 chỉ là con cái. Vì vậy, Lưu Hồng rất tự nhiên đem quan tâm trọng điểm đặt ở cuối cùng hai cái trưởng thành cọp được trên thân. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Hắn đung nhiên tự lẩm bẩm tính toán, cũng bị một cái một cái chọn lấy, đã có hai cái, vậy liền rút thoát cùng một chỗ à? Đang lúc nói chuyện, thân hình của hắn lóe lên, liền xuất hiện ở một cái thành niên cọp được trước mặt. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng mở ra hệ thống thương thành, sau đó tiêu phí một nghìn cái thiên mệnh điểm từ trong thương thành đổi hai viên bạch hổ ngưng sắt đan đi ra. Vì cam đoan kế hoạch mới không có sơ hở nào, hắn cũng là không thèm đếm xuể. Trương 500, thiên cung thần tiên, dựa vào cái gì cao cao tại thượng à? Trương năm thiên cung thần tiên, dựa vào cái gì cao cao tại thượng à? Vì chính mình kế hoạch có khả năng thuận lợi thực hiện, lưu hồng lần này xem như là xuống tiền vô lớn. Bạch Hổ ngưng sát đan, 500 tiên mệnh điểm một cái. Đan này không chỉ có thể trợ giúp tu giả để cao tu vi, còn có thể tại mấu chốt thời điểm trợ giúp tu giả phá cảnh. Mấu chốt nhất là, nó có một cái bình thường đan dược không có đặc điểm. Thông thường mà nói, đan dược cũng là phân đẳng cấp. Tu giả đạt tới cái dạng gì cảnh giới, liền dùng đẳng cấp gì đan dược, đây là tu luyện giới một cái thường thức. Cấp thấp liền tu giả, cũng chỉ có thể dùng cấp thấp đan dược, mặt khác cũng thế. Nếu như vi phạm cái này thường thức, đối với cao giai tu giả đến nói, vấn đề còn không tính quá lớn nhiều nhất, làm nhiều tại phục dụng đan dược về sau, không có hiệu quả gì, từ đó tạo thành tài nguyên tu luyện lãng phí. Có người sẽ có thể sẽ nói, đan dược loại này đồ vật, coi trọng chính là một cái dược lực. Cao giai tu giả dùng cấp thấp đan dược không có tác dụng gì. Thế nhưng, không có chuyện gì dùng nhiều một chút, thường xuyên dùng, cái này hoặc nhiều hoặc ít, có lẽ có như vậy ném một cái ném tác dụng à? Sẽ có loại này ý nghĩ người, có lẽ cũng không phải là vì tranh cãi, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nghèo. Dù sao, luyện chế cao giai đan dược dược liệu cũng không dễ tìm, mà còn luyện chế độ khó cực cao, trở lên hai cái nhân tố đưa đến cao giai đan dược số lượng thừa thớt, giá cả cao mong đợi, người bình thường rất khó thu hoạch được. trường hợp này bên dưới, đem chủ ý đánh tới cấp thấp đan dược phía trên, tính toán lấy về số lượng ưu thế, để đền bù chất lượng bên trên không đủ, cũng là có thể làm cho nhân lý giải. trình độ nào đó đến nói, ý nghĩ như vậy nhưng thật ra là có nhất định khả thi. chỉ bất quá, vẹn vẹn chỉ là khả thi mà thôi. nếu quả thật làm như vậy, kết quả tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. lấy phàm cảnh tu giả dùng đan dược làm ví dụ, một viên thích hợp với luyện chế kỳ tu giả dùng đẳng vân đan, từ dược lực đi lên nói, tuyệt đối vượt qua một viên thích hợp với trúc cơ kỳ tu giả dùng vũ vũ đan. Cái sau chỉ là cái trước tiến giai bản. Hai loại đan dược từ dược hiệu cùng xem như phạm vi đi lên nói, trên cơ bản hoàn toàn nhất trí, trên lệch vẹn vẹn chỉ là dược lực. Trường hợp này bên dưới, dùng cái trước thay thế cái sau, cũng là không phải nói nhất định lại không thể. Chỉ là, tu giả làm sao thật làm như vậy, liền nhất định sẽ phát hiện, cách làm như vậy không những không thể thu hoạch được trong dự đoán hiệu quả, sẽ đối thân thể tạo thành tổn hại cực lớn. Sở dĩ sẽ như thế, là vì có ôm lấy kể trên ý nghĩ hoặc là tính toán người, đều coi nhẹ một điểm rất trọng yếu. Đó chính là, những phàm là đan dược, bản thân đều ẩn chứa có đang độc. Tục nữ nói, là thuốc 3 phần độc. Lời này không những thích hợp với nhân gian giới chế định cứu người thuốc, đối tu giả sử dụng đan dược đồng dạng sử dụng. 100 viên đằng vân đan, vẹn vẹn liền dược lực mà nói, có lẽ cùng một viên vũ vụ đan ngang hàng thậm chí là vượt qua. Thế nhưng, ẩn chứa đan độc, đồng dạng gấp trăm lần ở phía sau người. Cho nên nói, cao giai tu giả dùng cấp thấp đan dược, ngẫu nhiên một là có lẽ có thể, nếu như Trường Kỳ làm như vậy, vậy căn bản chính là một loại tìm đường chết hành động. So với kể trên loại này tình cảm, cấp thấp tu giả dùng cao giai đan dược, đưa tới phía sau không tốt hậu quả còn muốn càng lớn. Để một cái luyện khí kỳ tu giả, dùng vẹn vẹn thích hợp với chút cơ kỳ tu giả đan dược cuối cùng sẽ chỉ bởi vậy bạo thể mà chết. Cái này thật không phải là cái gì chuyện đùa. Cho nên nói, đan dược có lẽ là đồ tốt, nhưng tại dùng thời điểm, nhất định phải dựa theo tốt quy củ đến. Bằng không mà nói, tuyệt đối là có hại vô ích. Vẹn vẹn chỉ một điểm này đến nói, Bạch Hổ ngưng sắt đan tình huống, không sai biệt lắm cũng giống như vậy. Đây là một loại tiên cảnh đan dược, thích hợp với chân tiên cùng huyền tiên hai cái này cảnh giới. Vượt qua hai cái này cảnh giới hoặc là thấp hơn hai cái này cảnh giới, cũng không thể tùy tiện dùng loại này đan dược. Nhưng mà, loại này đan dược có một cái một chút đặc thù đặc điểm, chính là, bất luận cái gì hộ loại sinh vật dùng loại này đan dược cũng sẽ không có cảnh giới bên trên hạn chế. Nói cụ thể một điểm, chính là cho dù một cái vừa vặn sinh ra bình thường nhỏ xíu hổ, liền có thể dùng Bạch Hổ Ngưng Sắt Đan. Nếu như là một cái hổ yêu mà còn tu vi đã đến thánh nhân cảnh, tại phục dụng loại này đan dược về sau, đồng dạng sẽ là có ích vô hại. Những tạm thời không nghe, chỉ là cái này một cái đặc tính, Bạch Hổ Ngưng Sắt Đan liền đã xứng đáng nó 500 thiên mệnh điểm giá tiền. Đều nói, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lời này thật đúng là không phải là không có đạo lý. Ai? Lại làm 1000 điểm tiêu xài, hy vọng lần này không muốn lại ra cái gì được rẻ nhìn trong tay mình hai cái huyết ngọc bình thuốc nhỏ, Lưu Hồng trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm. Sau đó, thân thể của hắn hơi trao đảo một cái, sau đó cả người liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Lần trước, vì đem bạch hổ ngưng sắt đan bàn giao dần tướng quân trong tay, Lưu Hồng sát thực tiêu phí không nhỏ tâm tư. Lúc ấy, hắn không những biên tạo một cái cố sự, thậm chí còn đem chính mình giả dạng làm một cái tu vi tại đại la kim tiên cảnh giới hạ bạn. Sở dĩ làm như vậy, vì chính là phòng ngừa dần tướng quân sinh ra lòng nghi ngờ. Dù sao, đối phương là một cái tu vi đến huyền tiên cảnh giới hổ yêu, trí tuệ tuyệt đối không thể khinh thường. Chuyện cũ kể, vô sự hiến ăn cần. Không phải lựa đảo tức là đạo trích. Đạo lý đơn giản như vậy, đối phương sẽ không không hiểu. Cho nên, vì phòng ngừa đối phương suy nghĩ nhiều, Lưu Hồng cũng coi là nhọc lòng. Cùng lần trước so sánh, lần này tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, Lưu Hồng có tìm đối tượng, vẹn vẹn chỉ là hai cái bình thường lão hổ, so nói là tu luyện, hai cái này hàng thậm chí liền linh trí đều không có mở ra. Đối phó dạng này tồn tại, tất nhiên không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư, bằng vào cường hãn thần niệm. Lưu Hồng thoải mái mà tìm một mục tiêu đối tượng, sau đó thi triển thuật đột thổ, hướng về đối phương vị trí mà đi. Chỉ là liền tại hắn mới vừa từ dưới mặt đất lúc đi ra, lại lập tức ngừng lại thân hình của mình. A, đây là đỉnh đầu phía trên một cái to lớn trưởng thành phàm hổ. Ngay tại nơi ở của mình bên trong nằm ngáy ho ho. Có thể là hiện trường trừ cái này phàm hổ bên ngoài, thế mà còn đứng một người khác. Từ khí tức bên trên phán đoán, con hàng này vẫn là một tôn địa tiên. Thả ra một tia thần niệm dò xét một cái, Lưu Hồng trên mặt rất nhanh lộ ra một tia hiểu rõ. Tôn này địa tiên không phải người khác, chính là Tây Du 9981 Khó thứ bảy khó song xoa linh thượng xuất hiện một cái trọng yếu vai phụ Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm con hàng này tu vi quá thấp, cũng không có phát hiện lưu hồng đối hắn thăm dò. vì vậy, lưu hồng rất khoát ở tại tại chỗ, nhìn con hàng này muốn làm những gì. lưu ba khâm tại phàm hổ bên người đứng một hồi. sau đó, hắn một bên tự làm bẩm, một bên đưa tay tay phải của mình tại phàm hổ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng điểm một cái. người xuất sinh này ngược lại là vận khí tốt, trải qua thai nạn này, lần sau luân hồi tất nhiên cũng có thể ném người thay. nhắc tới, ngươi còn phải thật tốt cảm ơn ta đây. đang lúc nói chuyện, hắn thu hồi chính mình ngón tay, sau đó thân thể đột nhiên biến mất không thấy, thật giống như từ trước đến nay không có xuất hiện qua đồng dạng. thấy cảnh này lúc. Lưu Hồng ngược lại là giật nảy mình, bởi vì đối phương lúc này cũng thi triển thuật độ thổ. Rơi đi thời điểm, vừa vận cùng hắn tại dưới đất sượt qua người, suýt nữa còn đụng phải hắn. Ma đản, hiện tại liền dưới mặt đất giao thông tình hình đều kém như vậy sao? Lưu Hồng nhíu môi, nhịn không được ở trong lòng nghĩ linh tinh. Lại một lát sau, xác định đối phương đã đi xa, Lưu Hồng vận chuyển pháp lực từ dưới mặt đất phá đất mà lên, đến phàm hồ bên người, hắn học Lưu Ba Khâm bộ dạng tại đối phương trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Vừa rồi thời điểm, Lưu Bá Khâm tại phàm hồ trên thân gia tăng một đạo pháp thuật nho nhỏ. Lưu Hồng tu vi cao hơn nhiều Lưu Bá Khâm. Lại thêm đạo kia pháp thuật vận dụng mới không bao lâu, Chố Lưu Hồng rất dễ dàng liền cảm giác được Lưu Bá Khâm mục đích. Đối phương thi triển cũng không phải là cái gì cao minh thần thông, cũng không phải cái gì đặc thù đạo thuật, vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ cấm chế mà thôi. Cấm chế hiệu lực và tác dụng cũng rất đơn giản, chính là đối phạm hổ gia tăng một chút ảnh hưởng, sau đó tại lúc cần thiết, khống chế hành động mà thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lưu Hồng còn có chút không biết rõ, Lưu Bá Khâm vì sao lại làm như vậy? Có thể là, phóng nhớ lại một cái tiểu thuyết Tây Du ký nhớ tình tiết về sau, trong lòng của hắn không sai biệt lắm liền đã có tính toán. Tây Du 9980 mức khó phát sinh ở song xoa lĩnh thượng tổng cộng có 3 khó. Theo thứ tự là, thứ 5 khó ra khỏi thành gặp hổ, thứ 6 khó rơi hố gây tử, thứ 7 khó song xoa lĩnh thượng. Tại cái này ba không chịu nổi bên trong, mỗi một khó đều có lão hổ xuất hiện. Phía trước lưỡng nan xuất hiện lão hổ, dĩ nhiên chính là hổ yêu dần tướng quân, mà sau cùng một nạn thì là lập tức xuất hiện ba cái phần hổ. Vừa bắt đầu xuất hiện hai cái, ngăn cản Tỉnh Kinh người đừng đi, sau đó bị Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đổi đi. Về sau lại xuất hiện một cái. Chỉ là cái này một cái đầu tương đối sắt, tại đối mặt Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm thời điểm, không những không có bị dọa chạy, ngược lại cùng đối phương vật lộn một phen, bị phía sau bị kết quả tính mệnh. Thoạt nhìn, trước mắt cái này Phạm Hổ, hẳn là bị kết quả tính mệnh một con kia. Vào giờ phút này, trước mắt Phạm Hổ còn tại nằm ngáy đó. Có lẽ là làm cái gì tốt ngủ. Người này không những ngủ đến không có hình tượng chút nào, khóe miệng thế mà còn chạy xuống nước bọt. Thấy do đến, ngược lại là cho người một loại ngu ngơ cảm giác, mà còn khờ bên trong còn mang theo một tiếng manh. Lưu Hồng lại lần nữa đưa tay, tại đối phương trên lưng hung hăng luốt mấy cái, đồng thời thả ra pháp lực trấn an đối phương một cái, không cho đối phương bởi vậy bừng tỉnh. Ha ha. Ngươi lập tức liền phải chết, sau đó chuyển thế đầu nhập người thay, cuối cùng còn muốn cảm ơn tính toán ngươi người. Lưu Bá Khâm a Lưu Bá Khâm, các ngươi những này thiên cung thần tiên, thật cứ như vậy cao cao tại thượng sao? Tốt một cái còn muốn cảm ơn ngươi, lão tử hôm nay vẫn thật là không thể thuận ngươi ý. Tất nhiên ngươi cảm thấy, tại tính toán người khác về sau, người khác còn nhất định phải cảm ơn ngươi, như vậy tiếp xuống, liền để ngươi cũng tới trải nghiệm một chút loại này tư vị a. Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm phía trước nói những lời kia, Lưu Hồng liền cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu. Vì vậy, hắn một bên nhẹ giọng nói nhỏ: Một bên lấy ra hai cái bạch hổ ngưng sát đan, chớp mắt chỉ chốc lát, hắn lại lần nữa tiến vào hệ thống thương thành, bắt đầu xem lên trong thương thành bổ sung thương phẩm mục lục. Vào giờ phút này, hắn đã quyết định, đem trước mắt cái này phàm hổ chế tạo thành một tôn cường đại hổ yêu, sau đó thu vào lưu gia trang viên trận loạn doanh. Đến mức chấn sơn thái bảo lưu bà khâm. Ha ha, chỉ là một tôn tứ thời công tạo mà thôi, ngươi sẽ trở hối hận đi. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Trước đây không lâu, lưu hồng kế hoạch thất bại, vì thế còn dán 500 cái thiên mệnh điểm bỏ đi. Đối mặt lần này thất bại, hắn nhìn bề ngoài hình như không có làm sao cả tựa hồ là bình tĩnh tiếp thu thất bại, nhưng trên thực tế, nhưng là tức sôi ruột. Hiện nay, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm vừa vặn đâm vào trên họng súng, tất nhiên là dạng này, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vào giờ phút này, Lưu Hồng đã đem hắn trở thành phát tiết mục tiêu. Nếu không tại sao nói khí vận loại này đồ vật rất trọng yếu đâu? Cung dân tướng quân so sánh, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm người này khí vận thực sự là có chút không thế nào. Chương 501, Phan Hổ cải tạo kế hoạch. Chương 501, Phan Hổ cải tạo kế hoạch. Muốn đem một cái phan hổ, tại ngắn ngủi trong một hai ngày, biến thành một cái tu vi vượt qua thiên tiên cảnh hổ yêu. Đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là chư thiên lục thành tới, đoàn trưởng đều muốn phí chút sức lực. Đương nhiên, nếu như có thể không tính đại giới đầu nhập, làm đến điểm này cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Thế nhưng mấu chốt của sự tình, liền tại không tính đại giới bốn chữ này phía trên. Hồng Hoang thế giới bên trong, có khả năng tăng lên tu giả tu vi thiên tài địa bảo có rất nhiều, có thể trong đó tuyệt đại đa số, hiệu quả đều tương đối đồng dạng. Giống như là Lưu Hồng hiện tại lấy ra Bạch Hổ ngưng sát đan, đã coi như là tương đối cao cấp. Nhất là đối hồ loại sinh vật mà nói, liên càng là một loại khó được chân phẩm. Lưu Hồng Đại Khái dự đoán một cái, lấy trước mắt đầu này cùng Phạm Hổ làm ví dụ, chỉ cần một viên Bạch Hổ Ngưng Sắt Đan đi xuống, liền có thể để từ một cái chẳng phải là cái gì bình thường lão hổ, tiến giai đến Phạm Cảnh Độ Kiếp Kỳ tiến lên giai. Phạm Cảnh Độ Kiếp Kỳ, khoảng cách tiên cảnh vẹn vẹn một bước ngắn. Đối với Đồng Dạng Tu giả đến nói, muốn vượt qua một bước này, không có cái mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm khổ công, lại thêm một chút xíu cơ duyên lời nói, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thế nhưng, nếu như vào lúc này, lại để cho dùng viên thứ hai Bạch Hổ Ngưng Sắt Đan, như vậy trên cơ bản liền có thể trợ giúp từ Phạm Truyền Tiên đối với trước mắt cái này phàm hổ mà nói viên thứ hai bạch hổ ngưng sắt đan lộ ra đặc biệt trọng yếu chỉ cần có viên đan dược kia liền có thể tiết kiệm ít nhất mấy ngàn năm thời gian tu luyện bất quá rất đáng tiếc bạch hổ ngưng sắt đan loại này đan dược là có sử dụng hạn chế bình thường mà nói đừng quản có phải là hổ loại sinh linh cả một đời cũng chỉ có thể dùng hai viên nếu như tiếp tục dùng lời nói không có hiệu quả không nói thậm chí còn có thể có khả năng sẽ sinh ra ảnh hưởng trái chiều so bạch hổ ngưng sắt đan hiệu quả càng tốt đan dược hoặc là thiên tài địa bảo hùng hoàng thế giới bên trong kỳ thật còn có rất nhiều chỉ bất quá nơi này cái gọi là rất nhiều vẹn vẹn chỉ trùng loại rất nhiều. Nói ví dụ như Thái thượng lão quân luyện chế cựu truyền từ kim đan, tây vương mẫu nương nương hoàng trung lý các loại. Thế nhưng trùng loại rất nhiều cũng không có nghĩa là số lượng liền nhiều. Trong hiện thực tình huống kỳ thật vừa vận tới ngược lại, liền lấy phía trên nâng lên hai loại bảo bối làm ví dụ. Thái thượng lão quân luyện chế cựu truyền từ kim đan, phàm nhân dùng một viên liền có thể trực tiếp từ phàm chuyển tiên, tiến tới bước vào đến kim tiên cảnh giới. Từ đây nắm giữ vô hạn thọ nguyên, được hưởng trường sinh cửu thị. Chỉ bất quá loại này đan dược luyện chế cực kỳ khó khăn cho dù lấy Thái Thượng Lão Quân năng lực, đoán chừng cũng muốn tiêu phí mấy ngàn năm thời gian, mới luyện chế ra một viên dạng này đan dược. Đương nhiên, nơi này nâng lên cựu truyền tử kim đan, là chỉ có hoàn toàn công hiệu chính bản đan dược. Năm đó, con nào đó xui xẻo hầu tử bầu trời thời điểm, đã từng bị Thái Thượng Lão Quân đặt ở trong lò luyện đan, luyện chế ra dòng dã 7749 ngày. Cuối cùng, tại Thái Thượng Lão Quân đổ nước dưới tình huống, xui xẻo hầu tử trốn ra lò luyện đan, lại rời đi phòng luyện đan phía trước, an vụng lão quân mấy chục bình cái gọi là cựu truyền từ kim đan. Chỉ là xui xẻo hầu tử vụ ăn vụng những ngày đang ăn rưởi chỉ là một chút có tỷ vết phế đan ăn hết không những không có chỗ tốt ngược lại còn vô cùng có hại cho nên nói chân chính cựu chuyển tử kim đan số lượng nhưng thật ra là không phải là thừa tớt. thái thượng lão quân cựu chuyển tử kim đan như vậy tây hoàng mẫu nương nương hoàng trung lý vậy thì càng thêm không cần nói hoàng trung lý hồng nông ngũ đại tiên tiên linh căn đứng đầu con hàng này một vạn năm nở hoa một vạn năm kết quả tiếp qua một vạn năm mới có thể thành thụ dòng dã ba thời gian vạn năm tổng cộng mới có thể kết ra chín cái trái cây chú ý nơi này nói tới thời hạn là dựa theo tam thập tam tầng thiên ngoại thiên tốc độ thời gian trôi qua đến tính toán, dựa theo nhân gian giới thời gian đến biên niên sự, còn phải lại nhân với 10 lần. Chỉ cần dùng một viên hoàng châu lý, bất kỳ một cái nào phàm nhân đều có thể từ trong vòng một đêm, từ phàm chuyển tiên, tiến tới trở thành một tôn đại la kim tiên. Đồ vật đích thật là đồ tốt, thế nhưng số lượng này nha. Nhắc tới, làm một cái mở hệ thống treo chớp bức, lưu hồng kỳ thật cũng có thể làm đến hoàng châu lý, hệ thống thương thành bên trong liền có hối đoái. Làm sao? Muốn hối đoán thành cái đồ chơi này, cần thiết thiên mệnh điểm đều là lấy ước làm đơn vị, đối với hiện tại lưu hồng mà nói, căn bản chính là chuyện không thể nào. Hiện nay, lưu hồng hệ thống tài khoản bên trên cũng chỉ có chỉ là mười mấy vạn thiên mệnh, nhiều nhất chỉ có thể hối đoái một chút bình thường đan dược và thiên tài địa bảo. Địa tiên cảnh, địa tiên cảnh. Đầu đen do má, cái này hình như có chút không đủ ai. Khắp nơi lật xem một lượt hệ thống thương thành thương phẩm mục lục. Lưu Hồng nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn phát hiện, muốn trợ giúp trước mắt cái này phàm hộ, từ một cái bình thường lão hộ chuyển biến thành một cái hộ yêu, cái này hắn còn có thể làm nhiều. Thế nhưng, muốn lại tiến thêm một bước lời nói, vậy thì có chút vấn đề. Nói trắng ra, nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là, hắn thiên mệnh điểm thực sự là quá ít rất nhiều đồ tốt đều là nhìn thấy gặp mua không nổi. Ai? Ta làm sao đem cái này góp dạ quên? Trầm ngâm một trận về sau, Lưu Hồng con mắt đống nhiên sáng lên. Sau đó tay phải của hắn một phen, từ chính mình tử phủ bên trong lấy ra gần đây sống đến kiện kia hỗn độn trí bảo, hỗn độn châu. Trước đây không lâu, vì trả thù tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, hắn tại tam thập tam tầng thiên ngoại thiên ngăn chặn thiện thắng đồng tử Na Tra, sau đó dùng hỗn độn châu hô đối phương, đem thu vào hỗn độn châu không gian hỗn độn bên trong. Về sau không có mấy ngày, Na Tra này suy sẹo hài tử liền thân tử đạo tiêu, liền một điểm chân linh đều không có lưu lại. Thiên cung bên trong thần tiên có rất nhiều, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bên trên phong thần bảng. Có thể thiện thắng đồng tử Na Tra nhưng là một cái ngoại lệ. Nay vui xẻo hài tử cùng Nhị Lang Thần Tam chỉ Nhãn Dương Tiễn Đồng dạng, đều là bằng vào nhục thân thành thánh sau đó đứng hàng tiên ban. Cho nên, tại hỗn độn châu bên trong chết cũng liền chết, căn bản lại không tồn tại phục sinh có thể. Thế nhưng, Na Tra không có lưu lại chân linh, nhưng lưu lại không ít pháp bảo. Nhắc tới, con hàng này cũng có thể coi là một cái đưa tài đồng tử, xem hắn lưu lại những pháp bảo kia a. Can Khúc Nguyên, Hỗn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, Cửu Long Trảo, Kim Quan Chuyên, Hỏa Tiêm Thương, âm dương song kiếm, mu a, cái này cũng quá hào phú đi. hùng hoang thế giới bên trong, tiên cảnh chiến đấu giữa tu giả, có một cái rất lớn đặc điểm, đó chính là tu vi không đủ, pháp bảo đến gót. nếu không tại sao nói hậu trường cùng bối cảnh rất trọng yếu đâu? bình thường tiên cứu tu giả, nếu như là tán tu xuất hiện, như vậy tại tu vi đạt tới kim tiên phía trước, căn bản là không có khả năng nắm giữ pháp bảo, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một chút đứng đầu pháp khí. cho nên, tại đem phàm hồ biến thành địa tiên cảnh hồ yêu về sau, chỉ cần vì đó phối hợp cho dù là một kiện pháp bảo, muốn chiến thắng chấn sơn thái bảo lưu bá khâm loại rác rưởi này thiên tiên, liền không phải là việc khó gì tất nhiên là dạng này. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng tiện tay vung lên, xung quanh mình bày ra một cái cỡ nhỏ kết giới. Sau đó, hắn thay đổi trong cơ thể pháp lực, kích hoạt lên hỗn độn châu bên trên cấm chế, đem Na Tra lưu lại trong đó di sản toàn bộ đều lấy ra. Bởi vì đã có hỗn độn châu cùng thí thần thương dạng này nghịch thiên pháp bảo, Lưu Hồng đối với mấy cái này tiên thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo cũng không phải là quá mức để ý, chọn chọn lựa lựa một trận về sau, hắn ánh mắt rơi vào kim quang truyền phía trên. Cùng những pháp bảo tương xò, so, kim quang chuyên đẳng cấp đồng dạng, chỉ là một kiện cao giai hậu thiên linh bảo. Trừ cái đó ra, Tác dụng của nó cũng vô cùng đơn nhất, chính là một kiện vô cùng điển hình tính công kích pháp bảo. Bất quá lời này còn nói trở về, tác dụng đơn nhất cũng không thể nói là chuyện gì xấu, bởi vì tác dụng đơn nhất liền mang ý nghĩa sở trường, cho nên Kim Quang chuyển công kích uy lực đặt ở tất cả cao giai linh bảo cấp pháp bảo bên trong đều có thể chiếm giữ hàng đầu. Mấu chốt nhất là cùng mặt khác mấy món pháp bảo tương so, Kim Quang chuyển bộ dạng thực sự là có chút thường thường không có gì lạ, cái này để nó không những không dễ dàng làm người khác chú ý, hơn nữa còn vô cùng dễ dàng cho cải tạo. Khách quan mà nói, phía sau một điểm lộ ra đặc biệt trọng yếu. Dù sao, Kim Quang Truyền cũng coi là nà cha pháp bảo thành danh, này xui xẻo hại tử tại hồng hoang thế giới bên trong, bao nhiêu mới có thể được tính là là một hào nhân vật. Bởi vậy, nếu như không đối Kim Quang Truyền tiến hành cải tạo, rất dễ dàng bị người nhận ra. Đúng vậy. Liên nó, với mèo to, gặp anh em ta, đoán chừng là tiếp trước tích đại đứa. Đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng đem mặt khắc pháp bảo toàn bộ đều thu vào. Đơn độc lưu lại cao giai hậu tiên linh bảo kim quang truyền, giống như là càn cốt nguyên, hồn tiên lăng, hỏa long che đại pháp bảo như thế, cải tạo tương đối khó khăn, lấy Lưu Hồng hiện tại năng lực, còn có trong tay hắn mười mấy vạn thiên mệnh điểm trên cơ bản không thể nào làm được. Cũng chính là nói, nếu như hắn muốn sử dụng những này pháp bảo, biện pháp tốt nhất chính là đưa bọn họ đưa về đến Hỏa Vân Động, để thiên, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng xuất thủ, nghĩ biện pháp đem thay hình đổi dạng. Thế nhưng Kim Quang chuyển Nha, trầm ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng mở ra hệ thống thương thành, sau đó tiêu phí 1200 cái thiên mệnh điểm, đổi một tấm dung luyện thẻ. Tấm thẻ này tả hưu, chính là tinh luyện cao cấp vật liệu luyện khí. Từ trên bản chất đến nói, bản thân nó không hề có đủ luyện chế pháp bảo công hiệu. Thế nhưng, nó có một cái lớn vô cùng đặc điểm, chính là tại không thay đổi vật liệu luyện khí bản nguyên dưới tình huống có khả năng tùy ý đem vật liệu luyện khí chế tạo thành tấm thẻ người sử dụng suy nghĩ một chút muốn hình dạng đương nhiên loại này thay đổi cũng là có hạn chế nói ví dụ như hình vuông biến thành hình tròn hình tròn biến thành hình tam giác những này đều không phải vấn đề thế nhưng tại làm biến hóa phức tạp liền không làm được từ một điểm này đi lên nói lưu hồng tuyển chọn kim quang chuyên cũng coi là chọn đúng Bằng vào dung luyện thẻ hắn có thể thoải mái mà đem một khối kim quang chuyên biến thành một viên kim quang châu nếu như đổi thành hỏa tiêm thương lời nói như muốn từ hỏa tiêm thương biến thành hỏa đao nhọn vậy căn bản chính là nghĩ đều không cần suy nghĩ ma đản lại là 1200 cái thiên mệnh điểm, mèo to, ngươi nhưng muốn không chịu thua kém một chút à, nếu là sau này dám không nghe lời nói, anh em lột da của ngươi ra. Nghĩ linh tinh một trận về sau, Lưu Hồng thay đổi pháp lực, là trước mắt Phạm Hổ điều dưỡng một cái kinh mạch, sau đó đẩy ra đối phương miệng rộng, đem một viên bạch hổ ngưng sắt đan ném vào. Bị hắn làm thành như vậy, nguyên bản còn tại nằm ngáy đó đó Phạm Hổ, cuối cùng bị làm tỉnh. Nhìn bên cạnh đứng nhân loại, Phạm Hổ lúc ấy liền phát động lốc. Tình huống gì a đây là? Đồ ăn chính mình đưa hàng tới cửa. Đầu đen ra má, vốn hổ hình như không có điểm qua thức ăn ngoài ai đối thu thiệt Lưu Hồng không biết con hàng này là thế nào nghĩ, không người lời nói, rất có thể hiện tại liền đối đối phương ra, đem hắn nhìn ra thức ăn ngoài. Ha ha, con hàng này cũng thật sự là dám nghĩ. Trầm ngâm mấy giây, Lưu Hồng đưa tay điểm trụ Phạm Hổ chán, mà thôi, nhìn ngươi một bộ chuẩn manh bộ dạng, anh em liền lại giúp ngươi một cái à? Một bên nói, hắn một bên đem một đạo thần niệm đánh vào đối phương trong đầu, sau đó kích phát huấn độn châu bên trên cấm chế, đem Phạm Hổ thu vào bên trong. Sự tình phát triển đến một bước này, Lưu Hồng đối cái này Phạm Hổ cải tạo, mới xem như chính thức bắt đầu. Đến mức nói sau cùng hiệu quả làm sao? Cái này liền muốn xem thiên ý xong tất cả những thứ này về sau, Lưu Hồng lấy ra mới vừa từ hệ thống thương thành hối đoái đi ra dung luyện thẻ, kích hoạt tấm thẻ về sau, đem đầu nhập vào Kim Quang chuyển bên trong. chương 502 triết học 3 câu hỏi, phàm hổ hóa tiên. chương 502 triết học 3 câu hỏi, phàm hổ hóa tiên. Hồng Hoang Thế giới là cái nhiều cấp độ thế giới. nếu như đem Hồng Hoang Thế giới bên ngoài hỗn độn cũng coi là, Hồng Hoang Thế giới cấp độ tổng cộng chia làm tầng 36, cái số này vừa vặn phù hợp 36 thiên cương thuyết pháp. tầng 36 thế giới, bọn họ theo thứ tự là nhân gian giới, tam thập tam tầng thiên ngoại thiên, thiên ngoại thiên vô tận hư không cùng với vô tận hư không bên ngoài hỗn độn thế giới khác nhau lúc đó ở giữa tốc độ chạy cũng không hoàn toàn giống nhau đây là thiên đạo quy định không phải từ bất luận người nào ý chí là rời đi lưu hồng trong tay hỗn độn trí bảo hỗn độn châu bản thân châu đối ứng vừa lúc là hỗn độn thế giới một bộ phận trên thực tế từ trên bản chất đến nói nó chính là một viên ẩn chứa thế giới chi chủng hơi co lại hỗn độn thế giới cho nên hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng nhân gian giới thời gian hoàn toàn khác biệt thông thường mà nói cấp độ càng cao thế giới lúc đó ở giữa tốc độ chạy tương đối mà nói cũng liền càng chậm đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là nhân loại bình thường đối thời gian một loại rõ ràng nhận biết hoặc là nói cái này vẹn vẹn chỉ là đứng tại nhân loại góc độ nhìn thấy một loại thời gian biểu tượng trong hiện thực tình huống so với nhân loại chỗ nhận biết thâm ảo hơn phải nhiều đồng thời cũng phức tạp phải nhiều tu vi còn chưa đạt tới thánh nhân cảnh giới muốn tìm tòi nghiên cứu ảo diệu bên trong căn bản chính là một kiện chuyện không thể nào sinh mệnh tầng cấp hơi thấp sinh vật có lẽ có khả năng lợi dụng một chút thời gian hoặc là không gian phương diện quy tắc nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lợi dụng mà thôi muốn tiến một bước nhận biết và giải thích thì là vượt ra khỏi năng lực phạm vi Hỗn độn bên trong nội bộ một phương thế giới, một chỗ trống trải đại lục. Một mảnh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên bên trên. Vừa vặn bị Lưu Hồng đưa vào hỗn độn châu con nào đó Phạm Hổ, nhìn xem xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, trên đầu toát ra rất nhiều người da đen giấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Vào giờ phút này, Lưu Hồng đánh vào trong đầu một đạo thân niệm, đã bắt đầu phát huy tác dụng. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là, lúc này Phạm Hổ đã sản sinh ra một điểm linh trí, có cùng tất cả sinh vật có trí khôn đồng dạng bản thân nhận biết. Có ý tứ chính là, loại này bản thân nhận biết một khi sinh ra, đầu của nó trống túi một cách tự nhiên biến ra xuất hiện một cái triết học ba câu hỏi. đây là ba cái quấy nhiễu nhân loại vô số năm vấn đề. từ khi nhân loại sinh ra về sau, qua nhiều năm như thế, không biết có bao nhiêu tài học cao tới chi sĩ vẫn luôn tại chăm chỉ không ngừng tìm tòi nghiên cứu cái này ba cái vấn đề đáp án. chỉ là rất đáng tiếc, cho đến ngày nay đều không có người có khả năng cho ra đáp án chuẩn xác, hoặc là nói cái này ba cái vấn đề kỳ thật bản thân liền sao có cái gì đáp án xác thực. ít nhất đối với nhân loại mà nói, sự tình hẳn là dạng này. tiên hiền có mây nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. như vậy vấn đề liền tới núi đến cùng là cái gì? nó là núi, lại hoặc không phải núi. Lưu Hồng xuyên qua phía trước thế giới kia, đại tông có vị đại thi nhân tô thức đã từng viết xuống qua một bài nổi tiếng thơ thất ôn đề Tây Lâm vách tường. nên bài thơ bên trong có câu thiên cổ danh ngôn gọi là đối bộ mặt thật chỉ duyên thân ở trong núi này. câu nói này có lẽ có khả năng khiến mọi người một chút gợi ý. muốn biết núi đến cùng là cái gì, biết do nó đến tận cùng là núi cũng hoặc không phải núi, phương thức tốt nhất chính là trước nhảy ra núi này, sau đó quay đầu lại nhìn. bởi vậy có thể nĩa rộng muốn trả lời triết học ba câu hỏi, đầu tiên một cái điều kiện tiên quyết chính là. Ngươi nhất định phải không phải ngươi. Lấy nhân loại hiện nay sinh mệnh cấp độ mà nói, hiện nhiên còn không cách nào làm đến điểm này, cho nên liên quan tới cái kia triết học ba câu hỏi, có lẽ mãi mãi đều sẽ không tồn tại đáp án. Phan Hổ chỉ số ở Quy Sa xa, xa không bằng nhân loại, ít nhất từ trước mắt tình huống đến xem, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Cho nên nó đồng dạng không cách nào trả lời chính mình đưa ra ba câu hỏi. Thế nhưng đầu ngốc ngu si cũng có đầu góc ngu si chỗ tốt, nói ví dụ như hiện tại đầu này Phan Hổ suy tư một trận về sau, nó thế mà rất nhanh liền vì chính mình đưa ra ba câu hỏi, tìm tới một cái nó tự nhận là câu trả lời chính xác. Nguyệt Lai, like, ta là một đầu lá hổ, ta từ song xoa lĩnh mà đến, đến mức nói ta địa phương muốn đi. Phía trước hai vấn đề, nó rất nhanh liền nghĩ thông suốt, mà một vấn đề cuối cùng, thì là hao phí nó không ít thời gian. Không biết qua bao lâu, Phan Hổ trong mắt đống nhiên sáng lên, là ta muốn đi đại đường Hoàng Triều Lưu gia trang viên, bởi vì bởi vì Lưu Hồng là chủ nhân của ta, nó ở trong lòng thầm nghĩ, cái này đáp án mới ra, Phan Hổ thời gian ngắn cảm giác sáng tỏ thông suốt, trong lòng cũng là một trận suy nghĩ thông suốt. Cùng lúc đó, trong cơ thể nó bạch hổ nương sắt đan cũng bắt đầu phát huy phát huy công hiệu dược lực dọc theo nó kinh mạch khắp nơi du tẩu, cuối cùng tập hợp đến bụng của nó, chậm rãi tạo thành một viên yêu đan. đến giai đoạn này, bạch hổ nhìn chăm chú đan dược lực, còn mệt mệt chỉ là tiêu hao không đến một thành. theo thời gian trôi qua, bạch hổ ngưng sát đan còn lại dược lực, bắt đầu tại phàm hổ trong đan điển trồng chất, đồng thời từ từ chuyển hóa thành là pháp lực. vừa mới bắt đầu thời điểm, yêu đan bên trong pháp lực, tựa như là một đầu tia nước nhỏ, dòng suối nhỏ, chậm rãi, lần đầu chuyển hóa thành dòng sông, dòng sông chuyển hóa thành trường giang, cuối cùng trường giang lại hội tụ thành biển cả. đến nhất định giai đoạn, phàm hổ cảm giác chính mình hình như chạm tới một tầng bích trường. Tầng này bích trướng đến cùng là cái gì, nó kỳ thật cũng nói không rõ lắm, thế nhưng, loại kia bích trướng đem phá chưa phá cảm giác, để nó gấp đến độ có chút vào đầu bức hay. Tối tâm bên trong, lúc này Phạm Hổ đã có một loại cảm ứng, đó chính là, chỉ cần đột phá tầng này bích trướng, nó liền có thể thu hoạch được lợi ích to lớn. Thời khắc nỗ chốt, pháp lực lại xuất hiện kế tục không còn chút sức lực nào tình huống. Liên để nó còn thế nào có thể bình tĩnh? Hôn độn châu bên ngoài, song xoa lĩnh một chỗ núi rừng. Lưu Hồng quanh chân ngồi chung một chỗ cự thạch bên trên, yên lặng chú ý hỗn độn châu bên trong Phạm Hổ nhất cử nhất động. Tại nhìn đến Bạch Hổ ngưng sắt đan phát huy tác dụng thời điểm, Hắn liền biết chính mình lưu tại phàm Hổ trong cơ thể đạo kia thần niệm đã bắt đầu phát huy tác dụng, mà còn trong lòng của đối phương nhất định là có hắn lưu hồng cùng với lưu gia sơn trang khái niệm tiên cảnh tu giả thủ đoạn huyền ảo dị thường trở lên đủ loại. Bất quá là hắn tại đối phương trong cơ thể một loại bố cục mà thôi. Sở Dĩ muốn làm như thế nguyên nhân kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, bạch hổ ngưng sát đan cũng tốt, kim quang chuyên cũng được, những vật này hắn thấy có lẽ không tính là cái gì. Thế nhưng một khi đem ném vào hồng hoang thế giới, không thông báo dẫn tới bao nhiêu sinh linh tranh đoạt, sơ soát một cái nhắc lên một hồi gió tánh mưa máu cũng bất quá chỉ là bình thường. Đồ tốt như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng giao cho một cái Bạch Nhãn Lang, phàm hổ nếu như không niệm hắn lưu hồng tốt, hắn lại như thế sẽ tùy tiện giúp đỡ bước vào tiền cảnh. Nhìn thấy bố cục phát huy tác dụng, Lục Hàng tâm tình hết sức không sai. Cái này mèo to, ngược lại là có chút linh tính, pháp lực không đủ đúng không? Anh em hiện tại liền lại giúp ngươi một cái. Gặp phàm hổ đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, hắn tự lẩm bẩm vài câu, sau đó đem còn lại một những cái Bạch hổ ngưng sát đan, tiện tay ném vào hỗn độn châu bên trong. Không gian hỗn độn bên trong, phàm hổ ngay tại vì pháp lực đến tiếp sau không còn chút sức lực nào mà chán nản. Đúng lúc này, hỗn độn trên bầu trời một viên đan dược giống như mọc thêm con mắt, thẳng tắp hướng nó bay vụt mà đến, cuối cùng nửa treo tại trước mắt của nó. Nhỏ to, an viên này đơn đan dược, là tiên là phàm, liền nhìn cái này một lần. Theo đan dược rơi xuống, hỗn độn bầu trời bên trong nhớ tới thanh âm của một nam tử. Đây là Lưu Hồng chủ nhân. Bởi vì trong đầu có Lưu Hồng đánh ra đạo kia thần niệm, cho nên Phạm Hổ thoáng sững sốt một chút về sau, rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Bạch Hổ ngưng sát đan. Nhận ra lơ lửng tại trước mắt mình đan dược về sau, Phạm Hổ cũng không có lập tức rỗi móng đuốt đi lấy. Ngẩng đầu nhìn vài lần, nó bỗng nhiên nằm sấp dưới đất. Sau đó học người bộ dạng, hướng về phía tối tâm mở mịt hỗn độn bầu trời, cung cung kính kính dập đầu mấy cái. "Nhỏ." "Hổ, cảm ơn. Cảm ơn chủ nhân ban cho." "Ban cho bảo?" Bởi vì dùng qua một viên bạch hổ ngưng sát đan, lúc này phàm hổ tu vi đã đến phàm cảnh cảnh giới cuối cùng, độ kiếp kỳ. Kể từ đó, nó cổ họng hành xương liền chính thức tan ra, nói chuyện gì đó, nhưng là không hề có một chút vấn đề. Chỉ bất quá, xem như một con hổ, hiện tại là nó đời này lần thứ nhất nói chuyện, cho nên trong lời nói, bao nhiêu có vẻ hơi gập ghềnh. Thế nhưng, thái độ của nó lại cực kỳ cung kính, thật giống như Lưu Hồng hiện tại liền đứng tại trước người của nó đồng dạng. Hôm nay một chuyện chính là ngươi ta duyên phận, lời khách khí cũng không cần nói, đan dược đang ở trước mắt, còn không tranh thủ thời gian dùng. Lưu Hồng âm thanh vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này, nữ khí của hắn bên trong lại nhiều hơn mấy phần tiêu ý. Nghe thấy lời ấy, Phạm Hổ không dám thất lễ, lại lần nữa dập đầu mấy cái về sau, nó lấy ra bạch hổ ngưng sát đan, hướng chính mình trong miệng rộng ném một cái, sau đó nằm trên đất cũng không núc đít. Không biết qua bao lâu, Phạm Hổ khí tức bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó hỗn độn bầu trời bên trong, mơ hồ vang lên mấy tiếng lôi minh. Chỉ là. Hỗn Độn Châu chính là Lưu Hồng Pháp Bảo. Cứ việc hắn còn không có đem cấm chỉ toàn bộ giải ra, thế nhưng tối thiểu vận dụng cũng sẽ không có vấn đề gì. Phạm Hổ thành tiên, tất nhiên sẽ có thiên kiếp rơi xuống. Ỷ vào chính mình là Hỗn Độn Châu chủ nhân, Lưu Hồng thay đổi trong cơ thể pháp lực, thúc giục Hỗn Độn Châu bên trên mấy đạo cấm chế. Như vậy như vậy, xem như là là Phạm Hổ miễn đi thiên kiếp. Cứ như vậy, thời gian lại qua 3 ngày 3 đêm, Hỗn Độn Châu nội bộ thời gian, Phạm Hổ chậm rãi mở mắt. Lúc này đó, đã không còn là một cái Phạm Hổ, mà là một cái điệu tiên cảnh hổ yêu. Sự tình phát triển đến trình độ này, Hỗn Độn Châu bên ngoài nhân gian rối thời gian mới đi qua không đến 3 canh giờ, cũng chính là nói, Lưu Hồng trong thời gian ngắn như vậy, để một cái Phạm Hổ từ Phạm chuyển Tiên. Phạm Hổ lần này Cơ duyên, một khi bị lan truyền ra ngoài, không biết sẽ hâm mộ chết bao nhiêu đồng loại. Những người khác tạm thời không đề cập tới, liền nói song xoa lĩnh phía trước núi, dần tướng có tốt. Nhớ ngày đó, dần tướng quân từ một cái Phạm Hổ, tu luyện tới địa tiên tiền đến giai, dùng dòng giá gần tới 8.000 năm. Liên cái này, đã coi như là tốc độ nhanh. Hiện nay, Lưu Hồng lựa chọn cái này Phạm Hổ, bất quá mới vừa vặn trưởng thành, dựa theo nhân loại phương thức tính toán, nó số tuổi thật sự cũng mới chỉ có ba tuổi một cái ba tuổi địa tiên cảnh hồ yêu chuyện như vậy nói ra ai dám tin cho nên nói cơ duyên sự tình thật là huyền lại huyền có câu tục ngữ gọi là người có phúc không cần bận rộn vô phúc người chạy đất ruột còn có một câu tục ngữ gọi là người so với người phải chết hàng so hàng đến ném trước mắt đầu này phàm hồ vật khí, vẫn thật là không phải người bình thường có thể hâm mộ đến tốt lần này cái này mèo to cuối cùng có thể chịu được dùng một chút không biết chấn sơn thái bảo lưu bá khâm thấy nó sẽ là như thế nào một loại phản ứng nhìn thấy phàm hổ phá cảnh thành công lưu hồng nhịn không được khẽ mỉm cười chỉ bất quá hắn cũng không có đem cái này phàm hổ. không đối, hiện tại phải gọi tiên dũng mãnh, hắn cũng không có đem cái này tiên hổ lập tức thả ra, chỉ là tùy ý đối phương củng cố cảnh giới, mà chính hắn, đây là tiếp tục luyện chế trong tay kim quan chuyên, dù sao, chỉ dựa vào tiên hổ cảnh giới bây giờ, vẫn như cũ không thể nào là trấn sơn thái bảo lưu bá khâm đối thủ, tất cả pháp bảo gì đó, nhưng là nhất định phải chuẩn bị. Chương 503, từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu tiểu miêu, chương 503, từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu tiểu miêu. Sau một canh giờ, phàm hộ tự hỗn độn châu bên trong bị 나 zi đi ra, chỉ là tại nhìn đến đối phương thời điểm, lưu hồng lại kém chút ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, kịp phản ứng về sau, hắn một cái đi nhanh chạy đến đối phương trước người, đưa ra tay phải của mình, một cái nắm chặt đối phương lỗ thay, sau đó mở ra nghĩ linh tinh hình thức, ngéo to, ngươi đây là cố ý à? hóa cái hình mà thôi, muốn hay không như thế quá đáng, ngươi giả bộ nai cho ai nhìn à đây là? lúc này phạm hổ đã biến thành hình người, bình thường yêu quái, kim đan cảnh về sau liền có thể hóa hình, cho nên phạm hổ hiện tại trạng thái cũng không có cái gì có thể kỳ quái, dù sao hiện tại nó đã tiến cấp tới địa tiên cảnh. So với Kim đan cảnh yêu quái, vượt qua dòng giã 6 cái tiểu cảnh giới cộng thêm một cái đại cảnh giới, đồng thời còn đột phá phạm tiên ngăn cách. Hóa không được hình mới mới là sự việc kỳ quái. Thế nhưng, nó hóa hình bộ dạng liền có chút quá đáng. Đây là một cái nhìn qua 4-5 tuổi cởi chuồn tiểu hòa nhi. Tiểu bộ dáng dài đến phấn nộn phấn nộn. Nhìn một cái, này chỗ nào vẫn là cái gì yêu quái à, căn bản chính là một loại tiểu chính thái có tốt hay không? Chủ nhân, đau, đau. Lưu Hồng trên tay dùng sức lực cũng không nhỏ, hơn nữa còn dùng tới pháp lực. Như vậy đến nay, phàm hộ nhưng là gặp vận rủi lớn. Nó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên, bởi vì lỗ thai bị đau nguyên nhân, đôi mắt to nước mắt rưng rưng. Phối hợp nó bộ kia tiểu chính thái hình tượng, nhìn qua thật đáng thương vô cùng. May mà bên cạnh không có nữ tính, nếu không, Đoan Trường liền giết chết Lưu Hồng Tâm đều có. Đau. Ha ha, đau là được rồi. Nói một chút đi, ngươi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đối mặt vô cùng đáng thương tiểu chính thái, Lưu Hồng hoàn toàn không hề bị lay động. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó trên tay tăng thêm một phần lực. Còn dám kêu đau? Ngươi đây là lựa gạt ai đây? Đường đường một cái điệu tiên cảnh hổ yêu, đừng nói là vặn mấy lần lỗ tai liền xem như đem lỗ thai cắt bỏ đều có thể nhanh chóng ngọc tốt hiện tại cái này mới chỗ nào đến chỗ nào a chủ nhân cái gì chuyện gì xảy ra a tiểu yêu nghe không hiểu bé bé nhìn xem ác hình ác trạng lưu hồng Phạm hồ không dám mạnh miệng chỉ có thể bị khuất tuổi thân mà tỏ vẻ vô tội nghe thấy lời ấy lưu hồng nhịn không được diễu diễu môi hắn nhìn đối phương tức giận trả lời nghe không hiểu được thôi vậy ta liền trực tiếp hỏi tất nhiên ngươi đã hóa đi vậy tại sao không trở nên uy man một điểm ngược lại muốn biến thành hiện tại cái dạng này đâu đối với phan hồ hiện tại cái bộ dáng này lưu hồng bày tỏ tương đối bất mãn Lưu Giang Sơn Trang không phải là không có môn qua. Thế nhưng, bao gồm lộc ca đại, như đại cùng Nưu Nhị ở bên trong một đám tiểu yêu, cái nào không phải uy phong lẫm liệt, trên cánh tay có thể phi ngựa, trên nắm tay có thể đứng người hắn tử. Không ngờ liền có thể đặc thù đúng không? Nghe Lưu Hồng lời nói về sau, Phạm Hổ lúc ấy liền trợn tròn mắt. Qua một hồi lâu, nó mới yếu ớt trả lời, có thể là. Nhưng là chủ nhân, tiểu yêu năm nay mới 3 tuổi, hóa hình ra đến bộ dạng, cũng không phải chỉ là như vậy sao? Cái này, nghe xong lời này, Lưu Hồng lúc ấy liền sửng sốt. Khoan hay nói, đối phương nói những lời này, thật đúng là để người tìm không ra ma bệnh cùng trong nhà những cái kia tiểu yêu so sánh, phan hổ niên kỵ sắc thực quá nhỏ một điểm, giống như là lọ ca đại, như đại lưu nhị bọn họ mấy cái, cái nào không phải mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi thậm chí là mấy ngàn tuổi, một cái chỉ là ba tuổi yêu quái, đây quả thực, tự giác có chút đối lý, lưu hồng cuối cùng thả ra vận lấy đối phương lỗ thay tay, chân mắt chỉ chốc lát, hắn một mặt đau răng biểu lộ mà hỏi thăm, tốt à, tính ngươi nói có lý, đúng, hiện tại ngươi có thể hay không thay cái hình dạng, thay đổi đến càng thêm cao lớn uy máy một chút, phan hổ trên mặt lộ ra vẻ khó xử chi sắc, suy nghĩ một chút, nó cẩn thận từng li từng tý trả lời. Cái này, chủ nhân, ngươi nói những này, tiểu yêu ta hình như, nguyên bản, nó là muốn nói chính mình sẽ không. Có thể là, tại nhìn đến Lưu Hồng bắt đầu trở mặt về sau, lực khí của nó lập tức chính là nhất chuyện, sau đó đổi một loại thuyết pháp. Chủ nhân, ngươi nói cái này, tiểu yêu ta hình như có thể thử một chút, có lẽ có thể. Hắn một mặt bất đắc dĩ bổ sung đến. Nói xong lời nói này về sau, phàm hổ điều động trong cơ thể pháp lực, cũng không lâu lắm, thân thể của nó liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ là, nhìn thấy phàm hổ biến hóa sau khi hình tượng, Lưu Hồng kém chút một bàn tay gián đến trên đầu của nó. Vào giờ phút này, Pham Hổ hình tượng sát thực thay đổi, thế nhưng loại này thay đổi lại cực kỳ có hạn. Cùng vừa rồi so sánh, nó chỉ là nhiều hai cái lông mềm như nhung hổ hay từ phía trước tiểu chính thái biến thành một cái người ngoài tiểu chính thái. Nhìn qua thế mà càng manh, đây quả thực là phát hiện Lưu Hồng trên mặt biểu lộ thay đổi đến càng thêm khó coi, Pham Hổ kém chút bị dọa gần khóc. Vì vậy, không đợi Lưu Hồng động thủ, nó liền biến trở về nguyện ý, sau đó vội vã giải thích nói, chủ nhân, tiểu yêu mới vừa vặn bước vào địa tiên cảnh, cái gì pháp thuật cũng sẽ không, cho nên liền xem như biến hóa, chủ nhiều cũng liền cái này có thể dạng này, bằng không. Nói đến đây, Phan Hổ ngư khí có chút dừng lại. Tổ chức một cái lời nói, nó tiếp tục nói nói bằng không. Tiểu yêu thay đổi sẽ già hổ bản thể, chủ nhân ngươi nhìn dạng này được sao? Lưu Hồng bị Phan Hổ như thế nhức lên, Lưu Hồng lập tức không có lời nào để nói. Đối phương giải thích, nghe vào một điểm ma bệnh đều không có. So với những yêu quái, Phan Hổ tình huống thật có chút đặc thù. Nó có khả năng bước vào địa tiên cảnh, hoàn toàn là bởi vì đốt cháy giai đoạn kết quả. Hiện nay, Phan Hổ đã trở thành một cái hổ yêu, lại hoặc là nói là một cái hổ tiên. Thế nhưng, nó đối thế giới hiểu rõ vẫn như cũ ở vào một loại tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Đến mức nói đến pháp thuật thần thông gì đó, vậy thì càng thêm không cần nói. Cho nên, nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được thở dài một hơi. Chăm mặc một hồi về sau, hắn rũi ra ngón tay, tại đối phương cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, vì đó trừ một đạo ẩn chứa cái này không ít tin tức thần nghiệm Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn lấy ra Hỗn Độn châu. Không nói hai lời đem đối phương thu vào trong đó. Sau đó, hắn lại lần nữa kích hoạt Hỗn Độn châu bên trên cấm chế, nhiều như vậy mục đích, chính là vì tăng nhanh Hỗn Độn châu nội bộ tốc độ thời gian trôi qua. Bá Sau một khắc, Phạm Hổ lại một lần xuất hiện ở cái kia phiến đại lục bên trên. Địa sát, địa sát thất thập nhị thuật. Cảm giác một cái trong đầu nhiều ra đến tin tức, Phạm Hổ hai con mắt lập tức phát sáng lên. Sau đó, hắn bịch một tiếng quỷ giảm xuống đất, hướng về phía trên đỉnh đầu tối tăm mở mịt hỗn độn bầu trời, liên tục dập đầu chín cái. Một bên dập đầu, còn một bên ổn nào, đa tạ chủ nhân ban cho pháp, tiểu yêu nhất định mau chóng học được pháp thuật, Cam đoan không cho chủ nhân thất vọng. Đừng tiểu yêu, tiểu yêu, chủ nhân hôm nay ta ban tên cho ngươi, từ nay về sau, ngươi liền kêu Tiểu Miêu. Hỗn độn trên bầu trời vang lên lưu hùng âm thanh. Phạm Hổ Tiểu Miêu, cái này sợ không phải đang nói đùa chứ? Nhân gian một cái đại náo bữa, ngươi quản nhân già kêu tiểu Miêu. Chủ nhân, ta chịu có thể không phải người, nhưng ngươi là thật chó. Cho người ta lấy tùy tiện như vậy danh tự, ngươi cảm thấy làm như vậy thật tốt sao? Phạm Hổ ở trong lòng nghĩ linh tinh. Chỉ bất quá, lúc này Lưu Hồng ý thức đã rời đi mảnh không gian này, cho nên, sự tình trên cơ bản quyết định như vậy đi. Phạm Hổ trong lòng, cho dù có bất mãn nhiều đi nữa, cũng chỉ có thể không làm gì được. Chương 504, linh hổ bảo ấn, chương 504, linh hồn bảo ấn. Làm Phạm Hổ lại lần nữa đi ra hỗn độn châu lục. Bộ dáng của nó đã phát sinh rất lớn thay đổi. Phía trước, hóa hình phàm hổ biến thành một cái năm tuổi tiểu thú hài, hiện tại thì là trở thành một cái 15-16 tuổi thiếu niên tuổi đôi mươi. Đối với nó mới hình dạng, Lưu Hồng chưa nói tới có nhiều hài lòng, nhưng cũng tốt xấu xem như là tiếp thu. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng tay phải lật tay lại. Tại trong bàn tay còn lại, nhiều ra một cái lớn chừng ngón cái, kim quang lóng lánh một phương thú nhỏ ấn. "Ừ, món pháp bảo này ngươi cầm đi dùng, cấm chế phía trên trên cơ bản đã giải ra, bất quá có thời gian lời nói, chính ngươi tốt nhất cũng suy nghĩ một chút." Nói chuyện đem Lưu Hồng đem thú nhỏ ấn hướng về Phạm Hổ đem tới. Thú nhỏ nên, kỳ thật liền một cái phương ấn, chỉ bất quá tại đỉnh chót, nhiều ra một cái nằm xuống lão hổ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, sự ấn ngược lại là không phải là cái này phù hợp Phạm Hổ hình tượng, cái này hình như vì đó chuyên môn chế tạo đồng dạng. Thú nhỏ ấn vui vặn, dĩ nhiên chính là Na Tra khối kia Kim Quan truyền. Lưu Hồng chỉ là sử dụng dung luyện thẻ, vì đó ta hảo tưởng một cái, từ cục gạch biến thành ấn giám. Dựa theo bình thường tình huống, dạng ngụy trang, phù một cái người bình thường sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng. Một khi gặp phải quen thuộc kim quang chuyên người, đoán chừng rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở. Chỉ bất quá, phàm hổ vận khí vẫn là vô cùng không làm. Lưu Hồng tại sử dụng dung luyện thẻ thời điểm, phát sinh một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Kết quả cuối cùng, liền đem một kiện cao giai hậu thiên linh bảo cấp phá bảo, luyện hỏng thành một kiện kết thúc hậu thiên linh bảo cấp phá bảo. Từ đạo lý đi lên nói, lần này Lưu Hồng xem như là thua thiệt lớn. Có thể là, hậu thiên linh bảo cấp phá bảo, Lưu Hồng cũng không để ở trong mắt, luyện hỏng kim quang chuyên, hắn không những không có cảm giác có cái gì tiếp đuối, ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn thấy Kim quang chuyên đẳng cấp pháp bảo hạ xuống một vị, cái này không những không phải chuyện gì xấu, ngược lại vẫn là một chuyện tốt. Bởi vì từ đây về sau, trên thế giới liền rốt cuộc không có cái gọi là kim quang chuyên, có, chỉ có một cái linh hồn bảo ấn. Đối với Phạm hồ mà nói, pháp bảo như thế cầm trong tay sử dụng, căn bản không cần lo lắng bị người nhận ra vừa vặn, sau đó lại gặp phải một đống phiền phức gì đó. Linh hồn bảo ấn tại tay, Phạm hồ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu đổi lại là ngày hôm qua, nó hồng hoang thế giới căn bản là không có cái gì khái niệm, pháp bảo không pháp bảo, càng lạ liền nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng là bây giờ, tình huống là hoàn toàn không đâu. Lưu Hồng truyền cho nó cái kia một đạo thân niệm, đã bao hàm rất lớn một bộ phận hồng hoang thế giới có liên quan giới thiệu. Trong đó có chút bên trong đốt chính là cùng pháp bảo cùng với tu luyện có liên quan. Cho nên trong lòng của nó vô cùng rõ ràng, trong tay cái này cái linh hồn bảo ấn đến cùng ý vị như thế nào, đồng thời cũng minh bạch giá trị của nó. Thiếu Miêu cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Đem linh hồn bảo ấn cầm trong tay đánh xong một trận, phàm hổ trên mặt biểu lộ có chút nghiêm một chút. Sau đó nó hướng về phía Lưu Hồng nặng nề mà bái một cái, trên mặt biểu lộ có thể nói là muốn nhiều nghiêm túc liền có nhiều nghiêm túc. Nghe đến Phạm Hổ tự xưng tiểu miêu, Lưu Hồng trên mặt toát ra vẻ hài lòng biểu lộ. Sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, hán hổ yêu chế tạo gần như đã hoàn thành, tiếp xuống, liền muốn nhìn tiểu miêu ra sức không tác dụng. Không biết qua bao lâu, nơi xa núi rừng phát ra một trận tiếng xào sạt. Điểm vào đi nhìn, phát hiện nguyên lai là đường nhất tăng đến. Tại đối phương bên người, còn đi theo một cái đại hán và vỡ, người này không phải người khác, đây là tứ thời công tặc một trong, Lưu Bá Khâm Ân. Chương 505, mãnh hổ xuất túi, chương 505, mãnh hổ xuất túi. Nơi xa, đường nhất tăng cùng Lưu Bá Khâm hai người Dọc theo trên núi đường mòn đường đất, một trước một sau hướng bên này thứ hai. Đường Nhất Tăng bộ dạng nhìn qua có chút chật vật. Toàn thân trên dưới áo mũ không ngay ngắn không nói, trên mặt còn lưu lại một ít vẻ mặt sợ hãi, xem bộ dáng là bị dọa đến không nhẹ. Bất quá loại này sự tình cũng rất bình thường. Đường Nhất Tăng cũng không phải thật sự là đường tăng, con hàng này cùng Kim Thiền tử một mao tiền quan hệ đều không có, hoàn toàn chính là một người bình thường. Nhắc tới, hắn sở dĩ có thể bị Tây Phương Giáo tuyển chọn, trở thành Tây Du diễn thử bên trong tình kinh người? Chứ bản thân hắn liền xuất thân Phật môn, lại tinh thông Phật pháp bên ngoài, cũng chính bởi vì người bình thường này thân phận Tây Du diễn thử mục đích chính là vì kiểm tra Tây Du, bố cục, nhìn xem nơi này sẽ còn xảy ra vấn đề. Trường hợp này bên dưới thỉnh kinh người bản thân cũng không trọng yếu, trọng yếu là Tây Du diễn thử kết quả. Tìm người bình thường tới làm thỉnh kinh người. Một phương diện là phù hợp Tây Du kịch bản nguyên bản đối thỉnh kinh người nhân thiết Kim Thiền tử tại Tây Du lúc vẫn như cũ là phàm nhân. Một phương diện khác thì là bởi vì người bình thường liên lụy nhân quả sẽ không rất lớn. Kể từ đó liền xem như xảy ra vấn đề gì cũng rất dễ dàng tiến hành bổ cứu. Cho dù sự tình đến không cách nào thu thập trình độ đối Tây phương giáo cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Đối với một người bình thường mà nói. Song xoa lĩnh những cái kia yêu ma quỷ quái đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết. Có phần hơn phía trước cái kia một đoạn kinh lịch, hiện tại Đường Nhất Tăng còn có thể bảo trì lý trí, cũng đã là chuyện khá là khó khăn tình cảm. Nghĩ bên dưới trong thời gian ngắn bình phục cảm xúc, thay đổi đến cùng không có chuyện gì người giống như, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Cùng nhau đi tới, Lưu Ba Khâm đối Đường Nhất Tăng khá lịch sự. Ít nhất từ mặt ngoài đến xem. Lưu Ba Khâm đã đem tư thái thả rất thấp. Đường trưởng lão, nơi này đường núi không dễ đi, còn mời lưu ý thêm dưới chân. Cảm ơn vị này cháng sĩ nhắc nhở, tiểu tăng tránh khỏi, cháng sĩ lại đi chính là. Đường trưởng lão nho nhỏ, nhỏ phía trước có ta bố trí bắt thú vật cạm bẫy chúng ta từ bên này đi vòng qua cạm bẫy a ta đã biết yên tâm đi ta sẽ chú ý đúng đường trưởng lão ta nghe nói trên đường đi hai người đi đi hàn huyên một chút cuối cùng là vô kinh vô hiểm cách đó không xa lưu hồng cùng tiểu miêu cái này một người yêu đang núp ở trong kết giới quan sát cái này đường nhất tăng cùng lưu bá khâm nhất cử nhất động một lát sau lục hàng đột nhiên hỏi tiểu miêu ngươi còn nhớ rõ bên kia hai người sao đúng ta nói là ngồi tại phía trước cái kia cầm trong tay đinh ba thợ săn nghe thấy lời ấy phan hổ tiểu yêu vô ý thức nhẹ gật đầu Chủ nhân, cái kia đầu trọc người, Tiểu yêu nhìn xem có chút lạ mắt, thế nhưng một người khác, Tiểu yêu là biết rõ, hắn không phải người tốt lành gì. Đang lúc nói chuyện, hai mắt của nó bên trong càng là lóe lên một vệt căm hận chi sắc. Nói một câu nói thật, Đường Nhất Tăng cũng tốt, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cũng được, phàm Hổ Tiểu Miêu kỳ thật đều chưa từng thấy. Thế nhưng liền tại liền cái này bầy, Lưu Hồng đã từng phân hai lần, sau này hướng nó quán thâu hai đạo tin tức. Trong đó liền có Lưu Bá Khâm tại nơi ở của nó bên trong, đối với nó làm ra một số sự tình tình tiết cùng hình ảnh. Hiện nay nó đã thành một tôn địa tiên cảnh hổ yêu nằm dựa ý thức của mình cùng phán đoán, mặc dù không biết Lưu Bá khâm làm ra những chuyện kia đến cùng có dụng ý gì, thế nhưng dưới cái nhìn của nó, đối phương sở tác sở vi tuyệt đối sẽ không ăn cái gì hảo tâm, cho nên làm sao có khả năng nó rất muốn đem đối phương một ngụm cắn chết. Nghe đến Phạm Hổ Tiểu Miêu nói như vậy, Lưu Hồng nhịn không được khẽ mỉm cười. Chẳng mắc chỉ chốc lát, Lưu Hồng nhìn phía xa đường, Lưu nhị người thông thả nói, được thôi, tất nhiên là dạng này, vậy ngươi liền đi đem cái này không phải người tốt lành gì ra hỏa cho xử lý à? Không cần lo lắng những chuyện khác, chủ nhân ta sẽ tại phía sau cho ngươi áp trận. Nói đến đây. Lưu Hồng ngữ khí có chút dừng lại, suy nghĩ một chút, hắn đặc biệt chuẩn bị nhắc nhở, đúng, không cần dùng cái dạng này cùng đối phương đấu thủ, tỉnh về sau lại có cái gì phiền phức, trước biến trở về bản thể lại nói, tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, lại trả giá vượt qua 2.000 cái thiên mệnh điểm, vì chính là giết chết đường nhất tăng, phá hư tây phương giáo đối tây du tiên đoán, hiện tại điều kiện đã thành thụ, cũng nên cho chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn. Lưu Hồng không chối lời này còn thì thôi, nói một lời này, Phan Hổ tiểu miêu trên mặt lập tức lộ ra một vẻ hưng phấn chi ý, nó hướng về phía Lưu Hồng cảm kích nhẹ gật đầu. Sau đó chậm rãi nằm sấp dưới đất, biến trở về chính mình bản thể, một đầu thân dài vượt qua 6m, thân cao vượt qua 4m sặc sỡ mãnh hổ. Cùng đi qua so sánh, hiện tại phàm hổ tiểu miêu hình thể, lớn dòng dã ba lần, trên cơ bản đã nhìn không ra phía trước bộ dạng. Nhắc tới, cái này kỳ thật cũng là yêu quái một cái đặc điểm. Bọn họ cùng nhân loại khác biệt, tại đồng dạng tình huống bên dưới, theo tu vi đề cao, bọn họ hình thể cũng sẽ bị lớn. Tại cái này một khi phía trên, ngược lại là cùng chân chính yêu tộc có chút tương tự. Thấy cảnh này lúc, Lưu Hồng khẽ chau mày. Trầm ngâm mấy giây, Hắn đưa tay tại Phàm Hổ Tiểu Miêu trên lưng luốt mấy cái, đồng thời thay đổi pháp lực, giúp đối phương cắt đứt một cái trong cơ thể kinh mạch. Sau một lát, Phàm Hổ Tiểu Miêu thân thể liền bắt đầu thu nhỏ, trong chốc lát công phu liền biến thành nguyên lai Phàm Hổ dáng dấp. "Đi thôi, muốn làm sao thì làm vậy, không cần có bất kỳ lo lắng." Lưu Hồng chậm rãi thu tay lại. Bàn giao đối phương một câu về sau, hắn mở ra bên người cỡ nhỏ kết giới. Nhìn xem kết giới biên giới lộ ra lỗ hổng, Phàm Hổ Tiểu Miêu ánh mắt sáng lên, khí thế trên người nháy mắt tăng vọt. "Ngào!" Nó đầu tiên là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thật dài địa hổ rít gào. Sau đó từ kết giới chỗ lỗ hổng nhảy lên mà ra. Giờ khắc này, mãnh hổ chính thức xuất úy. Chương 506, sụp đổ đường nhất tăng, chương 506, sụp đổ đường nhất tăng. Mang đường nhất tăng ra song xoa lĩnh đoạn đường này, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm một bên cùng đối phương tầng đâu, một bên chú ý đến tình huống xung quanh. Trước đây không lâu, hắn đã từng tìm tới Phạm Hổ Tiểu Miêu. Sau đó phân ra một sợi thân niệm, tại thân thể đối phương bên trong, lưu lại một đạo nho nhỏ cầm chế. Đạo này cấm trế tác dụng, chính là cho đối phương tạo thành một loại tiềm thức, làm cho đối phương tại mấu chốt thời điểm xuất hiện. Đến mức nói ra hiện truyện sâu đó nha. Tota Tại trấn sơn Thái Bảo lưu bá khâm trong lòng, đối phương tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là đưa tới cửa để hắn giết, hơn nữa còn nhất định phải bên trong đường nhất tăng mạng giết. Giết Phạm Hổ Tiểu Miêu, bản thân cái này cũng không phải là sự tình trọng điểm. Mấu chốt là, muốn để đường nhất tăng ý thức được, tiến về Tây Thiên Thủ Kinh một chuyện, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Dọc theo con đường này, hắn sẽ kinh lịch rất nhiều khó khăn cùng khó khăn chắc trở, cho nên nhất định phải đoàn chính thái độ, kiên định chính mình tiến về Tây Thiên Thủ Kinh quyết tâm cùng lòng tin. Trở lên những này, nếu như nói xuyên vào lời nói, đơn giản chính là giết gà dọa khỉ mà thôi. Đến mức nói con gà kia trong lòng là thế nào tương đối, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Tả Hữu bất quá chỉ là một cái phàm hộ. Dạng này tồn tại, liền để hắn ghi nhớ tư cách đều không có, bọn họ có làm sao sẽ để ý đối phương cảm thụ đâu. Trước đây không lâu, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm liền đã kích phát đạo kia cấm chế, tại hắn nghĩ đến, phàm hộ tiểu miêu có lẽ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Có thể hiện thực tình huống, lại có một số việc cùng nguyện làm trái. Hiện nay, hắn cùng Đường Nhất Tăng hai người, đều nhanh muốn ra song xóa lĩnh, có thể là phàm hộ tiểu miêu, nhưng thủy chung đều không có xuất hiện đối với cái này hắn cảm giác rất là không hiểu cái kia con cọp làm sao vẫn chưa xuất hiện chẳng lẽ nói là nơi nào xuất hiện vấn đề gì mắt thấy là phải xuống núi chân sơn thái bảo lưu bá khâm nhịn không được âm thầm lẩm bẩm cùng lúc đó trong lòng của hắn bắt đầu quyết tâm nếu là lần này phạm hổ tiểu miêu không đi ra như vậy tại sự tình kết thúc về sau hắn cho dù lật khắp sông xóa lĩnh cũng muốn đem đối phương tìm ra sau đó rút gân lột ra dù sao phía trước hắn cái kia phiên ăn bảy bản thân chính là tây du ký vốn một bộ phận nếu như tất cả đều dựa theo tây du kịch bảng chấp hành vậy hắn Lưu bà Khâm khẳng định lại bởi vậy thu hoạch được không ít chỗ tốt mặt khác lời nói tình huống liền có chút không quá tốt nói từ lớn Phương Hướng đi lên nói như thế một cái nho nhỏ chi tiết thay đổi chắc chắn sẽ không đối Tây Du diễn thử tạo thành cái gì trên bản chất ảnh hưởng thế nhưng ra chỗ sơ xuất chính là ra chỗ sơ xuất một khi bị truy cứu tới hắn tuyệt đối sẽ không đi được ôm lấy đi cho nên ngao liền tại Trấn Sơn Thái Bảo Lưu bà Khâm câu được câu không nghĩ đến những chuyện này thời điểm cách đó không xa một nơi nào đó đông nhiên truyền ra một tiếng thật dài tiếng hổ gầm cái gọi là hổ khiếu sân rừng vẫn thật là không phải tùy tiện nói một chút. Theo một tiếng này gào thét vang lên, trong rừng thổi lên một đạo gió lốc, không khí bên trong bao phủ lên một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Trở lên tất cả những thứ này đều chỉ mang ý nghĩa một việc, trong rừng chi vương liền muốn xuất hiện. Đối phương bây giờ đang ở chỗ không xa, mà còn đã phát hiện Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cùng Đường Nhất Tăng. Có lẽ sau một khắc, một đầu sặc sỡ mãnh hổ liền bổ nhào vào phía trước hai người. Nghe đến cái này âm thanh hổ gầm, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay của hắn xít sao bắt tay bên trong đinh ba, nhưng trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái này xúc sinh, cuối cùng là tới, thật là khiến người ta trở đến thê khổ hắn ở trong lòng nhỏ giọng lầu bầu nói. đường nhất tăng lúc này cũng nghe đến hổ gầm. nếu như đặt ở đi qua, hắn có lẽ còn không làm rõ ràng được. đây rốt cuộc là cái gì dã thú phát ra tới âm thanh. nhưng là bây giờ, tại tiếng rít vang lên một khắc này, hắn bên trong liền ý thức được, lại có lão hổ muốn xuất hiện. sở dĩ phải thêm một cái lại chữ, là vì từ khi lên đến song xoa lĩnh về sau, hắn đã trước sau gặp ba cái lão hổ. cái thứ nhất, dĩ nhiên chính là lão hổ tinh dần tướng quân. đối mặt cái này ma vương, hắn tổn thất bốn tên tôi tớ, cuối cùng tại thái bạch kim tinh trợ giúp bên dưới, gặp gành trốn ra yêu động. Cứ việc bản thân không có nhận đến một tơ một hào tổn thương, thế nhưng dạng này một lần kinh lịch, có thể là sắc thực đem hắn dọa cho phát sợ. Cái thứ hai cùng con thứ ba lão hổ thì là bình thường dã thú. Tại lẽ loi một mình dưới tình huống, Đường Nhất Tăng như trước vẫn là bị đối phương cho hù dọa, may mà Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đúng lúc đó xuất hiện, xua đổi cái kia hai cái lão hổ. Nếu không, hiện tại hắn đoán chừng đã sắp biến thành lão hổ phân, đây quả thực là. Hiện nay, hắn trải qua thiên tân vạn cổ, thật vất vả cũng nhanh muốn ra sòng xá lĩnh. Không nghĩ tới, tại cái này mấu chốt thời điểm, thế mà lại có lão hổ xuất hiện. Chuyện như vậy, đã để người có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Lại nói, nơi này đến cùng là song xoa linh đâu, vẫn là lão hổ lĩnh. Làm sao lão hổ liền nhiều như thế đâu? Cái này còn có để cho người sống hay không rồi, không phải liền là đi Tây Thiên lấy cái trải qua sao, muốn hay không nguy hiểm như vậy à? Nghĩ đến đây, đường nhất tăng cảm giác chính mình cũng sắp hỏng mất. Vạn hạnh chính là, lần này có chấn sơn thái bảo lưu bá không tại, cho nên hắn miễn cưỡng còn có thể bảo trì lý trí. Bằng không mà nói, Đoán chừng liền tâm muốn chết đều có. Chương 507, yêu quái có pháp bảo, thần tiên cũng ngăn không được, chương 507, yêu quái có pháp bảo thần tiên cũng ngăn không được, có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì yêu quái. Lưu Hồng con hàng này, thâm thụ xuyên qua lúc trước cái thế giới văn học mạng độc hại, không có việc gì liền thích chơi giả heo ăn thịt hổ cái kia một bộ. Một tôn nắm giữ đại la kim tiên chiến lược thái ớt kim tiên, hành đầu ở hồng hoang thế giới lúc, thế mà đem khí tức áp chế thành phạm cảnh kim đăng kỳ. dạng này tiên cảnh tu giả, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, đoán chừng cũng tìm không ra mấy cái đến, không thể không nói, cái này sát thực xem như là một cái dị loại. Phạm Hổ Tiểu Miêu, tại gặp phải Lưu Hồng phía trước, bất quá là một cái phổ phổ thông thông gia thú nó kết cục vẹn vẹn chỉ giới hạn ở song soa lĩnh phía sau núi cái này một mẫu ba phần đất đối với phía ngoài thế giới còn có cái gọi là tu luyện người này căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả hiện nay phàm hổ tiểu miêu biến thành yêu quái trở thành một cái đường đường chính chính địa tiên cảnh hổ yêu thế nhưng con mắt của nó nhưng như cũ vẫn là ban đầu cái kia bộ dáng kết quả là lưu hồng liền thành nó học tập cùng mô phỏng theo đối tượng lưu hồng làm sao nói nó liền làm sao nói lưu hồng làm sao sử dụng pháp thuật nó liền làm sao sử dụng pháp thuật lưu hồng ẩn tàng khí tức giả heo ăn thịt hổ nó tự nhiên cũng liền học đối phương bộ dáng cùng một trâu đi theo ẩn tàng khí tức giả heo ăn thịt hổ cho nên coi hắn xuất hiện tại đường nhất tăng cùng Trấn sơn thái bảo lưu bá khâm trước người lúc không những hình dạng nhìn qua cùng nguyên lai một màn đồng dạng liền khí tức cũng không có khác nhau lớn hơn gì đương nhiên lão hổ trung quy vẫn là lão hổ cái đồ chơi này trên đầu cái kia chữ vương tuyệt đối không phải trắng viết vua của rừng rậm xưng hảo, cái kia cũng tuyệt đối không phải gọi không Tục nữ nói long từ mây hổ từ gió câu nói này đặt ở lưu hồng xuyên qua phía trước thế giới kia có lẽ là có chút khoa trương thế nhưng tại cái này phương nắm giữ siêu phàm lực lượng hùng hoàng thế giới nhưng là một điểm mà bệnh đều không có, cho nên Phan Hổ Tiểu Miêu nhảy ra kết giới thời điểm, nháy mắt mang theo một cô gió thanh, thổi đến xung quanh cánh rừng lá cây hào hào kêu vang. Bởi vậy tạo thành khí thế, nhìn qua cũng là cực kỳ do người. Thấy cảnh này lúc Đường Nhất Tăng thật là sợ. chuyện xưa đều nói một khi bị gian cấn, mười năm sợ dây thừng. Trước đó hai ngày Đường Nhất Tăng cùng với thủ hạ bốn cái tôi tớ liền từng bị lao hổ tinh dẫn tướng quân thủ hạ một cái thiên tiên cấp tiểu yêu bắt đến yêu động bên trong. Cuối cùng hắn là thí sự không có lớn dưới tay hắn bốn cái tôi tớ nhưng là bị ném tâm đào gan, cuối cùng bị một đám tiểu yêu đánh nha tế chuyện này đối với Đường Nhất Tăng đã kích cực lớn, đồng thời cũng để cho Đường Nhất Tăng lưu lại bóng ma tâm lý, nếu như ngươi hỏi Đường Nhất Tăng, hắn hiện tại sợ nhất động vật gì, như vậy đáp án cuối cùng, khẳng định không phải là lão hổ không ai có thể hơn. Nhưng mà, sự tình đến một bước này, thế mà còn còn chưa xong. Tại được đến Thái Bạch Kim tinh trợ giúp về sau, Đường Nhất Tăng cuối cùng là trốn ra yêu động, có thể là đi ra không đến một ngày, hắn lại lần nữa gặp hai cái đại lão hổ. Mà còn, vẫn là một được một cái hai cái trưởng thành hổ. Cái này hai cái đại lão hổ, cứ việc không phải dần tướng quân dạng này yêu quái, vẹn vẹn chỉ là hai cái bình thường dã thú nhưng cũng không phải đường nhất tăng như thế một cái tay chói gà không chặt nhân gian bình thường hòa thượng, có khả năng đơn độc cương đối bởi vậy đường nhất tăng lại lần nữa bị dọa đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên may mà chấn sơn thái bảo lưu bá khâm kịp thời chạy tới nếu không đường nhất tăng liền tính không bị lao hổ ăn hết đoán chừng cũng có có thể bị lao hổ hụt chết không nghĩ tới hiện tại cũng sắp đi ra song xóa lĩnh thế mà lại gặp phạm hổ tiểu yêu đối với cái này đường nhất tăng đã không biết nên nói cái gì cho phải vượt qua ban đầu đần độn si mê sướng sỡ về sau đường nhất tăng đột nhiên quay đầu nhìn xem chấn sơn thái bảo lưu bá khâm hết lớn tráng sĩ nếu không nếu không chúng ta bây giờ liền chạy a trước đó Lưu Bá Khâm đã trợ giúp Đường Nhất Tăng đổi đi hai cái cản đường đánh lão hổ tình huống lúc đó Đường Nhất Tăng toàn bộ đều xem tại trong mắt chỉ bất quá lần này tình huống liền nhiều ít có chút khác biệt lúc trước Trần Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm vì hù dọa Đường Nhất Tăng tại chọn lựa lao hổ thời điểm đặc biệt tìm phạm hổ tiểu miêu sở dĩ lựa chọn phạm hổ tiểu miêu là vì người này thiên phú sát thực không sai chỉ là nhát nhở liền so những lao hổ lớn hơn hai lần rất hiển nhiên Trần Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm mục đích là tới tại nhìn đến phạm hổ tiểu miêu về sau. Đường Nhất Tăng vô ý thức cho rằng, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm không phải là con hổ này đối thủ. Tất nhiên là dạng này, vậy liền không có gì có thể do dự. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm nghe đến Đường Nhất Tăng ở một bên la to, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cảm giác cực kỳ im lặng. May mà hắn không phải bình thường phàm nhân, nếu không, tại đối mặt phàm hổ tiểu miêu dạng này một con hổ lúc làm không tốt thật đúng là có khả năng. Nhận đến Đường Nhất Tăng lần này cuống họng cấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Một khi phát sinh chuyện như vậy, hai người bọn họ liền người nào đều chạy không được. Đậu đen do má. Thật không biết Tây phương giáo là thế nào chọn lựa thỉnh kinh người người tự chọn. Dạng này ra hỏa, thật sự có thể đi đến cách xa và dặm. Nghĩ đến đây, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm nhịn không được ở trong lòng nghĩ linh tinh. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Cho nên, hắn rất nhanh liền đem sự chú ý của mình đặt ở phàm hổ tiểu miêu trên thân. Ân, xuất sinh này cuối cùng là xuất hiện, xem ra phía trước lưu lại cấm chế cũng không có xảy ra vấn đề gì. Vẹn vẹn chỉ là dùng thần nghiệm quét qua, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm liền xác nhận, phàm hổ tiểu miêu, thật là chính mình phía trước tìm tới con hổ kia. Chỉ bất quá, Tại cùng đối phương liếc nhau một cái về sau, nhưng trong lòng của hắn hơi hơi khẽ động. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác hình như nơi nào có chút không ổn. Có thể là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại tìm không được loại này không ổn nơi phát ra. Tiên cảnh tu giả, hoặc nhiều hoặc ít đều chạm tới một chút hồng hoàng thế giới quy tắc bản nguyên phương diện. Cho nên, đối với cái gọi là các hung phúc họa, bình thường đều sẽ có chút cảm ứng. Loại này cảm ứng, chính là người bình thường nói tới, kim phong không động ve người sớm giác ngộ cảnh giới, mà còn tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, nó trên cơ bản đều là chính xác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tiên cảnh tu giả đối với chính mình dự cảm Đồng dạng đều so tương đối coi trọng, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cũng không ngoại lệ. Phát giác được tình huống có cái gì không đúng về sau, hắn đem giữ chặt bên người Đường Nhất Tăng, sau đó lại lui ra vài chục bước. Ngay sau đó, hắn thả ra chính mình tất cả thân nghiệm, tại phàm hổ tiểu miêu trên thân quét lại quét, muốn đối với đối phương tra xét một cái đến tận cùng. Đường Nhất Tăng, đầu đen rau má, muốn chạy trốn liền chạy xa một chút có tốt hay không? Liền thối lui mười mấy lần, cái này cái dám dùng a. Người đây là tại đùa giỡn hay sao? Đối với Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cử động, Đường Nhất Tăng bày tỏ vô cùng không hiểu. Cái sau không hề biết Đường Nhất Tăng ý nghĩ đương nhiên, liền xem như cái này đến, cũng sẽ không quá mức để ý. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cùng Thiên Cung cái này nhất hệ thần tiên, mà bây giờ Thiên Cung cùng Tây Phương Giáo, vẹn vẹn chỉ là một loại quan hệ hợp tác. đừng nói Đường Nhất Tăng không phải chân chính tỉnh kinh người, liên tính hắn là Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cùng sẽ không đem đối phương coi thành chuyện gì to tát tình cảm, tối đa cũng liền bày tỏ trên mặt khách khí khách khí mà thôi. Ngao, nhìn thấy Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm lui ra phía sau, mặt trái Tiểu Miêu lập tức cảm giác có chút mắt tròn tròn. Nó có chút không làm rõ ràng được đối phương tại sao lại làm ra dạng này phản ứng. cái này cùng nó phía trước dự đoán kém đến thực sự là có chút xa. Lại nói, đối diện ra hỏa tại nhìn thấy nó về sau, không phải có lẽ sách theo đinh ba khóc kêu gạo sông về phía trước sao? Cái này thế nào còn lui về sau nha? Trải qua một phen tra xét, Trấn sơn thái bảo lưu bá khâm phát hiện, chính mình thật đúng là tìm không ra phản hổ tiểu miêu trên thân vấn đề. Vô luận từ góc độ nào đi nhìn, đối phương chính là một cái bình thường lão hổ, đơn giản chính là cái đầu lớn một điểm mà thôi. Chẳng lẽ nói là bản tiên cảm ứng sai? Không hiểu, lưu bá khâm trong lòng, bỗng nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Chỉ bất quá, tình huống hiện tại là tiên tại trên dây không phát không được. Tất nhiên trước mắt lão hổ nhìn qua không có vấn đề gì, vậy hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên, nghĩ đến đây, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm run lên trên tay Đinh Ba. "Đường trưởng lão, ngươi cứ yên tâm, trước mắt cái này xuất sinh, bản nhân đủ để giải quyết." Tiếng nói vừa ra, hắn nhấc một cái tay phải, thả ra một đạo pháp lực, sau đó xách theo Đinh Ba nhào thân mã bên trên. Nếu như nói, Phạm Hổ Tiểu Miêu chỉ là một cái bình thường lão hổ. Như vậy Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đạo này pháp lực cũng đủ để cho nó không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể bằng hắn đảm nhiệm ý quyết. Nhưng vấn đề là, hiện thực tình huống lại không phải như vậy. Trên thực tế Nó không những không phải một cái bình thường lão hổ, vẫn là một cái chiến lực phi phàm địa tiên cảnh hổ yêu. Cho nên, trấn sơn thái bảo lưu bá khâm đạo kia pháp lực, chẳng khác gì là thả một cái tịnh mệnh, cái này thả cũng không thả, không, có một tơ một hào khác nhau. Ách, tốt a. Nói một câu nói thật, khác nhau vẫn là có như vậy ném một cái ném, đó chính là, phàm hổ tiểu miêu bị đối phương hành động trực tiếp cho chọc giận. Trên thực tế, từ xuất hiện đến bây giờ, phàm hổ tiểu miêu hỏa khí vẫn tại thượng tuyến. Nhắc tới, cái này kỳ thật cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Đối thành bất luận cái gì một con yêu quái đến. Dù là cùng đối phương không có cái gì ân đoán, bị đối phương nói một câu xúc sinh, lại một cái sinh ra đều, khẳng định cũng sẽ nổi trận lôi đỉnh. Lại càng không cần phải nói, bọn họ ở giữa vốn là có bút chướng không có tính toán. Không đối, ta biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Sắp tiếp cận Phạm Hổ Tiểu Miêu thời điểm, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá khâm ánh mắt, ngẫu nhiên quét qua Phạm Hổ Tiểu Miêu con mắt. Ngay sau đó, trong lòng của hắn chính là hơi chấn động một chút. Sở dĩ sẽ như thế, là vì hắn phát hiện, Phạm Hổ Tiểu Miêu ánh mắt nhìn qua lộ ra vô cùng nhân tính hóa. Thật giống như, hiện tại hắn đối mặt cũng không phải là một con hổ mà là một cái có bản thân ý thức nhân loại đồng dạng, không tốt, có thể muốn xảy ra vấn đề. Ý thức được điểm này về sau, Trấn Sơn Thái Bảo lập tức giải ra trong tay hắn đinh ba bên trên một đạo cơ chế, để phát huy ra tất cả uy lực. Vào giờ phút này, muốn lại sau này lui, về thời gian đã không kịp, cho nên Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá không chỉ có thể đem hết toàn lực, gửi hy vọng ở mình có thể một kích giết định Trong tay hắn trôi này đinh ba, là hắn từ phạm cảnh lúc liền bắt đầu thai nén một kiện bản mệnh pháp bảo, mấy vạn năm xuống, sớm nhất lộ sắc thành một kiện uy lực cực lớn vũ khí. Chỉ bất quá, cái gọi là bản mệnh pháp bảo. Khi thật chỉ là một loại hiếm thay điểm cách gọi mà thôi. Trên thực tế, chân sơn thái bảo lưu bá khâm trong tay Linh ba, liền đẳng cấp mà nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là một kiện cực phẩm pháp khí. dù sao, pháp bảo loại này đồ vật cũng không phải là tùy tiện cái tiêu tiên cảnh tu giả đều có thể có, dù chỉ là pháp bảo trung đẳng cấp thấp nhất tiên tiên linh bảo, cũng tương tự không ngoại lệ. đối với tuyệt đại đa số, không cùng chân cùng bối cảnh tiên cảnh tu giả đến nói, muốn thu hoạch được một kiện pháp bảo, thật là một loại hy vọng xa vời. ma đàn, lão tiểu tử này cuối cùng đậu thủ, thấy được cách mình càng ngày càng gần đinh ba, phàm hồ tiểu miêu trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Hôm nay một trận chiến này là nó sinh ra linh trí về sau trận chiến đầu tiên. Mà còn, đối phương Tu Vi so với nó còn cao hơn một cái cấp bậc, cứ như vậy tình huống, khẩn trương là rất bình thường, không khẩn trương mới là sự việc kỳ quái chút đấy. Bởi vậy, Phạm Hổ Tiểu Miêu quyết định vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Ngao. Theo một tiếng tiếng hổ gầm vang lên, Phạm Hổ Tiểu Miêu miệng rộng mở ra, phun ra một cái bí đỏ loẻo loẻo thú nhỏ ấn. Vật này không phải người khác, chính là từ Na Cha Kim Quang chuyên cải tạo mà thành linh hổ bảo ấn, đây chính là một kiện chân chính pháp bảo, hơn nữa còn là một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo. Chủ nhân nói, yêu quái có pháp bảo Thần tiên cũng ngăn không được, hôm nay ta liền muốn nhìn xem, là với thiên tiên lợi hại, vẫn là pháp bảo của ta lợi hại. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Phan Hổ Tiểu Miêu kích hoạt lên linh hổ bảo hớn bên trên cơ chế. Sau đó hướng về trên mặt của đối phương hung hăng đập tới. Chương 508 Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm Tốt, chương 508 Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm Tốt. A Di Đà Phật, Phật tổ tại bên trên, nguyện Phật tổ phù hộ Lưu Tráng sĩ, có khả năng thuận lợi hàng yêu trừ ma. Nhìn thấy Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm sách theo đinh ba, hướng về một cái hình thể dọa người điếu tỉnh mãnh hổ phóng đi. Đứng ở phía sau đường nhất tăng, Nhịn không được âm thầm đọc một tiếng phật hiệu. Vào giờ phút này, Đường Nhất Tăng suy nghĩ trong lòng, chính là trấn sơn thái bảo Lưu Ba Khâm, tốt nhất có khả năng nhanh chóng đánh giết đối diện cái kia giá thu hung mãnh, sau đó đại gia an an toàn toàn rời đi song xóa lĩnh. Thế nhưng, Tây Phương giáo tín đổ rối trá liền rối trá tại nơi này. Nói một câu nói thật, hiện tại Đường Nhất Tăng ý nghĩ trong lòng, bản thân cũng không có cái gì ma bệnh. Đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường người bình thường, ở vào hắn hiện tại loại này hoàn cảnh, đều sẽ sinh ra cùng loại ý nghĩ. Thế nhưng, giết chết một con hổ, chính là một loại sát sinh hành động. Làm như thế Hoàn toàn có ngược lại tại Tây Phương giáo giáo nghĩa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chuyện như vậy Đường Nhất Tăng nói là chắc chắn sẽ không nói, ít nhất sẽ không tại ngoài miệng nói. Vì vậy, hắn liền đổi một bộ lời nói, đem sát sinh điêu tình mánh hổ thay đổi thành cái gọi là hàng yêu trừ ma. Chỉ bất quá, Đường Nhất Tăng chính mình cũng không nghĩ tới, lần này sự tình, vẫn thật là bị hắn một câu nói trúng. Phạm Hồ Tiểu Miêu, có thể là không phải cái gì bình thường dã thú. Con hàng này là một cái đường đường chính chính hổ yêu. Đến mức nói, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Ba Khâm, đến cùng có thể làm được hay không chuyện như vậy, vậy phải xem hắn thực lực. Hồng Hoang thế giới vốn cũng không có thiện ác chi phần, càng không có cái gì nhân quả báo ứng. Ách! tốt đa, nhân quả là tồn tại. thế nhưng báo ứng chuyện này, nhưng là tuyệt đối không có. cái gọi là báo ứng, chẳng qua là kẻ yếu bản thân an đuổi thôi. hết thảy tất cả, toàn bộ đều dựa vào thực lực nói chuyện. đường nhất tăng lời nói này, tự nhiên chạy không thoát phàm hổ tiểu miêu lôi hai. đối đường nhất tăng, phàm hổ tiểu miêu nguyên bản cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, dựa theo lưu hồng mệnh lệnh, nó khẳng định sẽ đánh giết đối phương, nhưng cũng chỉ thế thôi. dù sao, giữa so vương, xa ngày không đoán, ngày nay không thủ, phía trước thậm chí đều không có gặp mặt qua. Cho nên tự nhiên chưa nói tới có cái gì ân đoán. Thế nhưng, tại nghe đối phương cái kia lời nói về sau, Phạm Hổ Tiểu Miêu trong lòng, nhưng là không lý do sinh ra một kia toán nghiệm. Tốt ngươi cái tên trọc, hổ gia cùng Chấn Sơn Thái Bảo ở giữa phía trước, ngươi căn bản liền biết cũng không biết, hiện tại ngược lại tốt, vừa lên đến liền chú hổ gia, xem ra tiếp xuống, không thể để ngươi quá sảng khoái. Nghĩ linh tinh một câu, Phạm Hổ Tiểu Miêu liền đem chính mình tất cả lực chú ý, toàn bộ đều dồn xuống Chấn Sơn Thái Bảo lưu bá khâm trên thân. Hoặc là nói, là đặt ở viên kia linh hồn bảo ấn phía trên. Hồng Hoang thế giới phát bảo, đúng thời hạn uy năng cũng giống như chân có thể bị phân chia thành mấy cái đẳng cấp, trong đó hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo không thể nghi ngờ là đẳng cấp thấp nhất một loại, nhưng coi như là dạng này, loại này pháp bảo cũng không phải một cái chỉ là điệu tiên cảnh hồ yêu có khả năng tùy ý không chế, cho nên lúc này phàm hổ tiểu miêu cũng đã dốc hết toàn lực, không tốt, đây không phải là một cái phàm hổ, nó là nhìn thấy linh hổ bảo ấn từ phàm hổ tiểu miêu trong miệng bay ra, chấn sơn thái bảo lưu bá khâm lúc ấy liền mắt trợn tròn, thế nhưng thật không nghĩ tới, hiện tại chính mình đối mặt, vậy mà không phải hắn tưởng tượng bên trong phàm hổ, mà là một cái địa tiên cảnh hổ yêu, là đến tận sau lúc đó. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đã nhìn ra Phạm Hổ Tiểu Miêu tu vi. Dù sao, Song phương đều đã độc thủ, Phạm Hổ Tiểu Miêu còn muốn giả heo ăn thịt hổ, cái kia đã là chuyện không thể nào. Dù sao, khí tức loại này đồ vật, căn bản là không thể gạt được người hữu tâm điều tra, nhất là vị này người hữu tâm, tu vi còn tại Phạm Hổ Tiểu Miêu bên trên. Ý thức được điểm này về sau, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cảm giác vô cùng sụp đổ. Nếu như nói, Phạm Hổ Tiểu Miêu vẹn vẹn chỉ là một cái địa tiên cảnh tiểu yêu, vậy hắn có lẽ còn sẽ không quá để ở trong lòng. Nếu biết rõ, sớm tại mấy ngàn năm phía trước, hắn liền đã tiến cấp tới thiên Tiên Tiên. Một phe là uy tín lâu năm tiên tiền, một phe là vừa vặn tiến giai địa tiên. Song phương ai cường ai kém, căn bản chính là không cần nói cũng biết sự tình. Nhưng vấn đề là, phiền toái thì phiền bái tại, phàm hổ Tiểu Miêu có một kiện trung giai hậu thiên pháp bảo. Bởi vậy đến nay, không chỉ là san bằng tu vi bên trên bàn trà, mà còn từ chiến lược đi lên nói, còn muốn thắng qua đối phương không chỉ một bậc. Đối đầu nhất chúng nắm giữ trung giai hậu thiên linh bảo điệu tiên cảnh hộ yêu, bình thường tiên tiên cấp tu giả, tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Đối với điểm này, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm có thể nói là lòng dạ biết rõ. Cho nên lúc này hắn đã bỏ đi đánh giết tính toán của đối phương, ngược lại đem tất cả tâm tư, toàn bộ đều đặt ở làm sao bảo mệnh phía trên. Làm sao chuyện như vậy, hắn tối đa cũng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Trong tay của hắn cũng không có khả năng chống lại đối phương pháp bảo con bài chưa lật, cho nên phanh, Đinh Ba cùng linh hổ bảo ấn va chạm một cái, sau đó thẳng tắp bay ra ngoài. Xem ra Đinh Ba đã bị hư hại hơn phân nửa. Nhắc tới chân sơn thái bảo lưu bá khâm trong tay Đinh Ba, bất quá chỉ là một kiện đỉnh cấp pháp khí mà thôi, cho nên căn bản không phải linh hổ bảo ấn đối thủ kế tiếp, chấn sơn thái bảo lưu bá khâm ta ra một cái dòng máu vàng nóng nhạt nhạt, thân thể thẳng tắp ngã bay đi ra. chuôi này đinh ba, nguyên bản là chấn sơn thái bảo lưu bá khâm bản mệnh pháp bảo, hiện tại đinh ba bị hao tổn, hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo bị thương. đi, nhất định phải đi. đối với dạng này sự tình, chấn sơn thái bảo lưu bá khâm kỳ thật cũng sớm đã có dự liệu, cho nên còn tại giữa không trung thời điểm, hắn liền kích hoạt lên chính mình bảo mệnh thần thông, muốn thông qua đột địa phương thức, chạy qua đối phương tiếp tục đuổi giết. nhưng mà muốn đột địa, liền trước hết tiếp xúc đến mặt đất, ma đuổi thành một bên, phang hồ tiểu miêu vẫn là không có ý định cho hắn cơ hội như vậy. Linh Hổ Bảo ấn tại đánh bay Đinh Ba về sau, không có chút dừng lại, cứ như vậy thẳng tắp hướng về phía Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đập tới, mà còn mục tiêu chỉ chỉ đầu của đối phương, không tốt, mạng ta xong rồi. Phục. phù phù. kế tiếp, Linh Hổ Bảo ấn nặng nghề mà đập trúng Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đầu, cái sau liền lên tiếng đều không có lên tiếng một cái, liền bị nện đến nóc vỡ tung, sau đó thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm, tốt. Một cái đối mặt, hai lần công kích, Phàm Hổ Tiểu Miêu liền giết chết một tôn, tu vi cao hơn chính mình ra một cái cấp bậc thiên tiên mà còn toàn bộ quá trình nhìn qua vô cùng dễ dàng, quả thực liền cùng đang chơi đồng dạng. Bá. Hoàn thành công kích về sau, linh hổ bảo ấn bay trở về Phạm Hổ Tiểu Miêu trong miệng. Nhưng mà, sự tình nơi này còn không tính xong. Sau khi rơi xuống đất, Phạm Hổ Tiểu Miêu nghiêng đầu đi, hướng về nơi xa đường nhất tăng hung hăng nhìn. Cứ việc không nói lời nào. Thế nhưng Phạm Hổ Tiểu Miêu lúc này cử động, liền đã biểu lộ thái độ của hắn. Tiếp xuống, nó nêu đối phương đường nhất tăng động thủ. Chương 509, vật đại bổ, chương 509, vật đại bổ. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cùng Phạm Hổ Tiểu Miêu ở giữa chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, trước sau bất quá bao nhiêu hô hấp thời gian. Song vương mới một cái đối mặt, liền lập tức phân ra được thắng bại. Trấn sơn thái bảo lưu ba khâm, thiên cung tứ thời công tào một trong, tại tu vi vượt qua phàm hồ tiểu miêu một cái lớn đẳng cấp dưới tình huống, bị động vương dùng linh hổ bảo ấn trực tiếp xử lý, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Phát sinh ở song xoa lĩnh dưới chân núi một màn này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi đường nhất tăng tưởng tượng. T, đây là hắn hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó ngây ngốc nhìn xem trấn sơn thái bảo lưu ba khâm ngã trên mặt đất thi thể không đầu, trong đầu trống rỗng. Sau một lát. Thì phản ứng đường nhất tăng nhịn không được ở trong lòng nghĩ linh tinh a di đà phật liền cái này chơi đường này ngươi liền cho ta nhìn cái này nói đùa cái gì a vừa rồi ngươi không phải còn rất mạnh sao nói cái gì không cần lo lắng bất quá chỉ là một đầu lao hổ mà thôi vài phút liền có thể thu thập xong đây chính là ngươi thu thập đối phương phương thức sớm biết dạng này hoa thượng ta đã sớm chạy cần gì phải chờ tới bây giờ Ngao ô liền tại đường nhất tăng suy nghĩ lung tung thời điểm phàm hổ tiểu miêu phát ra một tiếng thật dài địa hổ dích lạo sau đó quay đầu nhìn về phía đường nhất tăng hiện nay Phạm Hổ Tiểu Miêu kỳ thật đã có thể mở miệng nói chuyện, cho dù hiện tại nó vẫn như cũ duy trì bản thể trạng thái, cũng sẽ không ảnh hưởng đến điểm này. Thế nhưng, nó nhưng lại không cùng Đường Nhất Tăng nói thêm cái gì nhiều lời. Vừa rồi cái kia một tiếng hổ gầm, kỳ thật chính là tại nói cho đối phương biết, với con lửa chọc cho hổ ra đứng ngay ngắn, hổ ra ta lập tức liền muốn cắn chết ngươi. Có ý tứ chính là, Đường Nhất Tăng cứ việc nghe không hiểu phạm Hổ Tiểu Miêu hổ gầm, nhưng ngoài ý muốn từ đối phương trong ánh mắt, đọc hiểu đối phương ý tứ. Xem nhận đối phương đã đem chính mình trở thành mục tiêu, Đường Nhất Tăng bái khiếu một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy, đều không mang một tơ một hào do dự. Phàm Hổ Tiểu Miêu, Ma Đản, cái này tên trọc phản ứng ngược lại là không chậm, có thể là cái này tốc độ chạy trốn. Ai? Khoan hay nói, tốc độ này vẫn thật là để người rất bất gấp. Tại Phàm Hổ Tiểu Miêu trong mắt, Đường Nhất tăng tốc độ, so Dùa Đen cũng nhanh không được bao nhiêu, cho nên hắn cũng không có lập tức đuổi theo, mà là đi đến Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm thi thể không đầu một bên, sau đó đem thứ nhất cửa ra vào nuốt xuống. Đối với nhân loại tu giả mà nói, một đầu tu luyện có thành tựu yêu quái, có thể nói là toàn thân là bảo. Lấy Hổ Yêu làm ví dụ, Hổ Yêu lót đã có thể trực tiếp nuốt ra tăng tu vi cũng có thể xem như luyện dược tài liệu, luyện chế gia tăng tu vi đang dược. Hồ yêu da lông có thể luyện chế pháp bảo. Hồ yêu răng nanh cùng lợi trảo có thể làm luyện khí tài liệu, luyện chế gia pháp khí không tồi. Hồ yêu xương chỉ có thể luyện chế đan dược, lại đủ luyện chế pháp khí, thậm chí còn có thể lấy ra ngâm rượu. Mà hồ yêu nội tạng, kinh mạch, thịt hổ, những này cũng đều đều có tác dụng, không nói là cái gì chân phẩm, nhưng cũng không phải vật bình thường. Nhân loại nhìn hồ yêu là dạng này, ngược lại, hồ yêu nhìn nhân loại không sai biệt lắm cũng là như thế. Một tôn uy tín lâu năm tiên tiên thi cốt, đối với phàm hồ tiểu miêu mà nói tuyệt đối là một kiện vật đại bổ, cho nên nó căn bản không có khả năng đem vứt bỏ. Tất nhiên là dạng này, vậy cũng chỉ có thể nhân lúc còn nó ăn, chỉ có đến chính mình trong bụng đồ vật mới chính thức thuộc về mình. Đối với điểm này, Phạm Hổ Tiểu Miêu trong lòng có thể là rất có như vậy một chút bức số. chương 510 đường nhất tăng chết Tây Du diễn thử cuối cùng chương 510 đường nhất tăng chết Tây Du diễn thử cuối cùng song xoa lính người ở thưa thất địa thế hiểm trở. Có người từng nói trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người liền cũng đã thành đường. Nói cách khác, đường đều là người đi ra. Song xoa linh tất nhiên không có người nào khói, tự nhiên cũng sẽ không có đường. Chỉ có mấy đầu tiểu đạo, trên cơ bản cũng đều là thú đạo. Xuất sinh đi ra đường, người tự nhiên rất khó thông qua. Trên thực tế, những này gặp gành thú đạo, đi là phi thường thật lực. Đừng nói là đồng dạng người bình thường, cho dù chính là những cái kia, thường xuyên ở trong núi kiếm ăn sơn dân thợ săn, hành đầu tại những này thú đạo bên trên lúc, cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng. Bằng không mà nói, không cẩn thận, liền có khả năng ngã vào vực sâu vạn trượng. Nhẹ thì, không chỉ bỏ mình, nặng thì, hải quất không còn. Dù sao trung vi chính là một cái chết, chuyện như vậy vẫn thật là không phải nói đùa. nhìn thấy chấn sơn thái bảo lưu bá khâm tại phàm hổ tiểu miêu trong tay không có đi qua một cái đối mặt, liền bị đối phương giết chết. đường nhất tăng bị dọa đến sợ đến vỡ mật, kịp phản ứng về sau, hắn thừa dịp phàm hổ tiểu miêu gặp ăn chấn sơn thái bảo lưu bá khâm thi thể ngay miệng, quay đầu liền đi. toàn bộ quá trình cũng có một tơ một hào do dự. nhưng mà sau lưng đầu kia đã từng một đường đi qua tiểu đạo, lúc này lại thành đường nhất tăng chạy trốn lúc lớn nhất trứng ngại. hắn muốn tăng thêm tốc độ, làm sao con đường điều kiện không cho phép? kết quả là đường nhất tăng đường chạy trốn, đi đến là gặp đèn, tốc độ chậm, quả thực để người có chút không đành lòng nhìn thẳng. A Di đạo Phật, Phật tổ tại bên trên, sự tình vì sao lại biến thành dạng này? Đường Nhất Tăng chính mình cũng phát giác điểm này. Hắn đầu tiên là mặc niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó một bên ở trong lòng kêu khổ, một bên nhịn không được âm thầm kỳ quái. Sở dĩ sẽ như thế, là vì tại hắn tiềm thức bên trong, cảm giác chính mình phía trước đi đường này hình như không có khổ cực như vậy. Chính là không biết, hiện tại tại sao lại biến thành dạng này. Khoan hay nói, Đường Nhất Tăng loại này cảm giác, vậy thì không phải là hắn tâm lý tác dụng, mà là sự thật chính là như vậy. Chỉ bất quá, có một chút hắn lại có chỗ không biết. Phía trước thời điểm hắn có khả năng ổn ổn đường đường, tại cái này đầu trên đường nhỏ tí lên, cũng không phải là bởi vì hắn đi đường núi năng lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì trấn sơn thái bảo lưu bạc không, trên đường đi đều tại dùng pháp lực trong bóng tối giúp hắn. Trước mắt, cái so đã thành phạm hổ tiểu miêu trong bụng đồ vật. Không có đối phương cung cấp những cái kia trợ lực, hắn tự nhiên cũng liền đi không đến đường núi, dù sao, đường nhất tăng chỉ là đường nhất tăng, cũng không phải thật sự là đường tăng. Đường tăng chính là kim tiền tự chuyển thế. Liên tính không có giác tỉnh mình nguyên lai ý thức, pháp lực gì đó cũng không có khôi phục, nhưng nếu bản về thân thể cường kiện, vẫn là muốn hơn xa tại bình thường người. Có thể Đường Nhất Tăng lại chỉ là một cái tây bối hàng. Cùng Đường Tăng so sánh, hắn chính là một cái tay trói gà không chặt văn nhược hòa thượng, đừng nói là đi dạng này hiểm trở đường núi, liền tính tại dải đất bình nguyên bên trên cưỡi ngựa, thời gian này lâu dài, đoán chừng cũng phải toàn thân tan ra thành từng mảnh. Giữa hai bên, căn bản là không có cái gì có thể so tính. Phù phù. Mới đi ra ngoài mấy chục bước xa, Đường Nhất Tăng vừa không chú ý, bị trên đường nhỏ một khối đá đẩy ta một cái, sau đó thất tha thất thể té ngã trên đất. Bởi vì quán tính gây ra, thân thể của hắn hướng phía trước đập ra thật xa, trực tiếp liền ngã một cái chó gà bùn lần này thế thật đúng là không nhẹ, nếu như không phải ngã xuống đất thời điểm vô ý thức đưa tay ngăn cản một cái, đoán chừng liền bị ngã ngất đi. nhưng coi như là dạng này nằm dạp trên mặt đất đường nhất tăng vẫn là hơn nửa ngày đều không có chậm qua thần, hắn là thật bị ném phải có chút mơ hồ. ngao, lúc này Phạm Hổ tiểu miêu đã đem chấn sơn thái bảo lưu ba khâm toàn bộ thi thể, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. thế nhưng như muốn triệt để tiêu hóa thì còn cần không ít thời gian. dù sao chấn sơn thái bảo lưu ba khâm chính là một tôn uy tín lâu năm thiên tiên cảnh cường giả, mà phàm hồ tiểu miêu lại chỉ là một cái vừa mới bước vào đến địa tiên cảnh hổ yêu. Giữa hai bên thực lực sai biệt, không nói là ngày đêm khác biệt, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cứ như vậy, Phạm Hổ Tiểu Yêu muốn tiêu hóa đối phương pháp thân, dùng cái này đến gia tăng chính mình tu vi, cũng không phải một chốc liền có thể hoàn thành. Đổi lại là lúc khác, Phạm Hổ Tiểu Yêu tất nhiên sẽ tìm một cái địa phương an toàn, sau đó đàng hoàng ăn nuốt, nghĩ biện pháp tiêu hóa hấp thu lần này thu hoạch. Nhưng là bây giờ, nó lại còn không thể làm như vậy. Phía trước Lưu Hồng Giao phó sự tình, Phạm Hổ Tiểu Miêu toàn bộ đều nhớ rõ ràng, cách đó không xa té ngã cái kia đầu trọc hòa thượng, mới là hôm nay mục tiêu chủ yếu nhất. Nếu như đem chuyện này làm cho đập Sau khi trở về, Lưu Hồng không phải là bới ra ngoài của nó không thể. Nghĩ đến đây, Phạm Hổ Tiểu Miêu nhịn không được đánh run một cái, sau đó hắn thả người nhảy lên, mấy cái tránh nhảy ở giữa, liền đến đường nhất tăng trước mặt. Cứ như vậy, Song Vương tới một cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Lớn. Đại vương, ngươi không muốn ăn ta, ta thị tan không ngon, vẫn là đi ăn cái kia thợ săn a." Tại cái này sinh tử tồn vong ngàn cân treo sợi tóc, Đường Nhất Tăng A di đà Phật cũng không nghiệm, mà là trực tiếp hướng về Phạm Hổ Tiểu Miêu liên tục cầu vấn. Thậm chí, vì bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, hắn thuận mồm liền đem Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm bắn đi căn bản không có chú ý tới, cái sau cũng sớm đã vào phạm Hổ tiểu yêu bụng. may mà Trấn sơn thái bảo lưu bá khâm chết sớm, nếu không, cần phải tìm hắn liều mạng không thể. thấy tình cảnh này, Phạm Hổ tiểu miêu đã lười cùng đối phương tốn nhiều nước miếng, nó cúi thấp đầu, tại đối phương kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, một cái cắn đứt cổ của đối phương. a, theo một tiếng hét thảm âm thanh vang lên, đường nhất tăng cái cổ bị tại chỗ cắn đứt, ngay sau đó, thân thể của hắn kịch liệt co quắp mấy lần, sau đó liền mất đi khí tức. đường nhất tăng tốt, đến lúc này, phàm hồ tiểu miêu vẫn cứ không có gương tha đối phương ý tứ châm ngâm chỉ chốc lát, nó mở ra miệng rộng, đem đối phương một cái nuốt vào trong bụng. đến đây, tây phương giáo an bài trận này cái gọi là tây du diễn thử, liền xem như hoàn toàn hạ xuống màn che. không hàng cũng không được a. hiện tại liền thỉnh kinh người đều không có, cái kia còn tây du cái giám a. kéo kẹt kéo kẹt. ý thế. thì, thịt ngược lại là rất non, chính là không có một chút linh khí, đánh giá kém. phan hổ tiểu miêu chẹp chẹp miệng, cho đường nhất tăng giới thịt một cái đánh giá kém, sau đó quay đầu hướng về kết giới phương hướng chạy đi. chủ nhân, ta tìm tới lưu hồng về sau, nó đầu tiên là biến thân thành hình người. Sau đó há mồm liền muốn nói cái gì? Có thể là nó mới vừa vặn lên một cái đầu. Liền bị Lưu Hồng phất tay đánh gãy. "Tốt tiểu Miêu, có chuyện gì? Chờ rời đi phía sau lại nói." Nơi này lập tức liền muốn náo nhiệt lên. Đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng tay háo hất lên, đem Phạm Hổ tiểu Miêu đưa vào chính mình tụ lý gần khôn. sau đó triệt tiêu kết giới, mở rộng thuật độn thổ rời đi nơi đây. Lưu Hồng rời đi, có vẻ hơi vội vàng. Thế nhưng không vội vàng không được a. Song Xoa Lĩnh chính là lưỡng giới sơn đối ngoại kéo dài một bộ phận. Nơi đây khoảng cách ngũ chỉ sơn cũng không tính xa. Đường Nhất tăng tử vòng đã đưa tới bên kia chú ý. Ngũ Chỉ Sơn, chính là con nào đó rui xèo hầu tử bị chấn áp chi địa, Trừ Sơn Thần cùng thổ Địa bên ngoài, còn có Ngũ Vương Yết Đế xem như trông coi. Vào giờ phút này, Trừ Sơn Thần cùng thổ Địa bên ngoài, Kim Đầu Yết Đế, Ba La tăng Yết Đế, Ma Ha Yết Đế, Ngân Đầu Yết Đế cùng với Ba La Yết Đế cái này năm vị, ngay tại chạy về đằng này. Ngũ Vương Yết Đế, chính là Tây Phương Giáo Ngũ Đại Thủ Hộ Thần. Đồng thời lại là năm tôn, năm giữ thượng cổ vu tộc huyết mạch cự lực thần. Chỉ bất quá, bọn họ xưng hô, nghe vào hình như phi thường không tệ, nhưng coi như là dạng này, nhưng như cũng không thay đổi được, bọn họ chỉ là một chút tiểu thần tiểu tiên sự thật đối với dạng này tồn tại, Lưu Hồng tự nhiên sẽ không cấp cho ở trong lòng. Có thể là tại hiện giai đoạn, hắn cũng không muốn cùng Tây Phương giáo tấm kia tên trọc bọn họ, trực tiếp thương lượng trực tiếp cử rắn. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn cũng không có cần phải lưu lại. Một lát là phía sau, mảnh đất này khu liền khôi phục kiên tĩnh, trừ trên mặt đất còn có lưu mấy bãi máu, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Trương năm trăm mười một, Ngũ Phương biết Đế Giá Lâm. Lưu Hồng mang theo Phạm Hổ Tiểu Miêu rời đi không bao lâu, song soa linh thu đạo đường đất bên trên liền bay tới năm cái, tướng mạo nhìn qua có chút kỳ kỳ quái quái ra hỏa bọn họ toàn bộ đều là đầu trọc, thế nhưng tại đỉnh đầu huyệt bách hội vị trí lại đều lưu lại một cái nho nhỏ trùng thiên đuôi tóc dạng này tiểu tóc, nói tăng không không tăng, nói không ngờ, nói thô tục hay không, nhìn qua lộ ra cực kỳ quái dị lại buồn cười. trừ cái đó ra, trên người bọn họ trang phục cũng thực để người có chút nhìn không hiểu. năm cái đại nam nhân, thuần một sắc mình trần người để trần, điểm này cũng là không tính, có thể là bọn họ phía dưới mặc lại cũng không là bình thường quần, mà là một loại, cùng loại với váy váy váy. cái này liền để người có chút không đành lòng nhìn thẳng. nói tóm lại, liếc mắt thấy rõ, cái này năm người tuyệt đối xứng đáng hùng hoang thế giới phi chủ lưu người đến không phải người khác chính là tây phương giáo cái gọi là ngũ phương nhất đế cũng chính là kim đầu nhất đế ba la tăng nhất đế ma ha nhất đế ngân đầu nhất đế cùng với ba la nhất đế cái này năm vị đến lúc đó về sau năm vị bóc đế đầu tiên là dò xét một vòng sau đó ánh mắt cùng nhau rơi vào phía dưới cách đó không xa thú đạo đường nhỏ mấy bãi máu phía trên sau một lát ba la tăng nhất đế sắc mặt hơi đổi không tốt vết máu là tứ thời công tạo lưu lại hắn xảy ra chuyện rồi đang lúc nói chuyện ba la tăng nhất đế hạ xuống đám lây đi tới một vũng máu nửa bên trên. Cái gọi là tứ thời công tạo, chỉ chính là Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm. Con hàng này nguyên bản là Thiên Cung Tiên Quan, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm, chẳng qua là hắn tại nhân gian một cái bí danh mà thôi. Cùng Ba La tăng Thiết Đế so sánh, Kim Đầu Thiết Đế trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi. Không chỉ có tứ thời công tạo vết máu, các ngươi nhìn bên kia. Một bên nói, Kim Đầu Thiết Đế một bên cũng hạ xuống đám mây, sau đó rơi vào mặt khác một vũng máu bên cạnh. Lại một lát sau, sắc mặt của hắn thốt nhiên đại biến. Đây là, đây là thỉnh kinh người đường nhất tăng vết máu. Nghe thấy lời ấy, còn lại bốn vị Bốc Đế cùng nhau hướng hắn nhìn sang. Kim Đầu Chuyện này ngươi có thể xác định sao? Ngân Đầu Nhất Đế cao mày hỏi. Đúng vậy, A Kim Đầu, việc này tuyệt đối không mở ra được vui đùa, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ lại nói. Ma Ha Nhất Đế ở một bên phụ hòa nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, còn có hai vị Bóp Đế cũng là liên tục gật đầu. Khẳng định, ta 100% khẳng định. Nghe thấy lời ấy, Kim Đầu Nhất Đế liên tục gật đầu. Nói xong câu đó về sau, hắn ngồi sụp trên mặt đất, dùng ngón tay nhặt một điểm huyết dịch, đặt ở trong miệng nếm nếm, sau đó liền lời gì đều không nói. Không tốt, lần này sự tình lớn rồi, lần này sự tình thật lớn rồi. Ba La Tăng Viết Đế sắc mặt khó coi nói thầm mấy câu. Nghe đến hắn nói như vậy, mấy vị khắc bóc đế lập tức giữ im lặng. Sự tình phát triển đến trình độ này, bọn họ đều rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề. Nghiêm túc nói, Đường Nhất Tăng cũng không phải thật sự là thỉnh kinh người. Nói trắng ra, hắn bất quá chỉ là Tây Du Diễn thử bên trong một cái công cụ người mà thôi. Cho nên Đường Nhất Tăng chết, bản thân cũng không có cái gì quá không được. Thế nhưng, hắn tử vong, lại trực tiếp đưa đến Tây Du Diễn thử thất bại. Đối với Tây Phương Giáo mà nói, cái này liền có chút không thể nhẫn. Cứ việc cái gọi là Tây Du Diễn thử. Bản thân chính là vì kiểm tra Tây Du bố cục, sau đó nghĩ biện pháp phát hiện vấn đề đồng thời giải quyết vấn đề. Thế nhưng, hiện tại đường nhất tăng còn không có ra đại đường cư vực, liền gặp chuyện như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa? Nghĩ đến đây, Ngũ phương biết Đế rằng con lẫn nhau ý nghĩa. Ngay sau đó, bọn họ trong đầu đồng thời hiện ra một người thân ảnh. Người này không phải người khác, chính là Tây Du ký biên kịch kiêm chấp hành đạo diễn, Tây Phương Giáo bề ngoài một trong, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Chăm mặc một hồi về sau, Kim Đầu Thiết Đế mở miệng lần nữa. Các người bây giờ đang ở nơi này nhìn xem, chỗ nào đều không muốn đi, ta về một chuyến Linh Sơn đem tình huống nơi này hướng Phật Tổ báo cáo một chút. Nói xong, Kim Đầu Yết Đế lái đám mây, hướng về Tây Hạng Lưu Châu phương hướng bay đi. Chương 512, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm phục sinh, chương 512, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm phục sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là làm sao vậy? Thiên cung một chỗ để phòng nghiêm ngặt cung điện, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm từ nào đó vô ý thức dưới trạng thái chậm dại thanh tỉnh lại. Nhìn xem xung quanh xa lạ bề biển, hắn trong lúc nhất thời có không làm rõ ràng được tình hình, hiện lên trong đầu ra vô số cái kỳ kỳ quái quái vấn đề. Khô khụ, đạo hữu ngươi đã tỉnh. Chính là đây là cách đó không xa truyền đến một tiếng ho nhẹ thanh âm. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm vô ý thức quay đầu nhìn. Sau đó phát hiện, nói chuyện chính là một cái thân mặc áo gai, mặt đường có ám kim sắt trung niên đạo nhân. Đối phương hình dạng, nhận dạng rất cao. Cứ việc lúc này, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm trong đầu lộn xộn, ký ức tựa hồ cũng xuất hiện một vài vấn đề, nhưng hắn vẫn là cảm giác, đối phương nhìn qua có chút quấn mắt. Ngươi là? Hắn há hốc mồm, muốn hướng đối phương nói cái gì, có thể là mới vừa vặn mở miệng, liền bị đối phương vứt tay đánh gãy. Ngay sau đó, vị này áo gai đạo nhân lạnh nhạt nói, Tốt đạo hiu, tất nhiên ngươi đã thanh tỉnh. Vậy Bản Tôn liền có chuyện nói thẳng, liên quan tới đạo hữu vừa rồi ba cái vấn đề, Bản Tôn hiện tại liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Đầu tiên, tên của ngươi kêu Lưu Bạc Không, chính là Thiên Cung tứ thời công tử một trong, cùng lúc đó, ngươi tại nhân gian còn có một thân phận khác, chính là Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bạc Không. Thứ nhị, ngươi bây giờ vị trí chính là Tam thập tam tầng Thiên Ngoại Thiên Thiên Cung, mà tòa cung điện này, tên của nó liền cứ gọi là Phong Thần Điện. Cuối cùng, ngươi hỏi ngươi đây là làm sao vậy? Rất đáng tiếc, ngươi đã chết, bất quá sau khi chết lại bị Phong Thần bảng cho phục sinh. Đương nhiên, khởi tử hoàn sinh không có khả năng không trả giá đắt. Cho dù ngươi đã từng là một tôn tiên cảnh tu giả, cũng tương tự không ngoại lệ. Trước khi chết, tu vi của ngươi là thiên tiên cảnh giới, phục sinh về sau, cảnh giới đã rơi xuống đến địa tiên cảnh, đây chính là phục sinh đại giới. nên nói, ta đều đã nói, đạo hữu làm sao còn có vấn đề? hiện tại có thể tiếp tục hỏi, nếu như không có vấn đề. sau khi nói đến đây, áo gai đạo nhân giơ tay lên, đối với phong thần điện cửa lớn phương hướng chỉ chỉ. cuối cùng, hắn tiếp tục nói nói nếu như không có vấn đề, hiện tại ngươi có thể đi. phong thần điện chính là thiên cung trọng địa, người bình thường không được tại cái này thời gian dài lưu lại. Theo áo gai đạo nhân phiên này giải thích, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm trên mặt biểu lộ chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa. Tứ thời công tạo, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm Phong Thần Địa đã chết. Chế ở nhà chính là từ mấu chốt, toàn bộ đều sâu chuỗi. Sau khi thức dậy, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm trong đầu vang một tiếng, tất cả ký ức hoàn toàn khôi phủ. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra trước mắt cái này áo gai đạo nhân thân phận. Tên của đối phương gọi là Ân Giao, thu vi là chuẩn thánh. Nói lên Ân Giao, liền không thể không nâng lên xuyển giáo cùng phong thần lựa kiếp. Ân Giao, Thương Chủ Vương thân đệ đệ, xuyển giáo thập nhị kim tiên bên trong Lão Đại Quảng Thịnh tử đệ tử. Xiển giáo đời thứ ba môn nhân hùng hoang thế giới bên trong ân giao danh tự có chút không hiện biết hắn người cũng không nhiều nhưng con hàng này đích thật là nhân vật hung ác phong thần lượng kiếp trong đó ân giao bị thương trụ vương hãm hại đang chạy ra triều ca thành trong quá trình hiểm hiểm liền bị thương binh truy sát dẫn đến tử vong cuối cùng ân giao bị xiển giáo thập nhị kim tiên lão đại quảng thành tử cứu đồng thời bái đối phương sư phụ trở thành xiển giáo đời thứ ba môn nhân sự tình phát triển đến nơi đây dựa theo lẽ thường ân giao tại phong thần lượng kiếp bên trong có lẽ đại biểu xiển giáo xuất chiến cùng cái kia tiệt giáo cùng với thương trụ vương là địch. Nhưng trên thực tế, sự tình còn mà lại liền không phải là dạng này. Ấn giao con hàng này, dùng hiện tại lời nói luôn nói, chính là lập đi lặp lại hoành nhảy điển hình. Bởi vì một chút chuyện nhỏ, hắn như phản sư môn, ngược lại cùng Tiệt giáo là địch. Mấu chốt nhất là, tại cái này trong quá trình, hắn thế mà đánh bại sư phụ của mình quang thánh tử, thậm chí kém chút đem đối phương đưa vào luân hồi. Như vậy chiến tích, tự nhiên dẫn tới vô số người quan tâm. Thật làm các lộ thần tiên cho rằng, đại biểu Tiệt giáo thế lực sắp tăng thêm một tôn đại năng thời điểm, ấn giao thế mà lại lần nữa phản bội, ngược lại cùng Tiệt giáo là địch. Phải thừa nhận Con hàng này lá gan thật là to đến không biên giới. Tại Phong Thần dạng này vô lượng lượng kiếp bên trong, dáng tại hai đại trận doanh ở giữa lập đi lập lại hoành nhảy ra hỏa, còn giống như thật sự không có mấy cái. Vân giao là làm một tay chết tử tế. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra đem chính mình cho tìm đường chết, đồng thời thành đứng hàng Phong Thần bảng một thành viên. Chỉ bất quá, nghệ tình thân phận đặc thủ, lại tu vi cao tuyệt phân thượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đặc mệnh hắn, quản lý tòa này Phong Thần điện, giám sát Phong Thần bảng vận hành. Khoan hay nói, dạng này một phần công tác, vẫn thật là vô cùng thích hợp Vân Dao. Hồng Hoang thế giới pháp bảo chia mấy cái đẳng cấp trong đó đẳng cấp cao nhất dĩ nhiên chính là cái gọi là hỗn độn trí bảo đẳng cấp này phát bảo toàn bộ hồng hoang thế giới tổng cộng cũng mới không có mấy món đoán chừng vẫn chưa tới hai trường chi thuật trong đó liền bao gồm tam thập lục phẩm tạo hóa kim liên nên kim liên góc sen sinh ra phía sau không nhiều liền liền chia ra làm ba theo thứ tự là hoa hồng trắng ngõ sen còn có thanh liên lá hoa hồng chỉ chính là kim liên hoa cánh trải qua một đoạn thời gian thai nén cùng biến hóa cuối cùng cánh hoa lại chuyển biến thành cái gọi là ngày người ba quyền đạo thư phong thần lượng kiếp phía trước vị vượt qua lần này vô lượng lượng kiếp Hồng quân lão tổ đích thân xuất thủ, đêm này người ba trong sách địa thư luyện chế thành phong thần bảng cùng đã thần tiên hai kiện pháp bảo, đồng thời giao cho nguyên thủy thiên tôn đảm bảo. Ấn giao tại phong thần lượng tiếp bên trong lập đi lập lại hoành nhảy không giả. Thế nhưng con hàng này cuối cùng vẫn là nhảy trở về xỉa giáo, khôi phục trong giáo đệ tử đợi ba thân phận. Cân nhắc đến nắm giữ chuẩn thánh tu vi, nguyên thủy thiên tôn đem phong thần điện giao cho hắn đến phản ứng, cũng coi là phải có chi ý. Chỉ bất quá chính là bởi vì hắn tiếp nhận như thế một phần việc phải làm, đưa đến hắn trở thành thiên cung bên trong không được hoan nên nhất người. Thiên cung bên trong có một cái lưu truyền rộng rãi thuyết pháp, đó chính là. Gặp người nào đều tốt, nhưng tuyệt đối không cần nhìn thấy ân giao. Lời này nghe vào, cho người cảm giác hình như cái này ân giao biến thành ai gặp cũng ghét ôn thần, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hiện thực cũng đúng là như thế. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân cũng là đơn giản. Ân giao chủ quản Phong Thần Điện, giám sát Phong Thần bảng, thông thường mà nói, nhìn thấy ân giao cũng chỉ có một loại tình huống, chính là người đã chết, sau đó bị Phong Thần bảng phục sinh. Nói ví dụ như, hiện tại trấn sơn Thái Bảo Lưu Bạch Âm, chính là trường hợp này. Từ góc độ này đi lên nhìn, tuyệt đối không cần nhìn thấy ân giao loại này thuyết pháp, vẫn thật là không có gì tần suất quá lớn. Dù sao, mỗi lần từ Phong Thần bảng bên trên khởi tự hoàn sinh, tu vi đẳng cấp đều sẽ hạ xuống một cái đại cảnh giới, vô luận cái nào tu giả, cũng không nguyện ý đối mặt kết quả như vậy. Nhớ lại những chuyện này về sau, Trấn Sơn Thái Bảo trên mặt biểu lộ, nhìn qua liền cùng vừa mới chết thân cha giống như. Hắn một cái không có gì bối cảnh tiểu ma thần, tu luyện tới thiên tiên đã vô cùng không dễ dàng. Hiện tại ngược lại tốt, cái này mắt nhìn thấy, liền muốn tiến giai đến chân tiên. Ai có thể nghĩ, đột nhiên sự tình liền biến thành dạng này. Thật có thể nói, mấy vạn năm cố gắng, mấy vạn năm khổ tu, cứ như vậy một đêm trở lại trước giải phóng, đây quả thực là nghĩ đến những thứ này sự tình Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm liền lại chết một lần tâm đều có đồng thời đối với con nào đó lao hổ hận ý càng là đạt tới không lời nào có thể diễn tả được trình độ. Khuku Lưu Bá Khâm nếu là không có vấn đề ta đề nghị ngươi tốt là nhanh lên lập tức phong thần điện a Ngọc Đế bên kia vẫn chờ ngươi đi trả lời đây. Nhìn thấy Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đã không nói lời nào cũng bất động liền cái này túi đầu không biết suy nghĩ cái gì ân giao lập tức có chút không vui. Hán thấy đối phương hiện tại loại này phản ứng quả thực chính là tại tìm phiền toái cho mình chuyện như vậy hắn là tuyệt đối không thể nhẫn. Cái này nghe đến ân giao lên tiếng, chân sơn thái bảo lưu bá khâm bị dọa nhẹ dự. trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt vị đại năng này tuyệt đối không phải mình có thể chọc nổi. trên thực tế, đừng nói là hắn phóng nhãn toàn bộ thiên cung, thậm chí phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, chọc nổi đối phương người đoán chừng đều không có mấy cái. người này căn bản chính là một cái bệnh tâm thần, não tuyệt bực không bình thường. thử hỏi phàm là một cái não người bình thường, lại có ai sẽ tại phong thần lượng tiếp bên trong phản phản phục phục hành nghệ a? nếu như chỉ là như vậy lời nói, có lẽ còn không có cái gì quá không được. nhưng vấn đề là đối phương không chỉ là người bị bệnh thần kinh. Hơn nữa còn là một tôn hoàn thành chém thi chuẩn thánh, cái này liền rất đáng sợ. Cho nên, vừa nghĩ đến đây, Trấn Sơn Thái Bảo tranh thủ thời gian hướng về phía Ân giao đi một cái đạo gia lễ, sau đó nhanh chóng rời đi phong thần điện. Toàn bộ quá trình có thể nói là gọn gàng, không có một tơ một hào trì hoãn. Đứng hàng phong thần bảng thần tiên, trên cơ bản chẳng khác gì là bất tử bất diệt. Thế nhưng, vì thế trói trả ra đại giới, nhưng là mất đi tự do. Đối với những cái kia, số tuổi thọ bất quá chỉ là một hai giáp người bình thường đến nói, so với lấy được cái gọi là bất tử bất diệt. Giá này chả giá, đương nhiên là vô cùng đáng giá thế nhưng đối với tiên cảnh tu giả nhất là có chút hùng tâm tu giả mà nói tình huống liền hoàn toàn khác biệt nếu như có thể tự mình lựa chọn đoán chừng không ai sẽ chủ động leo lên phong thần bảng tu giả vất vả tu luyện mục đích có lẽ không giống nhau thế nhưng phát triển đến cuối cùng có thể nói là trăm sông đổ về một biển đơn giản chính là cầu cái đại tự tại đại tiêu giao mà thôi nếu như ngay cả tự do đều mất đi làm sao nói cái gì đại tự tại đại tiêu giao cũng chính bởi vì nguyên nhân này đừng quản bản thân là không phải đứng hàng phong thần bảng thiên cung bên trong tuyệt đại nhiều quen thần tiên đối phong thần bảng đều cực kỳ bài xích đối với cái này Thiên cung chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là lòng dạ biết rõ. Xem như phong thần bảng thực tế người được lợi, Ngọc Hoàng Đại Đế mặt ngoài không nói, có thể là vụ trộm, đối với phong thần bảng lại vô cùng coi trọng. Ngay bình thường, phàm là sinh ra một chút xíu tới có liên quan gió thổi cỏ lây, hắn đều sẽ sai người xem xét cũng tăng thêm hỏi đến. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Ba Khâm, bất quá là một tôn chỉ là thiên tiên. Tại thiên cung bên trong chức quan, cũng có chút không ra gì, điểm này, từ chức quan tên bên trên, liền có thể xem rõ mười hai. Tứ thời công tảo cái kia tạo chữ, danh phải chính là cô tảo. Tứ thời công tảo danh tự nghe lấy tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng trên thực tế chính là một cái điểm danh quân tạo mà thôi, chỉ có như vậy một cái tồn tại, bởi vì tại phong thần bảng bên trên phục sinh, vẫn là lập tức đưa tới Ngọc Hoàng Đại Đế quan tâm. Làm Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đi ra phong thần điện lúc, bên ngoài đã có thiên binh đang chờ, nhìn thấy hắn về sau, hai cái thiên binh lập tức đi tới. Trong đó một tên thiên binh, mà không thay đổi mở miệng nói, "Lưu công tào, Ngọc Đế đã tại chờ ngươi, theo chúng ta đi một chuyến a." Nghe thấy lời ấy, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cái giấm đều không có nhiều thả một cái, liền bày tỏ chỉ ra nguyện ý cùng đối phương cùng đi. Nuốt từ ở giữa, thậm chí còn có một chút nịnh bợ lấy lòng ý vị ở bên trong. Nhắc tới, đối phương là Thiên binh, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm là tứ thời công tử, luận đến thân phận, hắn so với đối phương còn phải cao hơn như vậy ném một cái ném. Có thể là, cái này Thiên binh cùng Thiên binh cũng là có chỗ khác biệt. Hiện tại đến hai vị này, toàn bộ đều là thủ vệ Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Cung hậu cận, đối với dạng này tồn tại, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm tuyệt đối không dám có chút lén dạ. Chương 513, Lăng Tiêu Bảo Điện gặp Ngọc Đế, chương 513, Lăng Tiêu Bảo Điện gặp Ngọc Đế. Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm nhấc lên đám mây, đi theo hai tên Thiên binh, hướng về Thiên Cung vị trí trung tâm một đường bay đi. Chỉ là mới vừa vặn bay đến giữa không trung bên trong, hắn liền cảm giác chính mình thân thể của mình bao nhiêu cũng như vậy một chút không đúng lắm. Thông thường mà nói, nhưng phạm là tại phong thần bảng bên trên treo tên thần tiên, trên cơ bản liền có thể nói là bất tử bất diệt, là cho nên sẽ như thế, là vì tại bên trên phong thần bảng thời điểm, trong cơ thể một điểm chân linh liền bị thu vào phong thần bảng bên trong. Chính là bởi vì nguyên nhân này, chỉ cần phong thần bảng không bị hủy đi, cái kia một điểm chân linh liền vĩnh viễn sẽ không mẫn diệt. Trường hợp này bên dưới, cho dù ở bên ngoài gặp phải không sai, cũng có thể mượn từ phong thần bảng khởi tử hồi sinh, đồng thời cải tạo chính mình pháp thân. Có thể là lời này còn nói trở về. Thông qua phong thần bạo phục sinh, cũng không phải không có đại giới. Bình thường đến nói, mỗi phục sinh một lần, cá thể tu vi liền sẽ hạ tướng một cái lớn đẳng cấp, cho dù là chuẩn thành tới, cũng sẽ không có chỗ ngoại lệ. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá tự nhiên cũng giống như vậy. Tại bị Phạm Hổ Tiểu Yêu phía trước, hắn coi là một tôn uy tín lâu năm tiên tiên cảnh cường giả, khoảng cách chân tiên cảnh, vẹn vẹn chỉ có một bước ngắn. Nhưng là bây giờ, hắn tu vi lại rút lui trở về địa tiên cảnh. Kể từ đó, tự nhiên sẽ cảm giác có chút không quá thít đứng, dù sao mấy vạn năm thói quen, không phải nói nên liền có thể sửa được trở lên những chuyện này, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm trong lòng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút bức số. Đối với cái này hắn cảm giác hết sức bất đắc dĩ. Ai, nhìn chuyện này làm, không có chuyện gì tại Thiên Cung bên trong Đảng Hoàng đợi không tốt sao? Hà Tất Đi góp Tây Du cái kia náo nhiệt đâu? Lần này tốt, liền Tu Vi đều bị gọt đi một tầng, thật sự là cùng Lão Phu nhân lại gây binh ai. Một bên phi, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm một bên ở trong lòng nghĩ linh tinh, trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi liên tục. Mỗi lần nghĩ đến chính mình mấy vạn năm khổ tu, cứ như vậy một khi phó mặc, hắn liền có loại muốn khóc lớn một tràng xúc động. Trừ cái đó ra vừa nghĩ tới phạm hổ tiểu miêu tấm kia hồ mặt hắn liền hận đến có chút hàm răng ngứa đối với người tu luyện mà nói ngăn nhân đạo đủ liền giống như giết người phụ mẫu hiện nay tu vi rút lui đây cũng không phải là lại giết người phụ mẫu sự tình trên cơ bản sẽ cùng tại diệt cả nhà người ta thu này hận này hình dung như thế nào đều không quá đáng tại Trấn sơn thái bảo lưu bá khâm xem ra thu này là nhất định phải báo đến mức nói cuối cùng làm sao một cái báo pháp, vậy phải xem lưu bá khâm đến nơi rồi đi vào thời điểm quy củ một chút không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không muốn tùy ý thả ra thần niệm liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm phía trước hai tên thiên binh bỗng nhiên ngừng lại, một người trong đó quay đầu đối tốt với hắn một phen dặn dò, nhìn kỹ, nguyên lai like là Lăng Tiêu Bảo Điện đến, nhắc tới Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm tại Thiên Cung bên trong người hầu làm nhiều năm như vậy, hôm nay vẫn là lần thứ hai đến Lăng Tiêu Bảo Điện, lần trước tới đây thời điểm hắn vẫn chỉ là vừa vặn gia nhập Thiên Cung, tính toán thời gian lời nói đã đi qua ba vạn năm nhiều năm, cứ việc khoảng cách thời gian xa xưa, thế nhưng Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đối với lần trước kinh lịch ký ức vô cùng cắt sâu, cho nên những quí cử này cùng chú ý hạng mục, cho dù người thiên binh kia không nói, trong lòng cũng của hắn đều vô cùng rõ ràng. Nhưng coi như là dạng này, hắn vẫn là hướng đối phương biểu đạt lòng biết ơn. Dọc theo tiên ngọc đặt mà thành hành lang một đường hướng về phía trước, mấy phút về sau, một nhóm ba người liền đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Hai tên tiên binh rất nhanh liền riêng phần mình phục mệnh đi. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm, nhưng là bị một người lưu tại Lăng Tiêu Bảo Điện trung ương. Nói một người, kỳ thật cũng có chút không hẳn vậy. Lăng Tiêu Bảo Điện hai bên, hoặc ngồi hoặc đứng, sắp xếp không ít thần tiên. Chỉ là Lăng Tiêu Bảo Điện diện tích quá lớn, những này thần tiên khoảng cách Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm có không ít khoảng cách. Kể từ đó, đem hắn cái cho nổi bật đi ra. Phía dưới đứng có thể là tứ thời công tào Lưu Bá Khâm. Rất nhanh, cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế liền mở miệng, bất quá Ngọc Hoàng Đại Đế kêu là Lưu Bá Khâm chức quan tứ thời công tào, mà không phải hắn biệt hiệu Chấn Sơn Thái Bảo. Nghe thấy lời ấy, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm kích linh một cái. Sau đó, hắn lập tức thu liễm lại tâm thần của mình, hướng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế cung cung kính kính làm một đại lễ. Ngọc Đế tại bên trên, tiểu tiên chính là tứ thời công tào Lưu Bá Khâm. Tùy tiện đi xuống đi ngang qua sân khấu. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức liền hỏi tới chính sự. "Lưu Bá Khâm, nói nhảm chấm cũng không muốn nói nhiều, lần này ngươi mượn Tử Phong Thần bảng khởi tự hoàn sinh." hiện tại ngươi liền nói một chút nguyên do trong này a. Đương Quang Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm là Thiên Tiên vẫn là Địa Tiên, tại Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt kỳ thật cũng không có khác nhau lớn gì. Tả Hưu bất quá chỉ là cái tiểu thần tiểu tiên mà thôi. dạng này tồn tại tại Thiên Cung bên trong số lượng đến không hết, căn bản là không đáng Ngọc Hoàng Đại Đế để bụng. Có thể là lần này tình huống liền có chút khác biệt. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm là gần nhất cái này mấy ngàn năm đến nay, cái thứ nhất thông qua Phong Thần Bảng khởi tự hoàn sinh thần tiên. Lấy Ngọc Hoàng Đại Đế đối Phong Thần Bảng coi trọng trình độ, phát sinh chuyện như vậy, hắn tự nhiên là muốn hướng đối phương hỏi thăm rõ ràng nếu như nói đối phương là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, lại hoặc là gặp cái gì không thể đối kháng, như vậy sự tình còn thì thôi. nếu là đối phương là bởi vì chính mình tìm đường chết, ở bên ngoài gây chuyện thị phi, cuối cùng treo chọc phải không nên treo chọc người hoặc là thế lực bị người ta cho xử lý. vậy hắn liền muốn thật tốt nói nói. trở lên những này chính là ngọc hoàng đại đế lúc này tâm tính. nói một câu nói thật thông qua phong thần bảng khởi tử hoàn sinh sự tình đối với thiên cung mà nói, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. nếu như nói khởi tử hoàn sinh chính là một vị nào đó kim tiên lại hoặc là kiềm tiên cảnh giới trở lên đại năng, Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt đối là muốn hỏi đến một cái. Thế nhưng, một cái tiểu thần tiểu tiên thì là có thể hỏi cũng không hỏi. Chỉ bất quá, hiện tại chính là Tây Du lượng tiếp thời kỳ mấu chốt. Lại thêm, phong thần bảng sắc thực có một đoạn thời gian rất dài, không có bị vận dụng. Cho nên, Ngọc Hoàng Đại Đế mới sẽ đặc biệt triệu kiến Lưu Bá Khâm. Trên cơ bản, sự tình không kém đều chính là như vậy. Ngọc Hoàng Đại Đế là thế nào nghĩ, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cũng không phải là rất rõ ràng, có thể là vừa nghe đến đối phương hỏi chuyện này, hắn lập tức tới ngay tinh thần. Hắn thấy Phàm Hổ Tiểu Miêu chỉ là một cái Diệu Tiên Cảnh yêu quái, thế nhưng trong tay đối phương lại có một kiện Hậu Thiên Linh Bảo cấp pháp bảo. Kể từ đó, muốn bằng vào chính mình năng lực đi tìm đối phương báo thù rửa hận, trên cơ bản đã là không thể nào. đã như vậy, vậy thì nhất định phải mượn nhờ Thính Cung lực lượng. Cho nên, châm ngâm một trận về sau, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá khâm đối với phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có xung quanh một đám hắn nhận biết hoặc là không quen biết thân hình, từng cái đi một cái lễ. Sau đó, liền đem chính mình tại Song Xoa Lĩnh Thượng gặp phải, một năm một mười giải thích một lần. Một bên nói, hắn một bên lấy ra một cái từ tiên ngọc chế tạo mà thành ngọc giác, sau đó thay đổi trong cơ thể pháp lực, thi triển một cái tiểu thần thông, đem chính mình một bộ phận ký ức quán đầu đến ngọc giác bên trong. Hắn thi triển cái này tiểu thần thông, cũng không có cái gì quá lớn uy năng, tác dụng duy nhất chính là có khả năng đem ký ức cụ tượng hóa. Có thủ đoạn này, Lăng Tiêu bảo điện bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế cùng các vị tiên nhân, không chỉ có thể phán đoán lời hắn nói là thật là giả, hơn nữa còn có thể càng thêm trực quan hiểu rõ đến, lúc ấy phát sinh một hệ liệt sự tình. Kết quả là, phát sinh ở song xoa lĩnh những chuyện kia, rất nhanh liền bị đại gia biết. A Tiến pháp bảo kia nhìn xem rất lạ lẫm a. Tiên ông, kiến thức của ngươi bên bác, không biết là có hay không nhận biết cái này cái nho nhỏ linh hổ thủ ấn. Ách, tha thứ lão hủ mắt vụ về, pháp bảo này lão hủ vẫn thật là không nhận ra. Tướng quân vẫn là hỏi một chút những người khác a. Có chút ý tứ, các ngươi nhìn, viên đĩa linh hổ thủ ấn, đẳng cấp vậy mà đạt tới hậu thiên linh bảo trung giai đỉnh phong. Đúng vậy à, nhìn nó bộ dạng, chỉ thiếu chút nữa, liền muốn tiến vào cao giai, ngược lại là một kiện không sai pháp bảo. Hậu thiên linh bảo, tự nhiên là vị tiêu đại năng luyện chế ra đến, bảo vật này ta nhìn xem lạ mắt, hẳn là gần đây mới xuất thi a cũng không biết là vị nào đại năng mục tích. gần đây ra mắt. Ta nhìn không phải vậy, Hồng Hoang thế gia lịch sử xa xưa, thừa cổ thời kỳ một chút bí ẩn đã đoạn tuyệt, một số trong di tích có thể là còn có không ít đồ tốt, cho nên cũng có có thể. Hoang tinh quân, lời này của ngươi liền không đúng, đừng quản cái gì bí ẩn không bí ẩn, pháp bảo tồn tại trung quy có nhất định ấy, tất nhiên đi qua chưa từng xuất hiện, đó phải là gần nhất luyện chế ra tới. Không phải vậy, các ngươi đều nói sai, ta cảm thấy hẳn là. Nhìn song tiên ngọc ngọc xuất hiện ra đến ảnh hưởng. Lăng Tiêu bảo điện bên trên, một đám thần tiên lập tức nghị luận ầm ĩ. Chỉ bất quá, bọn họ lực chú ý toàn bộ đều đặt ở phàm hộ tiểu miêu đánh giết chấn sơn thái bảo lưu bá khâm lúc, sử dụng viên kia linh hồn bảo ấn phía trên. Đối với chấn sơn thái bảo lưu bá khâm bản thân gặp phải, còn có lúc ấy phát sinh một hệ liệt sự tình, đại gia ngược lại là không có làm sao để ý. Nói một câu nói thật, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng không có cái gì có thể kỳ quái, thậm chí có thể nói vô cùng bình thường. Dù sao, có khả năng tại Lăng Tiêu bảo điện bên trên chiếm hữu một chỗ cắm rủi, tối thiểu nhất cũng là một tôn kim tiên. Tại những người này trong mắt, chỉ là địa tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh cái này tồn tại, bất quá chỉ là tiên cung bên trong một chút pháo hôi mà thôi. Pháo hôi chết sống? Bọn họ lại thế nào khả năng sẽ để ở trong lòng? Có điểm này thời gian, còn không bằng lưu ý thêm một cái, kiện kia chưa từng thấy, cũng chưa từng có tương quan ghi chép pháp bảo đâu. Nếu như nói, món pháp bảo này chính là thượng cổ di tổn. Cái kia đại gia cũng liền không suy nghĩ nhiều. Mặt khác, nếu như món pháp bảo này chính là một vị nào đó đại năng gần đây luyện chế mà thành, chuyện kia liền thay đổi đến rất có ý tứ. Đối với dạng này tồn tại, lôi kéo là nhất định. Tham dự những này thần tiên, ai còn không có mấy cái môn nhân đệ tử cùng vãn bối a. Hồng Hoang thế giới bên trong, pháp bảo số lượng liền nhiều như thế, mà còn trong đó tuyệt đại đa số cũng đều tập trung ở một chút thế lực lớn cùng đại năng trong tay, cái này cũng liền đưa đến hiện tại những bọn tiểu bối này tốt rất tốt khó có thu hoạch được pháp bảo cơ hội, nếu là có thể kết bạn một vị có khả năng luyện chế ra hậu thiên linh bảo tồn tại đại gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, liền xem như không vì mình suy nghĩ, cái này cần là phía dưới tiểu bối suy nghĩ chuyện như vậy người người trong lòng đều có một khoản đến mức nói chấn sơn thái bảo lưu Bạc công ma đàn con hàng này là ai a nhanh chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở tại đi thôi lưu bá công nhìn thấy lăng tiêu bảo điện bên trên một đám thần tiên phản ứng Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm lập tức cảm giác một trận không thể nghi ngờ, đầu đen do má, lão tử vừa rồi cái tiết lễ, xem bộ dáng là làm không công. Nhìn xem bọn gia hỏa này, từng cái quả thực liền không phải là người tốt ta. Nghĩ đến đây, Lưu Bá Khâm nhịn không được lắc đầu liên tục. Chỉ bất quá, hắn hiện tại chỉ là một tôn địa tiên, cho nên có mấy lời nhiều nhất chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, nói là khẳng định không thể nói. Nếu không, đoán chừng rất có thể sẽ lại phục sinh một lần. Dạng này kinh lịch, có một lần cũng đã đủ rồi. Bất kể nói thế nào, hắn đều không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Chương năm Ngọc Hoàng Đại Đế coi trọng. Chương năm Ngọc Hoàng Đại Đế coi trọng, đợi đến chấn sơn thái bảo lưu bá khâm giải thích xong chính mình chỗ gặp phải một hệ liệt sự tình. Lang Tiêu Bảo điện bên trên một đám thần tiên lập tức nghị luận thẩm mỹ, chỉ bất quá bọn họ chỗ quan tâm trọng điểm, cùng chấn sơn thái bảo lưu bá khâm cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Trên cơ bản tất cả thần tiên đều đang bàn luận, Phạm Hổ Tiểu Miêu trong tay viên kia hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo linh hổ bảo ấn, mà lại nói nói không biết người nào lên một cái đầu. Sau đó lện ra lẩu liền lện ra đến lợi hại hơn, rất hiển nhiên. Những này thần tiên bọn họ chuyện quan tâm nhất chính là linh hồn bảo ấn xuất xứ, cùng với có khả năng luyện chế ra linh hồn bảo ấn một vị nào đó, không biết đến tuột cùng có tồn tại hay không đại năng. Đến mức nói chấn sơn thái bảo lưu Bà khâm, ha ha, chỉ là một tôn địa tiên, lại thế nào có thể bị bọn họ để ở trong mắt? Không phải liền là thông qua phong thần bảng khởi tự hoàn sinh một lần nha? Chuyện như vậy phía trước cũng không phải là chưa từng xảy ra, rất nhiều người thậm chí còn tự mình trải qua đến. Cho nên, căn bản là không đáng quan tâm tối Đối mặt dạng này một bước tinh cảnh, đứng tại lăng tiêu bảo điện trung ương chấn sơn thái bảo lưu bá khâm nhận không được lộ ra một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. vừa rồi thời điểm hắn sở dĩ đem sự tình giảng thuật như vậy kỹ càng, thậm chí còn thay đổi pháp lực, kích hoạt lên một cái tiểu thần thông. thông qua tiên ngọc ngọc giác tái hiện tình cảnh lúc ấy, cách làm chính là muốn gây nên đại gia coi trọng. bởi vì chỉ có dạng này, hắn sát thân mối thủ mới có thể báo trở về. dù sao, vẹn vẹn chỉ là chính hắn, căn bản cũng không phải là nắm giữ pháp bảo phản hổ tiểu miêu đối thủ. nhắc tới phong thần bảng sát thực có thể thoái vị liệt bên trên thần tiên khởi tử hoàn sinh, nhưng vấn đề là loại kia khởi tử hoàn sinh quá trình, tuyệt đối không phải cái gì khiến người vui sướng thể nghiệm. Cho nên, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cũng không muốn thử. Trở lên đủ loại, toàn bộ đều nói rõ một việc, đó chính là muốn báo thủ, liền nhất định phải dựa vào ngoại lực, ai có thể nghĩ. Nghĩ đến đây, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm lập tức ngẩng đầu lên, nhìn hướng ngay phía trước ngồi cao tại Cựu Long Tiên Liên bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế. Hiện nay, duy nhất có khả năng chống chờ, cũng liền chỉ còn lại cái này một vị đại lão. Chư vị khanh gia, các ngươi trước an tâm chớ vội, chuyện này không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ là nghe đến Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm trong lòng tiếng hô, Ngọc Hoàng Đại Đế quả nhiên không có suy nghĩ cái gì linh hồn bảo ấn ngăn lại một đám thần tiên nghị luận về sau, ngọc hoàng đại đế nhìn xem túi đầu nhìn phía dưới chấn sơn thái bảo lưu bá khâm, châm âm chỉ chốc lát về sau, hắn nhàn nhạt hỏi, lưu công tào, hiện tại chấm đến hỏi ngươi, lần này ngươi hạ phàm đi đến song xoa lĩnh, có phải là vì tây phương giáo tây du diễn thử một chuyện? thân là thiên cung trên danh nghĩa chủ nhân, ngọc hoàng đại đế không những thân phận đặc thù, đã từng cho hồng quân lão tổ làm qua đồng tử, mà còn đã chạm đi ba thi bên trong thiện ác hai đi, trở thành một tôn danh xứng với thực cao giai chuẩn thánh. cứ việc khoảng cách hỏa vân cung bên trong ngày người còn có tương đối lớn khoảng cách, thế nhưng phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới hắn tại tất cả chuẩn thánh bên trong, cũng coi là thực lực cường đại nhất đám người kia. Cho nên, hắn trên miệng là như thế hỏi, có thể là trong lòng đối với phát sinh ở song xoa linh thượng sự tình, trên cơ bản đã trong lòng hiểu rõ. Sở dĩ muốn đang hỏi một lần, chính là cho hiện trường một đám thần tiên ngâm một cái tỉnh, để bọn họ đem lực chú ý toàn bộ đều chuyển rời về đến. Dù sao, bây giờ chính là Tây Du thời kỳ mấu chốt. Bất luận cái gì cùng Tây Du có liên quan sự tình, đều dung không được có một tơ một hào lãnh đạm, bằng không mà nói, thiên cung mấy vạn năm đến nay chủ tính liền sẽ thất bại. Kết quả như vậy, làm Ngọc Hoàng Đại Đế vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy đồng thời cũng không nguyện ý tiếp thu. Bởi vậy, hắn mới có câu hỏi này. chương 515, trăm mười quần tiên coi trọng. chương 515, trăm mười quần tiên coi trọng. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm chờ nửa ngày, cuối cùng đợi đến Ngọc Hoàng Đại Đế lên tiếng. Mà còn, Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mở miệng, liền nhắm thẳng vào mấu chốt của vấn đề, cũng không có giống mặt khác thần tiên như thế lệ ra lầu. Nghe đối phương liền, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm nước mắt đều nhanh muốn lưu lại. Hắn tiến lên trước một bước, hướng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế đi một cái thần tử lễ. Ngay sau đó, hắn cao giọng trả lời, Thánh thượng anh minh, vừa rồi Thánh Sơn nói cực phải, tình huống chính là như vậy, mà còn sau khi nói đến đây, chấn sơn thái bảo lưu bá khâm nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía đứng ở hai bên hai hàng thần tiên nhìn mấy lần. ân. sau đó mới tiếp lấy hướng xuống tiếp tục nói. thánh thượng, lần này tiểu thần dựa theo tam dương tinh quân phân phó, đi đến cái kia song xoa lĩnh, phối hợp tây phương giáo làm việc. không ngờ, sự tình tiến triển đến không hề thuận lợi, không những tiểu thần bị một cái hổ yêu tại chỗ cắn chết, liền cái kia, liền cái kia thỉnh kinh người đường nhất tăng đều thành cái kia hổ yêu trong bụng đồ vật. cũng không biết tây phương giáo biết được việc này về sau sẽ làm ra loại nào phản ứng. còn có chính là. Cứ việc có thật nhiều sự tình, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm phía trước đều đã nói qua. Thế nhưng, đối mặt Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi thăm, hắn vẫn là rất phiền phức lại lần nữa giải thích một lần. Chỉ bất quá, lần này giảng thuật thời điểm, trọng điểm liền không tại chính hắn trên thân. Cho tới bây giờ, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đã thấy rõ, đừng nói tu vi cảnh giới của hắn, đã theo thiên tiên rơi xuống đến địa tiên. Liên tính không có xảy ra chuyện như vậy, chỉ là một cái thiên tiên, cũng sẽ không bị những này, có khả năng bên trên Lăng Tiêu Bảo điện nghị sự đại lao đệ ở trong mắt. Cho nên, muốn phía trước cái kia sát thân mối thù, tốt nhất vẫn là đem chủ đề Tuân cái kia Tây Du sự tình bên trên dẫn, bởi vậy vừa đến, làm việc còn có thể gây nên các vị tiên gia quan tâm. Nếu không, vậy liền thật chỉ có thể ha ha. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá khâm nghĩ không sai. Coi hắn lập đi lập lại để cập Tây Du Tây Phương Giáo đường nhất tăng mấy cái này từ thời điểm, nguyên bản còn tại thảo luận linh hồn bảo ấn thần tiên bọn họ, từng cái toàn bộ đều như mày. Nhắc tới, lần này Tây Du, trên cơ bản đều là có Tây Phương Giáo chủ đạo, Thiên Cung bên này, nhiều nhất chỉ là phối hợp một chút đối phương, đánh một chút hạ thủ mà thôi. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là Thiên Cung liền không coi trọng Tây Du. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Tây Du thành công hay không, không những quan hệ đến Tây Phương giáo có thể hay không đại hưng. Cùng lúc đó, nó còn quan hệ đến Hồng Hoang thế giới lần thứ năm vô lượng lượng kiếp có thể hay không an toàn vượt qua. Nếu như nói, sự tình tất cả thuận lợi, như vậy còn thì thôi. Nếu là trong đó xuất hiện vấn đề gì, chuyện kia liền thật lớn rồi. Tuyệt đối không cần cho rằng, Thiên cung đối với việc này mắt, liền có thể không đếm xỉa đến. Một khi vô lượng lượng kiếp không cách nào vượt qua, như vậy tham dự những này thần tiên bọn họ, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều đến ở ra giấm cảm lạnh. Hậu quả như vậy, không có vị kia thần tiên có khả năng chịu đựng nổi. Cùng lúc đó, cũng không có vị kia thần tiên nguyện ý tiếp nhận. Dù sao, tiên cảnh tu giả, nhất là kim tiên cảnh thậm chí là kim tiên cảnh trở lên những này cái gọi là chân chính tiên từng cái tuổi thọ toàn bộ đều dài dằng dặc vô cùng. Không nói là cùng tiên địa đồng tệ, nhưng cũng không sai biệt lắm. Như vậy a, bọn họ kỳ thật so với ai khác đều tiếc mệnh. Quả nhiên, đợi đến Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đem sự tình nói xong về sau, lang Tiêu Bảo Điện bên trên một đám thần tiên bọn họ từng cái lại lần nữa nghị luận. Cùng vừa rồi so sánh, lần này chúng tiên thái độ nhưng là nghiêm túc nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao sự tình bản thân đã quan hệ đến có thể hay không vượt qua thà thứ, cho nên bọn họ liền tính nghĩ không nghiêm túc cũng không được. Chỉ cần vừa nghĩ tới vô lượng lượng kiếp cái này bốn chữ lớn, đừng nói là bình thường thần tiên, liền xem như cao cao tại thượng ngọc hoàng đại đế trong lòng bao nhiêu cũng có như vậy một chút phát run. Không có cách nào phía trước phát sinh bốn lần vô lượng lượng kiếp đã đem bọn họ dọa sợ, nhưng mọi thứ tình cảm dính đến vô lượng lượng kiếp liền không có bất cứ người nào dám nói đùa. Bằng không mà nói bị những người khác vây đánh dẫn đến tử vong cũng không phải là không thể được. Trấn sơn thái bảo lưu bá khâm lần này cuối cùng là thành chúng tiên quan tâm trọng điểm chương 516, tình thế khó xử, chương 516, tình thế khó xử. Vì Tây Du sự tình, Tây Phương Giáo cũng coi là thao nát tâm. Tây Phương Giáo phía sau hai vị đại năng, Tây Phương Nhị Thánh chuẩn để lao tổ cùng tiếp dẫn đạo nhân, từ mấy vạn năm phía trước liền bắt đầu bố cục. Vì thế, bọn họ thậm chí tại lần thứ tư vô lượng lượng tiếp, cũng chính là phong thần đại kiếp bên trong, tại xiển giáo cùng nhân giáo liên thủ, hung hăng hố tiệt giáo một cái. Kết quả cuối cùng, chính là em đẹp một cái hồng hoang thế giới đệ nhất đại giáo, trong vòng một đêm liền sụp đổ. Có lẽ có người nói Lúc ấy Tây Phương Nhị Thánh Sở Dĩ sẽ làm như vậy, nhưng thật ra là bởi vì nhìn Tiệt giáo không vừa mắt, lại hoặc là Tiệt giáo phát triển đến cường đại, từ đó uy hiếp đến Tây Phương giáo tồn tại. Cho nên, hai người bọn họ mới sẽ tại thời khắc mấu chốt, kết hợp mặt khác hai giáo, cho Tiệt giáo một kích chí mạng. Chuyện này, Tây Du sự tình bản thân cũng không có quá lớn quan hệ. Kể trên những thuyết pháp này, không thể nói là sai, nhưng cũng không tính được hoàn toàn đúng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Tiệt giáo tồn tại, đối với lúc đó Tây Phương giáo, nhưng thật ra là có lợi. Bởi vì Tiệt giáo xuất hiện về sau, nghiêm trọng suy yếu đạo môn thế lực đối hòng hoàng thế giới khống chế. Trên thực tế, cũng chính bởi vì có tiền giáo, Tây phương giáo mới có thể được lấy xuất hiện. Nếu không, cho dù là tại cực Tây chi địa, cũng sẽ không có Tây phương giáo sinh tồn không gian. Đương nhiên, chuyện bây giờ đều đã qua nhiều năm như vậy, lại nói những này có không có, đã không có ý nghĩa gì. Bất quá từ đây sự tình bên trong, nhiều ít vẫn là có khả năng nhìn ra, Tây phương giáo đối Tây Du một chuyện coi trọng trình độ. Bởi vì Lưu Hồng biến số này xuất hiện, Tây phương giáo tại Tây Du một chuyện bên trên bố cục, rất nhiều đều xuất hiện vấn đề. Đừng nói cái gì 9981 khó khăn, liền kim tiền tử cái này thỉnh kinh người đều đã chết đến liền chuyển đời đầu thai cũng không thể. Phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, Tây Phương Giáo đối với chính mình phía trước bố cục đã đã không còn cái gì lòng tin. Cho nên, bọn họ mới sẽ hao tổn tâm cơ, làm ra một trạng cái gọi là Tây Du diễn thử đi ra. Hắn mục đích chính là muốn thật tốt kiểm tra một cái, bọn họ tại Tây Du một chuyện bên trên bố cục, nghĩ biện pháp bổ sung. Không ngờ, Tây Du diễn thử vừa mới bắt đầu, liền phát sinh ngoài ý muốn. Mà còn, cùng phát sinh ở kim tiền tử trên thân sự tình đồng dạng, lần này tỉnh kinh người đường nhất tăng, đồng dạng là chết đến mức không thể chết thêm đứng tại bên ngoài quan sát người góc độ đi lên nhìn cái này xác thực có thể nói là một cái thiên đại vui đùa liên thỉnh kinh người đều không tồn tại cái kia còn lấy cái dám trải quá a thiên cung phong diện có chút thần tiên vẫn luôn đang chú ý tây du sự tình có chút thần tiên đối với cái này thì căn bản thờ ơ lãnh đạm hiện nay Trấn sơn thái bảo lưu bá khâm chạy đến lang tiêu bảo điện đem chính mình kinh lịch đương đương đương nói chuyện ngược lại để chuyện này thay đổi đến mọi người đều biết lang tiêu bảo điện một đám thần tiên bọn họ nghị luận âm ý nghị luận trọng đại tự nhiên vẫn là vây quanh tây du thấy cảnh này lúc lưu bá khâm nhịn không được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có xung quanh những này thần tiên coi trọng việc này, vậy hắn cũng liền báo thủ có hy vọng rồi. Cửu Long Tiên liễn bên trên, Ngọc Hoàng Đại Đế mặt ngoài thần sắc không thay đổi, trong bóng tối cũng đã bóp lên ngón tay, bắt đầu suy tính phàm hộ tiểu Miêu lai lịch cùng giống như chân. Bất quá rất đáng tiếc, hắn mới vừa vặn suy tính đến một nửa, liền có chút suy tính không nổi nữa. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân cũng là đơn giản. Việc này phàm hộ tiểu Miêu, vận mệnh sở tơ liền phản phất bao phủ tại một tầng mê vụ phía dưới, muốn suy tính tương lai hướng đi, căn bản chính là một kiện chuyện không thể nào. Đương nhiên, nếu như phương pháp trái ngược Cái gì suy tính phàm hổ tiểu miêu lai lịch cũng giống như chân, kết quả cũng giống như vậy. Trường hợp này, cho người cảm giác giống như là có đại năng ra tay giúp phàm hổ tiểu miêu che đậy thiên cơ. Ý thức được điểm này, Ngọc Hoàng Đại Đế sợ hãi mà kinh hãi. Hắn từ bỏ tiếp tục suy tính, sau đó cúi đầu nhìn hướng phía dưới chấn sơn Thái Bảo Lưu Bà Không. Trầm mắc chỉ chốc lát, Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng hỏi, "Lưu Công Tào, ngươi sự tình chúng ta cũng đã biết, hiện tại ta hỏi ngươi, theo ý của ngươi, phát sinh ở sông Xoa lĩnh thượng sự tình, đến cùng là ngoại ý muốn đâu, vẫn là có người cố ý hành động?" Cái này, nghe thấy lời ấy, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm có chút do dự. Nếu như muốn báo thủ, như vậy hiện tại hắn tốt nhất trả lời, đây là có người cố ý hành động. Vừa đến, lâu như vậy có thể gây nên coi trọng. Thứ hai, một khi hắn trả lời như vậy, phía trước giết chết hắn Phạm Hổ Tiểu Miêu, liền thành mục tiêu công kích. vô luận từ góc độ nào đi nhìn, trả lời như vậy đều là phù hợp nhất lợi ích của hắn. Nhưng mà, bởi vì sự tình liên lụy đến Tây Du, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm cũng không dám loạn trả lời. Vào giờ phút này, câu trả lời của hắn nhất định phải nói rõ rõ ràng, không dính vào một tơ một hào cá nhân ý chí, bằng không mà nói. Một khi xảy ra vấn đề gì, hắn kết quả liền sẽ không quá mỹ diệu. Cho nên, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lưu Bá Khâm trong lòng lập tức sinh ra một tia khó xử. Chương 517, đoán chúng mở miệng, lại không có đoán đúng kết thúc, chương 517, đoán chúng mở miệng, lại không có đoán đúng kết thúc. Ngọc Hoàng Đại Đế thân phận đặc thủ, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, hắn đều có thể xem như là sớm nhất xuất hiện một nhóm sinh linh. Nhất là, hắn đã từng làm qua Hồng Quân lão tổ Đồng Nhi. Nắm giữ dạng này bị bối cảnh cùng chỗ dựa, tại Hồng Hoang thế giới bên trong không nói là đi ngang, nhưng cũng không sai biệt lắm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể lên làm cái này cái gọi là Thiên Cung Chi Chủ, cũng là không phải là không có nguyên nhân. đương nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân tu vi cũng tương đối không sai, trừ thân là Thiên Cung Chi Chủ bên ngoài, hắn đồng thời còn là một tôn chuẩn thánh, một tôn chạm đi ba thi bên trong thiện ác hai thi chuẩn thánh, nắm giữ tu vi như vậy, đã đủ để cho kỳ thành hồng hoang thế giới kim tự tháp bên trên đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại. Chỉ bất quá, nhân lực thì có cuối cùng, thiên cảnh tu giả cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, đừng nói là bình thường thiên cảnh tu giả, liền xem như trừ thiên lục thánh, thậm chí là hồng quân lão tổ dạng này tồn tại, cũng không dám vô độn lực của mình nói chính mình liền không gì làm không được. Không phải bọn hắn không muốn cư như vậy, mà là bọn họ đích xác không có tư cách này. Tại bình thường tiên cảnh tu giả trong mắt thánh nhân cảnh, đại đạo cảnh dạng này cảnh giới đã coi như là đại năng bên trong đại năng. Có thể là nếu như lấy nhiều duy vũ trụ ánh mắt đi nhìn lời nói, chưa thiên lục thánh cái này thánh nhân cảnh cũng bất quá chính là vừa mới cất bước mà thôi. Tục ngữ nói người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Dạng này thuyết pháp nhiều ít vẫn là có như vậy một chút đạo lý. Một người có hay không cường đại, mẫu chốt cũng không phải là nhìn hắn tự thân mạnh đến mức nào, mà là muốn nhìn bắt hắn cùng ai đi so. Đạo lý như vậy rất dễ dàng lý giải, nơi này cũng liền không tại nhiều thuật. Lang Tiêu Bảo Điện bên trên, Ngọc Hoàng Đại Đế tại biết được phát sinh ở Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm trên thân sự tình về sau, liền bắt đầu suy tính lên Phạm Hổ Tiểu Miêu vừa vặn. Cái trước là một tôn chạm đi thiện ác hai thi chuẩn thánh, cái sau là một cái vừa mới bước vào địa tiên cảnh hồ yêu. Cả hai tại tu vi bên trên, căn bản là không có cái gì có thể so tính. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế ra, làm một chút cùng Phạm Hổ Tiểu Miêu có liên quan thôi diễn, căn bản là hẳn là một kiện nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. Nhưng mà lần này Ngọc Hoàng Đại Đế lại có chút tính sai, thôi diễn một trận về sau. Hắn liền cái giẫm đều không có thôi diễn đi ra, Phạm Hổ Tiểu Miêu trên thân vận mệnh sợi tơ, phản phát bị thêm một cái một tầng thật dày mê vụ. Từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ là có đại năng xuất thủ, trợ giúp Phạm Hổ Tiểu Miêu che đậy thiên cơ, nhưng trên thực tế, tình huống hình như lại cũng không phải là như vậy. Tóm lại, lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác hết sức kỳ quái. Lại hắn xem ra, hắn làm ra những cái kia thôi diễn, lấy được phản hồi căn bản chính là huyền lại huyền, tình huống như vậy, ta còn thực sự là lần đầu tiên đụng phải. Rơi vào đường cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ có thể nghĩ sơn thái bảo lưu bá khâm hỏi thăm. Dù sao Cái sau bản thân chính là sự tình người trong cuộc, mà còn có tu vi, so phàm hổ tiểu miêu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Kể từ đó lời nói, có lẽ có khả năng nhìn ra thứ gì. Đối mặt Ngọc Hoàng Đại Đế đưa ra vấn đề, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm trong lòng hết sức xoắn xuýt. Nếu như hắn muốn báo phía trước sát thân mối thủ, như vậy hiện tại tốt nhất chính là nói ngoa, không nhìn từ đó gây nên Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng với ở đây mặt khắc thần tiên coi trọng. Chỉ bất quá, bởi vì sự tình dính đến Tây Du một chuyện, hắn lại không dám đăng tại những này đại năng mặt ăn nói lung tung. "Ta, kỳ thật đừng nói là ăn nói lung tung, liền phóng nói ngoa một phen." hắn cũng không có lá gan này đi làm, cho nên nghĩ đến đây, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm nhịn không được âm thầm thở dài, sau đó liền bắt đầu nói thật. "Thánh thượng, ngài hỏi đến đây sự tình, đến tột cùng là ngoài ý muốn vẫn là có người cố tình làm, cái này tiểu thần cũng nói không chính xác. Chỉ bất quá, tiểu thần ý vị, tỷ lệ lớn bên trên hẳn là một chàng ngoài ý muốn, sợ dĩ nói như vậy, là vì là vì cái kia hồ yêu, căn bản chính là tiểu thần tại song xoa linh rất nhiều lão hồ bên trong, tùy ý chọn lựa đi ra. Cũng chính bởi vì điểm này, để tiểu thần tuyệt đối, chuyện lần này có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, nhiều nhất" Nhiều nhất chính là tiểu thần vận khí không tốt mà thôi. Đang tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng xung quanh một đám thần tiên mặt, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm, đem chính mình ban đầu là như thế nào tính toán, về sau lại như thế nào chọn chúng Phạm Hồ Tiểu Miêu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một bên. Cùng lúc đó, hắn vẫn là tăng thêm chính mình một chút phong đoán, thậm chí một bên nói, một bên kích phát thần thông, đem lúc đó trải qua biểu diễn một lần. Chỉ bất quá, vừa nhắc tới chuyện này, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm trong lòng liền cảm giác rất khó chịu. Nhắc tới cũng là buồn cười. Chính hắn chủ động tìm tới Phạm Hộ Tiểu Yêu, sau đó tại thân thể của đối phương bên trong lưu lại công chế, tính toán khống chế tập kích chính mình. Tại đường nhất tăng trước mặt trình diễn một tràng trò hay, không nghĩ tới, cuối cùng hắn mục đích ngược lại là đã tới. Phạm Hổ Tiểu Miêu cũng chân chính xuất thủ tập kích hắn. Thế nhưng cuối cùng, chết nhưng là chính hắn, có thể nói là đoán chúng mở đầu, lại không có đoán đúng sự tình kết thúc. Chuyện như vậy, cũng thực sự là không có người nào. Lại nói, cái này mẹ nó không phải đen đuổi sao? Chương 518, Nhân họa đắc phúc lưu bạc Khâm, chương 518, Nhân họa đắc phúc lưu bạc Khâm. Giải thích xong chính mình kinh lịch, cùng với đôi chuyện xảy ra một chút suy đoán về sau, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm nhịn không được cúi đầu xuống. Sở dĩ sẽ có dạng này phản ứng, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Thực sự là bởi vì, hắn cảm giác có chút xấu hổ tại gặp người, liền chính hắn bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, đều phát hiện sự tình thật vô cùng buồn cười. Có khả năng nghĩ hắn một tôn đường đường tiền tiền, không có chuyện gì ở nhân gian hoang sơn dã linh bên trong khắp nơi tìm lão hổ. Cuối cùng, trải qua ngàn chọn và tuyển, hắn rốt cuộc tìm được một cái thích hợp mục tiêu, sau đó tại đối phương trong cơ thể hạ cấm chế. Như vậy tốn công tốn sức, mục đích bất quá là muốn để đối phương phối hợp chính mình diễn một trận kịch, sau đó tại từ hắn đích thân xuất thủ, đang tại đường nhất tăng mặt đem đối phương đánh giết lấy tên đẹp, làm lại như vậy để đường nhất tăng hiểu rõ thỉnh kinh gian khổ, kiên định phật tâm, từ đây nghĩa vô phản cố bước lên thỉnh kinh con đường. nhưng trên thực tế, kỳ thật chính là tại giết gà dọa khỉ mà thôi. dạng này hình dung, có lẽ có ít không phải vô cùng chuẩn xác, có thể nói chung bên trên, không kém độ chính là chuyện như thế. đối với cái này một điểm, trong lòng của hắn vẫn rất có một điểm bất số. không nghĩ tới, cuối cùng kế hoạch là thành công, nhưng hắn chính mình lại bị hắn tìm tới lao hổ cho giết chết. mà còn đối phương vẫn là vượt cấp mà chiến, lấy chỉ là địa tiên cảnh tu vi, đánh giết hắn như thế một cái uy tín lâu năm thiên tiên cảnh tu giả. như vậy đảo ngược quả thực để người không nói gì gặp Thiên Cung Đồng Liêu. Từ hôm nay trở đi, hắn trấn sơn thái bảo Lưu Bá Khâm, có lẽ liền sẽ trở thành toàn bộ Thiên Cung chê cười a. Nếu như sự tình xảy ra, hắn có lẽ sẽ còn nghe tiếng hường hoang. Chỉ bất quá, dạng này danh khí, hắn chỉ là thật không muốn, bởi vì thực sự là quá ném đi, quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Khoan hay nói, trấn sơn thái bảo Lưu Bá Khâm loại này lo lắng, vẫn thật là không phải là không có đạo lý. Đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, nguyên bản còn có chút lộn xộn lăng tiêu bảo điện, bỗng nhiên thay đổi đến có chút yên tĩnh, trừ ngồi tại Cửu Long Tiên Liên bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế bên ngoài. Phía dưới những cái kia tiên quân các thần tướng, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt toàn bộ đều lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Lại một lát sau, đột nhiên có người phát ra một tiếng cảm thán. Đậu động. Tam Thanh Đạo tổ sửng tại, cái này tiểu công tào cũng quá xui xẻo a. Thật không nghĩ tới, còn có thể có chuyện như vậy. Nghe thấy lời ấy, lang Tiêu bảo điện bên trên bầu không khí lại lần nữa lung lay. Không ít thần tiên bắt đầu nghị luận âm ĩ. Ai nói không phải đâu. Ngươi nói đây không phải là đen đủi sao? Thật muốn biết một chút cái này tiểu công tào hiện tại trong lòng bóng tối diện tích. Ha ha, còn đừng đừng nói, dạng này thao tác chính là tuyệt chính ta làm kế hoạch giết chết chính ta, liền hỏi các ngươi có sợ hay không à? Phúc, thần nhãn tiên quân, ngươi ít nhất vài câu có tốt hay không? bị ngươi kiểu nói này, ta trong đầu đều nhanh có hình ảnh tốt ta. Ai? nhân gian có câu tục ngữ, gọi là người xui xẻo cùng nước lạnh đều tê răng. hiện tại ta đã tin tưởng câu này là thật. ha ha, nay chỗ nào là uống nước lạnh tê răng à? căn bản chính là cùng nước lạnh đế từ tốt phía sau tốt, thật sự là thật lạ. à, như thế nói đến, như vậy viên kia ấn hình pháp bảo, chẳng phải là rất có thể là cái kia nhỏ hồ yêu tư hữu đồ vật? khuku, hẳn là đi như vậy. Có lẽ là cái kia tiểu yêu vận khí tốt, một lần tình cờ tìm tới một kiện chưa xuất thế pháp bảo, trường hợp này cũng không phải là không thể được. Em. Khoan hay nói, bản chấn thần tướng hiện tại bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Ở đây thần tiên nói những lời kia, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm một chữ không lọt toàn bộ đều nghe vào trong tai. Vào giờ phút này, hắn rất không được dưới mặt đất có đầu khe hở, có thể làm cho hắn chui vào thật tốt tránh một chút. Mất mặt, thực sự là quá mất mặt. Nghĩ hắn Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, tồn tại không sai biệt lắm đã có mấy vạn năm thời gian. Từ sinh ra đến bây giờ, cả một đời ném người cộng lại còn không có cả ngày hôm nay thời gian nhiều, đây quả thực là. Cựu Long Tiên Liên bên trên, Ngọc Hoàng Đại Đế nghe lấy phía dưới chúng tiên nghị luận, có lòng muốn ngăn cản, cuối cùng lại cái gì không có làm. Dù sao, phát sinh ở trấn sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm trên thân sự tình, thực sự là có chút quá mức không thể tưởng tượng, chúng tiên nghị luận vài câu cũng là chuyện rất bình thường. Thiên cung chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế đế vị, những này nghe vào cùng nhân gian đế vương tựa hồ là có chút giống nhau, nhưng trên thực tế, giữa hai bên khác biệt vẫn có một ít. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Ngọc Hoàng Đại Đế cái địa vị này cũng không phải thật sự là đế vương vị trí, mà là một loại nào đó thỏa hiệp sản vật. Trên thực tế, dạng này một cái thân phận có chút cùng loại với đại quản gia, đến mức nói quản gia chủ nhân nha. Cái này dĩ nhiên chính là Hồng Quân lão tổ. Đối với một chút tiểu thần tiểu tiên, Ngọc Hoàng đại đế xác thực có quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Tùy tiện một câu, liền có thể không hỏi nguyên nhân, đem đối phương đưa lên trạm tiên đài. Có thể là, tại đối mặt một chút đại lao thời điểm, hắn lời nói phân lượng liền mười phần có hạ, chuyện như vậy đại gia sẽ không nói toạc ra, có thể là nhưng trong lòng toàn bộ đều lòng dạ biết rõ, cho nên tính toán, không nói cái này vẫn là nói một chút trước mắt sự tình a. Nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế túi lầu xuống, nhìn phía dưới trấn sơn Thái Bảo Lưu Bạc khâm. Nhắc tới, con hàng này là thật xui xẻo. Đối với cái này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng cảm giác có chút buồn cười. Chỉ bất quá, đối phương lần này, trung quân là tại việc công bên trên phát sinh ngoài ý muốn, cho nên nên bồi thường đối phương, vẫn là phải muốn bồi thường. Cụ thể đến nói, chính là phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương khôi phục tu vi. Vạn hạnh chính là, đối phương hiện tại bất quá chỉ là một tôn điệu tiên mà thôi, muốn để khôi phục đến tiên tiên cảnh, cũng không cần tiêu phí quá lớn đại giới. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng nói: Lưu Công Tạo, ngươi nói những chuyện này, trẫm đã biết. Quay đầu đi đan sự phòng nhận lấy mấy viên Tam Văn Tiên Đan a. Tiếp này có khả năng hay không khôi phục, liền muốn xem chính ngươi. Cái gì? Tam Văn Tiên Đan. Nghe thấy lời ấy, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đầu tiên là hơi sững sở, chợt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tam Văn Tiên Đan, có trợ giúp địa tiên cảnh phá cảnh một loại tiên đan. Mấu chốt nhất là, trừ có khả năng trợ giúp địa tiên cảnh tu giả phá cảnh bên ngoài, Tam Văn Tiên Đan còn nắm giữ cường hóa tu giả bản nguyên, giúp nền vững chắc cơ sở công hiệu. Tại tất cả tiên đan bên trong xem như là một loại đẳng cấp khá thấp, nhưng giá trị tương đối cao, lại tương đối mà nói tương đối hiếm thấy tiên đan. Mấy vạn năm phía trước, hắn từ điệu tiên cảnh tiến giai cái này tiên tiên cảnh thời điểm, đã từng cầu mãi loại này đan dược, cuối cùng lại chưa thể như nguyện. Không nghĩ tới, mấy vạn năm thời gian trôi qua, hắn ngược lại có nắm giữ loại này đan dược cơ hội. Mà còn nghe Ngọc Hoàng Đại Đế ý tứ, là để hắn đi đan sự phòng nhận lấy mấy viên Tam Văn Tiên đan, mà không phải chỉ có thể nhận lấy một viên. Kể từ đó, muốn khôi phục tu vi, liền tuyệt đối sẽ là một kiện nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. Mà còn, thông qua một cơ hội này, Hắn còn có thể tiếp tục củng cố chính mình tăng cơ, là tiến giai đến chân tiên đánh tốt cơ sở. Cái gì gọi là nhân hòa đắc phúc? Cái này mẹ nó chính là. Nghĩ đến đây, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm trên mặt nhịn không được lộ ra một tia ý mừng. Thậm chí, hắn còn đang suy nghĩ, đợi đến lần này sự tình kết thúc, hắn muốn hay không lại đi làm một cái chính mình giết chính mình kế hoạch, sau đó. Dứt khoát, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm lý trí còn tại. Cho nên ý nghĩ như vậy, vẹn vẹn chỉ là tại trong đầu ngược lại qua, sau đó liền bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây. Nói đùa cái gì a? Nếu như hắn thật sự dám làm như vậy, khó tránh khỏi ngày thứ hai Ngọc Hoàng Đại Đế liền sẽ đem hắn đưa lên Trạm Thiên Đài. Cho nên như thế không có chạy sự tình, thật là không đề cập tới cũng được. Chương 519, Thiên Cung Phương Diện Thái Độ, chương 519, Thiên Cung Phương Diện Thái Độ. Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm tại Thiên Cung bên trong chức quan, vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ từ thời công tào. Dạng này thân phận, so sánh với tại những cái kia bình thường thiên binh, khẳng định sẽ cao hơn một chút. Thế nhưng, muốn nói cao đi nơi nào, nhưng cũng chưa chắc. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm, kỳ thật chỉ là một cái cao cấp một chút thiên binh mà thôi. Hắn chức quan Tứ thời công tảo cái kia tỏ chữ, liền đã rất rõ ràng mà nói điều này. Chỉ là một cái tứ thời công tảo, đặt ở lớn như vậy thiên cung bên trong, thật có thể là vô cùng không đáng chú ý. Nhất là tại Lăng Tiêu Bảo điện bên trên, hắn căn bản liền cái dám cũng không tính. Cái kia ngồi tại Cựu Long Tiên Liên bên trên, cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế tạm dừng không nói, liền tính phân loại tại Lăng Tiêu Bảo điện hai bên thần tiên, cũng sẽ không đem để ở trong mắt. Phát sinh ở song xoa lĩnh sự tỉnh, Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đã nói đến vô cùng rõ ràng, thậm chí còn thông qua thần thông, cùng với một cái có giá trị không nhỏ tiên ngọc ngọc giác, tái hiện cảnh tượng lúc đó. Đến nay Hắn xem như công cụ người sứ mệnh, liền xem như hoàn toàn hoàn thành. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm tại chấp nhất muốn để Thiên Cung Phương Diện ra mặt báo thủ cho chính mình. Như vậy, hắn công khai không dám nói, có thể là trong lời này có hàm ý bên ngoài, nhưng là làm ra nhiều lần ám thị. Bất quá rất đáng tiếc, đối với Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm ám thị, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tốt, phía dưới một đám thần tiên cũng được, toàn bộ đều trở thành không có thấy được đồng dạng. Vừa bắt đầu, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm trong lòng bao nhiêu còn có như vậy một chút tức giận bất bình ý tứ. Dù sao, hắn lần này hạ phàm tiến vào nhân gian cũng không phải là bản thân hắn nguyện vọng mà là tiếp đến người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh. mệnh lệnh nội dung cũng là đơn giản, đơn giản chính là nhường xuống phạm tiến vào nhân gian giới, phối hợp tây phương giáo cái này nơi này làm việc. Trấn sơn thái bảo lưu bá khâm là như thế làm, nhưng là bây giờ lại vì cái này trả giá một tôn phát đuổi, cộng thêm chính mình một đầu mạng nhỏ. cứ việc đến cuối cùng, hắn thông qua phong thần bảng có thể khởi tử hoàn sinh. thế nhưng hắn tu vi lại bởi vậy cứ thế mà rút lui hiệu rõ một cái lớn đẳng cấp từ thiên tiên biến thành địa tiên, tổn thất như vậy, hắn tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. hiện nay nếu là liên thủ đều không có báo cái này để hắn làm sao chịu nổi. Vạn hạnh chính là ngọc hoàng đại đế làm việc, còn tính là tương đối trên mặt đất nói. Tại biết được, chấn sơn thái bảo lưu bá khâm cũng không có phạm phải cái gì tính thực chất sai lầm, hết thảy tất cả, vẹn vẹn chỉ là bởi vì vận khí không tốt về sau. Ngọc hoàng đại đế rất nhanh liền cho ra bồi thường, cũng chính là mấy cái đẳng cấp không cao, nhưng vô cùng hy hữu cùng chân quý tam văn tiên đan. đúng chỗ tốt như vậy, chấn sơn thái bảo lưu bá khâm rất nhanh liền bình thường trở lại, bởi vì vô luận từ góc độ nào đi nhìn, lần này hắn đều là kiếm lợi lớn. kể từ đó, trong lòng hắn báo thù tâm tư lập tức liền nhạt không ít một những liền ngọc hoàng đại đế cùng phía dưới một đám thần tiên bọn họ cầm chấn sơn thái bảo lưu bá khâm cho ra tiên ngọc ngọc giác đơn giản thảo luận một phen cuối cùng bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra đem song xoa linh thượng sự tình, định tính thành một tràng ngoại ý muốn đương nhiên cái này kỳ thật chỉ là mặt ngoài giải thích liên tại vừa rồi ngọc hoàng đại đế còn thông qua quái toán chi thuật thôi diễn qua phàm hổ tiểu miêu vừa vặn cùng với lai lịch có thể là cuối cùng hắn phiên này thôi diễn nhưng là chẳng được gì một tiên cao giai chuẩn thánh vận dụng thần thông của mình suy tính một chi nho nhỏ điệu tiên cảnh hổ yêu vừa vặn cuối cùng lại thất bại chỉ là điều này liên chứng minh phát sinh ở song xoa linh thượng sự tình tuyệt đối không phải như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đạo lý đơn giản như vậy ngọc hoàng đại đế tự nhiên không có khả năng không biết là sự thật đối với điểm này tập hợp tại lăng tiêu bảo điện bên trên không ít thần tiên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có như vậy một chút bức số nhưng coi như là dạng này thiên cung phương diện cuối cùng nên là cho ra cái này vẻn vẹn chỉ là một lần ngoài ý muốn kết luận nói một cách khác bọn họ kỳ thật chính là tại mở mắt nói lời biểu đặt. sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả như vậy cũng là không phải là không có nguyên nhân phát sinh ở song xoa lĩnh sự tình, đối với các phương diện tạo thành ảnh hưởng, bao nhiêu sẽ có vẻ có chút không giống nhau lắm. Tây Du sự tình, từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ chỉ là Tây Phương giáo một nhà sự tình, kỳ thành công hay không, cuối cùng đem quyết định, Tây Phương giáo có thể hay không đại hưng. Nhưng trên thực tế, Tây Du sự tình bản chất, nhưng là vượt qua hồng hoang thế giới lần thứ năm vô lượng lượng kiếp một loại thủ đoạn. Từ góc độ này đi nhìn, nó quan hệ đến hồng hoang thế giới tất cả sinh linh, liền thiên cung bên trong một đám thần tiên cũng không ngoại lệ. Sau đó, lần này sự tình, cũng không phải là chính thức Tây Du, mà là một tràng Tây Du diễn thử. Chết đi kia cái gì đường nhất tang cũng không phải chân chính tỉnh kinh ngợi, mà là Tây Du diễn thử bên trong một cái công cụ người. Cứ như vậy, Thiên cung phương diện tự nhiên cũng sẽ không quá mức quan tâm. Tả Hữu bất quá liền sẽ một lần diễn thử mà thôi. Tất nhiên là dạng này, cái kia cần gì phải quá mức để ý đâu. Tại đem Chấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm lui về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế cầm lấy viên kia tiên ngọc Ngọc Giác, đặt ở trong tay tinh tế thưởng thức một trận. Trầm ngâm mấy giây về sau, hắn sau đó dương lên, đem tiên ngọc Ngọc Giác ném tới phía dưới một vị thần tiên trong tay. Thái Bạch Kim Tinh, đợi đến chuyện ngày hôm nay, ngươi dành thời gian đi một lần Tây Thiên Linh Sơn, đem cái này cái tiên ngọc Ngọc Giác giao cho Như Lai phật tổ. Nếu như đối phương hỏi cái này là tình huống như thế nào, ngươi lợi vô ích gì cũng không cần nói, làm cho đối phương chính mình nhìn chính là. Nói xong những này về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lướt qua phía dưới chúng tiên. Sau đó nói tiếp, sự tình hôm nay liền dừng ở đây, các ngươi bây giờ tại suy nghĩ cái gì, châm nhiều hơn bao nhiêu có khả năng đoán được một chút, thế nhưng, nói đến thế nhưng hai chữ này thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế ngữ khí có chút trầm xuống, thế nhưng, ta tại chỗ này nhắc nhở các ngươi, không có chuyện gì tốt nhất đừng đi tìm cái kia hồ yêu phiền phức, việc này giao cho Tây Phương Giáo giải quyết chính là, các ngươi đều không nên nhúng tay. Lời nói cùng nói đến loại này trình độ, sự tình liền tính có một kết thúc. Thiên Cung Phượng Diện cũng không định tiếp tục truy cứu việc này, mà là đem hết thệ tất cả, toàn bộ đều ném cho Tây Phương Giáo. Mà tại lúc này, Tây Phương Giáo bên kia cũng đã thu được tin tức, lúc này Như Lai Phật Tổ, còn có một đám Bồ Tát La Hán bọn họ, ngay tại tích cực thảo luận chuyện này. Chương 520, Tây Phương Giáo phản ứng, chương 520, Tây Phương Giáo phản ứng. Tây Hạng Vũ Châu, Linh Sơn Phật Giới. Toàn nào đó thật lớn Phật điện bên trong, bao gồm Như Lai Phật Tổ ở bên trong, một đám Tây Phương Giáo cao tầng ngay tại nghị sự. Vào giờ phút này, ngay tại nói chuyện, chính là Ngũ Phương Miết Đế bên trong, vừa vặn cái này lượng giới sơn trở về Kim Đầu Yết Đế. Trên thực tế, Kim Đầu Yết Đế sớm tại ba canh giờ phía trước, liền đã tiến vào linh thượng, đồng thời hướng Như Lai Phật Tổ tiến hành hồi báo. Đường Nhất Tăng bị cái này một cái hồ yêu ăn. Đây đối với Tây Phương Giáo mà nói, có thể tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ. Nhắc tới, Đường Nhất Tăng chỉ là Tây Du diễn thử bên trong một cái công cụ người, cũng không phải là Tây Du kịch bản bên trong chân chính thỉnh kinh người. Cho nên, Đường Nhất Tăng tử vong, đối với Tây Du bản thân, kỳ thật cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí có thể nói là có chút không quan trọng gì. Đường Nhất Tăng thân phận không trọng yếu. Thế nhưng, chuyện này bản thân tính chất nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Sở Dĩ nói như vậy là vì thông qua chuyện này, chứng minh Tây Du bố cục còn có lỗ hổng. Hôm nay là có thể là Đường Nhất Tăng, như vậy lần sau đâu? Nếu như chân chính thỉnh kinh người tới xong xóa lĩnh, có thể hay không cũng gặp phải chuyện giống vậy. Cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, Như Lai Phật Tổ tại biết được chuyện đã xảy ra về sau, lập tức triệu tập Tây Phương Giáo một đám cao tầng. Hắn mục đích chính là đối lần này chuyện tiến hành thảo luận tiến tới nhìn xem Tây Du bố cục, còn có cái gì địa phương cần cải tiến? Đối với con nào đó không biết từ nơi nào nhảy ra hổ yêu, như Lai Phật tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đồng dạng, cũng tiến hành một phen tối diễn. Kết quả cuối cùng cũng không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế thật nhiều nói, như Lai Phật tổ nhiều lần cố gắng, đều không có suy tính ra phạm hổ tiểu miêu vừa vặn, cái này để hắn nhịn không được có chút bận tâm. Tây Du một chuyện là vượt qua Hồng hoang thế giới lần thứ năm vô lượng lượng kiếp một loại thủ đoạn, Hồng hoang thế giới bên trong tất cả thế lực còn có một đẳng có danh tiếng đại năng, đối với cái này trong lòng không sai biệt lắm cũng đều không nhiều. Từ đạo lý đi lên nói, đại gia là không nên ngăn cản Tây Phương Giáo. Đã vô lượng lượng kiếp loại này sự tình, lúc đó cũng không phải là một nhà hai nhà siêu cấp thế lực, mà là quan hệ đến hồng hoang thế giới bên trong tất cả sinh linh. Nhưng mà muốn vượt qua lần này vô lượng lượng kiếp, biện pháp không hề chỉ có Tây Du. Sự tình sở dĩ lại biến thành hiện tại cái dạng này, là vì Tây Phương Giáo phía sau hai vị thánh nhân, sớm mấy vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm phía trước, cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm bộ cục. Đương nhiên, thánh nhân chỉ là một loại tu vi cảnh giới mà thôi, cũng không phải là chỉ người bọn họ bình thường cho rằng cái chủng loại kia thánh nhân. Cho nên, Tây Phương Nhị Thánh Bồ Đề lão tổ cùng tiếp dẫn đạo nhân, làm như vậy cũng không phải tại Hồng Hoang thế giới vô số sinh linh lưu phúc lợi. Nói trắng ra, bọn họ chính là muốn thông qua Tây Du, vì chính mình Tây Phương giáo mưu chỗ tốt mà thôi, đây cơ hội là mọi người đều biết bí mật. Kể từ đó, những siêu cấp thế lực lại hoặc là một chút có tư cách can thiệp việc này đại năng, đối với cái này liền có không ít chỉ trích. Xem tại Tây Phương giáo lưng tựa hai vị thiên đạo thánh nhân phấn hượng. Những thế lực này cùng đại năng, mặt ngoài còn tính là tương đối phối hợp, ít nhất không có ở trước mặt cản trở Tây Phương giáo làm việc. Thế nhưng, tại loại này mặt ngoài hiện tượng phía sau, Bọn họ thật là không ít chơi ngáng chân hạ độc thủ, mục đích làm như vậy, dĩ nhiên chính là vì để cho Tây Phương Giáo không dễ qua. Đứng tại Thiên Đạo góc độ đi lên nhìn, những thế lực này cùng Đại Năng cách làm, kỳ thật rất không cần thiết, bởi vì cái này hoàn toàn chính là một loại bên trong hao tổn. Có thể là có câu chuyện xưa, gọi là không mắc quả mắc không đều. Nhìn thấy Tây Phương Giáo một nhà tại nơi đó an một mình, những thế lực cùng Đại Năng tự nhiên sẽ không vui lòng, liền tính đối phương làm như vậy, khách quan thượng đẳng vì vậy đang giúp toàn bộ Hồng Hoang Thế Giới vượt qua vô lượng lượng kiếp. Đại gia cũng đều vẫn là trong lòng khó chịu. Tại như Lai Phật tổ xem ra, lần này đường nhất tăng sự tình bị hại hẳn là những thế lực này hoặc là các đại năng đang dở trò. Chỉ bất quá, cụ thể là thế lực nào thế lực, lại hoặc là vị kia đại năng làm xuống như thế chuyện tốt vậy liền không được biết rồi. Có thấy ở cái này, đem đại gia tụ tập lại thật tốt thương lượng một chút, liền sẽ thay đổi đến hết sức cần thiết. Cho nên, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Không biết đại gia còn có cái gì còn muốn hỏi sao? Liên tại như lai phật tổ suy nghĩ lung tung thời điểm, đứng tại phật điện trung ương kim đầu nhất đế, đế đã đem chuyện đã xảy ra cùng với chính hắn một chút suy đoán, đầu đôi ngọn nguồn nói một lần tính đến phía trước đơn độc gặp như lai phật tổ một lần kia hiện tại kim đầu nhất đế đã là lần thứ hai nói lên chuyện này cho nên hắn không những giải thích đến càng có trật tự mà còn tương quan suy đoán cũng là lại nhiều mấy loại ngã phật tại bên trên như thế sẽ xảy ra chuyện như thế không đối trong này tình huống có chút không đúng việc này phía sau khẳng định không thấy trải qua nhất định lại người nào tại cùng chúng ta tây phương giáo đối nghịch. vị tôn giả này nói đến có lý ta nhìn việc này ôm hẳn là như vậy không được chuyện này một nhất định phải muốn tra đến cùng văn thủ ngươi nói cái này phía sau có phải hay không là thiên cung bên kia đang dở trò tây du một chuyện bọn họ mặt ngoài phối hợp, vụ trộn có thể là mua ít cái kia cái gì à? Là có loại này có thể, so với vô lượng lượng kiếp, cái này phật đạo tranh phân lượng cũng sẽ không nhẹ đi nơi nào. Nếu như bọn họ làm ra chuyện như vậy, cũng là chẳng có gì lạ. Không được, chuyện này nhất định muốn tra đến cùng, bất kể nói thế nào, đều nhất định muốn kiểm tra cái tra ra manh mối, bằng không mà nói. Đúng vậy à, Tây Du sự tình quan hệ đạo ngã dậy có thể hay không đại hưng, cho nên tuyệt đối không qua loa được. Nghe xong kim đầu biết đế giảng thuật chuyện đã xảy ra về sau, phật điện bên trên một đám bồ tát, la hán bọn họ, từng cái toàn bộ đều nghị luận ở mỹ. Tây Du sự tình việc quan hệ Tây Phương Giáo Hưng Suy, mà Tây Phương Giáo Hưng Suy chấm dứt hệ đến bọn họ tự thân lợi ích. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, bọn họ nếu là đối với cái này thờ ơ, cái kia mới thật là kỳ quái đâu. Mọi người bên trong, có một người từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện. Người này không phải người khác, chính là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Xem như Tây Du một chuyện biên kịch kiêm chấp hành đạo diễn, bất luận cái gì cùng Tây Du có liên quan sự tình, đều cùng nàng thoát không ra quan hệ. Tương ứng, một khi cùng Tây Du có liên quan sự tình, xuất hiện vấn đề gì, như vậy trách nhiệm tự nhiên cũng sẽ rơi xuống trên đầu của nàng. Nhắc tới, gần nhất Quan thề Âm Bồ Tát thời gian có thể là có chút không tốt lắm, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nguyên bản tiến hành phải hảo hảo Tây Du, đột nhiên xuất hiện vô số ngoại ý muốn. Những chuyện khác vậy thì thôi, liền kim thiền tử vị này khâm định tỉnh kinh ngợi, hiện tại cũng đã hồn phi phách tán, cái này một loạt biến cố đã để Quan thề Âm Bồ Tát có chút bệ đầu sức chắn. Đối mặt cục diện như vậy, để bảo đảm tiếp xuống Tây Du không xuất hiện vấn đề, dưới sự bất đắc dĩ, Quan thề Âm Bồ Tát đành phải đưa ra một cái Tây Du diễn thử kế hoạch. Nhưng lại bây giờ đến tốt, liền Tây Du diễn thử bên trong đường nhất tăng đều đã chết, đây quả thực là Nghĩ đến đây, thế nhưng bởi vì Bồ Tát trong đầu bên trong, đương nhiên hiện ra cái nào đó người tuổi trẻ khuôn mặt. Người này không phải người khác, chính là các quốc công Lưu Thế Long nhi tử, Ân Ôn tiểu trợ phụ, Thỉnh Kinh người thân sinh phụ thân, đồng thời cũng là hỏa Vân Động chân truyền đệ tử, địa chi thánh hoàng thần nông thị đóng cửa đồ đệ, Kim Tiên Lưu Hồng. Trước đây không lâu, người này liền làm ra không ít sự cố, đối tây du một chuyện tạo thành rất lớn phá hư cùng ngăn cản. Như vậy chuyện lần này, có thể hay không cũng là hắn làm ra đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, quan thể âm Bồ Tát liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này khả năng, mà còn càng đi chỗ sâu nghĩ, nàng đã cảm thấy chính mình suy đoán càng có đạo lý đến mức nói, những người khác cho rằng là Thiên Cung làm, đối với cái này nàng vẫn thật là có chút xem thường. Cùng những người khác khác biệt, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng không phải là thuần túy Tây Phương giáo đệ tử. Sớm tại hóa làm loạn Phật phía trước, nàng đã từng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, Côn Luân Ngọc Hư thập nhị kim tiên một trong, từ hàng đạo nhân. Cũng chính là nói, trên người nàng, Kim Phật, nói hai nhà đạo thống. Đối với đạo gia phong cách hành sự, trong lòng của nàng là lại quá là rõ ràng. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Cung Phương diện tại Tây Du một chuyện bên trên, khẳng định sẽ ra tay làm một chút động tác, thế nhưng tuyệt đối sẽ không sử dụng như vậy hạ lưu thủ đoạn khá lắm, không có chuyện gì liền đối thỉnh kinh dưới người tử thủ. chuyện như vậy, nhà ai cái kia hộ có khả năng bù đắp được ở a tây phương giáo cùng thiên cung ở giữa là bất đồng, trừ dính đến hai nhà lợi ích bên ngoài, căn bản nhất phương diện vẫn là cái gọi là nói tranh. vì thế nàng thậm chí có khả năng đoán ra thiên cung phương diện sẽ dùng chỗ cái nào thủ đoạn, dù sao bất kể nói thế nào, phong túng hổ ăn người chuyện như vậy, thiên cung là tuyệt đối sẽ không làm. nếu là như vậy, như vậy thiên cung phương diện phái ra sứ giả chắc hẳn lập tức liền sẽ tiến vào linh sơn đi. không thể không nói nam hải quan thế âm bồ tát đối với đạo gia, đối với thiên cung. Đích thật là không phải là cái này hiểu rõ. Liên tại nàng nghĩ đến những chuyện này thời điểm, một tên không biết tên là Hán từ Phật điện bên ngoài chạy vào. Đến Phật cửa hàng về sau, hắn đầu tiên là hướng về phía phía trên Như Lai Phật tổ, cung cung kính kính đi một cái Phật lễ, sau đó lớn tiếng nói: "Phật tổ tại bên trên, Thiên cung phái gia sứ giả đã đến, lần này đến, Thái Bạch Kim Tinh." Nghe thấy lời ấy, Phật điện bên trong một đám Bồ Tát La Hán bọn họ lập tức đình chỉ nghị luận, mà còn mỗi người phản ứng đều không giống nhau. Cùng lúc đó, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát thì là lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên tiên cung người đã đến. Như vậy liên quan tới song xoa lĩnh sự tỉnh, nên có một cái thuyết pháp, chương 521, nói bản chất, chương 521, nói bản chất. Tây Phương giáo cùng đạo gia, từ trước đều nhìn lẫn nhau không vừa mắt. Song phương ở mọi phương diện đều tồn tại bất đồng. Những này bất đồng bên trong, có thật nhiều đều dính đến nguyên tắc tính vấn đề, cho nên căn bản không tồn tại ly hợp có thể. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật. Bởi vì hai phe này thế lực, phía sau đều đứng thiên đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại, chỗ cho tới nay, Song Vương người nào cũng không thể đem đối phương người như thế nào đi nữa. Cứ việc Song Phương trong lòng, kỳ thật đều là nghĩ như vậy. Từ mặt ngoài nhìn, loại này bị trở thành Phật đạo tranh bất đồng hoặc là nói là tranh chấp, tựa hồ dính đến nói khác biệt. Nhưng trên thực tế, cái này vẫn như cũ bất quá là một loại lợi ích tranh mà thôi. Hồng Hoang thế giới có thể bị chia làm 36 những biệt cấp độ. Trong đó, trừ Vô Tận hư không cùng thiên ngoại bên ngoài hỗn độn, mà các 34 cấp độ thế giới đều sinh hoạt đông đảo sinh linh. Lại bản thân diện tích đều cực kỳ mênh mông. Một cái thế giới như vậy, nói lớn thật là vô cùng lớn. Đồng thời tiếp nhận mấy cái siêu cấp thế lực, cùng tồn tại mấy loại khác biệt dáng nghĩa, tuyệt đối là dư xài. Thế nhưng, Hồng Hoang bên trong sinh linh Một khi tu vi tiến giai đến Đại La Kim Tiên, thậm chí cả Đại La Kim Tiên trở lên đẳng cấp thời điểm, cũng đã bắt đầu, hoặc là chính thức khống chế cùng thời gian cùng không gian tương quan lực lượng, thậm chí bắt đầu chạm tới phương diện này quy tắc. Cho nên, hồng hoang thế giới đầy đủ lớn không giả, có thể là loại này đầy đủ lớn, như trước vẫn là một cái tương đối khái niệm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, siêu cấp thế lực ở giữa, tiểu gì cũng sẽ tồn tại dạng này hoặc là mâu thuẫn như vậy. Truy cứu căn bản, kỳ thật vẫn là lời ICS gây ra. Dù sao, bình thường sinh linh, phàm cảnh sinh linh, thậm chí là đồng dạng tiên cảnh sinh linh, Đối với tài nguyên nhu cầu không phân lớn nhỏ bao nhiêu, trung quy còn tính là tương đối có hạn. Thế nhưng, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thiên đạo thánh nhân những này cấp bậc sinh linh, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đối tài nguyên cần rất lớn, lớn đến hồng hoang thế giới bản thân đều có chút không thể thừa nhận trình độ. Đến mức nói, thiên đạo thánh nhân trở lên đại đạo cảnh, vậy thì càng thêm không cần nói, trong đó dính đến chữ số, cho dù là chuẩn thánh dạng này tồn tại, đều là không cách nào tưởng tượng. Có lẽ, chỉ có thiên đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại mới có thể đối nó phỏng đoán một hai. Liên hiện nay hồng hoang thế giới tình huống đến xem. Nó có lẽ có khả năng gánh chịu một cái đại đạo cảnh sinh linh, 12 cái thiên đạo thánh nhân cảnh sinh linh, đã một số cái chuẩn thánh cùng đại la kim tiên cấp sinh linh. Lại hướng xuống, tình huống có lẽ còn tốt rất nhiều, có thể là bất kể nói thế nào, hồng hoang thế giới quy mô trùng quy là cố định. Nếu như nói, hồng hoang thế giới bên trong xuất hiện siêu phẩm sinh linh quá nhiều, thế cho nên vượt ra khỏi hồng hoang thế giới bản thân đủ khả năng tiếp nhận và vi. Như vậy hồng hoang thế giới liền sẽ tiến hành một loại bản thân làm sạch. Cho đến tận này, hồng hoang thế giới tổng cộng phát sinh qua 4 lần vô lượng lượng tiếp, đồng thời lần thứ 5 vô lượng lượng tiếp cũng sắp bắt đầu. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, cái gọi là vô lượng lượng kiếp, kỳ thật chính là hồng hoang thế giới bản thân làm sạch một loại hình thức. Trở lên đủ loại, toàn bộ đều nói rõ một việc, đó chính là, giáo nghĩa tranh cũng tốt, nói tranh cũng được, bất quá chỉ là một loại hêm thay một chút thuyết pháp mà thôi, xét đến cùng, những này tranh đấu bản chất, đơn giản cũng là bởi vì lợi ích hai chữ. Chỉ bất quá, tại đến tầng thứ nhất định về sau, tranh đấu hình thức sẽ hướng tới cao cấp, ít nhất đại gia tướng ngăn bất quá quá mức khó coi, nên nói đạo lý vẫn là muốn nói một chút. Ít nhất mặt ngoài nhìn chính là như vậy. Đến mức nói, phía sau tình huống thực tế có phải là thật hay không rằng này, Đó chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Dù sao người biết tự nhiên hiểu, không hiểu người, ngươi liền tính nói, hắn nên không hiểu cũng vẫn là không hiểu. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Chương 522, Quan Thế Âm Bồ Tát suy đoán, chương 522, Quan Thế Âm Bồ Tát suy đoán. Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung vốn là không hợp nhau lắm. Cái trước tôn sùng Phật môn giáo nghĩa, cái sau thì là đạo ra một cái đại biểu, song đã có nói tranh, lại có lợi ích tương bác. Lẫn nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt. Hiện nay, Tây Du diễn thử phát sinh biến cố. Diễn thử bên trong công cụ người đường nhất tăng, tại song xoa lĩnh gặp một cái địa tiên cảnh hổ yêu, sau đó thành đối phương trong bụng đồ vật. Tại tất cả yêu quái bên trong, hổ yêu xem như là tương đối đặc biệt một loại. Hạ quốc có câu chuyện xưa, gọi là nối giáo cho dạ. Tại lưu hồng xuyên qua phía trước thế giới kia, câu nói này trên cơ bản chính là trợ trụ vi ngược, dẫn đầu thú vật ăn thịt người, dựa thế làm ác ý tứ. Dựa theo bình yên rộng nhớ 430 quân chúng đi lại, bị lão hổ ăn hết người, sau khi chết lại biến thành chằn quỷ, sau đó chuyên môn chạy ra dụ dỗ đường các người, đem lửa gạt trở về cho lão hổ ăn. Hiện đại thế giới Đại gia nói đều là chủ nghĩa duy vật, cùng loại thần thần quỷ quỷ đồ vật, trên cơ bản cũng liền rộng lớn nhà vui lên mà thôi, nhiều nhất chính là không có chuyện gì thời điểm, lấy ra làm cố xứ nghe. Cái gì tranh quỷ không tranh quỷ, căn bản chính là không tồn tại. Đến mức nói lão hổ. Ta, đại não đứa loại này sinh vật, kỳ thật vẫn là rất hung. Người bình thường nếu như tại giã ngoại gặp vỡ, mà còn trong tay lại không có vừa tay vũ khí, trên cơ bản chính là một cái chết. Thế nhưng, đối mặt nhân loại chủ thể, lão hổ loại này sinh vật, có thể là nói là yếu thế đến không thể ở thế yếu. Nếu như không phải nhân loại thủ hạ lưu tình, làm một cái giống loài Lão hổ có thể sớm đã bị từ tinh cầu bên trên hoàn toàn lau đi. Nhưng coi như là dạng này, lão hổ loại này sinh vật vẫn là trở thành một cái cực độ lâm nguy giống loài, lại tiền cảnh không có chút nào lạc quan. Nhưng mà, tại cái này phương hồng hoang thế giới, cái gọi là đối giáo cho giặc nhưng là chân thật tồn tại. Đương nhiên, đối giáo cho giặc bên trong hổ, có cũng không phải là bình thường lão hổ, mà là sinh ra linh trí hổ yêu. Cùng những người khác yêu quái so sánh, hổ yêu tựa hổ trời sinh liền nắm giữ thôn vệ cùng khống chế linh hồn năng lực. Năng lực như vậy, có thể sẽ có hạn chế thế nhưng một cái điệu tiên cảnh hổ yêu đối đầu liền phạm cảnh đều không phải bình thường hòa thượng đường nhất tăng nhưng là căn bản không tồn tại cái gì hạn chế không hạn chế trên cơ bản đường nhất tăng hết thề tất cả toàn bộ đều tại hổ yêu khống chế bên trong đối với muốn thôn vệ hoặc là khống chế đường nhất tăng linh hồn tuyệt đối là một kiện nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình trên thực tế cái kia hổ yêu cũng chính là phạm hổ tiểu miêu sử dụng chính là loại thủ đoạn thứ nhất nó trực tiếp thôn vệ đường nhất tăng linh hồn liền sợi lông đều không có lưu lại kể từ đó đường nhất tăng liền hoàn toàn biến mất tại trên đời này tây phương giáo bên trong đại năng rất nhiều Đừng nói là thái ất, đại la loại này cảnh giới cùng giả, đây coi như là chuẩn thánh cùng thánh nhân, số lượng đều sẽ quá ít. Đương nhiên, thiên đạo thánh nhân cấp bậc này, tổng cộng cũng chỉ có hai cái, theo thứ tự là Chư Thiên Lục Thánh bình thường lao tổ cùng tiếp dẫn đạo nhân. Có thể là cho dù như lúc ban đầu, phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới, Tây phương giáo đều là nắm giữ thiên đạo thánh nhân số lượng nhiều nhất một cái siêu cấp thế lực. Ít nhất từ trên mặt nổi nhìn, sự tình kém nhiều chính là như vậy. Cùng loại hỏa văn động thiên, địa, nhân tam thánh hoàng như thế trường hợp đặc biệt, bởi vì tình huống quá mức đạt thủ, cho nên không tại thảo luận phạm vi bên trong. Chỉ là Tây Phương Giáo là có không ít đại năng, thế nhưng đối mặt Đường Nhất Tăng gặp phải, cho dù là những này đại năng, đều lộ ra bất lực. Nếu như nói, Phạm Hổ Tiểu Miêu không có thôn vệ Đường Nhất Tăng linh hồn, như vậy Tây Phương Giáo bên trong đại năng, có lẽ có khả năng thông qua một chút thủ đoạn, để nó nặng mới đầu nhập luân hồi, sau đó thay đổi thời không đem phục sinh. Nhưng là bây giờ nha, tính toán, cái này vẫn là không đi bao nhiêu. Dù sao liền một câu, Đường Nhất Tăng là triệt triệt để để chết, mà còn liền linh hồn đều bị lao đi. Cứ như vậy, Tây Phương Giáo lần thứ nhất Tây Du diễn thử, xem như là chính thức lại triệt để tuyên bố thất bại. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thất bại như vậy cũng là không tính là đại sự gì. Bởi vì Tây Du diễn thử mục đích chính là muốn kiểm tra Tây Du bố cục, nhìn xem còn có những địa phương nào cần bổ sung. Hiện nay, đường nhất tăng tại Song Xoa lĩnh bị một cái hồ yêu cho cắn chết, liền chứng minh Tây Du bố cục sát thực có lỗ thủng. Tương ứng, Tây Du diễn thử mục đích cũng liền đạt tới. Chỉ là, đối mặt dạng này một loại tình huống, Tây Phương Giáo một đám cao tầng đại năng cửa, thực sự là có chút cao hứng không nổi. Như thế tình huống phía dưới, bọn họ bên trong không ít người bắt đầu đem hỏa khí chuyển tới ngoại bộ thế lực phía trên. Đồng thời bắt đầu tìm kiếm dê thế tội, thậm chí là tính toán vung nổi. Ma Thiên cung bên này, nhưng là bọn họ vung nổi vô cùng tốt đối tượng. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Một phương diện, Tây Phương giáo cùng Thiên cung, bởi vì lý niệm công hợp, còn có lợi ích phương diện chích chóp, giữa song phương sớm có cũ khe hở. Một phương diện khác, bầu trời bên này, cũng xác thực có dạng này thực lực cùng thủ đoạn, thậm chí là động cơ làm ra chuyện như vậy. Tất nhiên là dạng này, như vậy mọi người liền đồng thời đi hoán trách Thiên cung tốt. Sinh vật có trí khôn phạm sai lầm, luôn yêu thích tìm cho mình điểm lý do, trên trời thần tiên Phật Đà cũng không ngoại lệ đem sự tình trách móc đến thiên cung trên đầu dù sao cũng so thừa nhận chính mình bố cục có vấn đề cường cho nên vật điện bên trong những người này phản ứng nhiều ít vẫn là có thể làm cho nhân lý giải như thế nhiều người bên trong đầu óc thanh tỉnh không phải là không có nói ví dụ như nam hải quan thế âm Bồ tát khi biết đường nhất tăng tin chết đồng thời hiểu rõ nguyên nhân cái chết cùng sau khi trải qua quan thế âm Bồ tát cái thứ nhất nghĩ tới chính là lưu hồng con hàng này dù sao con hàng này có thể là có tiền khoa mà còn tiền khoa số lượng còn không ít con hàng này đối Tây du kịch bản quái nhiêu cùng phá hư coi như cũng không phải một lần hai lần. Đáng giận nhất là là, con hàng này còn ôm vào hỏa Vân Động Tiên, người làm giả Thánh Hoàng bắt hủy, đồng thời thành công lắc lư đến địa chi Thánh Hoàng thần nông thị, thành đối phương quan môn đệ tử. Trừ cái đó ra, con hàng này cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, thế mà để Thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương chủ phân thân, không có chuyện gì ở lâu tại Lưu gia trang viên bên trong. Kể từ đó, để người căn bản không tốt đối nó hạ thủ. Có những điều kiện này tại. Lưu Hồng làm lên sự tình đến, liền thay đổi đến càng thêm không có sợ hãi. Trước đây không lâu, đột quyết nhân 10 vạn kỵ binh bị diệt, tiến tới dẫn đến Tây Phương giáo kế hoạch phá sản, đoán chừng vẫn là con hàng này bức tích. Cho nên, dựa theo Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát suy đoán, lần này phát sinh ở song Xoa lĩnh thượng sự tình, rất có thể chính là lưu Hồng làm. Đến mức nói chứng cứ gì đó, Quan Thế Âm Bồ Tát khẳng định là không có. Thế nhưng, đến bọn họ cấp độ này người, chứng cứ không chứng cứ, cũng không phải là chuyện trọng yếu phi thường, bọn họ làm việc, một cái tự do tâm chứng nhận, cho rằng là ngươi làm, liền khẳng định là ngươi làm. Nói ngươi cũng đừng phủ nhận, bởi vì không người cũng sẽ không có cái gì dùng. Có chứng cứ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nếu như không có chứng cứ, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Trên cơ bản, hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng Không sai biệt Lâm Chính là nghĩ như vậy. Nhưng mà, liền Tại Quan Thế Âm Bồ Tát suy nghĩ, đến cùng nên xử lý như thế nào việc này thời điểm, Thiên Cung Phương diện thế mà phái tới sứ giả. Mà còn vị sứ giả này, vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế Tâm Phúc Thái Bạch Kim Tinh. Nghe đến phía dưới một vị nào đó la hán hồi báo tình huống về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng đống nhiên hơi động một chút. Trầm ngâm chỉ chốc lát, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem ngồi tại Phật điện trung ương như Lai Phật Tổ, lớn tiếng nói: "Thế Tôn, tại Tây Du Kịch bản bên trong, 9981 khó bên trong thứ 7 khó xong xoa lĩnh thượng Thái Bạch Kim Tinh cũng sẽ trì diện." tại cái này một lần Tây Du diễn thử bên trong Thiên Cung Phương diện còn tính là tương đối phối hợp Thái Bạch Kim Tinh lúc ấy liền đi qua nơi đó nếu không nếu không thế tôn hiện tại liền đem Thái Bạch Kim Tinh nhận đi vào mọi người chúng ta cùng một chỗ nghe một chút hắn đến cùng sẽ có loại náo thuyết pháp nghe thấy lời ấy Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu chuyện này liền xem như Quan Thế Âm Bồ Tát không nói hắn cũng khẳng định sẽ làm như vậy tại Như Lai Phật Tổ nhìn Đường Nhất Tăng tử vong không phải đại sự gì Tây Du diễn thử thất bại cũng tương tự không phải vấn đề gì thế nhưng những chuyện này phía sau để lộ ra đến một chút tin tức đã đáng giá thật tốt nói nói hiện nay Thất nhiên Thái Bạch Kim Tinh đã đến. Vậy liền gặp mặt đối phương tốt. Nhân cơ hội này, vừa vặn có thể nghe một chút, thiên cung phương diện đối với chuyện này, đến cùng có thứ gì thuyết pháp. Trưng 523, có cầu có chân tướng, trưng 523, có cầu có chân tướng. Bởi vì riêng phần mình theo đuổi cái gọi là nói tồn tại khác biệt, lại thêm trên lợi ích tranh phong. Tây phương giáo cùng đạo ra từ trước liền không hợp nhau. Thiên cung tại hồng hoang thế giới bên trong, xem như là một cái tương đối chính thống cơ cấu quyền lực, ý nghĩa tồn tại của nó, chính là giữ gìn Thiên Đạo vận hành. Điểm này, từ Thiên Cung chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thân bên trên, trên cơ bản liền có thể nhìn ra một hai. Ngọc Hoàng Đại Đế thời gian trước đã từng làm qua Hồng Quân lão tổ lão đại, cũng chính là nói, bối cảnh của hắn cùng chỗ dựa, kỳ thật chính là hiện tại đã cùng hợp Thiên Đạo Hồng Quân lão tổ. Cái sau tất nhiên đã cùng hợp Thiên Đạo. Tốt như vậy lấy Ngọc Hoàng Đại Đế cầm đầu Thiên Cung, muốn duy trì Thiên Đạo vận hành, cũng đã thành chuyện thuận lý thành trương. Chỉ bất quá, nhìn như trung lập Thiên Cung, từ trên căn bản luôn nói, ngươi liền có thể bị coi như là đạo gia thế lực. Kể từ đó, Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung quan hệ trong đó, tự nhiên cũng liền biết bao nói đi đâu. Trên thực tế, Chuyện này tại Hồng Hoang thế giới bên trong, căn bản là không tính là bí ẩn gì. Trên cơ bản, phàm là đối Hồng Hoang thế giới có một ít hiểu rõ người, đối với cái này trên cơ bản đều là lòng biết rõ. Sau đó, Hồng Hoang thế giới quan hệ nhân mạch, bản thân liền cực kỳ phức tạp, thông thường mà nói, phàm là có danh tiếng đại năng, lẫn nhau ở giữa bao nhiêu đều có thể nhấc lên một chút quan hệ. Nói ví dụ như, Tây Phương giáo người sáng lập Tây Phương Nhị Thánh, cùng đạo gia lão tử cũng chính là cái gọi là tam thanh, bản thân chính là sư huynh đệ quan hệ. Cho nên, Tây Phương giáo cùng Thiên cung mâu thuẫn, giới hạn tại thế lực cùng thế lực ở giữa, cụ thể đến người Đại gia trên cơ bản còn có thể sống chung hòa bình. Tây Phương Phật quốc, Linh Sơn đại điện. Một đám Bồ Tát La Hán bọn họ, vừa rồi từng cái cũng đều tại cờ trách cái này tiền cũng không phải, có thể là vừa nghe đến Thái Bạch Kim Tinh đến, trên mặt bọn họ biểu lộ rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Tiếp xuống, làm Thái Bạch Kim Tinh tiến vào Phật điện thời điểm, có không ít Bồ Tát La Hán, thế mà còn tại cùng Thái Bạch Kim Tinh chào hỏi. Đối mặt với đối phương loại này, Nhật Tình Thái Bạch Kim Tinh ứng đối đến cũng là vô cùng vui vặn. Trong lúc nhất thời, vậy mà cho người một loại vô cùng hài hòa cảm giác. Đối với cái này, quan thế âm Bồ Tát cũng tốt, như Lai Phật Tổ cũng được còn có cái nào thân phận tương đối cao phật đà đều giống như đã tập mãi thành thói quen ít nhất từ mặt ngoài đến xem bọn họ phản ứng đều rất bình tĩnh khách sáo một phen về sau quan thế âm bù tất một cái đứng dậy xem như tây phương giáo đối ngoại một khối chưa bài quan thế âm bù tất làm như vậy cũng là phải có chi ý nàng cùng thái bạch kim tinh nguyên bản là bạn cũ cho nên song phương đơn giản khách khí vài câu về sau quan thế âm bù tất lập tức liền tiến vào chính đề cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm gia tinh quân lần này ngươi đến có thể là vì song xoa lĩnh một chuyện Quan Thế Âm Bồ tát khẽ vớt một cái trong tay Ngọc Tịnh Bình bên trong giường Liễu Chi, sau đó nhìn đối phương cười hỏi, không sai, bản tiên hôm nay đến vì chính là việc này. Nghe Quan Thế Âm Bồ tát lời nói về sau, Thái Bạch Kim Tinh lập tức biết Tây Phương Giáo đã được đến tương quan thông tin. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nghĩ đến đây, đặc biệt tỉ mỉ nhìn xung quanh, sau đó nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Ma đàn, bản tiên ra nơi này phía trước, các người đám này tên trọng sẽ không phải vừa vẫn đang thương thảo việc này à? Hắn nhịn không được làm nghĩ như thế, khoan hay nói, quá trắng Kim Tinh còn đây chính là phòng. Đối với điểm này. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là sao có cái gì trẻ giấu. Đã từng một lát, nàng hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng mặt hỏi: "Tất nhiên là dạng này, như vậy không biết giả tình quân lần này tới, có phải là mang theo cùng chuyện kia có liên quan tin tức mới nhất?" Bá. Quan Thế Âm Bồ Tát tiếng nói vừa ra, Thái Bạch Kim Tinh lật tay lại, từ chính mình không gian tùy thân bên trong, lấy ra một cái tiên ngọc ngọc giác. Bản tiên đoán chừng, các ngươi bên này cũng có thể đang thảo luận được này, tất nhiên dạng này, như vậy tình huống cụ thể, chính các ngươi nhìn kỹ. Đang lúc nói chuyện, hắn đem trong tay ngọc giác đưa cho đối phương. Quan Thế Âm Bồ Tát, nguyên bản là thánh nhân tử đệ, mà còn bản thân cũng là một tôn đỉnh phong đại la kim tiên, nhãn lực tất nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên, tại nhìn đến tiên ngọc ngọc rắc mấy mắt, nàng liền nhận ra cái này đồ vật vừa vặn cùng tác dụng. Tất nhiên là dạng này, vậy liền cái gì nói nhảm đều đừng nói. Xem trước một chút tiên ngọc ngọc rắc bên trong, ghi chép đến cùng là những thứ gì a. Dù sao Thái Bạch Kim tinh người ngay ở chỗ này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không chạy đi nơi đâu. Thế Tôn, ngài nhìn cái này. Quan Thế Âm Bồ Tát quay đầu lại, nhìn như lai Phật tổ một cái, trên mặt lộ ra ý tứ hỏi thăm chi ý. Thiện, liền theo ngươi nghĩ làm a cái sau nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, sau đó thẳng thẳng thân thể, đem lực chú ý đặt ở tiên ngọc ngọc giác bên trên. Kết quả là quan thể âm bùa tát lập tức thay đổi trong cơ thể pháp lực, kích hoạt lên tiên ngọc ngọc giác bên trên cấm chế. Sau một lát, tiên ngọc ngọc giác bên trên bỗng phát ra một đoàn ánh sáng nu hòa. Ánh sáng nu hòa một khi xuất hiện, liền nhanh chóng hóa thành một màn ánh sáng, sau đó liền bắt đầu phát ra hình ảnh. Lần này Thái Bạch Kim Tinh mang tới tiên ngọc ngọc giác, nội dung trong đó đều là trải qua chỉnh lý lại. Trên cơ bản, bao dung đường nhất tăng tử dần tướng quân yêu động bên trong trốn đi, mãi cho đến cuối cùng tử vong tất cả nội dung. Trừ cái đó ra còn có chân sơn thái bảo lưu ba khâm từ lựa chọn phạm hổ tiểu miêu bắt đầu mãi cho đến bị lặp đi lặp lại tiểu miêu ăn hết tất cả kinh lịch cũng chính bởi vì nguyên nhân này tiên ngọc ngọc rắc phát ra thời gian nhìn qua sẽ tương đối dài chỉ bất quá đối với ở đây những này bồ tát la hán bọn họ mà nói điểm này thời gian vẫn thật là không tính là cái gì bọn họ ngày thường đả cái tọa, đọc một lần phật giáo chỗ tiêu phí thời gian có lẽ liền sẽ so cái này dài gấp mấy lần cho nên bọn họ mỗi một người đều lộ ra vô cùng có kiên nhẫn nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua theo thời gian trôi qua lúc trước phát sinh ở song xoa linh thượng sự tỉnh Từng giờ từng phút mà hiện lên tại trước mặt mọi người, bởi vì cái gọi là có cầu có chân tướng. Một đám bù tất cùng la hán, rất nhanh liền biết được chuyện đã xảy ra. Cung thiên cung bên trong một đám thần tiên đồng dạng, lại nhìn qua chấn sơn thái bảo lưu bá khâm một hệ liệt lẳng lơ thao tác về sau, phật điện bên trong những này phật tu liền hoàn toàn im lặng. Tùy theo mà đến, chính là một loại muốn cười vang xúc động. Quá có ca, thực sự là quá có ca. Chấn sơn thái bảo tân tân khổ khổ bối cục, cuối cùng lại đem cái mạo nhỏ của mình cho hố đi vào. Loại này mê thao tác, thực sự là đột phá đại gia tưởng tượng. Ma đảng thiết lập ván cuộc chính mình giết chết chính mình cuối cùng còn thành công, quả thực chính là. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy a. Không biết qua bao lâu, một tôn bổ tát nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngay sau đó, xung quanh những người khác, lập tức liền nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy những vật này, Thái Bạch Kim Tinh nhịn không được lắc đầu. Như thế rất tốt, mất mặt đều ném đến phương Tây đi, Lưu Bá Khâm á Lưu Bá Khâm, ngươi thật là thật tài tình. Hắn ở trong lòng yên lặng thì thầm. Chương 524, thật chỉ là một lần ngoài ý muốn, chương 524, thật chỉ là một lần ngoài ý muốn. Song Xoa lĩnh tượng. Tây Phương Giáo Phương Diện, chết một cái công cụ người Đường Nhất Tăng, Thiên Cung Phương Diện, chết một cái tứ thời công tảo lưu bá khâm. Đối với hai phe này siêu cấp thế lực mà nói, Đường Nhất Tăng cũng tốt, tứ thời công tảo lưu bá khâm cũng được, kỳ thật đều chỉ là một chút không quan trọng gì tồn tại. Song phương Sở dĩ sẽ coi trọng việc này, duy nhất nguyên nhân chính là, lần này sự tình dính đến Tây Du. Nếu như không phải như vậy, bọn họ mới sẽ không quản một phàm nhân hòa thượng cùng một cái thiên tiên cấp tiểu tiên chết xuống đâu. Cho nên, đây chính là chân tướng sự tình. Nhìn xong tiên ngọc ngọc giác bên trong nội dung, quan thế âm bổ tát nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu đồng thời trên mặt còn lộ ra một kia biểu tình cổ quái. Nghe thấy lời ấy, đứng tại bên người nàng Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu. Trầm Ngâm chỉ chốc lát, Thái Bạch Kim Tinh lại tiếp tục nói nói, cái này cái Tiên Ngọc Ngọc Giác là lấy tứ thời công tào Lưu Bá Khâm ký ức làm cơ sở, thông qua một môn tiểu thần thông chế tạo mà thành. Ta nghĩ lấy các ngươi Tây Phương Giáo năng lực, tự nhiên có khả năng phân biệt ra được nội dung trong đó đến cùng là thật hay là giả. Hiện nay tứ thời công tào Lưu Bá Khâm đã thông qua phong thần bảng khởi tử hoàn sinh. Ra đến đến thời điểm, Ngọc Đế từng làm qua bàn giao. Nếu như nói các ngươi Tây Phương Giáo muốn gặp tứ thời công tào Lưu Bá Khâm đối nó no tiến hành kỹ lưỡng hơn hỏi thăm chúng ta thiên cung tùy thời đều nguyện ý phối hợp thái bạch kim tinh không chút hoang mang nói rõ chính mình lần này ý đồ đến đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người thuật lại ngọc hoàng đại đế lời nói nói xong những này về sau hắn hướng về phía quan thế âm bồ tát còn có ngồi tại hoa sen phật châu ngồi như lai phật tổ cung cung kính kính đi một cái đạo gia lễ ngay sau đó hắn lui về sau một bước đàng hoàng đứng xuôi tay đối với thái bạch kim tinh mà nói nói tới loại này trình độ chuyến này nhiệm vụ không sai biệt lắm cũng liền hoàn thành đến mức nói đối phương tiếp xuống sẽ có cái gì phản ứng cùng hắn đã không có quá lớn quan hệ nếu như đối phương cần hắn tiện thể nhắn, hắn hoàn toàn có thể làm được, đến mức nói những vậy liền thật chỉ có thể ha ha. dù sao, sự tình chính là như thế một chuyện, tình huống chính là như thế một cái tình huống. cụ thể làm sao, tiếp xuống đều xem tây phương giáo thái độ. cái này, nghe song thái bạch kim tinh giải thích, người khác là cái gì phản ứng tạm thời không để cập tới, quan thế âm bổ tát nhìn qua ngược lại là nhẹ nhõm không tốt. xem như tây du một chuyện biên kịch cùng chấp hành đạo diễn. từ khi đường nhất tăng tử vong thông tin truyền đến, quan thế âm bổ tát liền hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được một chút áp lực. nhưng là bây giờ, những này áp lực lại toàn bộ đều biến mất không thấy. Trân tướng sự tình đã tra ra manh mối. Từ tiên ngọc ngọc rắc bên trong nội dung liền có thể nhìn ra, phát sinh ở song xoa lĩnh thượng sự tình, thật rất có thể chỉ là một lần ngoài ý muốn. đương nhiên, cái kia điệu tiên cảnh hội yêu xuất hiện đến cực kỳ không bình thường, điểm này nàng là thừa nhận. Nhưng vấn đề là, có vẻ như cái này hội yêu cũng không phải chủ động đi tìm đường nhất tăng phiền phức, mà là nhận lấy thiên cung phương diện tứ thời công tạo sai khiến. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, đường nhất tăng chết liền cùng nàng quan âm không có quá lớn quan hệ. Nghĩ đến đây, quan âm ngẩng đầu nhìn về phía Như La Phật Tổ. Sự tình phát triển đến một bước này, tiếp xuống đến đến tiếp sau, liền muốn nhìn Như Lai Phật Tổ làm sao quyết định. Chỉ là, chỉ là chuyện này, thật cùng Lưu Hồng không có cái gì quan hệ sao? Đột nhiên, Quan Âm nhịn không được lại nghĩ tới Lưu Hồng. Chương 525, mới thỉnh kinh người Đường nhị Tăng chuẩn bị đăng tràng, chương 525, mới thỉnh kinh người Đường nhị Tăng chuẩn bị đăng tràng. Thái Bạch Kim Tinh đến tìm hiểu, cuối cùng là giải ra một cọc nghi án. Trước đây không lâu, Tây Phương Giáo Ngũ Phương Thiết Đế bên trong Kim Đầu Thiết Đế, tại không có được đến triệu kiến điều kiện tiên quyết, quay trở về tới Phật giới Linh Sơn. Sau đó, Đem phát sinh ở song xoa lĩnh một hệ liệt truyện ngoài ý muốn, hồi báo cho Tây Phương giáo thượng tầng. Thuận tiện nói một chút, trở về Phật giới Linh Sơn Kim Đầu Diệt Đế, Đế, chỉ là từ bản tôn bên trong phân hóa đi ra một cái ngũ hành phân thân. Bản thể của hắn thì là lưu tại Ngũ Chỉ Sơn bên trên, cùng hắn bốn cái huynh đệ cùng một chỗ, canh chừng con nào đó bị trấn áp xuôi xẻo hậu tử. Nhưng mà, làm bị hỏi đến đường nhất tăng tử vong cụ thể trải qua lúc, Kim Đầu Diệt Đế, Đế phân thân, tại rất nhiều chi tiết phương diện, lại ít nhiều có chút nói không tỉ mỉ. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân cũng là đơn giản. Lúc kia, Phạm Hổ tiểu Miêu hạ thủ. Không đối là hạ miệng tốc độ rất nhanh, cho nên không đợi ngũ phương nhất đế đuổi đến, đường nhất tăng cùng chấn sơn thái bảo lưu bá khâm cái này một người một tiên liền đã thành trong bụng của nó vỡ. Trừ cái đó ra, lưu hồng lần này làm việc so trước đó mấy lần rõ ràng phải cẩn thận rất nhiều, gần như cũng không có lưu bên dưới cái gì dấu vết. Nhất là tại phạm hổ tiểu miêu động thủ thời điểm, hắn thậm chí bày ra một cái kết giới, đem nơi khởi nguồn điểm cùng không gian xung quanh phân cách ra. Cứ như vậy, liền xem như song xoa lĩnh sơn thần cùng thổ địa, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, lưu hồng đã hấp thụ phía trước giải rỗ mấy thang phía trước. Hắn mang theo bạch cốt phu nhân đi hướng đại đường hoàng triều bắc bộ biên cảnh giải quyết đột quyết nhân xâm lấn vấn đề tại lừa giết đột quyết nhân Kỵ binh lúc hắn bởi vì một cái nho nhỏ sơ suất đưa đến một vị nào đó thổ địa thần mắt thấy hắn động thủ toàn bộ quá trình bởi vậy đã dẫn phát đến tiếp sau liên tiếp phiền phức nếu như không phải nữ hoa nương nương trùng hợp tại Lưu gia trang viên làm khách làm không Lưu Hồng Hà Hổ đều sẽ bị tháp tháp Lý Thiên Vương nổ tận gốc chuyện này cho Lưu Hồng Lưu lại ấn tượng thật sâu cho nên hắn hiện tại hoặc là không kiếm chuyện bằng không mà nói liền tất nhiên sẽ trước thời hạn bảy gia kết giới chính là bởi vì Lưu Hồng phần này cẩn thận làm cho đến chậm một bước ngũ phương nhất đế căn bản không làm rõ ràng được lúc ấy chuyện gì xảy ra. cứ như vậy, tại đối mặt tây phương giáo cao tầng hỏi thăm lúc kim đầu nhất đế tự nhiên cũng liền không có gì có thể nói nhiều. đường nhất tăng chết, trong đó điểm đáng ngờ không ít. tại không hiểu rõ cụ thể trải qua dưới tình huống, tây phương giáo một đám bồ tát la hán bọn họ bao nhiêu có vẻ hơi nghi thần nghi quỷ, có không ít người đều đem thiên cung phương diện liệt vào đối tượng nghi nghi. hiện nay thái bạch kim tinh đến, vị này lao tiên quân lấy ra tiên ngọc ngọc giác cùng với ngọc giác bên trong ghi chép nội dung đại gia cũng đều nhìn thấy, có khả năng tiến vào chỗ này phật điện bồ tát la hán đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, ngọc giác thật giả, bọn họ một cái có thể phân biệt. đến đây, thiên cung phương diện cũng liền triệt để tẩy thoát hiểm nghi. toàn bộ đến nói, phát sinh ở song xoa lĩnh thượng sự tình, trên cơ bản có thể bị định tính là là một tràng ngoài ý muốn, lại hoặc là là liên tiếp ngoài ý muốn, đưa đến một cái kết quả cuối cùng. tất nhiên là dạng này, như vậy đối với những này đã phát sinh sự tình, liền thật không cần thiết tại đi thảo luận. việc cấp bách là kế hoạch tiếp xuống nên làm như thế nào. hiện nay, khoảng cách thỉnh kinh người chính thức tiến về tây thiên thủ kinh, ít nhất còn có thời gian bảy tám năm. Tại cái này đoạn giai đoạn cửa sổ bên trong, nếu như chuyện gì đều không làm, bao nhiêu sẽ có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, nhiều lần cân nhắc về sau, quan đế âm Bồ Tát đi ra, hướng ngồi cao tại hoa sen Phật châu ngồi như Lai Phật tổ, đưa ra chính mình đề nghị. Thế Tôn, tất nhiên việc đã đến nước này, suy nghĩ tiếp đường nhất tăng sự tỉnh, liền đã không có cái gì có ý nghĩa. Chỉ là, cái này đường nhất tăng có thể chết, thế nhưng Tây Du diễn thử không thể gián đoạn, cho nên ta cảm thấy, mới Tây Du diễn thử có thể bắt đầu. Mà lần này diễn thử, liền từ song xoa linh bắt đầu đi, dù sao bất kể nói thế nào, 9981 khó đều là muốn đi một lần. Xem như Tây Du một chuyện biên kịch kiêm chấp hành đạo diễn. Quan Thế Âm Bồ Tát đối với sắp xếp của mình cùng bố cục đã không tại giống như là đi qua như vậy có lòng tin. Cho nên, nàng kiên trì để Tây Du đều diễn thử hoàn chỉnh đi một lần. Không phải liền là chết một cái đường nhất tăng sao? Tả Hữu bất quá chỉ là một cái phổ thông hòa thượng mà thôi, cái này cũng tồn tại, Tây Phương giáo trong tay muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chết một cái, vậy liền bổ sung lại một cái tốt. Tại vấn đề này mặt, Quan Thế Âm Bồ Tát biểu hiện vô cùng kiên quyết, nàng làm như vậy, một mặt là nghĩ kiểm tra Tây Du bố cục, một phương diện khác thì là làm cho những người khác nhìn thấy. Dù sao Phương Tây phát triển cho tới bây giờ đã xuất hiện không ít vấn đề, dạng này có thể nói là mọi chuyện không thuận. Cho nên, nàng nhất định phải lấy ra một cái thái độ. Nghe quan Thề Âm Bồ Tát đưa ra đề nghị, Như Lai Phật Tổ thoáng suy nghĩ một chút, liền rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Kết quả là, song xoa lĩnh một chuyện, trên cơ bản dừng ở đây. Tiếp xuống, Tây Phương Giáo sẽ làm hai cái động tác. Thứ nhất, là phái gia nhân viên, tìm bòi tỉ mỹ song xoa lĩnh cùng với phụ cận địa khu, nghĩ biện pháp tìm tới con nào đó hổ yêu. Thứ hai, là mở ra một chảng mới Tây Du diễn thử, điểm xuất phát liền từ xong xoa lĩnh bắt đầu. Nghe nói đến mức nói lần này, Lâm thời Thỉnh kinh người. Ân, tất nhiên đã có đường nhất tăng, như vậy lần này, liền cứ gọi hắn đường nhị tăng tốt. Tây Phương giáo động tác rất nhanh. Thái Bạch Kim Tinh mới vừa vặn rời đi linh thượng, cái gọi là Thỉnh kinh người đường nhị tăng, liền đã chuẩn bị lóe sáng đăng tràng. Chương 526, Thiếu gia, nhân gia kỳ thật đã không nhỏ. Chương 526, Thiếu gia, nhân gia kỳ thật đã không nhỏ. Chương an thành Tây Giao, Lưu gia trang viên, hậu trạch một chỗ tiểu viện. Cuối cùng trở về, vẫn là trong nhà tốt. Lưu Hồng nằm tại một tấm gỗ cây trên ghế nằm, một bên thưởng thức hai cái thon thon tay ngọc, thỉnh thoảng đưa đến bên miệng cầm chân, một bên nhỏ giọng nói thầm, khép mắt nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, lông mày của hắn bỗng nhiên có chút nhíu một cái. Tiểu Hồng, Tiểu Bạch, ngày mai cùng người phía dưới nói một tiếng, để bọn họ đem thiếu gia ta viện tử lại xây dựng thêm ba lần, không đối, là lại xây dựng thêm gấp năm lần. Đặt ở ngày trước, Lưu Hồng thích nhất nghỉ ngơi địa điểm, chính là Lưu gia trang viên hậu hoa viên, nhưng là bây giờ, nơi đó đã bị nữ đoan nương nương phật thần tu hú chiếm tổ chi khách, cho nên hắn đành phải phòng mình phía ngoài tiểu viện dưới nắng. Nơi này diện tích cùng hoàn cảnh đều không thể cùng hậu hoa viên chừa được đối với cái này Lưu Hồng ít nhiều có chút không quá quen thuộc ngày mai nghe thấy lời ấy một bên Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái xinh đẹp nha hoàn đầu tiên là hai mắt nhìn nhau một cái sau đó cùng nhau lộ ra một cái biểu tình cổ quái trầm ngâm chỉ chốc lát Tiểu Bạch có chút không hiểu hỏi thiếu gia vì cái gì muốn chờ đến ngày mai à hôm nay hoặc là hiện tại không được sao còn có chính là thiếu gia ngươi có phải hay không quên chuyện gì tiếng nói của nàng vừa ra Lưu Hồng bên này còn không có trả lời đâu một bên Tiểu Hồng liền mở miệng đúng vậy a thiếu gia ngươi bây giờ có thể là tiên nhân hay Tiểu Nha đầu thấp giọng hô một tiếng biểu lộ có vẻ hơi vượt trang ngay đầu liếc nhìn tiểu bạch. Sau đó nàng nói tiếp, không những thiếu gia ngươi là tiên nhân, liền ta cùng tiểu bạch đều đi theo thiếu gia dính ánh sáng, chỉ là xây dựng thêm sự tình, đây còn không phải là tiện tay nhảy ra. Hai cái tiểu nha đầu kinh ngạc, cũng không phải là không có đạo lý. Phương thế giới này đại đường hoàng triều, bài trừ những cái kia siêu phàm lực lượng, sức sản xuất phát triển trình độ cùng lưu hồng xuyên qua lúc trước cái thế giới đại đường hoàng triều đại khái tương đối. Cho nên tạo phong ở loại hình sự tình, coi làm một cọc đại sự, mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, có đôi khi thậm chí còn muốn nhìn hoàng lịch tế quỷ thần gì đó. Thế nhưng đối với lưu gia trang viên mà nói. Cái này căn bản liền không phải chuyện gì. Bây giờ Lưu gia Trang Viên đã khác biệt dĩ vãng. Trong Trang Viên, trừ các quốc công Lưu Thế Long, còn có thiếu trang chủ Lưu Hồng bên ngoài, bước vào địa tiên cảnh, thậm chí là địa tiên cảnh trở lên cảnh giới tiên cảnh tu giả. Số lượng chung vào một chỗ, không sai biệt lắm có mười mấy cái. Phạm Nhân trong mắt rất khó khăn sự tình, đối với những này tiên cảnh tu giả mà nói, trên cơ bản đều là một cái tiểu đạo thuật liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như một cái tiểu đạo thuật không đủ, vậy liền lại thêm một cái, thực tế không được, đem cái thần thông cũng không phải không thể lấy. Lấy xây dựng thêm viện tử sự tình làm ví dụ nếu như Lưu Hồng chính mình không muốn động thủ, một bên hai cái xinh đẹp nha hoàn tiểu hồng cùng tiểu bạch, tùy tiện cái nào xuất thủ đều tay, cho các nàng một khắc đồng hồ thời gian, các nàng liền có thể đem sự tình làm được ổn thỏa, mà còn hiệu quả cam đoan có thể để cho Lưu Hồng hài lòng. cho nên các nàng rất khó lý giải, nhà mình vị thiếu gia này vì cái gì muốn đem một kiện nguyên bản liền rất đơn giản sự tình làm phức tạp như vậy? Ai? các người hai cái tiểu nha đầu không hiểu, loại này sự tình tốt nhất vẫn là để người thường đến làm, chỉ có dạng này kiến tạo ra được đồ vật mới có chính mình hương vị. Lưu Hồng ngang hai cái xinh đẹp nha hoàn một cái sau đó đơn giản giải thích vài câu. chỉ bất quá hắn lời nói trên cơ bản chính là điểm đến là dừng. đến mức nói bên cạnh hai cái xinh đẹp nha hoàn nghe hiểu được vẫn là nghe không hiểu, lại hoặc là nghe hiểu bao nhiêu. những này hắn liền lười đi suy nghĩ. dù sao có một số việc cần dựa vào chính mình đi ngộ, những người khác nói đến quá nhiều quá rõ ràng, không nhất định chính là một chuyện tốt. nhưng mà để Lưu Hồng không có nghĩ tới là hắn lời nói này lại đưa tới hai cái xinh đẹp nha hoàn kịch liệt phản ứng. tiểu nha đầu, thiếu gia nhân gia kỳ thật đã không nhỏ, tiểu bạch thật lớn lên a, tiểu bạch ánh mắt lưu truyền, nói chuyện thời điểm quá lưỡng cực. Chính là chính là, Tiểu Hồng năm nay đã hơn 30 tuổi, trường an thành bên trong cái này niên kỷ nữ tử, có không ít đều làm mãi mãi. Tiểu Hồng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó học theo. Bất quá nàng rất nhanh liền cảm giác có chút đủ trí. Không có cách nào cùng Tiểu Bạch so sánh, nàng hình như có chút không đủ lớn. Thật sự là kỳ quái. Tiên cảnh tu giả, có nhiều như vậy đạo thuật cùng thần thông, vì cái gì liền không có một cái, có thể để cho nơi này biến lớn đạo thuật cùng thần thông đâu? Cùng Tiểu Bạch so sánh, Tiểu Hồng tính tình có chút hồn nhiên. Nhân ra suy nghĩ chuyện, đều là để ở trong lòng nghĩ, có thể là người này ngược lại tốt, nghĩ đi nghĩ lại Vậy mà liền nhỏ giọng nói thầm. Phúc. khu khu cụt. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng trực tiếp liền phun ra. Sau đó càng là bị trong miệng cam chân sặc đến mấy lần. Ma đạn, nhân gia tu tiên thì chính là vì có khả năng trường sinh tử thị, nếu không phải chính là vì nắm giữ thông thiên triệt địa năng lực, có thể là ngươi ngược lại tốt, tu tiên liền vì cái này. Đầu đen rau má, muốn hay không khoa trương như vậy a? Một bên, tiểu Bạch gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ bừng một mảnh. Nàng hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Hồng, muốn khiển trách đối phương vài câu, cuối cùng lại không nói lời nào đi ra. Thiếu ra bây giờ đang ở bên cạnh Có mấy lời, nàng thực sự là nói không nên lời. Chương 527, Tây Du Tây cùng Tây Du Du, chương 527, Tây Du Tây cùng Tây Du Du. Vì Tây Du một chuyện có thể thành công. Sơ tại lần thứ 3 vô lượng lượng kiếp Vô Yêu đại chiến về sau, lần thứ 4 vô lượng lượng kiếp Phong Thần đại chiến phía trước. Tây Phương giáo cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm bố cục. Cho đến ngày nay, trước trước sau sau chung vào một chỗ, không sai biệt lắm dùng mấy vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm thời gian. Vì thế, cho tới hai vị thiên đạo thánh nhân Tây Phương Nhị Thánh, cho tới trong giáo bình thường phật tu, đều trả giá cực lớn cố gắng. Có lẽ có người muốn hỏi Không phải liền là làm ra một cái 9981 khó nha, muốn tiêu phí thời gian lâu như vậy, đầu nhập như thế lớn tình lực sao? Đáp án của vấn đề này chỉ có một cái, đó chính là cần. Người bình thường nhìn Tây Du một chuyện bố cục, ánh mắt sẽ chỉ tập trung tại 9980 khó hơn mặt, loại này cách làm tuyệt đối là có mất bất công. Cái gọi là 9980 khó, kỳ thật kỳ thật Tây Du bố cục một bộ phận, hoặc là nói Tây Du một chuyện cuối cùng biểu hiện hình thức, mà 9981 khó bản thân, cũng không phải là Tây Du bố cục trọng điểm cùng chỗ khó. Theo tác truyện này, chỉ cần một cái, giống quan thế âm bổ tát dạng này, đầu góc tương đối thanh tĩnh thủ đoạn tương đối linh hoạt đại la kim tiền, trên cơ bản cũng liền có thể. Trên thực tế, Tây Phương Giáo ở phương diện này ăn bài, sát thực chính là như vậy. Tây Du một chuyện trọng điểm cùng chỗ khó, tập trung ở làm sao để Tây Phương Giáo can thiệp cùng chủ đạo lúc này, đồng thời từ trong cấp lấy lợi ích lớn nhất. Tây Du Tây Du, mở ra chính là Tây cùng Du hai chữ. Trong đó, 9980 mức khó, chỉ chính là một cái Du mà phía trước cái kia Tây cũng chính là cái gọi là Tây Phương Giáo, mới là trọng yếu nhất. Hồng Hoang thế giới sinh ra đến nay, đi qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, tính đến lần này Tây Du lượt kiếp, Trước sau xuất hiện năm lần ảnh hưởng hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh vô lượng lượng kiếp, những này vô lượng lượng kiếp, cho dù một lần lớn lao tai nạn, lại làm một lần to lớn cơ duyên, cái sau dính đến lợi ích, là người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tây Phương Giáo muốn chủ đạo Tây Du một chuyện, không phải nó nghĩ liền nhất định có thể làm đến. Dù sao, hồng hoang thế giới bên trong đại năng vô số, trong đó có thể cùng Tây Phương nhị thánh sánh vai tồn tại, số lượng cũng vượt qua số lượng một bàn tay. Những người này đều không phải đồ đần. Tây Phương Giáo có khả năng nghĩ tới sự tình, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, Tây Phương giáo muốn chủ đạo Tây Du, liền sẽ dính đến vô số thương lượng, thỏa hiệp, trao đổi ích lợi, cùng với đấu trí đấu dũng. Trở lên, mới là Tây Du một chuyện, chân chính trọng điểm cùng chỗ khó. Hiện nay, Tây Du bố cục đã hoàn thành. Hồng Hoang thế giới bên trong tất cả đại năng, bao gồm cũng sớm đã hòa hợp Thiên Đạo Hồng Quân lao tổ, đều không có chấp nhận Hồng Hoang thế giới lần thứ 5 lượt kiếp, sẽ lấy Tây Du phương thức độ. Nhắc tới, chân chính Tây Du, kỳ thật sớm tại ngàn năm trước, Kim Thiền tử lần thứ nhất chuyển thế đầu thai thời điểm, liền đã chính thức trên mặt đất diễn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hết thảy tất cả cũng coi như là tương đối thuận lợi thậm chí có thể nói là thuận lợi phải có chút quá đáng. Trên cơ bản, mỗi một chuyện đều tại dựa theo Tây Phương Giáo kế hoạch tiến hành. Vì thế, Tây Phương Giáo từ trên xuống dưới, rốt cục là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, làm Lưu Hồng xuyên qua đến cái này thế giới về sau, sự tình liền bắt đầu chậm rãi phát sinh chuyển biến. Muốn nói Lưu Hồng người này cũng đích thật là cái có thể dày vò. Dựa vào chính mình mở hệ thống treo, hắn tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền làm ra không ít thị phi đến. Theo thời gian trôi qua, Tây Phương Giáo định ra đến chuyện từ kịch bản, chậm rãi bắt đầu xuất hiện vấn đề. Trong đó, nhất làm cho người cảm giác được bất khả tư nghị chính là, liền tây phương giáo khẳng định thỉnh kinh người kim thiên tử, đều bởi vì lưu hồng xuất hiện mà không tồn tại nữa. Đối mặt tình huống như vậy, tây phương giáo trên dưới đều cảm giác vô cùng đau đầu. Vì cam đoan, tây du kịch bản trong thời gian kế tiếp sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Tây phương giáo tại dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm chặt thời gian, làm ra cái gọi là tây du diễn thử, dùng cái này đến kiểm tra tây du đến tiếp sau bố cục. Chuyện này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Cứ việc dày vỏ đi ra động tính không không tính lớn, thế nhưng toàn bộ hồng hoang thời gian bên trong, phải biết việc này người, trên cơ bản cũng đã biết cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Đường nhất tăng tại song xoa lĩnh thượng, bị con nào đó không biết tên hổ yêu nuốt, thiên cung phương diện vì thế, còn góp đi vào một cái tứ thời công tạo sự tình. Rất nhanh liền tại Hồng Hoang thế giới bên trong cái nào đó phương diện lưu truyền ra. Đối với chuyện này, Hồng Hoang các đại thế lực, còn có các vị các đại năng phản ứng, cũng là không giống nhau. Có cười trên nỗi đau của người khác, có hờ hững nhìn tới, có cảm giác tiếc nuối, còn có bày tỏ ân cần. Tam thập tam tầng tiên ngoại thiên hỏa vận động, cái này Hồng Hoang thế giới bên trong thanh danh có chút không hiện. Ít nhất, cùng Tây Phương giáo cùng thiên cung dạng này siêu cấp thế lực, căn bản là không có cái gì có thể so sánh. Thế nhưng, bởi vì có Thiên, Địa, Nhân Tam vị Lao Thánh Hoàng tại, cho nên toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, không có phương nào thế lực dám coi nhẹ coi nhẹ nó tồn tại. Liền Tây Phương Giáo cùng thiên cung cũng không thể. Đường Nhất tăng tử vong sự tình, tại Hồng Hoang thế giới bên trong cái nào đó phương diện giữa đám người, có thể nói là lưu truyền rất rộng. Tin tức như vậy, Thiên, Địa, Nhân Tam vị Lao Thánh Hoàng, tự nhiên không có khả năng không biết. Cùng những người khác khác biệt, tại được đến tin tức này về sau, ba vị giả thánh hoàng lập tức liền tập hợp một chỗ. Sau đó, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị cùng Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên vi thị, liền cùng nhau nhìn về phía Địa Chi Thánh Hoàng phục hi thị đối với chính mình hai cái lao huynh đệ phản ứng cái sau chỉ có thể cười khổ ứng đối lúc này ba lão đầu trên cơ bản đã đoán được chuyện này kẻ đầu têu đến tận cùng là ai không cần hỏi việc này cùng lưu hồng con hàng này khẳng định thoát không được quan hệ chỉ có cái này thảo đảng tiểu gia hỏa mới sẽ buộc lên đắp tội tây phương giáo nguy hiểm làm ra chuyện như vậy lại nói lưu hồng đối tây phương giáo đoán nghiệm, cũng thực sự là không có người nào cũng không biết trong này đến cùng lớn bao nhiêu thủ bao lớn hận sự tinh phát triển đến trình độ này như vậy tiếp xuống liền rất có thể lại muốn bọn họ ba cái lao già cọm đầu ra mặt đến giúp lưu hồng thu thập kết thúc. Đối với cái này, bọn họ đều cảm giác hết sức phiền muộn. Chương 528, Thần nông thị nghi hoặc, chương 528, Thần nông thị nghi hoặc. Tam thập tam tầng Thiên ngoại thiên, Hỏa Vân động bên trong Hỏa Vân cung. Một chỗ đá xanh bên trong cung điện. Thiên, Địa, Nhân tam vị lao thánh hoàng, chính vây tụ cùng một chỗ, thảo luận Tây Phương giáo Tây Du diễn thử thất bại, cùng với Đường Nhất Tăng bị Hồ yêu giết chết sự tình. Nói đến, chuyện này bản thân cùng bọn họ cái này lão ca tam, kỳ thật cũng không có quá lớn liên quan. Tây Phương giáo cũng tốt, Thiên cung cũng được, bọn họ đều không thể nào quan tâm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, liên cái gọi là hồng hoang thế giới lần thứ 5 lưỡng kiếp bọn hắn cũng đều không có quá mức để ở trong lòng sở dĩ sẽ như thế là vì bọn họ tồn tại thực sự là quá mức cát thủ chỉ cần thân ở hỏa vân động bên trong bọn họ chính là trải qua vạn kiếp mà bất diệt tồn tại vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói ba người bọn họ thậm chí so thiên đạo thánh nhân cũng là có phần hơn mà không bằng chỉ bất quá lần này liên tính sự tình không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ cũng không thể không rút ra chống không đến đối với chuyện này tiến hành một phen thảo luận ai bảo bọn họ thu lưu hồng như thế một cái đệ từ đâu nhìn đều thiên chi thánh hoàng phục hi thị cùng nhân chi thánh hoàng hiên vi thị Toàn bộ đều đang ngó trưởng chính mình nhìn. Mà con cái này một trăm trăm, con nhìn chằm chằm thời gian rất dài, Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông thị, nhìn không được lắc đầu nợ nụ cười khổ. Cười xong về sau, hắn nhìn xem chính mình hai cái lao huynh đệ. Một mặt bất đắc dĩ hỏi, "Ta nói đại hoàng huynh, tam hoàng đệ, ta biết các ngươi lại nghĩ cái gì, nhưng các ngươi cứ như vậy khẳng định, chuyện này liền nhất định là đệ tử của ta làm." Ha ha. Nghe thấy lời ấy, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị cùng Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên Viên thị cùng nhau gật đầu, một bên bắt đầu, bọn họ còn vừa hướng về phía Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông thị cười. Trong đó ý vị không nói cũng hiểu địa chi thánh hoàng thần nông thị đại đạo tại bên trên các ngươi hai cái không sai biệt lắm là được rồi a như vậy cười trên nỗi đau của người khác cái này liền có chút quá đáng toa đại gia làm nhiều năm như vậy huynh đệ muốn hay không dạng này lại nói chân tướng sự tình bây giờ còn chưa có làm rõ ràng nói không chừng lần này sự tình thật chỉ là ngoài ý muốn đâu nghĩ đến đây địa chi thánh hoàng thần nông thị nhịn không được cảm giác một trận đau đầu sau đó hắn liền ở trong lòng nghĩ linh tinh ngay lúc này nhân chi thánh hoàng phục hy bỗng nhiên mở miệng nhị hoàng huynh Ngươi vừa rồi hỏi vấn đề kia, kỳ thật không nên hỏi chúng ta, vẫn là phải hỏi một chút chính ngươi. Nhị hoàng huynh tự ngươi nói, tại được đến tin tức này thời điểm, ngươi cái thứ nhất nghĩ tới là ai? Còn có, ngươi thật là cảm thấy, chuyện này vẹn vẹn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nói xong những này, Nhân Chi Thánh Hoàng Phục Hi Ngọc, quay đầu nhìn thoáng qua bên người thiên Chi Thánh Hoàng Hiên Viên thị. Sau đó, chính là cười không nói. Cái này, nghe đến đối phương đem lời đều nói đến loại này trình độ, Địa Chi Thánh Hoàng Thần Nông cũng là không phản bắt được. Bởi vì, đối phương nói những này đều không sai. Tại vừa vận biết tin tức này thời điểm, Trong đầu của hắn cái thứ nhất hiện ra, chính là lưu hồng bộ kia tiện tiện dáng dấp. Đến mức nói ngoài ý muốn gì đó. "Tốt à, chuyện như vậy, tốt nhất vẫn là đường đi nâng. Nếu như nói, chỉ có đường nhất tăng một người, bị một cái hổ yêu, thậm chí là một cái bình thường lão hổ cho cắn chết. Nói như vậy nó là ngoài ý muốn, cũng là xác thực không phải là không có cái kia có thể. Cùng vấn đề là, đối với việc này bên trong, Thiên Cung Phương Diện còn góp đi vào một tôn tứ thời công tảo. Kể từ đó, lại nói nó chỉ là ngoài ý muốn. Vậy liền thật sự có chút qua. Đừng quản những người khác là thế nào nghĩ." Dù sao hắn địa chi thánh hoàng thần nông thị chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy. Chỉ là làm xuống như thế chuyện tốt người có thể hay không thật chính là lưu hồng. Cái này a đạt được từ góc độ nào đi nhìn? Tại địa chi thánh hoàng thần nông thị xem ra chính mình thu cái này tiện nghi đồ đệ không chỉ có động cơ, hơn nữa còn có năng lực, đồng thời còn có cái này lá gan, chạy đến song xoa linh thượng giết chết đường nhất tăng. Nhưng vấn đề là cái kia hổ yêu lại thế nào giải thích? Xem như lưu hồng sư phụ địa chi thánh hoàng thần nông thị đối với lưu hồng tình huống còn tính là hiểu khá rõ. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Lưu hồng bên lợi thì thật đi theo không giả trẻ yêu quái, mà còn tốt hơn một chút cái đều đạt tới tiên cảnh tu vi. Trong đó, thậm chí còn có Bạch Cốt phu nhân dạng này thái ớt yêu vương. Nâng lên Bạch Cốt phu nhân, liền điệu chi thánh hoàng thần nông thị, cũng nhịn không được muốn cảm thán một tiếng. Cùng bình thường yêu quái so sánh, Bạch Cốt phu nhân, xác thực xem như là một cái vô cùng ghê gớm tồn tại. Bản thân vừa vặn, chính là một cái tại Hồng Hoang thế giới mười phần hiếm thấy Bạch Cốt thi ma, thuộc về loại kia, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong lúc vô hình đặc biệt tồn tại. Bình thường đến nói, Bạch Cốt thi thiên tính nghiêm tà. Cứ việc bản thân thiên phú lắm dị, thực lực vượt xa đồng cấp yêu quái thế nhưng cũng rất dễ dàng bị quang minh hướng năng lượng khác. nhưng mà bạch cốt phu nhân tình huống liền hoàn toàn khác biệt. đây là một cái trải qua tiến hóa bạch cốt Thí Ma. mà còn tại tiến hóa trong quá trình còn thôn phệ dung hợp một kiện hậu thiên linh bảo cấp phật môn pháp bảo. kể từ đó bản thân nhược điểm liền được bền vững. từ khi tiến cấp tới thái ướt kim tiên về sau bạch cốt phu nhân liền nắm giữ không kém hơn đại la kim tiên thực lực cùng chiến lực. dạng này tồn tại nói yêu vương đều có chút khiêm tốn, chính xác thuyết pháp nó hẳn là một tôn bạch cốt yêu hoàng. Thật sự là không biết, Lưu Hồng con hàng này ở đâu ra cơ duyên, có thể có được dạng này một tôn Thái Ức yêu vương đi theo, đây quả thực là. Từ trên tổng hợp lại, nếu như Lưu Hồng thủ hạ thêm một cái địa tiên cảnh hộ yêu, địa chi thánh hoàng thần nông thị bên này sẽ không cảm giác có một tơ một hào ngoài ý muốn. Có thể là, sự tình giống như cũng không là đơn giản như vậy. Hiện nay, tứ thời công tảo Lưu Bá Khâm dùng thần thông chế ra khối kia tiên ngọc ngọc giác, nội dung trong đó đã bị phục chế đi ra. Đồng thời, còn trải qua Tây Phương giáo chi thủ, lưu truyền đến bên ngoài. Tây Phương giáo mục đích làm như vậy chính là muốn truy nã cái này hổ yêu, vì thế tây phương giáo thậm chí đều mở ra treo thưởng. Thương quan nội dung, địa chi thánh hoàng thần nông thị đã nhìn qua, chỉ là một cái địa tiên cảnh hổ yêu, lao đầu tử tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Thế nhưng, hổ yêu trong tay kiện kia hậu thiên linh bảo linh hổ bảo ấn, nhưng là đưa tới hắn quan tâm. Đây là một kiện, từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua pháp bảo. Đối với cái này, địa chi thánh hoàng thần nông thị vô cùng khẳng định, mà còn liền hắn biết, lưu hồng trong tay còn giống như thật không có như vậy một kiện hậu thiên linh bảo. Trên thực tế, lưu hồng con hàng này tại những phương diện cũng còn không sai thế nhưng nắm giữ pháp bảo số lượng còn giống như thật không nhiều trong đó tuyệt đại đa số cũng đều là địa chi thánh hoàng thần nông thị ban cho hắn từ góc độ này đi nhìn lời nói cái kia hổ yêu có vẻ như vẫn thật là có chút vừa vặn khó phán định cao mày nghĩ một hồi địa chi thánh hoàng thần nông thị bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười khổ ai không có chuyện gì nghĩ nhiều như thế làm gì muốn biết sự tình đến cùng phải hay không lưu hồng làm tìm lưu hồng hỏi một chút không được sao Hà tất tại chỗ này đoán mò đâu vừa nghĩ đến đây địa chi thánh hoàng thần nông thị liền lại có hạ phàm tiến vào nhân gian giới xúc động chỉ bất quá lần này Không đợi hắn mở ra Lâm Thời Không Gian Thông Đạo, liền bị một bên Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hy Thị ngăn cản đến. "Nhị Hoàng đệ, ta biết ngươi muốn làm gì. Bất quá lần này Long Nhi cùng Vân Nhi hai cái tiểu gia hỏa, lập tức liền muốn từ 23 tầng thế giới trở về. Để hai người bọn họ đi nhân gian giới đi một lần a. Vừa vặn, để bọn họ gặp mặt đồng môn của mình tiểu sư đệ, tránh khỏi sau này người một nhà biến thành người một nhà." Nghe thấy lời ấy, Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông Thị đầu tiên là có chút một mặt, sau đó rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hy Thị vừa rồi nâng lên hai người, đều là hỏa vận động bên trong thân truyền đệ tử, để bọn họ cùng lưu hồng gặp mặt cũng tốt. Đại Hoàng Huynh nói là, chuyện này liền thật lớn Hoàng Huynh nói xử lý. Hắn dứt khoát cho ra hồi phục.